nam tiêu ba người con mắt đồng dạng nhắm đồng dạng giữ lại máu nam tiêu mặt không chút thay đổi nói ngươi vừa mới nói là sẽ phát sinh rất có ý tứ sự tình thì vũ đương nhiên nói đồ máu còn không có ý tứ sao đạo kiệt nổi giận thế nhưng là mù mù ngươi biết không tâm hắn mệt mỏi qua a thì vũ nói nhìn lên bầu trời sẽ phát sinh rất có ý tứ sự tình sau đó bọn hắn nhìn khi đó là thiên thu đại lao đang đánh nhau rõ ràng nhìn rất bình thản nhưng là bọn hắn chính là mù một thanh cảm giác rất khó chịu hảo hảo con mắt cứ như vậy không có nàng thở dài một tiếng nói thiên thu trên người đạo hưu khắp nơi đều là đạo khí tức không ngủ mới là lạ đạo k i a t h ề phải nói làm sao bây giờ luôn cảm giác chị không hết đi theo các ngươi một điểm chuyện tốt đều không có thì vũ cơ linh nói đần à vũ một cái thiên thu đại lão ngông ngựa liền tốt thiên thu đại lão mặc dù đã là siêu cấp vô địch đại lão nhưng là hắn sen lẫn trong trong chúng ta tám chín phần mười là ưa thích một chút hư vinh chúng ta thích hợp vỗ một cái m ô n g ngựa khẳng định thuốc đến bệnh trừ thật sao nguyên lai、like、là dạng này đột nhiên thanh âm có chút giật mình nói khẳng định là thiên thu đại l a o kia là nói đến đây thì vũ liền sửng sốt một chút lập tức tiếp tục nói thiên thu đại l a o kia là siêu cấp đại l a o h ắ n kỳ thật không cần chúng ta bất luận cái gì phản hồi đại l a o cùng chúng ta ngang hàng tương xứng vậy thì vì cái gì vì từ chúng ta nơi này đạt được chỗ tốt sao khẳng định không phải hắn không cầu một chân một tuyến gặp chuyện một ngựa đi đầu gặp nguy hiểm chủ động xuất thủ thiên thu đại lao mưu đồ gì chúng ta một đám cửa hàng nhỏ đóng căn bản vô lợi nhưng đồ đại l a o là vì cho chúng ta dựng thẳng lên tấm gương t à i đức v ẹ n toàn phẩm chất cao thượng gương tốt hắn xen lẫn trong trong chúng ta chính là vì để chúng ta càng hiểu hơn loại này tinh thần loại này phẩm chất thiên thu đại lao thật sự là dụng tâm lương khổ ta yêu tộc thi vũ sớm đã quyết định làm một cái tốt nửa yêu tốt nửa người chúng ta trải qua được khảo nghiệm sẽ không để cho thiên thu đại lao thất vọng hướng thiên thu đại lao gửi lời chào chờ thì vũ nói xong âm thanh kia lại một lần vang lên đã như vậy mù cũng là một loại khảo nghiệm các ngươi cố lên nghe xong câu nói này bọn hắn liền nghe đến b ộ một tiếng là búng tay thanh âm tiếp lấy bọn hắn cảm giác vị trí xuất hiện di động sau đó lại là âm thanh kia mê rừng sẽ xuất hiện một chút d ị biến tạm thời không nên tới gần đến tận đây thanh âm kia không còn xuất hiện nam tiêu chầm mặc một lát nói thì vũ ở đâu thì vũ nhắm mắt lại bắt đầu bỏ khai yếu đ ớt nói thì vũ khả năng không có ra nam tiêu một thành đạo kiện tìm xong phương vị không muốn người một nhà đánh tới người một nhà nam tiêu nói chương hai trăm sáu mươi ba thiên kiếp biến mất thời gian đem nam tiêu bọn người đưa ra mê rừng tự nhiên là trịnh dược lúc đầu nghĩ thuận tiện rút bọn hắn trị một chút con mắt bây giờ nghĩ lại có chút hơi thừa ảnh hưởng bọn hắn khảo nghiệm sẽ không tốt ha ha bất quá bốn người này vận khí không tệ bởi vì người mang long khí lại nhìn hắn đạo hởn long khí đạt được hắn đạo hởn tiêu hóa về sau nhập đạo so người khác đơn giản một nửa không thôi đương nhiên không thể đi đến thất giai liền quỳ vậy liền không có gì đáng nói loại này đại khái chính là kỳ ngộ quá lợi hại bọn hắn tạm thời không hưởng thụ được văn nghệ điểm đại khái chính là thân ở mùa xuân lại tại vì bắt đầu mùa đông làm chuẩn bị đem nam tiêu bọn người đưa tiễn về sau trịnh dược liền trở về trong nhà vừa về đến hắn liền đem mặt nạ hai xuống lập tức ném ra ngoài mặt nạ vượt qua không gian biến mất trong phòng nó sẽ trở lại thánh long bên người về phần lực lượng t r ị n h dược cơ bản không có lãng phí ngoại trừ hắn căn nguyên vũ lộ len lén đem hắn tu vi hút tới tứ giai bên ngoài đúng vậy không cẩn thận hắn liền cấp bốn cùng dương tiểu dương đặt linh dược lại không còn giá trị rồi hắn luôn cảm giác mình tại cho dương tiểu dương đưa linh thạch hiện tại hắn cũng bắt đầu do dự muốn hay không trực tiếp mua năm t i ế n sáu linh dược ân còn có cái lo lắng mua không đợi hắn dùng khả năng liền trực tiếp thăng lục dài cái này thăng cấp một điểm bất an quy luật đến một tháng nhất dài không tốt sao không tiếp tục suy nghĩ nhiều trình dược không thể không ngồi ở trên ghế salon bởi vì bị hắn áp chế tin tức hắn phải đi nhìn s é t v tại long nguyên cách tầng bên trong hạ thiên n g ự tỉnh lại nàng cảm giác ở chỗ này tốc độ hấp thu nhanh vô cùng bất quá là nửa ngày thời gian nàng liền từ ba bốn trực tiếp lên tới ba sáu đáng tiếc đã đến cực hạn nếu như toàn bộ hấp thu nơi này lực lượng nàng có lẽ đều có thể thăng cấp đến ngũ giai thậm chí lục giai đương nhiên thời gian ngắn là không cách nào hoàn thành làm sao cũng phải mấy tháng đối với nàng mà nói như bây giờ khả năng càng tốt hơn g i a o g i a o cũng đang hấp thu nàng đã uy đổ đột phá tam giai hạ thiên ngữ mắt nhìn g i a o g i a o không nói gì yên lặng ngồi tại g i a o g i a o bên người vì nàng hộ pháp t h ủ y vân gian không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hạ thiên ngữ nói ngươi có phải hay không không thích hợp ta cảm giác ngươi tốc độ hấp thu so dự định nhanh hơn ngươi thật giống như so chủ nhân nhà ta còn muốn thiên tài hạ thiên ngữ nhìn xem thủy vân gian hiếu kỳ nói chủ nhân nhà ngươi là hải nguyệt đây là nàng biết đến hai cái danh tự một trong còn có một cái là mộ thiên tuyết bất quá hải nguyệt khả năng cao hơn dù sao những n à y kế hoạch là nàng nói ra thủy vân gian hơi kinh ngạc ngươi thế mà nhận biết ta chủ nhân ta còn tưởng rằng các ngươi cái gì cũng không biết đâu hạ thiên ngữ nhìn xem thủy vân gian nhẹ giọng mở miệng ngươi biết trời sập chuyện này sao nàng nghĩ thử có thể hay không từ thủy vân gian nơi này biết một chút tin tức để nàng thất vọng là thủy vân gian cũng không biết ta chính là một cái linh sủng làm sao lại biết nhiều như vậy trong đầu của ta cũng chỉ có t ủ trời kế hoạch cùng gia nhập t ủ trời kế hoạch c h ỗ t tốt bất quá bây giờ đều mơ hồ ngươi cũng cự tuyệt ta hiện tại khả năng liền cùng thằng ngu cái gì cũng không biết nói thủy vân gian còn có chút hệ hoại nhiệm vụ của nó hoàn thành hơn nữa còn là lấy thất bại trạng thái hoàn thành hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc nàng phát hiện cái này thủy vân gian thật không có cái gì trí thông minh không biết đông vũ có thích hay không nếu như thích nàng có thể mang về dưỡng dưỡng đương nhiên đến giám định một chút có hay không nguy hiểm không thích nàng cũng phải trước mang về h ả i nguyệt vật lưu lại các nàng nói thế nào cũng không thể lưu tại nơi này vạn nhất có cái gì manh mối đâu ngay tại hạ thiên ngữ nghĩ như vậy lúc nàng đột nhiên cảm giác được có một đạo tin tức truyền tới hư thiên tin tức nguyên lai、like、không cần hái quả ta cũng có thể nhìn thấy cảm giác hạ thân thể hạ thiên ngữ liền trực tiếp phát hiện không đúng là quả lưu lại tín hiệu xem ra không thể cho trịnh d ự c ăn đến lúc đó chỉ có thể nhìn không thể tham dự khẳng định rất khó chịu không biết hắn ngại hay không nghĩ tới những thứ này hạ thiên ngữ liền trực tiếp tiếp thu tin tức nàng cũng rất tò mò lần này sẽ thấy tin tức hữu dụng gì trịnh dược tại nhắm mắt lại về sau liền thấy hình tượng hình tượng bên trong là một vị người trẻ tuổi đứng tại tam sắc quả dưới cây hắn ngẩng đầu nhìn trời đây là một vị nhìn có chút người bình thường nhưng là không biết vì cái gì hắn đứng ở nơi đó phảng phất chính là thế giới trung tâm là vạn chúng chú mục tồn tại chỉ một cái liếc mắt trịnh dược liền biết người này chính là thời kỳ viễn cổ người mạnh nhất mộ thiên tuyết ca ca đến nay hắn cũng không biết tên của đối phương người đang suy nghĩ gì đấy một vị tuyệt mỹ thiếu nữ đi vào cái kia mộ thiên tuyết ca ca bên cạnh hỏi cái này nữ còn uống nước căn cứ trịnh dược nhiều năm qua kinh nghiệm hắn cảm thấy cái này không phải hải n g u y ệ t chính là mộ thiên tuyết tốt a cứu thế tổ ba người liền kia hai nữ nhân có thể một chút nhìn ra cô gái này là ai chỉ có g i a o g i a o bởi vì đây chính là cái kia sẽ dọa nàng hải n g u y ệ t lúc này mộ thiên tuyết ca ca thở dài nói thiên kiếp biến mất a hải n g u y ệ t sửng sốt một chút hỏi ngươi nói cái gì mộ thiên tuyết ca ca không có đi lặp lại vừa mới chỉ là nói tin tức là mộ thiên chạy trốn truyền về hắn làm rất nhiều khảo thí cuối cùng mới ra cái kết luận này hẳn là sẽ không sai nghe được mộ thiên chạy trốn trịnh dược liền sửng sốt một chút nguyên lai、like、là người kia không nghĩ tới hắn là cái thứ nhất phát hiện thiên kiếp biến mất người bất quá thiên kiếp đến cùng vì cái gì biến mất thời kỳ viễn cổ cũng không có người đạt được cụ thể kết luận chỉ là để trịnh dược để ý là trước đó mấy cái phiên bản trời sập có vẻ như đều không nhắc tới đến thiên kiếp cũng không biết có hay không chuyện như thế h ả i nguyệt vẫn là không thể nào tin được hảo hảo thiên kiếp làm sao lại không có ta cũng không có từ những sách kia bên trong thấy qua tương tự sự tình đây là tình huống mới lại hoặc là những sách vợ kia không có đề cập nghe được câu này trịnh dược cảm giác có chút quen thuộc bọn hắn cũng nhìn qua cùng loại ghi chép đúng mộ thiên nhất tộc ngoài ý muốn phát hiện qua một chút thư tịch những sách vợ này lộ ra thế giới bí mật như vậy những sách vở này không phải là trịnh dược không có suy nghĩ nhiều mà là tiếp tục nhìn tạm thời không thể có kết luận hắn cần phát thêm hiện một chút mộ thiên tuyết ca ca quay đầu nhìn tam sắc quả cây nói hẳn là tình huống mới c h ỉ ít ghi lại đoạn thời gian tới nói đây là tình huống mới đúng vậy bởi vì đoạn thời gian thay đổi chuẩn sắc mà nói là trời sập đoạn thời gian thay đổi bọn hắn nơi này trời sập chậm c h ễ mấy vạn năm chuyện gì cũng có thể phát sinh h ả i n g u y ệ t thở dài một tiếng mặc dù có chút không thể nào tiếp thu được nhưng là không thể không tiếp nhận cũng may nàng năng lực chịu được mạnh cộng thêm bọn hắn đã không có thời gian để ý những này cũng vô dụng nên thăng cấp đều thăng lên còn lại thời gian cũng không đủ thăng cấp bọn hắn đã bắt đầu bắt đầu tra xét toán thiên thôn cũng đang tìm kiếm thiên kiếp đi hướng bất quá ta cảm giác hy vọng xa vời mộ thiên tuyết ca ca lắc đầu nói thân là cường giả hắn năng lực nhận biết so với cái kia người muốn tốt một chút thiên kiếp biến mất quá mức quỷ dị hoặc là nói có rất ít người biết thiên kiếp tồn tại phương thức đã không biết tồn tại phương thức như vậy càng khó biết được làm gì biến mất ngưng tạm mộ thiên tuyết ca ca lại nói có lẽ thiên tri bên trên có thể tìm tới đáp án nhưng là bây giờ không phải là thời điểm hải n g u y ệ t cũng không làm sao để ý việc cấp bách vẫn là bọn hắn sự t ì n h trọng yếu hơn chỉ còn lại ba năm không biết có thể giữ được hay không mảnh này trời mộ thiên tuyết ca ca nhìn xem hải n g u y ệ t mỉm cười chỉ trả lời một chữ có thể hải n g u y ệ t cũng là cười cười người này chính là tự tin như vậy nói trắng ra là l à khở mấy ngàn năm một mực dạng này dù sao đã đến giờ ta sẽ đi chung với ngươi ca ca hải n g u y ệ t tỷ các ngươi nhìn ta phát hiện cái gì đột nhiên một vệ ánh sáng v ọ t đi qua là một vị thấy không rõ khuôn mặt thiếu nữ nàng rất hưng phấn đi vào hải n g u y ệ t bọn hắn trước mặt cầm trong tay một đoá đen tuyền hoa trịnh dược nhìn thấy hoa này có chút ngoại ý muốn nói vô ám hoa chương hai trăm sáu mươi bốn để bị ngạn s ớ m đến vô ám hoa trịnh dược mặc dù biết bị ngạn cũng tại thời kỳ viễn cổ xuất hiện qua nhưng là cũng không biết vào giờ nào xuất hiện càng không biết đối phương là thế nào được giải quyết bị ngạn cũng không phải là thiên tri bên trên không thể nói mà là mộng một c h â u khác sinh vật chơi sập thời điểm sẽ ra ngoài tham gia náo nhiệt cụ thể lập trường không rõ thực lực yếu ớt nhưng đối thế giới tới nói khả năng cũng là một loại phiến phước dù sao bọn hắn cũng sẽ đối người đậu thủ hai quyền hành lộ ký đều đề cập tới bị ngạn một bản tương đối cụ thể một bản chỉ là nhắc nhở cẩn thận bởi vì tin tức quá ít t r ì n h dược đối bị ngạn nhận biết ý nguyên dừng lại ở trên một thế một trưởng vỗ chết khái niệm bên trên mà bây giờ hắn hẳn là có thể rõ ràng nhận biết bị ngạn biết được bị ngạn nội tình cùng mục đích tại màn trời tuyết đem vô ám hoa mang lấy ra ca ca của nàng lông mày liền nhẹ nhàng nhân lại bị ngạn sao hải n g u y ệ t tiếp nhận vô ám hoa nghiên cứu mấy lần gật đầu nói tuyết nhi tìm tới hẳn là vô ám hoa căn cứ ghi chép s á c thực rất phù hợp màn trời tuyết một mặt vui vẻ cười nói ta lợi hại a kia ta có phải hay không cũng có thể đi thiên c h i bên trên không được màn trời tuyết ca ca trực tiếp phản bác màn trời tuyết ủy khuất ba ba nói ta tu chân giới thiên hạ thứ ba liền so hải n g u y ệ t tỷ kém ném một cái ném nàng liền dựa vào đánh lén thắng ta nửa chiêu lợi hại như vậy làm gì liền không thể đi hải n g u y ệ t thở dài một tiếng sau đó trở về tuyết nhi trước mặt sờ lên đầu của nàng nặng n g ư ờ i nói đồ ngốc bởi vì a ta cùng ngươi ca ca là một đôi ngươi ca ca muốn nhân cơ hội cùng ta qua thế giới hai người sao có thể để ngươi làm bóng đèn đâu sau đó hải nguyệt quay đầu nhìn về phía màn trời tuyết ca ca cười đặc biệt sán lặn nói có phải hay không phu quân màn trời tuyết ca ca nhìn thoáng qua hải n g u y ệ t sau đó ngẩng đầu nhìn trời bình tĩnh nói tam sát quả cây sẽ ghi chép hết thảy khó nói có thể hay không bị người đến sau nhìn thấy nếu như ngươi cảm thấy không mất mặt có thể tiếp tục cùng tuyết nhi chơi hải nguyệt mắt nhìn tam sắc quả cây nàng đang n g h ĩ con lên hay không hủy thi diệt tích tuyết nhi vĩu m ô i đẩy ra hải nguyệt tay quay đầu nói ta không phải tiểu hải tử hải nguyệt liên tục gật đầu đúng đúng tiểu tuyết đều là đại hải tử cũng không biết lúc nào lấy chồng tuyết nhi có chút khó chịu hải n g u y ệ t tỷ mỗi ngày s á c h cái này không có gặp được thích nàng có biện pháp nào mà lại hải n g u y ệ t tỷ cũng liền vận khí tốt vừa vận đụng tới ca ca của nàng không phải xác định vững chắc độc thân cả một đời dù sao ta đã là người lớn rồi tuyết nhi nói ân tuyết nhi đã là đại nhân hải nguyệt gật đầu ta thật là đại nhân ân tuyết nhi thật là đại nhân ta thật thật là đại nhân nha đúng đúng tuyết nhi thật thật là đại nhân tuyết nhi nhìn xem hải nguyệt nói hải nguyệt tỷ ngươi dạng này ta không chơi với ngươi hải nguyệt nhìn xem tuyết nhi cuối cùng chân thành nói tốt ta ta tuyết nhi vẫn là cái tiểu hài tuyết nhi sinh khí nhảy dựng lên nàng rất tức giận dậm chân thật là khó chịu hải nguyệt tỉ quá phận nàng muốn động thủ nha chỉ là nàng chưa kịp nhóm ầm ĩ lên màn trời tuyết ca ca liền thúc giục nói đừng làm rộn nghiên cứu một chút vô ám hoa nghĩ biện pháp để bị ngạn sớm đến không thể để cho bọn hắn tại ba năm sau xuất hiện như thế chúng ta khả năng không có cách nào quản hải nguyệt cùng tuyết nhi chỉ có thể gật đầu sau đó hải nguyệt mang theo tuyết nhi vào nhà nghiên cứu vô ám hoa theo ghi chép đối phương tới cần thời gian rất lâu coi cũng như ngắn cũng muốn vượt qua 3 năm. KK mở u qua ố n năm. vượt m KK miệng tuyết nhi đương nhiên sẽ không lại nháo nàng đi theo hải nguyệt vào nhà trên đường đột nhiên nhớ tới một số việc nói đúng rồi thông môn đã mở ra thật sự có mở tất yếu sao hải nguyệt nhìn xem vô ám hoa cười nói để phòng vạn nhất nha danh tự ta đều nghĩ kỹ tuyết nhi không dám g ậ t bừa hải nguyệt t ỷ đặt tên khẳng định sẽ mang theo hải nguyệt hai chữ một chồng nếu không phải k a ca không cho ngươi thu đồ ngươi đ ổ đệ đều phải mang theo tên của ngươi hải n g u y ệ t không thèm để ý chút nào cười nói đây là chúng ta h ả i yêu truyền thống về sau cái kia tông môn liền phải kéo dài ta truyền thống tuyết nhi nhìn xem hải n g u y ệ t hiếu kỳ nói hải n g u y ệ t tỷ bản thể của ngươi là rong biển sao tuyết nhi ta quyết định cho ngươi tìm xấu nhà chồng gà tẩu tử ngươi làm sao có thể là rong biển hải n g u y ệ t cảm thấy mình bị tuyết nhi tiểu nha đầu này vũ đủ. thua thiệt nàng tay phân tay nước tiểu đem tuyết nhi nuôi lớn sớm biết hẳn là cho tuyết nhi đổi cái danh tự gọi màn thiên c ầ mang đúng rồi hải n g u y ệ t tỷ về sau ngươi nếu là có hải tử muốn tên gọi là gì tuyết nhi đột nhiên hỏi màn thiên cầu mang hải n g u y ệ t theo bản năng nói chỉ là vừa mới nói ra miệng liền hối hận hôm nay không cẩn thận bị tuyết nhi mang tiết ấu tuyết nhi cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c nàng quyết định về sau hải n g u y ệ t tỷ có hải tử danh tự nàng đến lên màn trời tuyết ca ca nhìn xem hai người kia đi vào sau đó quay đầu nhìn tam sắc quả cây nghiêm mặt nói vừa mới nguyệt nhi nói những lời kia có thể xóa sao chính là đi thiên tri trải qua thế giới hai người kia đoạn ta cảm thấy không thể để cho người đến sau nghĩ lầm thiên tri bên trên là dùng khách du lịch cái này rất nguy hiểm tam sát quả cây lung lay thân cây sau đó cúi xuống nhánh cây biểu thị đồng ý màn trời tuyết ca ca gật đầu vậy là tốt rồi đến tận đây video kết thúc trịnh dược mở mắt ra một mặt ngộng bức nhìn xem đại sảnh hắn đang nghĩ hư thiên quả thụ có phải hay không chủ yếu tại nói cho bọn h ắ n tam sát quả cây hưng thuận thừa nhược cùng nó hư thiên quả thụ có quan hệ gì trịnh dược ăn miệng hư thiên quả tử cảm thấy cái này hư thiên quả thụ rất gà tặc không tin được hải nguyệt rõ ràng không có bị xóa nếu như màn trời tuyết ca ca biết không biết có thể hay không trở về đem hư thiên quả thụ bổ làm t u ổ i l ố t bất quá lần này video không có gì đặc biệt tin tức ngoại trừ vô ám hoa cùng bị ngạn đáng tiếc là bị ngạn chỉ là bắt đầu không có thể hiểu rõ ràng lần sau đại khái liền có thể nhìn thấy bọn hắn đối mặt bị n g ạ về phần tông môn tám m chín phần mười là vũ tiên tuyết địa cái kia truyền thống hắn nên cũng biết còn có chính là thiên kiếp đáng tiếc là chỉ có thể biết thiên kiếp rời đi thời gian cái khác căn bản là không có cách t ử hư thiên quả thụ bên trong biết được chỉ là thời kỳ viễn cổ không có ai biết thiên kiếp đến tột cùng đi nơi nào có lẽ chưa có trở về màn trời tuyết ca ca tại cuối cùng lúc sau đã biết được về phần hải nguyệt có phải hay không rong biển loại sự tình này hắn đương nhiên không hứng thú hạ thiên ngữ cũng tỉnh lại g i a o g i a o cũng bị bách tỉnh lại nhưng mà cứ như vậy mỗi lần bị bách nàng phát hiện mình tu vi không chỉ có không có xảy ra vấn đề còn trời đất xui khiến tâm dai cái này quả nhiên là nhân vật chính mệnh g i a o g i a o tin tưởng vững chắc mình thân là nhân vật chính là có thể mở treo hôm nay gặp mặt quả là thế mặc dù không bằng nàng sư tỷ nhưng là đã tại ở gần nhân vật chính quang hoàn bắt đầu hiện lộ rõ ràng uy lực hạ thiên ngữ tự nhiên không biết g i a o g i a o đang nghĩ vớ vẩn cái gì bất quá g i a o g i a o có thể bình an vượt qua tam giai tự nhiên là chuyện tốt nàng cũng không kinh ngạc cái gì đôi này gần nhất nàng tới nói rất bình thường g i a o g i a o vừa mới ngươi thấy được sao hạ thiên ngữ hỏi g i a o g i a o a một tiếng kinh ngạc nói sư tỷ cũng nhìn thấy hạ thiên ngữ gật đầu g i a o g i a o có chút hệ hoại cái này không phải là nhân vật chính đặc quyền sao nhà nàng sư tỷ từ đầu đến cuối dòm ngó nàng nhân vật chính vị trí chương 266 làm sao không thiếu máu phương pháp tốt nhất chờ hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o bị tiếp ra các nàng mới biết được bên ngoài phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến cũng biết cái kia thiên thu thế mà cưỡng ép bắt hư không cây ăn quả r a cái này khiến g i a o g i a o thật là khó chịu nàng nhân vật chính không dễ làm bất quá n g ấ m lại cũng đúng có đại lão mở đường nhân vật chính đều là cuối cùng bão nổi nàng hiện tại chỉ cần tăng tốc thăng cấp l i ề n tốt đến lúc đó thiên thu thất bại chính là nàng cái này nhân vật chính ngăn cơn sóng giữ thời điểm hạ thiên ngữ thì trước tiên gọi điện thoại cho trịnh dược bên ngoài như vậy loạn vạn nhất trịnh dược ra chút chuyện làm sao bây giờ trịnh dược mới vừa từ trên ghế s a lon ngồi xuống liền thấy hạ thiên ngữ điện báo lập tức nhận nói rút xong theo trịnh dược hạ thiên ngữ hiện tại cho hắn điện thoại bình thường chính là rút xong ngươi có bị thương hay không hạ thiên ngữ có chút bận tâm hỏi nghe được câu này thời điểm trịnh dược trong nháy mắt giật cả mình hắn đánh nhau bị phát hiện rồi làm sao có thể đương tưởng rằng có áo cưới hắn liền sẽ p h ấ t lờ hắn căn nguyên vũ lộ đều đã vận dụng chính là lo lắng bị biết ai biết hạ thiên ngữ lúc này biết hắn là thiên thu sẽ là phản ứng gì hắn là dự định tại hôn lễ về sau bản thân thẳng thắn khi đó cái gì đều đã thành kết cục đã định tuyệt đối không sợ nếu là còn chưa đủ bảo hiểm liền chờ hạ thiên ngữ mang thai sau lại nói vì hai t ử nàng chắc chắn sẽ không dưới cơn nóng giận rời đi nói đến hắn cũng không làm cái gì chuyện gì quá phận ngoại trừ giả manh mới dẫn tới hạ thiên ngữ tìm hắn thế nhưng là ngay từ đầu hắn là thật manh mới cũng không có ý định tới gần hạ thiên ngữ hắn thân bất do kỷ nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi hạ thiên ngữ tiếp tục nói ra nghe nói bên ngoài bạo phát đáng sợ chiến đấu ngươi có hay không tránh tốt trên người có không có thụ thương tại hạ thiên ngữ lúc nói nàng đột nhiên nghe được phốc thanh âm giống như có nước phun ra ngoài đồng dạng thế nào vừa mới là thanh â m gì hạ thiên ngữ tò mò hỏi lúc này trịnh dược đứng tại chỗ chung quanh hắn tất cả đều là máu tươi máu tươi là vừa vặn từ trong thân thể của hắn trong nháy mắt phun ra ngoài trịnh dược có chút bất đắc dĩ nhìn xem đại s ả n h vết máu nội tâm khẽ than thở một tiếng hắn thăng cấp quá nhanh trực tiếp lên tới tứ dai không có gì tổn thương là không thể nào ngay từ đầu những ngày lăn lộn khí huyết bị áp chế nhưng là vừa mới nhẹ nhàng thở ra liền không có ngăn chặn cho nên phát nổ trên thân còn tại đổ máu đâu đặc biệt thê thảm bất quá hắn vẫn là trong nháy mắt trả lời chắc chắn hạ thiên ngữ a vừa mới trong nhà ống nước phát nổ vòi nước hỏng ta đổi một chút liền tốt hạ thiên ngữ nhẹ nhàng thở ra an thầm nghĩ vậy ngươi cẩn thận một chút nếu là có chuyện gì nhớ kỹ nói với ta nếu không chạy đến sư phụ cái này cũng có thể còn có hiện tại trong đêm ba giờ rưỡi ngươi không ngủ được trình dược vừa mới làm xong làm sao lại để ý thời gian bất quá vẫn là đáp ứng hạ thiên ngữ hảo hảo đi đi ngủ sau khi cúp điện thoại trịnh dược mới nhìn mặt đất máu vỗ tay phát ra tiếng bột một tiếng ngược dòng trịnh dược mở miệng nói ra tại trịnh dược thanh em rơi xuống trong n g á y mắt trước kia một chỗ máu tươi trực tiếp trôi nổi lên vừa mới nhỏ xuống máu tươi bay thẳng trở về cái gọi là ngược dòng chính là đem tất cả huyết dịch ngược dòng trở về không phải thời gian nào ngược dòng đơn thuần huyết dịch nịch trở về lấy cam đoan hắn sẽ không thiếu máu đây là tứ dai hắn có thể thi triển hồi máu nhanh nhất pháp thuật chỉ cần máu một ngược dòng trở về hắn liền bổ sung vết thương dạng này liền không có bất kỳ vấn đề gì trịnh dược cảm thấy rất hoàn mỹ thế nhưng là đương huyết dịch chạy tới giữa không chung lúc hắn đột nhiên ngừng lại hắn phát hiện một kiện rất nghiêm trọng sự tình vừa mới huyết dịch là lưu lạc trên mặt đất dạng này có phải hay không ô huế ô huế huyết dịch lưu trở về không tốt ta trịnh dược gật gật đầu xác thực không tốt nhiệt độ cao nấu một chút sôi trào hẳn là liền không có vấn đề nhiệt độ cao giết độc vẫn rất có hiệu nghĩ như vậy trịnh dược liền mở ra nồi lập tức vỗ tay phát ra tiếng lúc này tất cả huyết dịch đều hướng trong nồi hội tụ rất nhanh tất cả chạy ra huyết dịch đều an tĩnh nằm trong nồi là thời điểm làm nóng khử độc nổ súng trịnh dược ngay tại một bên chờ đợi máu mở đến lúc đó lại lưu trở về hoàn mỹ chờ giây lát trịnh dược mày nhăn lại huyết dịch lại có ngưng kết xu thế không được đ ộ c lại làm sao lưu trở về nghĩ như vậy trịnh dược thực hiện pháp thuật đánh gây ngưng kết Không ba o lâu u h y ế trịnh dịch liền mở a Ngoại trừ có chút có quá、e、d c ù g n a hóa n biến bên ngoài. không đáng ngại. Trịnh sắc có chút có Hết thể đều không có gì đều dược vỗ tay phát ra tiếng ngược dòng veo một tiếng nóng hổi huyết dịch trực tiếp lưu về trịnh dược trong vết thương sau một lát gian phòng truyền ra như rết heo tiếng k ê ự ngoa t à o bỏng bỏng bỏng đau đau đau tận lực bồi tiếp phốc thanh âm trong phòng bếp trịnh dược chết lặng đứng tại chỗ khắp nơi đều là máu của hắn hắn rốt c ụ c phát hiện một sự kiện nhiệt độ cao qua đi huyết dịch căn bản không thể dùng hắn quên mình còn không có nhập đạo trong máu không có đạo h u n tồn tại không phải thật có thể hắn trước kia thử qua loại biện pháp này rất hữu dụng cuối cùng trịnh d ư ợ c quyết định cắn thuốc đi dù sao hắn như vậy nhiều linh dược đều vô dụng luôn có thể bù lại còn tốt hạ thiên ngữ không ở đây cái này nếu như bị phát hiện hắn không chỉ có là biến thái vẫn là thằng ngu khả năng đều muốn hối hận gà cho hắn hạ thiên ngữ cúp điện thoại nhưng là luôn cảm giác không đúng chỗ nào ân nàng không biết là tất cả mọi người đi khu vực trung tâm tị nạn nhưng là trịnh dược nói ở nhà cái này nếu là biết nàng không được lập tức tiến đến trịnh dược nhà ân là đi bảo hộ hắn sau đó hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o tại nghe xong chuyện bên ngoài về sau l i ề n bắt đầu nói các nàng nhìn thấy video bất quá chỉ là các nàng cũng không biết long nguyên ngóc đầu trở lại đến cùng là muốn làm gì cái này các nàng không có tin tức gì thế giới chân tướng là cái gì càng không khả năng biết mà nghe xong hạ thiên ngữ các nàng nói bán hạ cũng là kinh ngạc sau đó thở dài một tiếng vô ám hoa cùng bị ngạn đây cũng là mới định nhân hy vọng đừng tới nhanh như vậy các nàng nơi này có chút không chịu nổi bất quá nàng sẽ tìm người tìm kiếm nhìn xem nếu như gặp phải vô ám hoa vẫn là phải coi trọng về phần thiên kiếp sự tình bán hạ không chút để ý nào có tinh lực đi xoắn suýt thiên kiếp đi đâu cái khác i l ề nói không c c á gì ngoài ý một u ố n Đương nhiên, còn có m điểm đối đó tâm, nàng tương đối quan chút í n gian, vô ám hoa xuất hiện mang ý nghĩa thời gian sắp tới. Nhưng là bây giờ Long Nguyên dị động có phải hay không nói rõ, bọn hắn đại khái cũng liền thời gian 3, 5 năm. Nếu như là dạng này, h thời hoa thời phải hay khái thời thật là là là xuất tới. giờ đại vô ám ý sắp bây dị đ có rõ, n người g là để cho a tuyệt、vọng. Tốt, nói một vọng. nói c hiện ú t h tại sự tình bán hạ không nghĩ nhiều nữa lại khó cũng là nàng đồ đệ tiếp xuống nàng không có khả năng không quan tâm hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ bây giờ còn có cái gì chuyện khác l i ê n cướp đoạt long nguyên sự tình mặc dù tiên phong chết rồi thế nhưng là người phía sau còn còn sống quỷ tu quỷ kỳ tử chính là trong đó một cái chúng ta cần tìm tới hắn sau đó giải quyết hắn không phải tương tự sự tình kiểu gì cũng sẽ xuất hiện bán hạ nói nàng lại không nốc tự nhiên biết giải quyết đầu nguồn nguy hại chờ đối phương đến trả không bằng chủ động xuất kích duy nhất khó khăn là tìm tới hắn bất quá nàng đã có chủ ý thế nhưng là làm sao tìm được hắn tìm được cũng rất khó bắt được hắn khi đó sư phụ cũng thất thủ g i a o g i a o khó hiểu nói bán hạ mỉm cười thứ nhất các người đi tìm toán thiên thôn đi tính ra quỷ kỳ từ đại khái vị trí bọn hắn nhất định sẽ giúp bận điệu dù sao g i a o g i a o là nhân vật chính thứ hai tìm tuần tra đội để lúc trước cung cấp tin tức vị kia xuất thủ cái này vi sư đi giao lưu các ngươi nghỉ ngơi hai ngày đi toán thiên thôn chương hai trăm sáu mươi bảy quỷ dị tháng bảy đối với bán hạ an bài hạ thiên ngữ các nàng tự nhiên không có ý kiến hai ngày thời gian đều đủ hạ thiên ngữ dọn nhà đi trịnh dự kia chỉ là loại đại sự này vẫn là phải thương thảo một chút mặc dù sư phụ nàng đồng ý thế nhưng là nàng cũng sẽ không nỡ dọn ra ngoài cảm giác đặc biệt kỳ quái không có rời thời điểm nghĩ chuyển đến rời thời điểm lại không nỡ chuyển mâu thuẫn không còn thương lượng quỷ kỳ từ sau đó hạ thiên ngữ liền lấy ra một viên cầu cùng đồ dưa hấu đồng dạng lớn bất quá là cạn trong suốt ly lạc ở một bên ngạc nhiên nói đây là thạch là sơ lam cơ cơ đường đáng tiếc duy nhất chính là không thể ăn g i a o g i a o ở một bên giải thích nói bán hạ cùng ly lạc một mặt ngậm ức thứ gì sơ lam là thứ độ gì là linh thù à hạ thiên ngữ giải khai phong ấn thuận tiện giải thích nói đây là chúng ta tại quang môn bên trong tìm tới nó nói nó là hải nguyệt lưu lại là phụ trách tìm kiếm tù trời kế hoạch người tham dự về sau hạ thiên ngữ lại nói thủy vân gian sự tình bao quát nàng bị bị trừng cầu ý kiến phải trăng gia nhập tù trời kế hoạch việc này bán hạ sau khi nghe xong không biết nói cái gì cho phải đ ồ đệ của mình vì cái gì đều muốn cùng những n à y kế hoạch dựng bên cạnh cũng may không có đồng ý một cái liền đủ nàng chịu được lập tức hai cái mỗi ngày đều muốn lo lắng đề phòng bất quá nhà nàng tiểu hạ xác thực không có gia nhập tù trời kế hoạch tất yếu nàng bản thân liền rất đặc thù nhất là tới tu chân đô thị về sau tu vi đơn giản cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng bởi ấ Bất nhất t vật tiểu theo thứ biết, thượng hợp nhân chính không hại hắn bán, nàng cũng là lần thứ nhất biết, vô thượng con đường cũng là hải nguyệt bọn vô các lại. đều quả lưu b kịp. là là vì hạ thiên ngữ không có gia nhập tù trời kế hoạch cho nên b á n hạ các nàng không có thảo luận vô thượng con đường mà là trực tiếp đưa ánh mắt thả trên người thủy vân gian ta chính là một con tiểu linh thú các ngươi không muốn nhìn như vậy ta vạn nhất ta một phát vẻ giận dữ dễ đem các ngươi ăn thủy vân gian bị nhiều người nhìn như vậy luôn cảm giác là lạ đám người cái này tiểu linh thú có phải hay không p h á c h lối quá mức bán hạ đưa tay đụng một cái thủy vân gian có chút ngoài ý mớn s ắ c thực rất mạnh bộ dáng hoàn toàn không cách nào làm bị thương thủy vân gian một mặt tự tin nhìn xem bán hạ tổn thương nó không thể nào không ai có thể làm bị thương nó hạ thiên ngữ để ý nói vậy sư phụ nên xử lý như thế nào thủy vân gian thủy vân gian là nàng mang ra không xử lý tốt nàng tổng không an lòng bán hạ suy tư dưới đối phương là hải nguyệt linh thú thấy thế nào đều không đơn giản mặc dù bây giờ x ú c vật vô hại nhưng là khó nói có phải hay không ngụy trang cần tìm người áp chế một chút đem nó ném cho đông vũ đi đối đều đồng đối với người lại ngoại với vũ nào nàng kỉnh, căn bản sẽ không bán manh. sư Mà hữu phụ dụ. trừ tó sẽ sẽ không có vấn đề bán hạ không thèm để ý chút nào nói tốt ta hạ thiên ngữ cùng giao giao đều không thể lý giải t h ủ y vân gian càng không quan trọng dù sao cho ai đều như thế thân là cao quý linh thú không có mấy người tổn thương đến nó mặc dù nó cũng không hiểu làm sao tổn thương người nhưng là nó tiên thiên vô địch lý tưởng là mỹ hảo thế nhưng là hiện thực là tàn khốc rất nhanh t h ủ y vân gian bắt đầu hoài nghi nhân sinh không là thú s inh a a a thân thể của ta vung tay vung tay đem thân thể ta trả lại cho ta đau quá đau quá hoa cứu mạng a thủy vân gian phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kê t bán hạ thứ này là cái gì mềm phốc phốc thật buồn nôn còn bóp một cái là vỡ ta đều không dùng lừ đông vũ tiếp vào bán hạ cho linh thú bóp mấy cái không cẩn thận liền bóp nát rơi mất một khối mềm phốc phốc đồ vật đặc biệt ghét bỏ hạ thiên ngữ các nàng xem ngây ngẩn cả người đông vũ có hung tàn như vậy sao rõ ràng không cách nào thương tổn thủy vân gian vì cái gì đến đông vũ trong tay liền yếu ớt giống một con thật sợ lạnh cứu cứu ta ta có thể cho các ngươi làm linh thú ta ta phòng ngự vô địch thủy vân gian hướng về phía hạ thiên ngữ cầu cứu trên thân thể biểu lộ đặc biệt thê thảm đông vũ nhìn một chút thủy vân gian có chút hiếu kỳ y cái này buồn nôn cầu là cái nữ hải tử có ta đáng yêu sao ta ta thanh âm của ta là chủ nhân thiết định ta ta không có giới tính ta không đáng yêu thủy vân gian e ngại nói nó không thể nào hiểu được tiểu nữ h à i này thật là khủng khiếp nàng không nhìn mình hết thẻ phòng ngự đông vũ ngáp một cái sau đó đem thủy vân gian mức trên mặt đất nói thật buồn nôn cầu ta không thích ta thích lông sù bán hạ ta muốn đi ngủ ta không muốn cái này buồn nôn cầu nói đông vũ liền ghé vào tuyết l a n g trên lưng trực tiếp đi ngủ bán hạ cũng không thèm để ý đã chèn ép qua thủy vân gian là được rồi chí ít để nó cảm thấy uy hiếp còn lại ngày mai lại nói đều quỳ ăn đi trong đêm đen trên đường phố có năm cái quỷ dị người đi lại bọn hắn một người đi ở phía trước người phía sau hai tay khoác lên tiền nhân trên bờ vai cứ như vậy đi theo năm người một người dựng lấy một người như là đêm tối c ả n thi nếu như thêm cái linh đang bầu không khí càng đầy ta có một vấn đề không hiểu rõ lắm khoác lên một thanh trên bờ vai nam tiêu mở miệng hỏi đúng bọn hắn chính là nam tiêu năm người ân năm người này là tăng thêm dẫn đầu thất nguyệt thì vũ dựng lấy thất nguyệt m ụ c thanh dựng lấy thì vũ nam tiêu dựng lấy m ụ c thanh đạo kiệt dựng lấy nam tiêu bọn hắn ngay tại đi trở về chỗ ở vấn đề gì m ụ c thanh túi đầu bởi vì dạng này dựng lấy trở về rất mất mặt nàng không muốn bị người nhìn thấy mặt thất nguyệt là m ụ c thanh khôi lỗi a nam tiêu châm trước dưới hỏi đạo kiệt kỳ thật cũng muốn hỏi nhưng là luôn cảm giác rất quỷ dị cho nên vẫn là trước nhịn một chút bất quá đã nam tiêu đều hỏi hắn tự nhiên cũng là nghiêng thai lắng nghe ân đúng a ta là t ỷ t ỷ khôi lỗi trả lời vấn đề là trước mặt thất nguyệt nàng một mặt ý cười nhìn xem đằng sau thì vũ cảm giác được thất nguyệt quay đầu lập tức nói thất nguyệt ngươi nhìn đường ngã sấp xuống ta liền t h ả m rồi nàng đã bị đánh xưng mặt sưng m ũ i lại ném một chút răng cửa đều muốn không có nam tiêu trầm mặt dưới mở miệng nói vậy tại sao thất nguyệt thấy được đúng vấn đề ngay tại cái này thân là bản thể m u ộ t thanh ngủ nhưng là thân là thất nguyệt khôi lỗi lại thấy được dưới tình huống bình thường giác quan đồng bộ m ụ c thanh nhìn không thấy thất nguyệt cũng không nên có thể thấy được thất nguyệt là m ụ c thanh trực tiếp khống chế tinh thần không phải phân thân cũng không phải là nói khôi l ỗ i có mắt m ụ c thanh liền có thể trông thấy chủ yếu nhất là m ụ c thanh tinh thần ý thức mà m ụ c thanh tinh thần ý thức cũng đã mù đạo tổn thương không phải đùa giỡn cho nên chỉ cần là m ụ c thanh kéo dài tuyệt đối đều là mù l o à không phải bọn hắn trực tiếp dùng tinh thần cảm giác không phải tốt tại sao phải quỷ dị như vậy trở về m ụ c thanh không chút nào để ý nói thất nguyệt mặc dù là khôi lỗi nhưng là thất nguyệt là thất nguyệt ta là ta ta mù không có nghĩa là thất nguyệt cũng mù có phải hay không thất nguyệt tỷ tỷ nói rất đúng thất nguyệt ở phía trước đáp thì vũ cũng là nói đúng đấy thất nguyệt khả ái như vậy m ụ c thanh nhiều lắm thì xinh đẹp nam tiêu cùng đạo kiệt rơi vào chân mặc bọn hắn bắt đầu hoài nghi ngược lại là chính bọn hắn điên rồi vẫn là m ụ c thanh các nàng điên rồi chương hai trăm sáu mươi tám ngươi khả năng thuộc về ta giữa trưa ngày thứ hai trịnh dược mới tỉnh lại tối hôm qua nào chỉ là ngủ được mượn vậy đơn giản là không ngủ phán đoán sai lầm máu đều chạy không sai biệt lắm đến cuối cùng vẫn là đến luyện linh dịch c h ữ a thương bị thương ngoài ra dùng trị liệu thuật liền tốt thế nhưng là huyết khí thua thiệt nhiều sắc mặt liền sẽ tái nhợt loại sự tình này tự nhiên không thể bị hạ thiên ngữ nhìn thấy khiến cho hắn cùng tiên thiên không tốt đồng dạng cùng đi trịnh dược liền nhìn điện thoại phát hiện có hạ thiên ngữ gửi tới tin tức trịnh dược trịnh dược ngươi đã tỉnh không tỉnh nhớ kỹ nói cho ta ta đi học ta đều lên một tiết hóa ngươi còn không có tỉnh lại ta đều tan học c ăn cơm ngươi làm sao còn đang ngủ t r ỉ n h dược t r ỉ n h dược ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề ngươi là thuộc cái gì nhìn xem điện thoại t r ỉ n h dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải hắn có loại hạ thiên ngữ bị đông vũ mang lệch ra đã thị cảm bất quá hôm nay tu chân đô thị liền nhập học tâm thật đúng là lớn đêm qua mới nào lớn như vậy chính là hôm nay liền cùng không có việc gì đồng dạng hạ thiên ngữ một vấn đề cuối cùng là lại ám chỉ ta có phải hay không thuộc heo a y mắng tự nói dưới t r ỉ n h dược liền điểm ra biên tập hùng bắt đầu hồi phục hạ thiên ngữ vừa mới ngươi ban đêm không ngủ được sao khả năng có mắt q u ò n thâm à đúng muốn biết ta thuộc cái gì có thể nhìn xem giấy hôn thú phía trên biểu thị l ấ y chúng ta cùng tuổi căn cứ cùng tuổi thuộc tính có thể đạt được ngươi thuộc cái gì ta là thuộc cái gì cuối cùng là cá nhân ta phỏng đoán ngươi khả năng thuộc về ta trở lên mới biết tạ ơn đánh răng một câu cuối cùng điểm gửi đi trịnh dược liền đem điện thoại mang ở trên người sau đó đi đánh răng lấy bảo đảm có thể trước tiên nhìn thấy hạ thiên ngữ hồi phục hạ thiên ngữ ngồi trên ghế nàng dựa vào chỗ ngồi hai tay cầm điện thoại chân rũi thẳng lấy nhẹ nhàng bãi động đương nàng nhìn thấy trịnh dược phát tới tin tức lúc khoe miệng lộ ra mỉm cười hai chân tăng nhanh đong đưa tốc độ sau đó thật vui vẻ bắt đầu hồi phục hạ thiên ngữ khi còn bé quay đầu biểu lộ hử hoa ngôn xảo ngữ chúng ta đi công viên đi ta làm cho ngươi một chút tâm a đúng quên nói cho ngươi biết hạ thiên ngữ vui vẻ biểu lộ ta thật thuộc về ngươi ta tại công viên cổng chờ ngươi ngươi nhanh lên phát xong hạ thiên ngữ liền đem điện thoại thu vào sau đó dự định ra ngoài g i a o g i a o nhìn xem bất đắc dĩ nói sư tỷ có vui vẻ như vậy sao hạ thiên ngữ cười cười nói chờ ngươi trưởng thành liền đã hiểu đối g i a o g i a o Có kính dâm s A o muốn kính dâm làm gì g i a o g i a o không hiểu nàng sư tỷ rõ ràng không phải đeo kính dâm người hạ thiên ngữ sờ lên ánh mắt của mình khó chịu nói tối h hôm qua không ngủ hôm nay muốn che một chút mắt còn thâm g i a o g i a o sư tỷ người thay đổi thu chân đô thị nào đó con đường bên trên có bảy cái tiểu hài đối một cái máy bán hàng bọn hắn cứ như vậy nhìn xem đại ca uống ta trước kia uống qua tương tự uống rất ngon sóng nước thiếu nữ đối máy bán hàng nói đại ca muốn ta đem cái này đ ồ vật đ ậ c sao cụ phong thiếu nằm n o ngoe muốn đ ậ u đúng bọn hắn chính là bị ném đến tu chân đô thị nguyên tố thất vương bọn hắn đi dạo thật lâu rốt cục ở cái địa phương này thấy không chủ nhân đồ vật rất mong muốn thử một chút chủ yếu là vô số năm bọn hắn cũng chưa từng ăn hoặc là uống qua đồ vật căn cứ trí nhớ của bọn hắn những vật này hương vị đều rất tốt trong lúc nhất thời có chút c h u y ể n không ra chân hát cám thiếu nữ cũng làm mở miệng nói đại đại ca ta có thể đưa tay đi vào c ầ m không gian năng lực của nàng đầy đủ làm được những thứ này hòa diêm thiếu niên nhìn xem máy bán hàng trong mắt của hắn ý nguyên nhảy lên ngọn lửa lập tức l ấ m nhiên nói nhân loại thích làm nhất trộm vặt móc túi sự tình chúng ta nguyên tố khinh thường mà lại đã nhiều năm như vậy nguyên tố phương diện cũng bị mất nhân loại đồ vật khẳng định không thể ăn lại nhìn hai mắt l i ề n tốt đám người đại ca anh minh hắc ám thiếu nữ lúc đầu muốn mở miệng trực tiếp bị quang minh thiếu niên để ép ép đầu chỉ nói hắc ám không cho phép mở miệng ô nhiễm thế gian hắc ám thiếu nữ lại không đuổi theo ca ca tỉ tỉ tích ấu hạ thiên ngữ đeo kính đen đi trên đường nàng làm muốn đi công viên bất quá cũng không x u ấ t ruột bởi vì trịnh dược khẳng định sẽ càng muộn bị trịnh dược biết nàng đã sớm tới khẳng định sẽ vô cùng lo lắng bất quá nàng có chút không quá lý giải mình làm gì không trực tiếp đi trịnh dược nhà đâu mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng là đi công viên cũng tốt còn có thể cùng một chỗ dạo chơi đuổi theo đường cái bảy cái tiểu hải thật đáng yêu tiểu hải bất quá bọn hắn làm gì đứng tại máy bán hàng trước đi ngang qua máy bán hàng hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ đương nhiên nàng không có khả năng cảm thấy những đứa bé này sẽ không có tiền mua đồ uống dù sao bọn hắn ẩn ẩn tán phát lực lượng đủ để uống đến miễn phí ngưng tạm hạ thiên ngữ cảm thấy nàng có thể cho trịnh dược mua chai nước uống cái kia có thể để cho một chút không hạ thiên ngữ đi vào máy bán hàng trước nhỏ giọng hỏi thăm tiểu hài có đôi khi khó đối phó cái này bảy cái tiểu hài tự nhiên là nguyên tố thất vương bọn hắn quay đầu nhìn hạ thiên ngữ một chút sau đó tự giác thối lui đến một bên phi thường có lễ phép hạ thiên ngữ nhìn nhiều một chút hắc ám thiếu nữ cùng sóng nước thiếu nữ trong lòng vô ý thức nói thật đáng yêu tiểu nữ hải không biết có thể hay không cùng đông vũ đồng dạng làm ở mỹ đông vũ đặc biệt đáng yêu nhưng là tốt làm ở mỹ khó trách sư phụ sẽ đánh đông vũ không có nhìn nhiều nghĩ nhiều hạ thiên ngữ đứng tại máy bán hàng trước nàng không có tiền không thể mua trịnh dược chỉ ra muốn đồ uống nhưng là vẫn muốn mua do dự một chút nàng vẫn là muốn dùng thực lực thử một chút có lẽ có thể d u n g ra tới nghĩ như vậy hạ thiên ngữ trực tiếp động thủ sau đó phịch một tiếng nguyên tố thất vương khiếp sợ phát hiện cái này vật kỳ quái giải thể nhân loại đơn giản nằm ngoài dự tính hạ thiên ngữ cũng là có chút điểm mậu bức nàng cảm thấy mình không dùng lực a thế nhưng là việc đã đến nước này nàng có thể làm sao không có dư thừa do dự nàng cầm lên hai bình tuyết chi kiếm sau đó vẹo một cái chạy tới đường cái đối diện tiếp lấy bưng kín lỗ thai chỉ cần nàng nghe không được liền cái gì cũng không biết nguyên tố thất vương nhìn một b ư ớ c sau đó hỏa diễm thiếu niên cầm một bình nhìn rất lâu đồ uống thở dài nói nhân loại thật sự là quá phận ném loạn rắt rưởi ta hỗ trợ đi ném một chút nói xong hưu một chút hướng phương hướng ngược nhau chạy cái khác sáu vị sửng sốt một chút đều nhặt được một bình đồ uống đại ca anh minh chúng ta cũng hỗ trợ ném rát rưởi hát cám thiếu nữ cũng nhặt được một bình đương nàng muốn nói xong lại chạy thời điểm đã bị bắt lấy mũ mang theo chạy a hai nhị tỷ mũ mũ muốn rời mất nàng gắt gao che lấy cái mũ của mình rất sợ mặt mình từ dưới mũ lộ ra chỉ là không đợi bọn hắn rời xa đằng sau liền truyền đến quỷ dị thanh âm dừng lại ta đã đập tới các ngươi có bản lĩnh đừng chạy chạy có bản lĩnh đừng để ta bắt được thu chân đô thị không có ta ngồi s ổ m không đến phạm nhân chuyện sớm hay muộn h á cám thiếu nữ một mặt mờ mịt vừa vặn giống nghe được cái gì thanh âm mặc kệ nghe đại ca khẳng định là đúng rồi ai nha ngũ chương hai trăm sáu mươi chín nhà ai không may h à i tử t r ì n h dược rất nhanh liền ra cửa hắn cũng không có dự định để hạ thiên ngữ đ ợ i lâu mà lại một ngày không thấy được hạ thiên ngữ thỉnh thoảng sẽ nghĩ một hồi nhất là không có làm việc thời điểm đi ngang qua tiệm trái cây t r ì n h dược mua một chút hạ thiên ngữ thích gắn quả nhìn hạ thiên ngữ gặm quả cũng là một loại niềm vui thú không bao lâu t r ì n h dược đi tới trước đó máy bán hàng vị trí cái này mặc dù không phải một đầu phải qua đường nhưng là hắn cùng hạ thiên ngữ đều là đi đường này cho nên lần này cũng thói quen hướng bên này đi chỉ là vừa mới tới t r ì n h dược cũng có chút ngoài ý mớn nơi này máy bán hàng tại sao lại giải thể nhà ai không may hải tử làm t r ì n h dược cảm giác người này cũng là không may n ắ t chỗ nào không tốt nhất định phải đập nát nơi này máy bán hàng nơi này có cái đồ biến thái tuần tra đội ngồi sổm người cùng ngồi sổm cái gì đồng dạng không có suy nghĩ nhiều trịnh dược liền định rời đi nơi này đến bây giờ đều không có thu thập chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là vừa mới bị đập nát không bao lâu lưu lại lâu dễ dàng bị xem như người hiếm nghi trượt trượt chỉ là vừa mới đi vòng qua trịnh dược liền phát hiện phía trước xuất hiện một t r a n g giấy rất quen thuộc t r a n g cảnh hắn lại lui về sau một bước phát hiện quả nhiên là hóa đơn phạt nhưng là lần này hắn không sợ hãi bởi vì không có quan hệ gì với hắn ánh mắt vòng qua hóa đơn phạt trịnh dược nhìn thấy vẫn là cái kia tiên tử nàng giống như có chút tức h ồ n hển dáng vẻ vị tiên tử này có việc trịnh dược mặt không thay đổi hỏi người này không nói ra cái nguyên cớ nếu là còn dám cản hắn hắn liền không k h á c h khí đây là tại chậm trễ hắn cùng hạ thiên ngự hẹn h ọ bóng chày bổng hắn đã cầm về tùy thời có thể lấy động thủ hóa đơn phạt tiên tử nhìn xem trịnh dược nói người hóa đơn phạt không đợi trịnh dược sinh khí hóa đơn phạt tiên tử lại nói ngươi đừng chống chế ta có ảnh chụp làm chứng trịnh dược không có trước tiên động thủ hắn chuẩn bị nhìn xem ảnh chụp nếu như không phải hắn lý cũng sẽ không lý đối phương sau đó hóa đơn phạt tiên tử vung tay lên thả ra pháp thuật ảnh lưu niệm hình tượng bên trong có một cái đeo kính đen thiếu nữ đứng tại vỡ vụn máy bán hàng trước cầm hai bình đồ uống sau một chương là nàng bịt lỗ thai chạy trốn hình tượng sau đó chính là mày bán hàng bên cạnh bảy cái tiểu hài nhặt đồ uống chạy trốn hình tượng trịnh dược nhìn ảnh chụp trong lúc nhất thời không nói gì nguyên tố thất vương hắn không để ý mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng là không quan trọng chủ yếu nhất vẫn là cái kia kính dâm thiếu nữ thấy thế nào nàng đều là hạ thiên nữ phát đan thiếu nữ chỉ vào pháp thuật ảnh lưu niệm nói cái này tiên tử ngươi biết ta nếu như ta không có nhớ lầm nàng là đạo lữ của ngươi a nàng trước đó không phải đạo lữ của ta trịnh dược nghĩ giải thích nhưng là không có cách nào giải thích bởi vì hiện tại thật sự là hắn đạo lữ gặp trịnh dược không nói gì vị k i u hóa đơn phạt tiên tử biết mình đoán đúng sau đó đưa ra hóa đơn phạt nói hóa đơn phạt mở cho ngươi có vấn đề sao trầm mặc một lát trịnh dược tiếp nhận hóa đơn phạt không cam lòng nói không có vấn đề nguyên lai、like、kia đập nát máy bán hàng không may hải tử là nhà hắn chỉ là nhìn hóa đơn phạt trịnh dược có chút không hiểu vì cái gì đắt một viên linh thạch hắn nhớ kỹ lần trước là ba viên nhất phẩm hiện tại là bốn k h o a n h ấ t phẩm giá hàng tăng lên hóa đơn phạt tiên tử chỉ chỉ bảy cái tiểu hài nói bọn hắn một người cướp đi một bình cùng các ngươi là đồng bọn a cái này thật không phải hắn đồng bọn bất quá nguyên tố thất vương là hắn thả ra mấy bình nước mà thôi mời được cuối cùng trịnh dược giao hóa đơn phạt cửa công viên hạ thiên ngữ hai tay cầm đồ uống đặt ở sau lưng một mặt ủy khuất túi đầu thỉnh thoảng đạp đạp góp chân trịnh dược liền đứng tại hạ thiên ngữ trước mặt không nói một lời nhìn xem hạ thiên n ữ hai người trầm mặc một lát hạ thiên ngữ nhịn không được nói trên mặt ta có hoa không có trịnh dược bình tĩnh nói kia làm gì một mực nhìn lấy đẹp mắt hạ thiên ngữ ngẩng đầu nhìn hạ thiên ngữ đột nhiên vui vẻ nói thật sao ta cũng cảm thấy nhìn rất đẹp trịnh dược đối hạ thiên ngữ ánh mắt không nói một lời hạ thiên ngữ lại một lần túi đầu ủy khuất nói ta liền nhẹ nhàng đụng một cái ai biết nó như vậy không trải qua đánh có thể là bọn hắn cho thấp kém sản phẩm cô ý muốn chúng ta bồi thường mà lại lần trước chúng ta đều chạy ta cảm thấy lần này chạy cũng không có chuyện gì hợp lấy vẫn là ta làm hư ngươi rồi trịnh dược mở miệng nói hạ thiên ngữ lập tức gật gật đầu đúng a đúng a chỉ là nhìn thấy trịnh dược sắc mặt bất thiện lại đổi chiều do nói lần sau không đối vị trí đó máy bán hàng đậu thủ trịnh dược không nói gì căn bản không phải vấn đề này mà là lần sau có thể chạy hay không nhanh lên thế mà đều bị pháp thuật ảnh lưu niệm đương nhiên loại lời này hắn không nói ra miệng mà là đưa tay nói đồ uống hạ thiên ngữ đem đồ uống cho trịnh dược trịnh dược cho mình lưu lại một bình sau đó ném một bình tiến không gian chữ vật hạ thiên ngữ đặc biệt hủy khuất không cho ta uống a trịnh dược đưa tay thêm ra đến một viên quả nói ă n cái này tắm rồi ta cảm thấy ngươi hẳn là càng ưa thích quả hạ thiên ngữ đặc biệt vui vẻ tiếp nhận quả ta còn tưởng rằng ngươi tại giận ta nha thật chua ngươi sẽ không chọn lần sau thật đến mang ta lên hạ thiên ngữ cắn một cái t u é t miệng nói trịnh dược mặt không thay đổi nhìn xem hạ thiên ngữ hiện tại ta thật sự tức giận hạ thiên ngữ lại cắn miệng quả nói tốt ta tốt ta miễn cưỡng có thể ăn người vẫn là chớ ăn trịnh dược nói hạ thiên ngữ lập tức lắc đầu nói vậy làm sao có thể như thế chua người ăn đều muốn tự trách mình sẽ không chọn quả trịnh dược uống một hớp nói người mua đồ uống khả năng quá hạn người giao tiền cho nên là người mua hạ thiên ngữ nói trịnh dược trong lúc nhất thời nói không ra lời bất quá hai người bọn hắn chính từng bước một hướng trong công viên mà đi hạ thiên ngữ một mực kéo trịnh dược cánh tay nàng phát hiện mình càng ngày càng quen thuộc dạng này kéo bất quá quả là thật chua chua chua đồng dạng rừng cây đồng dạng đu dây bên trên hạ thiên ngữ dựa vào trên người trịnh dược an quả nói sư phụ nói qua hai ngày muốn ta cùng g i a o g i a o đi toán thiên thôn ngươi có đi hay không trịnh dược có chút ngoài ý muốn ta có thể đi sao đây là các nàng nội bộ sự tình hắn không thế nào thích hợp cuốn vào trong đó mà lại hắn mới cùng hạ thiên ngữ vừa mới kết hôn lý luận ngoại trừ hạ thiên ngữ cái này ngốc cô nương sẽ tín nhiệm hắn những người khác tuyệt đối sẽ đối với hắn bảo trì nhất định cảnh giác cho nên cũng không thích hợp hắn tham dự bất cứ chuyện gì nói bởi vì hạ thiên ngữ liền vô điều kiện tin tưởng hắn đây là không thể nào bán hạ sư phụ cũng không có ngốc như vậy sư phụ không nói không thể đại khái là có thể hạ thiên ngữ tiếp tục nói mà lại lần này chỉ là đi toán thiên thôn tính một người ngươi có đi hay không vấn đề cũng không lớn cho nên ngươi có đi hay không không thế nào muốn đi trịnh dược chi tiết nói vốn là không muốn đi nhưng là vừa nghĩ tới toán thiên thôn còn có bản cấm kỵ chi thư hắn lại muốn đi nhìn xem thế nhưng là hắn hoàn toàn có thể mình lén lút đi cùng đến lúc đó hành động cũng thuận tiện hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược làm l ú g nói đi nha có được hay không t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ta ngủ trên sàn nhà đi nha có được hay không hạ thiên ngữ thanh âm lạ thường mềm trịnh dược nghe kèm chút tại chỗ đáp ứng bất quá hắn vẫn là rất nghi hoặc hạ thiên ngữ tại sao phải hắn đi nhìn xem hạ thiên ngữ con mắt trịnh dược trong lúc nhất thời không nói gì mà hạ thiên ngữ nhìn thấy trịnh dược nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mình nhìn lặng lẽ che mắt bồn phía nói ngươi có phải hay không đang nhìn ta mắt còn thâm trịnh dược kỳ thật tại công viên bên ngoài trịnh dược, dược theo bản năng nói hắn chính là như vậy gần nhất cũng thế thức đêm xử lý vấn đề cùng thức đêm thăng liền mấy cớp một mực không chút hảo hảo đi ngủ xong vậy ta gần thành mắt gấu mẹo hạ thiên ngữ vô cùng b i bài tu vi của nàng thăng thật nhanh cách mắt gấu mẹo càng ngày càng gần trịnh dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đến mắt gấu mèo không chừng đều đại đạo thiên thành hạ thiên ngữ lại nghịch thiên cũng không thể nhanh như vậy tốt ta đây không phải vấn đề vấn đề là hạ thiên ngữ con mắt đẹp như thế ở đâu ra mắt q u ầ n t h â m cuối cùng trịnh dược chỉ có thể đổi một đề tài tại sao phải ta đi cùng thực lực của ta rất bình thường cuối cùng nửa câu rất trái lương tâm chủ yếu vẫn là cùng với hạ thiên ngữ thời gian rất ngắn mà lại kết hôn quá mức nhanh chóng rất lớn một bộ phận có thể là hạ thiên ngữ tuổi trẻ xúc động nếu như đem tự mình tu luyện tốc độ không chậm sự tình cùng giấu diếm tu vi sự tình nói ra khó tránh khỏi sẽ có n g o ạ i ý muốn phát sinh trịnh dược vẫn là rất lo lắng ở kiếp trước bóng ma tâm lý không nhỏ bởi vì toán thiên thôn không đơn giản nếu như ngươi đối với chúng ta sự tình có nguy hại đến lúc đó bọn hắn liền có thể biết nếu như không có nguy hại lớn như vậy bộ phận sự tình liền đều có thể nói cho ngươi ngoại trừ một phần nhỏ không thể nói bên ngoài tỉ tốt, tốt nếu như bụng có đứa bé liền tốt nàng có con tin trịnh dược muốn chạy cũng chạy không được trịnh dược phi thường ngạc nhiên còn có thể dạng này bất quá hắn vẫn là rất hiếu kỳ nói vậy vạn nhất ta chính là đối với các ngươi có nguy hại nhân vật phản diện làm sao bây giờ hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược trầm mặt dưới nói thế nhưng là ta đem thật là lăm chuyện đều nói cho ngươi biết trịnh dược gật đầu vậy ngươi làm sao hạ thiên ngữ có chút ủy khuất nhìn xem trịnh dược nói vậy ngươi có thể hay không nghệ tình ta không làm người xấu có thể hay không đừng khiến cho ta chính là người xấu đồng dạng trịnh dược có chút xấu hổ sau đó nói cái gọi là người xấu không nhất định là người xấu chỉ là lập trường khác biệt lý niệm khác biệt thôi hạ thiên ngữ cúi đầu đỏ mặt nói vậy vậy ta cho ngươi sinh đứa bé ngươi có thể hay không xem ở ta cùng hài tử trên mặt m ũ i không làm người xấu t r i n h dược ta cái này đã là người xấu sao tốt ta ta đi toán thiên thôn t r i n h dược nhìn xem hạ thiên ngữ chân thành nói còn có ta không phải trong miệng ngươi người xấu hạ thiên ngữ cười vui vẻ cười là cũng không quan hệ dù sao ta đều gả chính là khả năng ngày tháng sau đó không dễ chịu còn phải bảo hậu ngươi không bị sư phụ bọn hắn giết à còn có vị kia trong truyền thuyết siêu cấp đại tiền bối thiên thu ngươi về sau làm nhân vật phản diện hoạt động thời điểm phải chú ý điểm hắn trịnh dược đã không muốn nói chuyện hắn vì cái gì còn muốn đề phòng mình giết mình thật sao nói đùa rồi nhưng mà cũng là thật sau đó hạ thiên ngữ liền đổi đề tài nói vậy chúng ta đến lúc đó cùng đi toán thiên thôn đúng ta có thể muốn chờ sau khi trở về mới có thể đem đến ngươi bên kia đi muốn cho g i a o g i a o hai ngày nháo đ ẳ n g thời gian ngưng tạm hạ thiên ngữ nhìn về phía trịnh dược vậy ta đi ngươi bên kia ngủ đây không cùng lúc ngủ sao trịnh dược hơi kinh ngạc bất quá hạ thiên ngữ không có ý định cùng một chỗ ngủ hắn cũng không có ý kiến dù sao vừa mới cùng một chỗ sau đó thử nói ngủ trên sàn nhà ta ngủ trên sàn nhà hạ thiên ngữ nói vậy ta ngủ trên sàn nhà trịnh dược lại thử nói ngươi ngủ trên sàn nhà kia cùng một chỗ ngủ trên sàn nhà cùng một chỗ ngủ trên sàn nhà tính toán không nói dù sao đến lúc đó liền biết hỏa d i ệ m thiếu niên dẫn đầu chạy trốn tới an toàn lại che đậy địa phương chờ cái khác sáu vương cùng lên đến thời điểm mới mở miệng nói quan sát một chút có người hay không tại phụ cận sóng nước thiếu nữ lập tức loại bỏ bốn phía nói đại ca chung quanh không ai cụ phòng thiếu năm cũng nói cũng không có mai phục t r o n đại không ca ó khí anh g u minh hát ám thiếu nữ vừa mới đem mũ mang tốt nhưng là bởi vì tiết tấu tranh lệch nhiều lắm chỉ có thể ngậm miệng uống đồ uống chốc lát sau h á c ám thiếu nữ thỏa mãn đắp lên nắp bình đã uống xong vẫn là uống rất ngon thế nhưng là uống xong liền không có từng cái có vẻ hơi cô đơn nhiều năm như vậy không ăn không uống đương nhiên muốn lại đến một điểm nhưng là thân là nguyên tố c h i vương căn bản khinh thường làm lén lút sự tình cho nên bọn hắn chỉ có thể năng lực lúc này tất cả nguyên tố c h i vương đôi nhìn xem hỏa diễm thiếu niên bọn hắn đang chờ bọn hắn đại ca hạ mệnh lệnh hòa diễm thiếu niên nói thân là nguyên tố c h i vương chúng ta phải tiếp nhận thời đại càng biến hiện thực đã không có nguyên tố phương diện chúng ta liền phải ở chỗ này sinh hoạt chúng ta mặc dù là vương nhưng là khinh thường ép buộc nhân loại làm nô chúng ta cần nhờ hai tay qua càng tốt hơn cho nên làm công đi nguyên tố c h i vương nhóm đám người đại ca anh minh đại đại ca anh minh hát cám thiếu nữ r a tốc mở miệng đáng tiếc vẫn là không có đuổi theo tiết ấu nguyên tố thất vương bước lên tìm kiếm công tác đường đi lúc chiều hạ thiên ngữ đột nhiên thấy được một trận ngoài ý muốn điện báo nàng có chút nghi hoặc nhìn điện thoại nói đông phương lão sư làm sao lại tìm ta trịnh dược nhớ một chút nếu như không có sai đông phương lão sư là một vị luyện đan nữ lao sư cụ thể dáng dấp ra sao quên đi khi đó hắn hoàn toàn không có thời gian học khác cho nên rất khó có ấn tượng lập tức hạ thiên ngữ nhận điện thoại đông phương lão sư a ta là học qua tuần thú thuật a muốn ta hỗ trợ hiện tại a vậy được rồi về sau hạ thiên ngữ liền cúp điện thoại nàng nhìn xem trịnh dược nói đ ô n g phương lão sư tìm ta nói có kiện cùng luyện đan cùng thuần thú có liên quan sự tình nghĩ mời ta hỗ trợ t r ì n h dược gật đầu biểu thị có thể lý giải hạ thiên ngữ cười cười lôi kéo t r ì n h dược tay nói kia đi thôi a ta cũng đi t r ì n h dược có chút ngoài ý muốn hắn không thế nào muốn đi hắn muốn đi tuần tra đội kiếm tiền vạn nhất ngày nào chưa đóng nổi m á y bán hàng tiền bồi thường sẽ không tốt hạ thiên ngữ lập tức cười nói đương nhiên chỉ cần giúp đông phương lão sư giải quyết chuyện này đông phương lão sư chắc chắn sẽ không để chúng ta giúp không bận điệu có linh thạch ngươi mới tốt n u ô i ta n h a không cách nào lý do cự tuyệt n u ô i hạ thiên ngữ chật chật thật sự là một chuyện để cho người ta mong đợi sự tình chương hai trăm bảy mươi mốt dưới mặt đất luyện đan thích hợp sao phòng học khu biệt thử vực trịnh dược tại hạ thiên ngữ dẫn đầu dưới đi tới đông phương lão sư nơi ở trước nơi này cùng bán hạ tiền bối nơi ở không kém là bao nhiêu đông phương lão sư tù vì cao như vậy sao trịnh dược hỏi bán hạ thế nhưng là thất giai nàng đãi ngộ sao mà tốt toàn bộ tu chân đô thị đều không có mấy cái thất giai một cái bình thường lao sư đãi ngộ tới gần thất giai địa vị khẳng định không thấp địa vị không thấp thu vi bình thường cũng rất cao giống hắn loại này lao sư coi như ở ký túc xá cũng so học sinh chẳng tốt đẹp gì biệt thự loại đãi ngộ này căn bản không tới phiên hắn lao sư như vậy đó cũng không phải đông phương lao sư tu vi là ngũ giai cùng ly lạc tiền bối không sai biệt lắm hạ thiên n ữ nói kia nàng có hiệu trưởng chức vụ ngũ giai đã có đương phó hiệu trưởng tư cách nếu như nàng có cái này chức vụ cũng là có tương ứng đãi ngộ không phải vậy thì vì cái gì hạ thiên ngữ đi tại trịnh dược bên người rất kiên nhẫn giải thích bởi vì đông phương lão sư là luyện đan sư à, luyện đan sư thợ rèn địa vị bình thường cũng rất cao ngưng tạm hạ thiên ngữ lại bổ sung một câu a tiên chủ địa vị cũng rất cao trịnh dược nghĩ nghĩ hắn phát hiện mình cũng sẽ luyện đan cũng sẽ rèn đúc làm đồ ăn còn đặc biệt có kinh nghiệm cũng chưa chắc địa vị mình cao nghĩ đến những người kia đều là có chỗ đặc thù về sau hắn cũng không thèm để ý dù sao hắn lại không dựa vào trường học c ăn cơm tuần tra đội đủ hắn nuôi sống hạ thiên ngữ gõ cửa một cái cửa liền mở ra sau đó trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liền nghe đến bên trong truyền gia thanh âm ta bây giờ tại bận bịu chính các ngươi t i ế n đến đi theo chỉ riêng tiến đến liền tốt sau đó một đạo nhỏ bé chỉ riêng xuất hiện trong sân trịnh dược cùng hạ thiên n ữ liếc nhau một cái sau đó bắt đầu đi vào bên trong bọn hắn m g ô i tới gần một cánh cửa cánh cửa kia liền sẽ tự động mở ra luôn cảm giác rất cao cấp dáng vẻ cảm giác so với trước sư phụ kia đều muốn mình mở cửa lợi hại hơn rất nhiều hạ thiên ngữ nhỏ giọng đối trịnh dược nói bọn hắn hiện tại tay nắm tay một mực đi vào bên trong nói quá lớn tiếng dễ dàng không lễ phép trịnh dược cũng là gật gật đầu hắn cảm thấy trong nháy mắt mở ra khả năng càng có cảm giác mỗi t i ế n một cánh cửa trong nháy mắt mở ra một cánh cửa vừa vặn có thể nhìn thấy vừa vặn có thể nghe được loại kia dạng này lộ ra lợi hại hơn còn không cần tia sáng không bao lâu trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đi vào tầng hầm nơi này trang trí cũng không tệ hơn nữa còn có rất nhiều trận pháp bám vào trên lý luận có thể ngăn cản một chút bạo tạc bất quá luyện đan ở chỗ này thích hợp sao trịnh dược hơi nghi hoặc một chút bất quá không nghĩ nhiều bởi vì bọn hắn thấy được đông phương lão sư tại trịnh dược bọn hắn đến thời điểm đông phương lão sư vô vô bên trên nhìn về phía trịnh dược bọn họ nói các ngươi đã tới vị bạn học này là đông phương lão sư chỉ là trịnh dược đông phương lão sư là một vị rất trẻ trung lão sư xinh đẹp đoan trang là cái làm cho người ta chán ghét không nổi đại tỷ tỷ ngũ giai tu vi có thể nói là một phương cường giả nghe được đông phương lão sư nói hạ thiên ngữ lập tức cười hồi đáp trịnh dược đạo lữ của ta trịnh dược nhìn hạ thiên ngữ một chút kỳ thật hắn thật ngoài ý liệu hạ thiên ngữ t h ế m à nói thẳng hắn là đạo lữ của nàng đã hạ thiên ngữ đều như thế giới thiệu hắn cũng không tiện không nhìn vị lao sư này chỉ có thể túi đầu lễ phép kêu một tiếng gặp qua đông phương tiền bối đông phương lão sư nghe hạ thiên ngữ nói sửng sốt một chút đương nhiên nàng vẫn là rất lễ phép đáp lại trịnh dược chào hỏi ngũ giai nàng ngược lại là không có xem thường trịnh dược cho nên dạng này nàng mới khiến cho người chán ghét không nổi sau đó nàng đối hạ thiên ngữ nói chân đạo lữ không ý của ta là đã kết hôn rồi sư phụ ngươi biết cái này nếu là tư định trung thân vấn đề liền nghiêm trọng nàng đều lo lắng thiên tài như vũ tịch đệ tử như vậy đều bị hoa ngôn xảo ngữ lửa là sư phụ tự mình đồng ý trước mấy ngày vừa mới đạp cưới hạ thiên ngữ mỉm cười nói đông phương lão sư càng thêm chấn kinh vì cái gì bán hạ tiền bối sẽ đồng ý dứt bỏ đối phương ưu không ưu t ú không nói vũ tịch còn nhỏ a đây không phải tự hủy tương lai sao nhưng là nàng cũng không nhiều lời cái gì lộ ra không lễ phép chân thành chúc mừng câu nàng liền trực tiếp vào chủ đề các ngươi tới xem một chút ta tìm các ngươi tới là liên quan tới cái này tại đông phương lão sư phía trước có một lò luyện đan lỗ hỏa đang thiếu đốt bất quá không có bất kỳ cái gì đan hương ra ngược lại là có một ít linh dược hương vị t r ì n h dược không có chủ động đi phân biệt đồ vật bên trong hắn phát hiện cái này đ ô n g phương lão sư nói chuyện rất thêm hay dĩ nhiên không phải thanh âm mà là nói nàng cũng không biết hạ thiên ngữ mang theo hàn đến mà nàng chẳng những không có để ý còn t ừ ngụm n g các ngươi tỉ như tìm các ngươi tới mà không phải nói với hạ thiên ngữ tìm n g ư ờ i tới tư công bắt đầu chính là như vậy trịnh dược chỉ có thể nói cái này lao sư tuyệt đối không có địch nhân trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đi đến đan lô biên giới mắt nhìn bọn hắn phát hiện trong lò đàn có một ít linh dịch linh dịch bên trong còn có một số linh dược cùng một con nhìn s ệ n sệt linh thú cái này linh thú ghé vào một bên một điểm tinh thần đều không có đây là thủy dục linh thú tác dụng của nó rất đơn giản cùng loại chúng ta nấu cơm nước đồng d ạ n g dưới tình huống bình thường nó sẽ ăn linh dược sau đó đợi tại trong lò đan đi ngủ mà ta muốn làm chính là khống chế đan lô thế lửa để nó thể nội linh dược pha loãng ra cuối cùng ngưng đan À, đan này tên là thủy dục đan là vì tu luyện cường đại pháp thuật dùng đan ăn dược đẳng cấp ngũ giai à, đặc biệt quý đáng tiếc hiện tại sắp thất bại các ngươi nếu là có biện pháp để cho ta có cơ hội thành đan các ngươi có thể yêu cầu hạ muốn cái gì ta có khẳng định sẽ cân nhắc đông phương lão sư giải thích nói ta lại giải thích một câu pha loãng ra dược lực là không có nước miếng của nó các ngươi không nên hiểu lầm đông phương lão sư đặc địa bổ sung một câu câu này để trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đều có chút im lặng bọn hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này đông phương lão sư như thế nhắc lên bọn hắn thật đúng là cảm giác là lạ hạ thiên ngữ một chút liền minh bạch đông phương lão sư ý tứ nói đông phương lão sư gọi là chúng ta tới để cái này thủy dục linh thú ă n linh dược đông phương lão sư gật đầu n g h e bán hạ tiền bồi nói ngươi gần nhất học được thuần thú ta cảm thấy là ngươi khẳng định học rất nhanh rất lợi hại cho nên đặc địa tìm ngươi thử một chút vốn là muốn tìm trước kia thuần thú lao sư đáng tiếc hắn không tại tu chân đô thị hạ thiên ngữ gật gật đầu sau đó nhìn về phía trịnh dược nói có nắm chắc không trịnh dược nhìn thủy dục linh thú một cái nói thử một chút đi đồng phương lão sư có chút kinh ngạc nhưng là không có biểu hiện ra ngoài chỉ là cười nhìn xem trịnh dược nói không cần có quá lớn áp lực tâm lý dưới tình huống bình thường ta đây là nhất định thất bại có thể bảo trụ hạ phẩm linh dược cũng rất không tệ trịnh dược gật đầu hắn nhìn xem đan lô thủy dục linh thu không nói gì hắn đang chờ thời gian chờ một hồi liền tốt cũng không phải chờ thủy dục linh thu trạng thái tốt mà là chờ một lát dược hiệu sẽ tốt một chút một chút kinh nghiệm bệnh nghề nghiệp nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại hắn không phải đến luyện đan hắn là đến thuần thú chương 272, đan đạo tự nhiên đông phương lão sư ngay từ đầu nhìn thấy trịnh dược liền đứng ở nơi đó còn tưởng rằng đối phương đang nghĩ biện pháp đương nhiên nàng cũng không có thúc giục việc đã đến nước này nàng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống hạ thiên ngữ cũng không hiểu trịnh dược đang làm gì bất quá là an t ĩ n h đ ợ i nếu để cho nàng đến nàng sẽ thử thuần phục thủy dục linh thú thế nhưng là trịnh dược thuần thú thuật lợi hại như vậy vì cái gì không động thủ nàng thật không hiểu sau đó nàng nhìn thấy trịnh dược hoàn hồn hồi thần trịnh dược một bộ tính sai quên dáng vẻ hạ thiên ngữ đột nhiên cảm thấy nhà mình trịnh dược có phải hay không đào ngũ nàng vụng trộm nhìn đông phương lão sư một chút không biết đông phương lão sư có thấy hay không nếu là thấy được liền lúng túng đương nàng nhìn thấy đông phương lão sư thời điểm đông phương lão sư cũng vừa vừa vặn thấy được nàng đối với hạ thiên ngữ ánh mắt đông phương lão sư cho chỉ là một cái bình thường mỉm cười không có phát hiện sao hạ thiên ngữ trong lòng tự nói không có phát hiện tốt nhất nhưng mà đông phương lão sư đã sớm phát hiện nội tâm than nhẹ đã không ôm hy vọng đương nhiên nàng vẫn là cũng không nói gì không có cái gì thúc giục đối mặt một bộ không có hy vọng đan dược nàng không có bất kỳ cái gì mở miệng thúc giục tất yếu tiểu g i a hỏa trong lòng luôn luôn yếu ớt vạn nhất thúc giục gấp rút đối phương càng khẩn trương sẽ không tốt cũng tỉ như nhà nàng mấy cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i trịnh dược tự nhiên không biết người khác trong lòng nghĩ như thế nào hắn quay đầu nhìn về phía đông phương lão sư nói có ưu vân diệp sao đông phương lão sư sửng sốt một chút muốn ưu vân diệp làm gì thủy dục linh thú sẽ còn tiêu hóa không tốt những này nghi hoặc là để ở trong lòng nàng trước tiên bắt đầu tìm kiếm ưu vân diệp nàng nhớ kỹ có chỉ là lật ra phát hiện bị cầm đi sau đó nàng lập tức nói dùng thu hóa thảo thay dùng có thể chứ đây cũng là dùng để tiêu hóa dùng trịnh dược lắc đầu không thể hắn là muốn cho thủy dục linh thú tiêu tiêu dạ dày nhưng là nhất định phải cùng những linh dược kia phù hợp kiêm dùng thu hóa thảo không được vừa để xuống đi vào cái này lô linh dược liền phế đi mà h u vân diệp không chỉ có không có nguy hại còn có thể tốt hơn dung hợp linh dược dược lực lập tức liền là thích hợp nhất ném vào h u vân diệp thời điểm nếu quả như thật bỏ qua hắn cũng chỉ có thể đổi một loại linh dược sau đó vận dụng tuần thu thuật chưa nói tới tốt xấu chính là phiền thoái một chút cái kia ngay tại đông phương lão sư có chút khó khăn thời điểm hạ thiên ngữ đột nhiên xuất ra ưu v â n diệp nói ta chỗ này có bất quá không nhiều lắm trịnh dược có chút hiếu kỳ nhìn về phía hạ thiên ngữ không hiểu vì cái gì hạ thiên ngữ muốn một mực mang theo ưu v â n diệp bất quá hắn vẫn là cầm một mảnh lập tức ném vào đan lô bên trong đặc biệt tùy ý hạ đông phương lão sư kém chút kêu lên dạng này tùy tiện ném vào sẽ hủy cái này lô linh dược cuối cùng vẫn là không có kêu đi ra dù sao đã hủy hiện tại làm thế nào kết quả cũng sẽ không càng kém đương nhiên nếu là tại nàng bình thường luyện đan thời điểm loạn như vậy ném sẽ bị nàng hung hăng giáo dục lúc này đông phương lão sư cùng hạ thiên ngữ đều nhìn đan lô muốn nhìn một chút ưu vân diệp ném vào sẽ phát sinh chuyện gì chỉ là vừa mới nhìn thoáng qua cũng có chút ngây ngẩn cả người các nàng xem đến ưu vân diệp trong nháy mắt hóa linh dực đều phảng phất bịt kín một đạo ánh sáng nhạt những này đều không có gì nhất làm cho các nàng kinh ngạc chính là nguyên bản tinh thần x a sút thủy dục linh thú đột nhiên tinh thần không chỉ là tinh thần nó thế mà tại đan lô bên trong nhanh chóng du động vây quanh linh dược du động tốc độ nhanh vô cùng giờ khác này đông phương lão sư kinh ngạc phát hiện linh dược thế mà đang nhanh chóng hòa tan nàng lần thứ nhất nhìn thấy thủy dục linh thú như thế sinh động chủ động đi chờ đợi đợi linh dược hòa tan t h ô n p h ệ phảng phất đói bụng rất lâu đồng dạng trước kia thế nhưng là chờ hòa tan không sai biệt lắm xuất hiện hương khí đối phương mới bằng lòng động sau đó một gốc linh dược hóa đến trình độ nhất định không biết vì cái gì đông phương lão sư đột nhiên cảm thấy lúc này nuốt vào tốt nhất t h ư ờ n h ư là chung quanh chàng cảnh tại nói cho nàng là lúc này rồi như là một đám người đứng tại trên quảng trường trong chốc lát tất cả mọi người cho ngươi tránh ra một con đường còn làm cái tư thế xin mời đồng dạng loại cảm giác này mỹ diệu phát nổ mã ý niệm này cùng một chỗ nàng liền thấy thủy dục linh thú một hơi nuốt vào gốc kia linh dược thanh này đông phương lão sư nhìn ngây ngẩn cả người rất nhanh liền đến phiên tiếp theo gốc linh dược xuất hiện hòa tan nhưng là tốc độ không đúng đúng là thế lửa không có chút nào do dự đông phương lão sư bắt đầu khống chế cái này hòa thế lúc lớn lúc nhỏ nàng đang khống chế bên trong linh dược hòa tan tốc độ cái loại cảm giác này rất kỳ quái phảng phất hết thẻ chung quanh đều tại nói cho nàng cái gì tốc độ thích hợp bao lớn thế lửa mới đúng nuốt thời điểm hẳn là tại thời cơ nào cái loại cảm giác này phảng phất tâm tùy ý động vạn vật đều tại trong khống chế trong nháy mắt đó đông phương lão sư hiểu rõ nàng ngoại ý muốn lâm vào đốn ngộ trạng thái loại trạng thái này xưa nay khó cầu nhất là luyện đan thời điểm đây quả thực để cho người ta mừng rỡ như điên trong chấp nhóm này nàng như là một vị đan đạo tự nhiên đại sư vạn sự vạn vật cũng khó khăn trốn nàng một lò ở giữa nàng có một loại mê chi tự tin cái này một lò tất nhiên thành đan mà lại tuyệt đối không phải phổ thông phẩm chất theo đông phương lão sư luyện đan càng lúc càng nhanh linh khí chung quanh bắt đầu nhanh chóng hội tụ đan lộ như là một cái vòng xoáy bắt đầu hấp thu linh khí giờ khác này một cỗ đan hương bắt đầu tràn ngập ra nguyên bản liền lui về sau hứa x a hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc nói t h ơ m quá a không nghĩ tới đông phương lão sư luyện đan kỹ thuật lợi hại như vậy nhưng là theo thời gian truyền rời hạ thiên ngữ lông mày liền nhữ lại nàng lấy ra thiên tuyết lần này thiên tuyết mang tới vỏ kiếm bên ngoài còn có cường đại phong ấn trịnh dược hơi kinh ngạc vì cái gì hạ thiên ngữ còn muốn phong ấn hạn chế tạo kiếm ở kiếp trước liền phong ấn qua một thế này lại phong ấn thật không hiểu hạ thiên ngữ là thế nào nghĩ hắn còn nhớ rõ lúc trước thanh kiếm kia hạ thiên ngữ liền dùng một lần sau đó phong ấn rốt cuộc không cần đổi dùng mình chế tạo thiên t u y ế t sau đó lại cũng không cho hắn làm rèn đúc sống quả nhiên là bởi vì hắn kinh nghiệm không đủ không đợi trịnh dược suy nghĩ nhiều hạ thiên ngữ thôi động tiên h tuyết bắt đầu đem bọn hắn bảo vệ cẩn thận ta cảm giác muốn nổ tại hạ thiên ngữ thanh em rơi xuống trong n g á y mắt một tiếng vang thật lớn trực tiếp vang lên vang to lớn bạo tạc quét sạch toàn bộ tầng hầm tất cả mọi thứ trong nháy mắt bạo phá ra không chỉ như thế tầng hầm phía trên trực tiếp bị vô cùng cường đại linh khí h oanh kích ra tới vang ẩm toàn bộ biệt thự trong nháy mắt bị cường đại bạo tạc bao phủ bất quá một nháy mắt thời gian biệt thự liền bị h oanh thành một vùng phế tích cũng may bên ngoài có trận pháp cường đại không phải chung quanh đều muốn gặp nạn chờ bạo tạc dừng lại về sau hạ thiên ngữ mới thở phào nhẹ nhõm còn tốt để sư phụ đặc địa cho thiên tuyết g i a trì phòng hộ không phải liền nguy hiểm vừa mới công kích quá kinh khủng luyện đan phía trên thời điểm có thể như vậy rồi ha ha thượng phẩm cực hạn thượng phẩm thủy dục đan trời ạ ta thế mà đã luyện thành bực này phẩm chất đan g dược ha ha ha thật là vui phế tích bên trong truyền đến đông phương lão sư âm thanh kích động trịnh dược nội tâm kinh ngạc thật là lợi hại lại là thượng phẩm vừa mới đông phương lão sư nếu là không quản không để ý hẳn là c ự c phẩm lúc nào ta mới có thể tự mình luyện ra t h ư ợ n g phẩm chương 273, lòng tự trọng bị thương tổn trịnh dược hạ thiên ngữ cư như vậy nhìn xem đông phương lão sư bật cười hai người đều không có gì quá lớn biểu lộ trịnh dược mặc dù có chút kinh ngạc đan dược phẩm chất nhưng là hắn đối bạo tạc loại sự tình này một điểm cảm giác đều không có cho nên hắn đã nói nơi này không thích hợp luyện đan vừa mới cười to s o n g đông phương lão sư trong n g á y mắt liền ngừng lại nàng ho khan hai tiếng sau đó mới hướng trịnh dược bọn hắn bên này mà tới quên có người có chút thất thố hy vọng có khác hiểu lầm gì đó đông phương lão sư trong lòng suy nghĩ đi vào trịnh dược cùng hạ thiên ngữ trước mặt đông phương lão sư thì giúp một tay diệt đi c h ú n g quanh chướng ngại vật nói các ngươi không có bị thương chứ hạ thiên ngữ lắc đầu không có chỉ là có chút giật mình vừa mới nàng liền xác nhận qua trịnh dược trạng thái không có bất cứ vấn đề gì đông phương lão sư có chút xấu hổ nàng nhìn xem bốn phía nói ta cũng không quá hiểu thành cái gì trên lý luận không nên bạo tạc ta luyện đan lâu như vậy chính là bạo tạc cũng không có khả năng khoa trương như vậy có thể là ta mới vừa tiến vào đốn ngộ trạng thái tăng thêm luyện thành thượng phẩm đan dược nguyên nhân đi đúng các ngươi muốn chút gì lần này có thể đan thành cùng ta có thể đốn ngộ đều là các ngươi công lao đan dược liền một viên là không thể cho các ngươi bất quá khác cơ bản đều có thể trịnh dược nội tâm nhẹ nhàng thở ra vừa mới đông phương lão sư nói luyện đan sẽ không bạo tạc hắn đều có chút lo lắng là muốn đem bạo tạc lại đến trên đầu của hắn luyện đan bạo tạc không phải rất bình thường sao t r ì n h vũ luyện đan không phải cũng phát nổ mà lại liền điểm ấy bạo tạc mà thôi lúc trước hắn cho hạ thiên ngữ biểu hiện ra luyện đan thời điểm tính toán không đề cập tới cũng được l i ề n một lần kêu biểu hiện ra cho hạ thiên ngữ nhìn nàng liền không cao hứng không cho hắn luyện đan cái này nói lên muốn cái gì hạ thiên n ữ liền rất do dự sau đó nàng nhìn về phía trịnh dược nói ngươi có hay không muốn đổ v ậ muốn linh thạch liền tốt trịnh dược nói thẳng hắn giúp t r ì n h vũ luyện đan cũng chỉ là muốn linh thạch lần trước tựa như là mấy k h ỏ a tứ phẩm linh thạch lần này mặc dù liền ném đi một mảnh ưu vân diệp nhưng là đồng phương lão sư nhìn so trình vũ hào phóng hẳn là sẽ cho một viên ngũ phẩm linh thạch ra chỉ cần nàng không thèm để ý phòng ở n ổ sự tình có vẻ như t r ì n h vũ liền rất để ý nghe được trịnh dược nói hạ thiên ngữ cũng cảm giác có chút xấu hổ nhà hắn trịnh dược liền không hiểu huyện chuyển một chút xíu bất quá vốn chính là làm tuần tra đội nàng cũng không thèm để ý sau đó hạ thiên ngữ cũng nói muốn khác sợ cho đông phương lão sư thêm phiền phức đông phương lão sư luôn cảm giác cho linh thạch có chút tục khí bất quá bọn hắn muốn nàng đương nhiên sẽ không không cho nhưng là cho nhiều ít thích hợp đâu các ngươi chờ ta một chút nói đông phương lão sư ngay tại phế tích bên trong lật ra mấy lần cuối cùng tìm được một cái bình thường dự chữ túi nàng kiểm tra một hồi Đem m ộ trịnh vài vật linh linh thoái thoái đổ vật đem a Sau giao đó đem túi chữ vật t chữ cho r dược nói. Những này miệng miệng cưỡng cưỡng, cũng người Trịnh đôi túi tiếp đi. chữ trực các đưa vật Dược kiểm tra xuống túi chữ vật phát hiện bên trong có một đống nhị phẩm tam phẩm tứ phẩm ngũ phẩm lục phẩm đã chút ít thất phẩm bát phẩm cái này cộng lại đến có một viên c ử u phẩm nhiều linh thạch một mảnh hữu vân diệp có thể bán được loại này giá trên trời trịnh dược nhìn thoáng qua hạ thiên n ữ chẳng lẽ là hạ thiên ngữ tiếp thân mang theo duyên cớ nhìn ta làm gì hạ thiên ngữ có chút kỳ quái nói nàng cảm giác trịnh dược nhìn nàng ánh mắt là lạ có phải hay không suy nghĩ gì đồ vật loạn thất bát tao rồi hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày không đợi hạ thiên ngữ tiếp tục tiếp tục nghĩ trịnh dược liền đem túi chữ vật cho hạ thiên ngữ nói người xem một chút hạ thiên ngữ kinh ngạc bất quá vẫn là dự định nhìn xem trịnh dược đối túi chữ vật ngược lại là không có cảm giác bất quá đông phương lão sư cho thế mà cùng tuần thú tông không sai biệt lắm thật là hào phóng ghê gớm ghé vào nhà vệ sinh nguyên thanh sơn a ta túi càn khôn a hạ thiên ngữ nhìn túi chữ vật một chút lại nhìn trịnh dược một chút nói có vấn đề gì không trịnh dược hắn cảm giác lòng tự trọng nhận lấy thương tổn nghiêm trọng nhiều như vậy linh thạch hạ thiên ngữ con mắt đều không mang theo nháy một chút cuối cùng trịnh dược không nói gì nhận linh thạch kỳ thật đông phương lão sư cũng không hiểu trịnh dược tình huống như thế nào ghét bỏ linh thạch quá ít sớm biết nàng hẳn là lại nhiều cho điểm đông phương lão sư vốn còn muốn cho điểm khác tỉ như dạy học bên trên ưu đãi đáng tiếc là trịnh dược không muốn cuối cùng trịnh dược cùng hạ thiên ngữ rời đi đông phương lão sư nơi ở sớm một chút rời đi khẳng định là tốt dạng này nơi này bạo tạc liền cùng bọn hắn không có quan hệ chút nào trên đường hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói ta vừa mới có phải hay không nói sai trịnh dược lắc đầu không có ý định nói mình n g ạ i bên trong nhiều tiền không phải ta chỉ là muốn nói nói cho ngươi có nhiều như vậy tiền hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược ngoèo đầu cười nói vậy sau này kết hôn có phải hay không muốn đem tiền giao cho ta trịnh dược nắm hạ thiên ngữ tay đi tới lập tức gật gật đầu nói có thể là có thể nhưng là ngươi không có đọc qua sách thật không có vấn đề sao cơ bản toán học cũng đều không hiểu ta lo lắng tiền không có ngươi cũng không biết nói lung tung ta mặc dù không có đọc qua sách nhưng là ta cũng không phải ngớ ngẩn tu chân giả cũng không phải không học thưởng thức ta rất hiểu hạ thiên ngữ biện giải cho mình vậy ta cũng không làm khó ngươi ta thi cái sơ t r u n g toán học cho ngươi ẩ n chọn tương đối đơn giản trịnh dược bình tĩnh nói đối với trịnh dược thuyết pháp hạ thiên ngữ tự nhiên không có ý kiến có thể bất quá thi cái gì nội dung đơn giản phương trình trình dược nói đó là cái gì phương trình hạ thiên ngữ hiếu kỳ trịnh dược vuốt vuốt mi tâm sau đó nói danh tự có chút khó nhớ ân gọi nạ vì hệ sở tộc phương trình ngươi làm đúng ta liền tin tưởng ngươi xác thực hiểu một điểm toán học chắc chắn sẽ không tiền không có cũng không biết sau một lát hạ thiên ngữ trong mắt đã mất đi cao quang nàng đau lòng nhìn xem trịnh dược nói nguyên lai、like、ngươi trước kia đều là dạng này tới có phải hay không rất vất vả trịnh dược lắc đầu bình tĩnh nói quen thuộc bất quá bây giờ bắt đầu tu chân liền tốt rất nhiều ngừng tạm trịnh dược nói bổ sung muốn hay không học dưới đến lúc đó ta đem tiền đều cho ngươi học ba năm liền tốt hạ thiên ngữ thôi được rồi nàng vẫn là rất chân quý chính m ì n h tóc có mắt quần thâm cũng so tóc ít đến điểm đẹp mắt sau đó hạ thiên ngữ liền không thèm để ý nói đi thôi chúng ta đi mua đồ ăn sau đó đi nhà ngươi làm cho ngươi đồ ăn ăn đối vừa mới điểm tâm không ăn xong có thể giữ lại sau bữa ăn tiếp tục ăn đây là cho heo ăn sao trịnh dược nội tâm thở dài nhưng là nói lên làm đồ ăn lúc nào đến phiên hắn thi thố tài năng vừa mới đối thoại chỉ có thể coi là giữa vợ chồng nhỏ tình thú a ngày nào bị biết sẽ không như thế nào a sẽ không hạ thiên ngữ ôn nhu như vậy nhu thuận tiểu nữ hải đông phương lão sư đứng tại phế tích bên trong nàng lại lấy ra một tòa đỉnh lô nàng muốn tiếp tục thử một chút luyện đan nàng chính là không rõ vì cái gì ném một mảnh ưu v â n diệp liền biến thành loại tình huống kia nàng từ đầu đến cuối không có cảm thấy ưu v â n diệp đối thủy dục đan có cái gì hỗ trợ lẫn nhau tác dụng đương nàng đem tình huống phục chế thành trước đó bộ dáng về sau cũng ném đi phiến ưu vân diệp đi vào vừa mới cùng hạ thiên ngưỡng mớn đương nàng coi là sẽ còn xuất hiện dị dạng thời điểm nàng đột nhiên phát hiện linh dược bắt đầu suy bại mà lại thủy dục linh thú mặc dù tinh thần thế nhưng là không có trước đó loại kia tinh thần chương 274, t h u ầ n thú có ta mười điểm chi một mạnh sao trạng văn tối đông phương ra đông phương thủy từ trường học trở về đông phương mục đi theo phía sau hắn t à m ca sẽ giúp ta cải tiến một chút ngươi trận pháp lợi hại như vậy chúng ta lão sư chỉ là thuần thú lợi hại đông phương mục nói hắn liền muốn cải tiến một chút thuần thú trận pháp lực gáp lớp học mấy người kia ngoại trừ số bảy bên ngoài từ khi bọn hắn lao sư rời t r ư ớ c về sau số bảy đều có thể làm bọn hắn lao sư thật là đáng sợ số tám được lợi lớn nhất bất quá gần nhất cũng không thấy được số bảy đến lên lớp cũng không biết còn đến hay không một đống người v ẫ n đ ể chờ lấy nàng đến giải đ á p đâu trịnh lao sư coi như xong giải đáp bọn hắn cũng nghe không hiểu đông phương thủy đi ở phía trước không có chút nào cân nhắc dự định ta đều nói cải thiện không được ngươi mời cao minh khác thế nhưng là tam ca đừng gọi ta tam ca ngươi muốn thật sự coi ta ca của ngươi cũng không để cho ta đổi trận pháp ngươi nếu là cảm thấy ta là ca của ngươi mới khiến cho ta đổi trận pháp ngươi tìm người khác làm ngươi tam ca đi còn không có đợi đông phương m ộ t nói x o n g đổi ô n Phương g Thủy h a i trận pháp không tốt để hắn đổi trịnh dược trận pháp điên rồi đi người ta tiến thạch lâm đảo như chơi đùa hắn ở đâu ra tư cách đổi mặc dù nhìn trận pháp kia thật có thể đổi thế nhưng là ai biết cái kia trận pháp là thứ đ ổ gì rõ ràng như vậy khuyết điểm đối phương làm sao có thể không biết nói cách khác đối phương là cố ý lưu lại nếu không phải là nhất định phải lưu lại hắn một cái tiểu thí hại không có hiểu trong đó tác dụng đây không phải rất bình thường sao ai muốn làm náo động ai đổi đi dù sao hắn chỉ biết là đụng phải trịnh dược sự tình nhận sợ mới là đúng nha các ngươi đây là đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ sao đông phương hỏa từ bên ngoài nhảy lên mà vào nói ngươi tứ đệ đệ để cho ta cho hắn đổi trịnh dược t r ậ n pháp đi vào trên đường đông phương thủy nói đông phương hỏa gật gật đầu nói hẳn là đông phương một vui mừng quả nhiên vẫn là hắn nhị ca hướng về hắn chỉ là rất nhanh hắn liền nghe đến sau một câu là nên đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ về sau chúng ta liền không có cái này tứ đệ đ ô n g phương m ụ c có chút im lặng các ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi chúng ta lão sư cũng liền thuần thú lợi hại không hợp thói thường lại không để các ngươi đi cùng hắn đánh nhau đông phương thủy trận nhìn đ ô n g phương m ụ c một chút nói ta cho ngươi đi cùng ngươi lão sư so thuần thú ngươi đi không đông phương m ụ c tự nhiên nói khẳng định không đi a đây không phải đi tặng đầu người nhà đông phương thủy không nói chuyện trực tiếp đi vào đông phương hỏa liền nói chúng ta cũng là ý tứ này a đông phương m ụ c một mặt một bức hắn cảm giác mệt mỏi quá tâm mệt m ỏ i thân thể cũng mệt mỏi còn không bằng nằm bất động chờ bọn hắn sau khi đi vào phát hiện đại sảnh ngồi một vị sầu mi khổ kiếm nữ đại tỷ tỷ bộ dáng rất là đẹp mắt để cho người ta rất thích dáng vẻ vừa nhìn thấy nàng phương đông ba huynh đệ vừa lại kinh ngạc lại cao hứng đông phương hỏa lập tức nói thổ tỷ ngươi hôm nay tại sao trở lại đông phương thủy lập tức ngồi tại đối phương bên người nói thổ tỷ có phải hay không cho chúng ta tìm tới tỷ phu đông phương mục trực tiếp muốn ôm vào đi chỉ là bị đối phương bỏ qua bao lớn người không nên ôm tỷ tỷ còn có a đừng gọi ta thổ tỷ lại để ta hiện tại liền rời nhà trốn đi đông phương mục từ dưới đất bỏ dậy thuận thế ngồi trên sàn nhà nói thế nhưng là không gọi thổ tỷ kêu cái gì đông phương thổ cũng chính là đ ô n g phương lão sư nói gọi tỷ nàng lâu dài không trở về nhà cơ bản cũng bởi vì tên của nàng gọi đông phương thổ kim mục thủy hòa thổ vì cái gì nàng hết lần này tới lần khác là thổ lừa cũng được a nàng chán ghét đương đại tỷ nhà bọn hắn năm bảo thai còn chưa ra đời danh tự liền định tốt mặc kệ nam nữ chính là gọi như vậy kim m ộ c thủy hòa thổ t ừ sau hướng phía trước kêu cái gì toàn bằng vật khí về phần năm bảo thai vì cái gì một cái lao sư một cái sắp tốt nghiệp một cái nhập học nhiều năm một cái vừa mới nhập học một cái còn tại chơi bùn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn họ mẫu thân suy nghĩ nhiều thể nghiệm mang thai cảm giác cộng thêm sinh con sợ đau liền từng cái sinh qua cái mười mấy hai mươi năm sinh một cái đông phương lão sư vận khí không tốt cái thứ nhất ra cũng chỉ có thể gọi đông phương thổ sau đó nàng tình nguyện đợi ở trường học bởi vì mỗi một cái đều là bảo nàng đông phương lão sư nàng cảm thấy kia mới có nhân sinh ý nghĩa đông phương hỏa cũng ngồi ở một bên hiếu kỳ nói thổ tỷ làm sao đột nhiên trở về rồi là thật có đạo lữ thí sinh dạng này đều có thể đem cha mẹ gọi trở về đông phương lão sư liếc một cái đông phương hỏa nói các ngươi đều đang nằm mơ trở về là bởi vì biệt thự của ta nổ không thể không trở về ở vài ngày nghe nói như thế cả đám đều nghiêm túc đông phương hỏa nghiêm mặt nói có người muốn r a hại thổ tỷ bọn hắn thổ tỷ tốt như vậy đẹp mắt như vậy ôn nhu như vậy ai dám động đến nàng đông phương lão sư nhiều hứng thú nhìn xem ba vị đệ đệ cười nói các ngươi muốn thay tỷ tỷ ra mặt nói xong t ỷ t ỷ đã năm bốn ngay cả t ỷ t ỷ đều không có cách nào định nhân các ngươi muốn đi cứng đối cứng sao ba người bọn hắn thổ t ỷ tốc độ tu luyện quá nhanh bọn hắn căn bản không đuổi kịp đều là cùng một thai vì cái gì bọn hắn thổ t ỷ thiên phú cao như vậy được rồi không đùa các ngươi là bởi vì luyện đan chính ta nổ đông phương lão sư có chút thở dài bất quá ta để ý không phải biệt thự mà là kia đan dược thất bại rồi đông phương thủy hỏi Đông đan đan, phương láo sư lấy ra nàng thượng phẩm đan dược. Nhìn. Thượng phẩm thủy Dục đan, ta. Trời ba người bọn hắn trong nháy mắt sợ ngây người.、Cái、này nhưng rất khó lường. Bọn hắn thường xuyên nghe tới phẩm có bao nhiêu、khó. Hiện tại bọn hắn thổ lấy ra, tự nhiên chấn kinh.、Thế、nhưng phẩm phẩm phẩm thủy khó khó. thổ chút Thế sư cười dược. láo lấy lấy là vì Cái bao sợ rục có có Trời tới tại rất ra ta. Ba ra. mắt tỷ Tự ạ. về sau đông phương lão sư nói ra nguyên nhân thêm quá trình cùng kết quả cuối cùng sau khi nghe xong đông phương mục lập tức không làm thổ tỷ thuần thú loại sự tình này ngươi hẳn là tìm ta ta cảm thấy tu chân đô thị thuần thú mạnh hơn ta có thể đếm được trên đầu ngón tay đông phương lão sư hơi kinh ngạc có khoa trương như vậy sao nàng biết đông phương mục đi học thuần thú thế nhưng là lấy nàng tứ đệ lười biếng tính cách chỗ nào học tốt lúc này đông phương mục còn chưa nói cái gì đông phương thủy lên đường có thể là thật đông phương hỏa cũng nói theo khả năng xác thực rất lớn âu hoàng đại thần muốn dạy đô đần đều có thể nhận chiếu cố chỉ cần tin tưởng vững chắc đại thần liền tốt rất rõ ràng nhà hắn tứ đệ làm được đông phương lão sư xác thực rất kinh ngạc ngay cả đông phương hỏa cùng đông phương thủy đều nói như vậy kia mười phần là thật đông phương thủy đắc ý nói thổ tỷ tìm là ai nói một chút ta xem một chút so không thể so với chính là ta một phần mười đông phương lão sư ngược lại là không có dấu diếm nói thẳng gọi vũ tịch là một vị tân sinh vô cùng ít thấy thiên tài tân sinh nàng có ngươi một phần mười mạnh sao mà nghe được danh tự này đông phương mục lập tức quỳ xuống đất đông phương lão sư hiếu kỳ nói thế nào đông phương mục hai tay che mặt khó chịu nói số bảy vũ tịch ta bạn học cùng lớp danh phủ kỳ thực yêu nghiệt học thần đừng nói một phần mười ta thúc nhựa cũng không đổi kịp nàng một phần trăm lớp chúng ta nâng lên số bảy đều đem nàng đặt ở lão sư đồng dạng độ cao không phải chúng ta sẽ có loại lòng tự trọng nhận m a n h liệt trà đạp cảm giác đông phương lão sư thảm như vậy sao t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm loại người này chúng ta không thể trêu vào đông phương lão sư rất hiếu kỳ vừa mới còn nói lợi hại như vậy hiện tại liền q u ỷ trên mặt đất không mặt mũi gặp người nàng rất hoài nghi đệ đệ của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay có phải hay không phản thì như so với hắn yếu có thể đếm được trên đầu ngón tay bất quá vũ tịch lợi hại như vậy khi đó không có gặp nàng xuất thủ cũng trách đáng tiếc đông phương hỏa suy nghĩ một chút nói thổ tỷ ta cảm thấy vấn đề xuất hiện ở cái này vũ tịch tiên tử trên thân vừa mới ngươi cái gì đều phục hồi như cũ chỉ có tuần thú sư không có phục hồi như cũ ở trong đó môn đạo nhưng nhiều ngươi mô phỏng không ra đương nhiên cũng có nhất định khả năng chỉ là vật khí không cần thiết quá mức xoắn suýt đông phương lão sư gật gật đầu nói ra ta ngược lại thật ra không đáng tiếc dù sao ta đốn ngộ đan thuật lĩnh ngộ không ít qua không được bao lâu khả năng liền muốn nâng cao một bước duy nhất hiếu kỳ chính là vấn đề ở chỗ nào ta từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được cùng như vân diệp có quan hệ gì nếu như là vì tiêu hóa vì cái gì thu hóa thảo không được đông phương thủy cầm quả táo n ạ o nói hỏi cái kia vũ tịch tiên tử không phải tốt đông phương lão sư lắc đầu cũng không có thể khi đó xuất thủ cũng không phải là vũ tịch tiên tử là đạo lữ của nàng nghe nói là trước mấy ngày lập thành a đông phương mục kinh hai nói số bảy có đạo lữ rồi đông phương lão sư nhìn về phía đông phương mục cười nói làm sao người có ý tưởng khẳng định không phải đông phương mục nội tâm thở dài hắn là không có biện pháp nhưng là lao sư hắn khả năng có ý tưởng bọn họ cũng đều biết bọn hắn trịnh lao sư phi thường chú ý số bảy mỗi lần lên lớp cơ bản đều sẽ nhìn xem số bảy hắn còn tưởng rằng bọn hắn lao sư có hy vọng hiện tại tốt bị người khác nhanh chân đến trước mà lại liền mấy ngày nay bất quá hắn rất hiếu kỳ là ai xứng với số bảy loại này yêu nghiệt thổ tỷ ngươi nói số bảy lợi hại như vậy đạo lữ của hắn là ai xứng với số bảy sao đông phương một hỏi đông phương lão sư giao giao đầu sau đó nói cụ thể không rõ ràng bất quá là một cái gọi trịnh dừng người một trăm sáu tu vi cũng không làm sao cao bộ dáng nghe được đông phương lão sư nói lời đông phương thủy tay trượt đi g ọ t trái táo g ọ t đến mình tay đang uống nước đông phương hỏa tại chỗ phương tới đông phương một càng là nhảy dựng lên hét lớn cái gì đông phương lão sư thuận tay cho đông phương thủy một cái chỉ dũ thuật nói các ngươi phản ứng như thế làm lớn sao cái này trịnh dược có vấn đề sao đông phương hỏa sát mặt bàn thủy đạo đại thần tại sao có thể có vấn đề bất quá thổ t ỷ ngươi vẫn là đường nghiên cứu đại thần lĩnh vực quá mức cao thâm vẫn là một bước một cái dấu chân đến thích hợp đông phương thủy cũng tiếp tục g ọ t trái táo nói có một số việc để tâm vào chuyện vụn vặt là không tốt cấp độ ở nơi đó người ta đã khả quan đầu c h u y ể n tinh gì, chúng ta chỉ có thể nhìn xuân đi thu tới đông phương một cũng là gật đầu đồng ý Lao sư đông vật căn bản k h học trình nhiều, thể thử một lần, không được, có đặc có còn có nếu lần, tự biệt một lẽ phương ả i đời đều đừng Đồng này vọng. hy h p m ộ t đặc biệt c h ấ n kinh nguyên lai、like, lão sư cùng số bảy đã thành đạo lữ khó trách một cái từ chức không làm một cái lâu như vậy không đến lên lớp hắn đều có chút hoài nghi số bảy đến lên lớp liền xông cái này lao sư tới kia rốt cuộc là ai truy a i thật muốn biết không được đến lúc đó đến cùng bọn hắn mấy cái thảo luận h ạ đông phương lão sư nhìn xem ba người bọn hắn nói các ngươi uống lộn thuốc sao cái này trịnh dược có khoa trương như vậy sao đông phương mục trước hết nhất gật đầu nói có chúng ta lão sư thuần thú chi đạo cử thế vô song nếu như nói ta ngay cả số bảy một phần trăm đều không có như vậy số bảy ngay cả lão sư một phần vạn đều không kịp đây là số bảy chính mình nói mà lại lão sư đơn giản thuần thú chi đạo nàng cũng xem không hiểu toàn bộ tu chân giới riêng lấy tuần h thú thuật tới nói chúng ta lão sư nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất đông phương lão sư hơi kinh ngạc đối phương lại là đông phương mộc thuần thú lão sư có khoa trương như vậy sao ta cho các ngươi nhìn cái pháp thuật ảnh lưu niệm đông phương mộc trực tiếp mở ra pháp thuật ảnh lưu niệm lúc trước có người vụn trộm quay xuống tiếp lấy đông phương lão sư nhìn thấy một cái đứng tại đàn thú trước hắn cứ như vậy đứng đấy mà vô số đàn thú hướng về phía hắn tới khí thế hùng hổ phảng phất sau một khắc liền có thể xé nát hết thảy thế nhưng là tại sắp đến trong nháy mắt sắp xé nát hết thảy trong nháy mắt tất cả đàn thú đều ngừng lại lập tức từng cái run rẩy lòng dạ quỳ xuống đất như là nghênh đón quân vương n ằ m dạp trên mặt đất cái này cái này để người ta nhìn có chút kinh tâm nhất là đối phương biểu hiện mới một trăm sáu đông phương hỏa cũng là kinh ngạc nói có chỉ tứ giai linh thú đại thần làm sao làm được đây không phải tuần thú thuật ta đông phương mục nhốt pháp thuật ảnh lưu niệm nói ngự linh thuật áp đảo tuần thú thuật phía trên thuật toàn bộ tu chân giới trước mắt chỉ có chúng ta lao sư sẽ cùng chúng ta mấy cái học sinh à, liền số bảy lĩnh ngộ một chút xíu cái gì là ngự linh thuật đông phương lão sư chưa từng nghe qua đông phương m ộ t thanh thanh hầu trầm giọng nói mắt chi sở trí đều là vương thổ ý chỗ cùng đều là vương thần ngự linh là vua vạn linh quỳ lạy đông phương lão sư bọn hắn có chút xứng sở cái này có chút khó tin đông phương hỏa chỉ là thở dài quả nhiên là đại thần ngươi vì cái gì lại tôn sùng như vậy hắn đông phương lão sư hỏi đông phương hỏa tiếp tục uống nước thổ tỷ ngươi biết cái gì là âu hoàng sao đại thần chính là âu hoàng đạo lữ của hắn khả năng cũng là ta lần trước gặp âu hoàng bọn hắn đã là hoạt động hội trường danh nhân t r á n h chi để chi kính chi trước đó không lâu bọn hắn đi qua một lần hội trường bọn hắn liền tham gia ba trận mặc kệ là tỷ lệ nhiều thấp song giải đặc biệt vẫn là cần năng lực siêu cường hạng nhất t h ư ờ n g có một cái danh ngạch bọn hắn cầm một cái danh ngạch có hai cái danh ngạch bọn hắn cầm một đôi đối với chúng ta mà nói sau lưng của bọn hắn vây quanh chính là thế giới ý chí cho nên ta cảm thấy đại t h ầ n r ớ t một chiếc lá khả năng chỉ là tùy ý ném một cái sau đó phát động lợi hại nhất hiệu quả nghe đông phương hỏa kiểu nói này đông phương lão sư cũng nhớ tới tới tựa như là chuyện như vậy nàng ngưng đan sau khi thành công cái kia trịnh dược quả thật có chút kinh ngạc người này đáng sợ như vậy sao kia rốt cuộc là vận khí vẫn là thực lực nàng nhìn về phía đông phương thủy đông phương thủy đem quả táo cho đ ô n g phương lão sư thổ tỷ ăn quả táo nói cho tỷ ngươi tôn sùng hắn nguyên nhân chứ sao đông phương lão sư tiếp nhận quả táo hỏi đông phương thủy do dự một chút nói thổ tỷ một câu loại người này chúng ta không thể c h ê u vào không nên bị tu vi của hắn che đậy đông phương lão sư tính cả nàng đối đan lô xoắn suýt nàng làm sao cảm giác mình cả nhà đều sống ở cái này trịnh dược bóng ma h ạ n nhìn cũng không có gì a không hiểu không hiểu bất quá đông phương lão sư cũng không có đi truy đến cùng bọn đệ đệ ý kiến vẫn là phải nghe mà lại nàng đạt được đã đủ nhiều phải học được thỏa mãn không có truy vấn ngọn nguồn tất yếu cấp độ vẫn chưa tới t r ì n h dược đang ăn cơm đột nhiên hiếu kỳ nói đúng rồi cái kia đông phương lão sư gọi là cái gì nhỉ hạ thiên ngữ ăn miệng tự mình làm cơm lộ ra khổ mặt bất quá vẫn là nuốt vào thuận tiện nói rất ít người biết sư phụ nói qua một lần gọi đông phương thổ t r ì n h dược hắn giống như gặp được rất nhiều họ đông phương chương hai trăm bảy mươi sáu ta thử một chút ngươi miệng có phải hay không ngọt ta nhớ được ta tại sư phụ kia làm s o cái này ăn ngon nhiều hạ thiên ngữ nhìn xem tự mình làm đồ ăn to mày trịnh dược chỉ là ừ một tiếng sau đó vùi đầu khổ ăn khẳng định là ngươi nơi này đồ gia vị không được đầy đủ dẫn đến ta phát huy thất thường hạ thiên ngữ hướng về phía trịnh dược lại nói một câu trịnh dược vẫn là gật đầu ừ một tiếng tiếp tục vùi đầu khổ ăn khi đó g i a o g i a o đều nói ăn thật ngon ly lạc tiền bối cũng đã nói phải đi hạ thiên ngữ có chút gấp ân t r ì n h dược cho ra đồng dạng trả lời đồng dạng vùi đầu khổ ăn ta nói thật hạ thiên ngữ nói ân ngươi nói thật t r ì n h dược cảm giác hạ thiên ngữ cảm xúc có chút chập trùng bất đắc dĩ mở miệng nói chuyện cơm này đồ ăn hương vị quá quái lạ hắn cũng không biết hạ thiên ngữ làm sao thả đồ gia vị còn không bằng hắn đến đâu hạ thiên ngữ không nói chuyện nàng một mặt dáng vẻ uy khuất hôm nay thật là phát huy thất thường đến một lần trịnh dược nhà nàng trong đầu sẽ xuất hiện loạn thất bát tao ý nghĩ đều là trịnh dược tên bại hoại này sai cuối cùng trịnh dược buông xuống bát đua nói tốt cái gì tốt rồi hạ thiên ngữ vô ý thức nói trịnh dược ý bày ra hạ thiên ngữ nhìn mặt bàn sau đó tại hạ thiên ngữ kinh ngạc biểu lộ vừa mới ra lúc mở miệng nói ta đã đem bọn nó ăn sạch sẽ cho nên không tồn tại khó ăn hạ thiên ngữ t ú i l ầ u xuống cảm giác trong lòng ấm áp Ng ngươi không sợ ăn s ấ u bụng lôi ra đến liền không sao trịnh dược dọn dẹp bát đua nói câu nói này trực tiếp đánh tan hạ thiền ngự trong lòng cảm giác c ấm áp quả nhiên nhà nàng trịnh dược là cái đồ biến thái lại không lễ phép lại biến thái tính cách cực kỳ chi tranh lệch nàng cảm thấy có cần phải sửa lại trịnh dược loại tính cách này không phải ra ngoài nhiều nguy hiểm vừa mới nàng nếu là đại tiền bối sớm một bàn tay đập tới đi ân lần sau đi sư phụ kia phải xem tốt còn không có xử lý hôn lễ đến lúc đó đắc tội sư phụ sư phụ không cho gả sẽ không tốt trịnh dược thanh tẩy bắt đua thời điểm hạ thiên ngữ ngay tại gian phòng khắp nơi đi dạo sau đó đi vào phòng bếp nói ảnh chụp cô dâu đến chúng ta có phải hay không liền có thể treo trên tường rồi treo trên tường lời này nghe làm sao như vậy quái trịnh dược nội tâm hơi k h ắ c thường khiến cho bọn hắn đều muốn trăm năm về thổ đồng dạng bình thường không đều là treo ở trong phòng sao trịnh dược nói vừa mới ý nghĩ tự nhiên không thể nói ra đi mặc dù hạ thiên ngữ nhìn không có bạo lực khuynh hướng nhưng là gần nhất sẽ t ắ n người hạ thiên ngữ đi vào phòng ngủ chính nhìn một chút sau đó gật gật đầu chỉ là nhìn xem giường luôn cảm giác là lạ về sau nàng cùng trịnh dược liền muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cuộc sống của hai người thật sự là kỳ quái người đang suy nghĩ gì trịnh dược đi vào hạ thiên ngữ bên người đột nhiên nói lúc đầu nhập thần hạ thiên ngữ lập tức bị đánh thức giật mình tỉnh nàng liền thấy trịnh dược đưa tới quả tiếp nhận quả hạ thiên ngữ thuận thế cắn miệng trịnh dược đang ăn quả ngươi làm gì trịnh dược không hiểu rõ lắm hạ thiên ngữ không có trả lời chỉ là lại cắn một cái mình quả sau đó đưa cho trịnh dược nói đổi với ngươi một cái ta cái này tương đối ngọt ta đều nói ngươi sẽ không chọn mười cái quả chín cái chua nói hạ thiên ngữ liền giúp trịnh dược đổi qua quả nàng cảm thấy trịnh dược không có nàng đều ăn không được ngọc quả chỉ là nhìn thấy trịnh dược không có phản ứng hạ thiên ngữ lại đột nhiên có chút bận tâm sau đó nàng có chút để ý nói có phải hay không không quen ăn ngụm nước của người khác đúng vậy nàng quên chuyện này người bình thường đều sẽ để ý người khác nước bọn nàng không thèm để ý trịnh dược khó nói trịnh dược có thể hay không để ý nàng nhất là nhìn thấy trịnh dược gật đầu hạ thiên ngữ thì càng lo lắng s á c thực sẽ để ý ngụm nước của người khác trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ gật đầu nói hắn cảm giác hạ thiên ngữ có chút bận tâm có chút nhỏ thất lạc chẳng qua là khi trịnh dược nhìn thấy hạ thiên ngữ dự định lấy đi trong tay hắn q u ả lúc hắn giật giật tay đem quả bỏ vào trong miệng cắn miệng thuận tiện nói bất quá ngươi cũng không phải người khác hạ thiên ngữ sửng sốt một chút trong lòng nhỏ thất lạc cùng lo lắng trong nháy mắt quét sạch quả nhiên nàng cảm thấy trịnh dược tính cách yêu ghét kém bất quá ta cảm giác cái quả này cũng không ngỏ ta trịnh dược lại cắn miệng quả nói mười cái quả chín cái chua còn có một cái không có hương vị hạ thiên ngữ bĩu môi nói thế nhưng là đây là ngươi cho ta không phải là ngọt sao thế nhưng là đây là ngươi mua ngươi mua liền không có ngọt thế nhưng là đây là ngươi can qua ta nhớ được miệng của ngươi là ngọt nha nào có khẳng định là ảo giác của ngươi như vậy sao ta thử một chút ô nam tiêu chỗ ở ánh mắt của bọn hắn đều được băng gạc bất quá đã bắt đầu giải khai nam tiêu là cái thứ nhất giải khai băng gạc hắn trừng mắt nhìn cảm giác thấy được ánh sáng lập tức thấy được mơ hồ đổ dùng trong nhà Cuối c ù Nam g gì Nguyệt rốt rõ. trước ruôi thấy một Thất cục cái hơi. đi đều Hắn hô hắn mặt, vào ộ tiêu ngón n ó tay nói, Đây là nhiều、ít. Nam i ít. t nhứng mảy, nói. Đây là ba. Sai, tỉ tỉ nói mẩy, một, xem Đây đây Sai, là là ba. ra tỉ tỉ về ẫ n Nguyệt kết luận. Nam là mụ. Thất kết Tiêu. v sau tất cả mọi người giải khai băng gạc thất nguyệt từng cái kiểm chắc quá khứ phát hiện chỉ có nam tiêu làm mù sau đó tất cả mọi người nhìn về phía nam tiêu trong ánh mắt mang theo thương hại nam tiêu hắn không muốn giải thích là nghèo khó che đậy hắn hai mắt vì chữa khỏi ánh mắt của chúng ta ta tiêu hết tất cả tích xúc hiện tại ngay cả tiền thuê nhà đều đóng không nổi làm sao bây giờ bọn hắn là mời tu chân đô thị lợi hại nhất lao sư đến c h ữ a mắt nếu không phải là bởi vì bọn hắn nói là không rút lui kịp chỗ nào mời được đến loại này cấp bậc lao sư có thể mời được đã không tệ nơi nào còn dám cỏ kẻ mặc cả cho nên nghèo khó d á n g lâm đến nam tiêu bên người hắn đời này đều không có nghèo như vậy qua thì vũ buông tay nói tiền của ta đều cho thất nguyệt thăng cấp gần nhất dự định bán m ộ t thanh khu khu bán m ộ t thanh lui ra đến khôi lỗi linh kiện hôn số không hoa ai nha nha kém chút liền xong rồi may m à ta thì vũ cơ t r í thì vũ trong lòng may mắn thất nguyệt kiểm tra xuống miệng túi của mình xuất ra bốn k h ỏ a n h ấ t phẩm linh thạch nói lần trước tỉ tỉ cho ta tiền tiêu vặt thật nhiều đều bị thì vũ lấy được chỉ còn lại ngần ấy từng cái nhìn về phía thì vũ phát r ổ khôi lỗi tiền tiêu v ậ t đều lừa gạt một thanh cũng là lắc đầu ta thật nhiều đều mua vật liệu thất nguyệt thăng cấp thời điểm bị ép bỏ ra rất nhiều hiện tại nhiều lắm là trả lại một tháng tiền thuê nhà thất nguyệt thăng cấp cũng không phải hoa một chút xíu tiền đó là chân chính khoản tiền lớn đừng hy vọng ta ta thế nhưng là rất lâu không có đi bái phỏng lao tiền bối tích xúc cũng bị các ngươi mấy cái này gian thương hô xong ta còn tại đau đầu phía sau tiền thuốc men đâu chỉ cần đạo kiệt còn lưu tại tu chân đô thị Hắn đã chương ả m t ấ y mình h t ờ thường n liền g thụ t h ư sẽ Vì cái gì? Bởi vì gì? cái Bởi hai ắ n hôn bị thê phát t rổ, cực kỳ tàn ác. Từng trăm lát, phát hiện thật hiện sơn sự là c bảy mươi bảy ta cái này hai ngày kết hôn trong đêm hơn chín điểm t r ì n h dược đưa hạ thiên ngữ trở về lúc đầu trịnh dược tưởng rằng đưa đến bán hạ sư phụ kia bất quá hạ thiên ngữ nói muốn đưa đến ký túc xá chủ yếu là g i a o g i a o muốn đi hoài niệm hạ ký túc xá ký túc xá có cái gì tốt hoài niệm trịnh dược không hiểu rõ lắm bọn hắn hiện tại tay nắm tay đi tại trên đường cái đi cũng không nhanh hạ thiên ngữ cười cười t h ư ợ n h ư nhớ lại một chút hồi nhỏ ký ức bởi vì g i a o g i a o không dám một người ngủ ta nếu là dọn đi rồi nàng khẳng định đến đem đến sư phụ bên kia ngủ về sau liền không có cơ hội ở ký túc xá cho nên hai ngày này nàng nói muốn hoài niệm một chút dù sao ký túc xá nhưng so sánh tại sư phụ kia tự do nhiều ban đêm thức đêm cũng không sợ bị sư phụ phát hiện chính là đến m u ộ n đại khái s u ấ t cũng không thành vấn đề thế nhưng là tại sư phụ kia khẳng định sẽ bị quản giáo thành nhu thuận học sinh trịnh dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì bao lớn người còn không dám một người ngủ về sau bọn hắn liền chuyển chủ đề đúng rồi ngày mai ta tiếp tục làm cho ngươi ăn ngươi ngày mai có chuyện gì sao hạ thiên ngữ hỏi t r ì n h dược nghĩ nghĩ hắn gần nhất tương đối có tiền cũng không cần phải đi tuần tra đội ngày mai đại khái xuất lại nhìn sách t r ì n h dược nói muốn nhìn một ngày hạ thiên ngữ hỏi t r ì n h dược lắc đầu nhìn xem hạ thiên ngữ nói phải xem ngươi ý tứ rất rõ ràng hạ thiên ngữ nếu là tới hắn liền lúc nào không nhìn dù sao không có tuyệt đối phải đọc sách tất yếu hạ thiên ngữ cười vui vẻ cười nói ta xế chiều ngày mai không có lớp n g ư ờ i giữa chưa tới đón ta trịnh dược không hỏi vì cái gì cần tiếp chỉ là gật đầu đáp được nói tiếp lữ tan học như là tiếp lao bà tan tẩm không có gì không bình thường không bao lâu bọn hắn đi tới túc xá lầu dưới hạ thiên ngữ đứng ở nơi đó không hề động nàng có chút do dự có chút xoắn suýt bất quá rất nhanh nàng liền nhìn xem trịnh dược nói ngươi sẽ nghĩ ta đúng không trịnh dược thật ngoài ý liệu bất quá vẫn là mỉm cười đúng ta sẽ nhớ ngươi lập tức trịnh dược há hốc mồm còn muốn nói điều gì bất quá mới mở ra hắn liền không có cách nào nói chuyện không phải hạ thiên ngữ thân hắn là hạ thiên ngữ dùng tay che miệng của hắn không cho phép nói dễ dàng để cho ta hiểu lầm không phải ta đêm nay đều muốn không ngủ được hạ thiên ngữ sờ lên con mắt xung quanh nói ngủ không được liền sẽ co mắt c u ố n thâm liền không thể nhìn t r ỉ n h dược một mặt một bức hắn lúc nào nói sẽ cho người hiểu lầm hắn chỉ là muốn nói ngươi cũng sẽ nghĩ tới ta a s ừ n g sốt không có để hắn nói ra miệng cái này có chút khó chịu hạ thiên ngữ thu tay lại sau đó tiến đến trịnh dược bên hai mang theo ý cười nhẹ nhàng nói ta cũng sẽ nghĩ tới n g ư ờ i lao công nói xong v è o một tiếng chạy lên lâu một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng trịnh dược tại nguyên chỗ đứng đầy lâu cuối cùng quay người rời đi hắn quyết định hôm nay đi thử một chút cây trứng c ô n chiên trịnh dược đi vào trình vũ nơi này phát hiện người nơi này hoàn toàn như trước đây nhiều lắm đồ nướng nhỏ con trai tinh cũng tại bảy quầy bán hàng bất quá nàng quầy hàng liền lộ ra có chút lạnh tanh ngồi xuống có một nửa cái bàn nhưng cái này một nửa đều là đang ăn cơm chiên thuận tiện ăn chút đồ nướng đây là tại cọ trình vũ trứng cơm chiên nhiệt độ cuối cùng trịnh dược ngồi tại nhỏ con trai tinh bên này bạch tiên tiên nhìn thấy trịnh dược tới ngồi xuống hồn đều muốn dọa không có so với lần trước còn muốn sợ hãi tiền tiền bối muốn muốn ăn cái gì bạch tiên tiên vô cùng gấp gáp nói trịnh dược hơi kinh ngạc người l à c à l ă m không không phải bạch tiên tiên muốn bình thường trả lời thế nhưng là lại bình thường không được trịnh dược cũng không có quá để ý chỉ là nói ta chỉ là đ ế n ăn trứng cơm chiên ta ta có thể có thể rút một tay thay mặt báo bạch tiên tiên lập tức nói trịnh dược nhìn một chút bạch tiên tiên cuối cùng nói hai phần trứng cơm chiên một phần không cay một phần thêm cay nghe xong bạch tiên tiên trong nháy mắt liền chạy đi chỉnh vũ bên kia sau đó báo menu hồi lâu sau bạch tiên tiên bưng cái trên mâm đến phía trên đều là đồ nướng thịt nướng cá nướng loại hình ta giống như không có điểm a trịnh dược nghi ngờ hỏi cái này nếu là ép mua ép bán hắn liền không k h á c h khí cửa hàng trong tiệm làm công việc động miễn miễn phí bạch tiên tiên hít vào một hơi có chút bình thường nói bay quay bán hàng bán đồ nướng cũng bắt đầu làm công việc động cuối cùng trịnh dược cũng không nói gì ngầm t h ừ a nhận nhận lấy đối phương tặng đồ vật không biết có phải hay không là ảo giác trịnh dược luôn cảm giác mình là đến thu phí bảo hộ rất nhanh chỉnh vũ hai phần cơm chiên cũng đưa tới t r ỉ n h dược đạo hưu thật nhiều ngày không thấy được n g ư ờ i lại có cái gì cao hứng chuyện phát sinh t r ỉ n h vũ ngồi tại t r ỉ n h dược đối diện cười hỏi hắn vừa vặn xào xong cuối cùng một phần có rảnh rỗi trò chuyện nghe được t r ỉ n h vũ nói t r ỉ n h dược suy nghĩ một chút nói là có một chuyện tốt t r ỉ n h vũ nhiều hứng thú nhìn xem t r ỉ n h dược rất muốn biết là chuyện gì tốt đương nhiên chỉ là đơn thuần muốn biết mà thôi ta hai ngày này kết hôn t r ỉ n h dược nói t r ì n h vũ kém chút một n g ụ m máu phun ra kết hôn mặc dù là chuyện tốt nhưng là quá sớm à. t r ì n h vũ ổn ổn tâm thần nói kia thật là chúc mừng đạo hưu bất quá là không phải hơi sớm điểm nào chỉ là hơi sớm chỉ cần có chút tu luyện ý nghĩ người căn bản sẽ không sớm như vậy tìm đạo lữ vậy đơn giản tại tự hủy trừ phi song tu nghĩ tới đây trình vũ kinh hai nói đối phương là hợp hoa tông t r ì n h dược một mặt bất đắc dĩ người này đầu góc không nên chứa đan dược sao hợp hoa n tông là thứ đ ồ gì hắn cùng hạ thiên ngữ song tu đúng không bất quá kỳ thật cũng là có thể chỉ là hoàn toàn không cần thiết mà lại bọn hắn kết hôn cùng song tu không có chút nào quan hệ nói lên cái này hợp hoa n tông ta liền rất hiếu kỳ trình vũ không có để trịnh dược cho đáp án tiếp tục nói ta phát hiện mặc kệ là tu chân l â giới vẫn là một ít thư tịch bên trên ghi chép hoặc là đồ chơi thư tịch ghi chép đều có hợp hoa n tông thậm chí người bình thường giang hồ đồng dạng có hợp hoa tông Có đôi khi ta đang nghĩ bọn hắn có phải hay không là cái gì siêu cấp thế lực bọn hắn phía sau sẽ có hay không có cái hợp hoàn tông tổng bộ phân tông trải rộng chư thiên vạn giới t r ì n h dược không để ý đến t r ì n h vũ hắn tiếp tục ăn chứng công chiên t r ì n h vũ tự nhiên cũng không thèm để ý nhưng phía sau bạch tiên tiên lại phi thường để ý để ý không phải hợp hoàn tông mà là cái này kinh khủng tồn tại có đạo lữ mà lại mười phần là tại tu chân đô thị nàng muốn nói cho ra ra của nàng về sau gặp được tuổi trẻ xinh đẹp tiên tử hiếu khách n h ấ t khí điểm tha rằng trốn tránh cũng không cần lên xung đột bạch tiên tiên cảm thấy nếu có thể biết đối phương đạo lữ là ai liền tốt có thể hữu hiệu phòng ngừa xung đột về sau trình vũ bị gọi đi c ơ m chiên t r ì n h dược điện thoại cũng vang lên là nam tiêu thiên thu thiên thu đạo hữu không biết trời tối ngày mai có rảnh hay không thuận tiện mở giao dịch biết sao t r ì n h dược nghĩ nghĩ là thời điểm mở giao dịch sẽ còn thiếu hạ thiên ngữ một sự kiện không biết nàng sẽ nói cái gì thiên thu có thể một thanh thiên thu đạo hữu chúng ta có thể bán trời sập tin tức sao tăng thêm hạn chế loại kia mặc dù không hiểu bọn hắn tại sao muốn làm như thế bất quá cùng hạ thiên ngữ cùng hưởng hạ tin tức cũng không tính chuyện xấu cũng không biết có bao nhiêu là trùng điệp thiên thu có thể bất quá giao dịch hội bên trên đạt được tin tức chỉ có thể chuyển cho đã biết trời sập người nói cách khác giao dịch hội đạt được tin tức có thể nói cho người biết chuyện này nhưng là không thể nói cho người không biết Dạng hạn này liền sẽ không sẽ chương ế đến đ Thiên Ngữ.、Rất、hoàn Hạ Rất mỹ. n hai i i ê n g o dịch h ộ bên trăm ê n những người kia nếu là không n chết, g kia đối là sợ o ạ bảy mươi tám tiệm sách bí mật trời tối ngày mai mười hai giờ hạ thiên ngữ còn không có chuyển tới đối trịnh dược tới nói khẳng định không có vấn đề chút nào hắn cũng vừa vừa vặn có rảnh về sau cũng không có cái gì thời gian hậu thiên phải bồi hạ thiên ngữ đi toán thiên thôn trở về liền có nhất định khả năng dọn nhà đến lúc đó thế nhưng là mỗi ngày ngủ chung còn có thể hay không mở giao dịch sẽ đều là cái vấn đề nghĩ thoáng đại khái là cần đổi thành mười hai giờ t r ư a đây là biện pháp duy nhất không thể trông cậy vào mở giao dịch sẽ thời điểm hạ thiên ngữ nhất định sẽ đi bán hạ sư phụ kia vạn nhất không đi hắn không phải chết chắc ăn xong trứng cơm trên trịnh dược là dự định trả tiền nhưng là trình vũ là người tốt nói đây là chúc mừng hắn thành hôn chật chật hai bàn trứng cơm trên chúc mừng hắn thành hôn hắn đương nhiên nhận bất quá nhỏ con trai tinh tiền hắn ngược lại là thanh toán hắn cuối cùng không phải đến thu phí bảo hộ trở lại túc xá hạ thiên ngữ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ hôm nay đã không cần cùng trịnh dược lại nhiều hàn huyên đã vừa mới đủ mặc dù thật không tốt ý tứ nhưng là rất thỏa mãn chỉ là nàng vừa mới nằm ở trên giường không đến bao lâu cũng cảm giác được trong hư không có một cây cầu vượt qua vô tận không gian mà đến lập tức chuyển đến mở mị thanh âm trời tối ngày mai mười hai giờ tư tư mở ra vạn tộc giao dịch hội tư tư sau đó thanh âm liền biến mất hạ thiên ngữ sửng sốt một chút sau đó chính là vui mừng bởi vì rốt cục có thể tìm thiên thu tiền bối hỏi vấn đề nhà hắn trịnh dược tu vi cũng muốn đạt được giải quyết hôm nay thật rất vui vẻ đi ngủ về phần giao dịch hội sự tình ngày mai lại cùng giao giao cùng sư phụ nói vui vẻ thời điểm hẳn là hào hào đi ngủ bên cạnh giao giao cũng là vui vẻ đi ngủ về sau cũng rất ít có thể cùng sư tỷ cùng một cái túc xá không bỏ được sau một hồi giao giao đem đầu nhô ra đến cảm giác mình sư tỷ ngủ về sau yên lặng mang lên nàng khung kính bắt đầu nghiên cứu lên văn học không thôi thời gian tại sao có thể đi ngủ một ngủ liền không có vạn giới thạch bên trong lúc này bên trong giấy lên to lớn hỏa diễm cơ hồ đốt đi nửa bầu trời h ỏ a diễm quá lớn luôn có một chút tư tư thanh vang lên vừa mới chính là những âm thanh này để giới kiều phát huy không bình thường còn tốt nó nói lời ngắn nếu như bị phát hiện nó liền xong rồi tiểu tử dừng lại không phải chủ nhân nhà ngươi muốn đem ngươi ăn giới kiều cầm truy nói truy là dùng đến rèn đúc nó muốn đem một nửa khác rèn đúc thành cần câu cái này cần thời gian rất dài làm sao cũng phải mấy tháng nếu để cho người khác tới rèn đúc nó bản thể không có cái mấy trăm năm cũng không quá khả năng đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương có rèn đúc nó bản thể năng lực loại người này ít càng thêm ít nó cảm thấy chính là lúc trước phong ấn nó vị kia khả năng đều không có loại năng lực này giắt lúc này t ử thự dừng lại ở giữa không trung nhìn xem giới kiểu một bộ đói bụng dáng vẻ đi ra ngoài trước ăn đồ ăn cho mèo lại cố gắng mấy tháng liền có thể câu đồ vật cho n g ư ờ i ăn đối với chúng ta tới nói mấy tháng bất quá là trong chớp mắt sự tình giới kiểu đối tử thự nói một cái có thể tùy ý sử dụng chu tức thanh khí con vịt lại phổ thông cũng phổ thông không đến đi đâu khẳng định là cái trường sinh loại cho nên mấy tháng thật chỉ là trong chớp mắt sự tình tử thự không hiểu nhưng là vẫn sẽ cố gắng vì quả sau đó hỏa diễm bắt đầu dập tắt chỉ là trên cầu y nguyên lộ r a cực nóng khí tức không biết biển sâu quỷ tu quỷ kỳ tử đứng ở nơi đó dưới chân của hắn có đầu kỳ dị dòng sông phảng phất không thuộc về mảnh không gian này đồng dạng bán hạ c h ậ c chậm thật sự là khó chơi nhưng là chỉ bằng các ngươi bắt đến ta sao quỷ tu quỷ kỳ từ thuận nước biển mà lên hắn thoát ly con đường kia dòng sông đứng tại trên mặt biển hắn nhìn qua tu chân đô thị phương hướng bình tĩnh nói phải đi tìm một cái lúc trước tiệm mì gặp phải người kia người này là cái biến số muốn triệt để thoát ly truy tra chỉ có thể trước hết giết người này c h ậ c chậm nhất giai ngươi không biết có thể trong tay ta thoát đi sao để cho ta nhìn xem lần này ai có thể cứu ngươi lúc trước hắn thăm dò qua người kia nhưng là không thể nhìn ra dị thường chỉ là cảm giác kỳ quái về sau bị b á n hạ đổi tới hắn mới xác định người kia có vấn đề thế nhưng là vấn đề ở đâu hắn không biết nhưng là người kia xác thực không có cho hắn cảm giác nguy cơ tu vi hẳn là thật sau đó một con hải quái tại quỷ tu quỷ kỳ tử dưới chân xuất hiện nó trở đi quỷ kỳ tử trên mặt biển di chuyển nhanh chóng mục tiêu tự nhiên là tu chân đô thị đương nhiên hắn cũng cân nhắc qua người thần bí kia thiên thu theo hắn cảm giác hẳn là nhận một chút hạn chế hắn dạng này ngũ dai nhân vật tuyệt đối không đáng đối phương xuất thủ dù sao hắn yếu tu chân đô thị một thanh người có thể diệt s á t hắn cho nên hắn không có cách nào cho tu chân đô thị mang đến nguy hại chỉ cần có cái này dự đoán dưới điều kiện lấy đối phương vị cách cơ bản sẽ không xuất thủ quá lãng phí nếu quả như thật xuất thủ hắn cũng không thể nói gì hơn làm đại sự luôn luôn muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm nhưng là đối phương ra sân đặc hiệu lớn như vậy lấy hắn đối nguy hiểm dự báo năng lực có lẽ còn có thoát đi khả năng ngày thứ hai trịnh dược trực tiếp đi tiệm sách vừa mới hạ thiên ngữ phát tin tức cho hắn nói nàng đã ngoan ngoãn đi học để hắn không nên nghĩ niệm tình nàng vì để cho hạ thiên ngữ an tâm lên lớp trịnh dược trở về câu t ố t sau đó hạ thiên ngữ không còn có phát tin tức tới hẳn là an tâm đi học t ố t ta nói đùa hạ thiên ngữ trực tiếp gọi điện thoại đến đây trực tiếp muốn hắn hống cuối cùng dô rất lâu hạ thiên ngữ mới bằng lòng tắt điện thoại ai về sau cũng không tiếp tục dạng này loạn nhấn lại bỏ ra chút thời gian trịnh dược đi vào tiệm sách nơi này hoàn toàn như trước đây yên tĩnh chỉ là tới thời điểm trịnh dược nhìn thoáng qua quầy hàng trong quầy lao bản nương đang xem hắn bất quá lao bản nương con mắt giống như xuất hiện hát tuyến đại khái cận thị trịnh dược không có để ý mà là quay người đi vào tiệm sách hắn dự định nhìn xem có hay không mới hành lộ ký trước đó hắn không phải rất để ý nhưng là hiện tại hắn phát hiện hành lộ ký khả năng so với hắn nghĩ còn trọng yếu hơn long nguyên đều muốn hủy hành lộ ký cái này sẽ còn phổ thông sao lão bản nương nhìn xem trịnh dược vào cửa hàng nét mặt của hắn lộ ra vẻ lo lắng lại tới yên lặng nhiều ngày như vậy còn tưởng rằng người này đã cùng với nàng cửa hàng cách biệt không nghĩ tới âm hồn bất tán bất quá còn tốt chỉ có một người chậm rãi người này cũng sẽ không có ý tứ tới khẳng định có thể như vậy lão bản nương không ngừng an ủi mình yếu ớt nội tâm hiện tại nàng chỉ cần chú ý hảo thủy tiền điện liền tốt trịnh dược đi vào trước kệ sách hắn nhìn xuống lập tức nhũ mày trước đó hành lộ ký không thấy nguyên tố phương diện cũng không thấy hắn nhìn sách chỉ còn lại một bản thiên kiếp lớn gấm tập đương nhiên những này đều không trọng yếu trọng yếu vẫn là hành lộ ký trịnh dược trực tiếp bắt đầu dùng năng lực tìm kiếm chẳng qua là khi hắn ý thức xuyên thấu qua thư tịch thời điểm phát hiện có một lớp màng trở ngại lấy hắn đương nhiên còn ngăn cách tiệm sách c h ỗ sâu cái này khiến hắn có chút ngoài ý m u ố n mặc dù biết nơi này vốn là đặc thù thế nhưng là có chút đặc thù quá mức bởi vì ngăn cách hắn trở ngại có chút lợi hại qua đối mặt tầng trở ngại này để hắn có loại đối mặt vũ trụ mênh mông cảm giác như là năm đó nhỏ yếu hắn lần thứ nhất đối mặt k i ể u giai tu chân giả đồng dạng chật chật thật sự là mới là a rất nhanh trịnh dược thu hồi ý thức hắn không có tính toán xông đi vào xem xét tạm thời không thích hợp đây là trực giác của hắn cuối cùng hắn chỉ tra xét một lần tên sách đạt được đáp án là thật một bản hành lộ ký đều không có mà tại trịnh dược đang tra nhìn thời điểm lão bản nương thì x ứ n g s ở xem xét trong tiệm nàng long vẫn còn sợ hai năm nuốt bút trong tay nói nhỏ cảm giác thật là kỳ quái như cùng phòng đông tới cửa thu phí điện nước không phải liền là ném đi các ngươi vài cuốn sách nhà về phần dạng này dọa người sao chủ thuê nhà đều muốn mời đi ra chương hai trăm bảy mươi chín ngươi thế mà đánh ta trịnh dược cũng không để ý chính mình có phải hay không hù đến người hắn không tìm được hành lộ ký chỉ có thể đi vào quầy hàng lão bản nương nhìn xem trịnh dược đừng đề cập có bao nhiêu chán ghét người này đều là không muốn m ặ t đến xem sách nàng càng ưa thích cái kia nữ trịnh dược cũng không để ý mà là tự lo xuất ra cái kia bản hành lộ ký nói lão bản nương ngươi nơi này còn có loại sách này sao lão bản nương liếc một cái hành lộ ký khẩu khí không phải rất tốt nói sách này không phải trong tiệm làm sao lại có còn có khả năng hắn đ ắ c tội qua lão bản này nương sao vẫn là người này đầu vóc có vấn đề sau đó trịnh dược một lần nữa tổ chức hạ ngôn ngữ như vậy trong tiệm còn có hành lộ ký dạng này danh tự sách sao lão bản nương cho ra rất trực tiếp đáp án không biết mình tìm trịnh dược cuối cùng trịnh dược chỉ có thể vào tiệm sách tìm xem nội dung dù sao cũng là đối phương mở tiệm sách hắn cũng không thể làm loạn hạ thiên ngữ một mực nói hắn không có lễ phép quả thực là nói hiệu nói vượng nếu là hắn không có lễ phép sớm một gậy đập vào lão bản nương này trên mặt bất quá nơi này nhiều như vậy sách muốn tìm ra tương quan nội dung là thật không dễ dàng đối với cái này t r ì n h dược chỉ có thể tiếp tục quan sát thiên kiếp lớn gấm tập quyển sách này cũng là thời kỳ viễn cổ mạc thiên tuyết niên g đại đó rất có thể có nhất định manh mối t r ì n h dược ngồi ở bên trong vị trí bên trên bắt đầu đọc qua nội dung vẫn là rất đơn giản điều chỉ là nhìn người khác độ kiếp bất quá các loại thiên kiếp đều có phổ thông thiên kiếp đặc thù thiên kiếp màn trời chạy trốn đều được chứng kiến thậm chí có một lần là ghi chép chính hắn c ử u giai thiên kiếp đáng tiếc là quá bình thường màn trời chạy trốn định dùng nổi bật văn thải đến phủ lên hắn thiên kiếp đáng sợ đáng tiếc hắn thất bại hắn thiên kiếp trung quy là quá bình thường về sau đều là một chút không có ý gì thiên kiếp ghi chép thằng đến trịnh dược thấy được một nửa về sau ba、wow, trời ạ quá kích động thật quá kích động ta người mạnh nhất kia bà còn xa muốn độ kiếp rồi sung kích trong truyền thuyết cảnh giới thiên kiếp trời ạ cái thiên kiếp này từ xưa đến nay cái thứ nhất ta mà lại ta có thể đứng xa nhìn quá h ư n phấn trịnh dược hơi kinh ngạc cảnh giới trong truyền thuyết cũng chính là trí cao mặc thiên tuyết ca ca không đến bốn ngàn tuổi a này thiên phú có chút cao kinh người phải biết bình thường cảnh giới từ thất giai bắt đầu xuất hiện biến hóa thất giai bắt đầu nhập đạo này lại làm khó vô số người một chữ đạo tuyệt không thể tả mà không nhập đạo là không thể nào tấn thăng bắt giai bắt giai thì cần muốn hỏi đạo kiểu giai cần chứng đạo chứng đạo về sau mới có thể có một tia tỷ lệ bước vào đại đạo tự nhiên mà trở thành đại đạo tự nhiên về sau mới có không quan trọng khả năng đi vào trí cao chi môn đừng nói trí cao chính là đại đạo tự nhiên đều phi thường khó tiến bốn n g h n năm có ít người khả năng còn tại lục giai nhảy q u y mà mạc thiên tuyết c a c a thế mà chuẩn bị tấn thăng trí cao chật chật khó trách có tư cách thay đổi thời đại trịnh dược tiếp tục xem sách đến rồi đến rồi thật nhiều cường giả vây xem trong truyền thuyết thiên kiếp không biết sẽ là dạng gì c h ẳ n g cảnh bất quá rất nhiều người đều biểu thị ra lo lắng dù sao xưa nay chưa bao giờ có loại này cấp bậc sinh ra ai cũng không biết độ kiếp người có thể hay không gặp được nguy hiểm đại kiếp sắp tới ai cũng không muốn lúc này người mạnh nhất ngoài ý muốn nổi lên màn trời gạch men không hổ là thời đại người mạnh nhất không hổ là chúng ta mạc thiên gia hy vọng người hắn chỉ là lắc đầu nói không ngại thiên kiếp bắt đầu thiên địa xuất hiện d ị động toàn bộ tu chân giới xuất hiện biến hóa thế giới phảng phất đều đang run r u dậy giờ khác này kiếp vân phung trào không có lôi đ ỉ n h không có u y áp nhưng là không có người ta bung ô lỏng ngược lại càng thêm lo lắng cảnh giới trong truyền thuyết thiên kiếp của nó làm sao có thể không có u y áp rất nhanh tất cả mọi người lo lắng đều chiếm được n h i ệ m chứng một cái mênh mông to lớn đại môn từ kiếp vân trong hiện lộ ra nó từ trên bầu trời rơi xuống phảng phất là muốn để người đẩy ra cánh cửa này tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm muốn nhìn một chút thời đại mạnh nhất có thể hay không đẩy ra nhưng mà một cỗ không hiểu uy áp chuyển tới uy thế như vậy phi thường đặc thù đặc thù đến cực hạn kia uy áp như là một câu tại tất cả mọi người trong đầu hiện hiện kia là một câu làm cho không người nào có thể chống cự nói túi đầu đúng vậy túi đầu tất cả mọi người nhất định phải túi đầu ta cố nén không có cúi đầu ta muốn thấy nhìn màn trời mạnh nhất dáng người không nhìn đem tiếc nuối cả đời nhưng mà ta nhìn thấy không phải cửa bị đẩy ra mà là kiếp vân trong xuất hiện thứ hai phiến to lớn đại môn một k h ắ c này uy đi áp điệp ra trịnh dược ngừng lại phát hiện một trang này mới viết một nửa làm sao lại không có hắn nhìn chính đặc sắc đâu sau đó trịnh dược lật đến trang kế tiếp sau đó có chút im lặng khu khu bởi vì cưỡng ép không cúi đầu ta bị thứ hai cánh cửa chân choáng ta cũng không có tận mắt thấy đến tiếp sau nhưng là độ kiếp là thành công ta hỏi thăm nói cuối cùng g á n g lâm chín phiến đại môn mà lại chín phiến đại môn tất cả đều bị oanh mở c h í cao bởi vậy sinh ra về sau ta lại nghe nói chín vì cực hạn mở cửu môn vì thế ở giữa mạnh nhất đại kiếp sắp tới đây không thể nghi ngờ là một kế thuốc can thần duy nhất để cho người ta tiếc nuối là ta không thể kiến thức đến người mạnh nhất sinh ra khóc trình dược nhữ mày chín cánh cửa đáng tiếc hắn thăng trí cao thời điểm ngay cả cái thiên kiếp đều không có không phải hắn cũng nghĩ thử một chút mình có thể mở nhiều ít phiến là một quyền chín phiến đâu vẫn là một t r ư ở n g chín phiến lại hoặc là một chỉ chín phiến hào hào kỳ bởi vì không có thiên kiếp vấn đề này không chiếm được đáp án cho nên trịnh dược chỉ có thể tiếp tục về sau nhìn nhìn xem còn có hay không đặc sắc thiên kiếp lật ra một chút phát hiện đều là n h ả m chán thiên kiếp hắn phát hiện sách đều muốn lật hết rất nhanh hắn lúc ạ i thiên kiếp. nhìn thấy tứ có ý l này mới mấy trăm năm a vì cái gì lại tới một cái trong truyền thuyết thiên kiếp lần này độ kiếp chính là hải nguyệt là thời đại đệ nhị cừng giả càng là thời đại mạnh nhất đạo lữ mạnh nhất tới mạnh thứ hai quả nhiên là màn trời người mạnh nhất thân là mạc thiên gia bà con xa ta màn trời chạy trốn rất tự hào đọc sách ngươi có phải hay không cũng rất tự hào trịnh dược không có loại cảm giác này rất xin lỗi thiên kiếp liền muốn bắt đầu lần này ta đã có kinh nghiệm tránh rất xa mà lại nếu để cho ta cúi đầu ta khẳng định cúi đầu nhưng khi thiên kiếp giáng lâm thời điểm ta ngộng tại sao tới không phải cửa mà lại cũng không có không cho phép ngẩng đầu huy áp lần này thiên kiếp là kỳ quái mây tựa như kiếp vân bản thân liền như là chiến lược phi phạm cường giả kiếp v â n hóa thành nhân loại thân ảnh thân ảnh cùng loại màn trời người mạnh nhất đây là thiên kiếp khắc lục cân ký lần này thiên kiếp phi thường thảm liệt thời gian trọn vẹn duy trì ba ngày cuối cùng hải nguyệt lấy trọng thương có thể vượt qua thiên kiếp bất quá nghe nói hải nguyệt sau khi trở về cùng với nàng đạo lữ đại xảo một khung lý do là ngươi thế mà đánh ta trịnh dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hắn không phải quá để ý thiên kiếp hình thức mà là tại ý sau cùng một câu hạ thiên ngữ có đôi khi cũng dạng này nữ đến tột cùng là cái gì động vật bất quá hải nguyệt cũng tấn thăng trí cao để trịnh dược có chút ngoài ý muốn đây cũng là bốn n g h n năm bên trong tấn thăng tồn tại thiên phú đồng dạng cao không hợp thói thường hai cái trí cao thời đại đều gần sánh bằng tam nguyên thời đại sau đó trịnh dược tiếp tục hướng xuống lật xem nhìn còn có hay không quyển sách này lập tức liền muốn nhìn xong rốt cục sẽ nên đón hoàn tất chương 280, t tạo dựng thiên kiếp toàn cục theo trịnh dược tiếp tục về sau lật sau đó rất nhanh liền lật đến có ý tứ nói đến ngươi khả năng không tin thời gian qua đi hai tháng thời đại đệ tam cường sắp sinh ra đúng vậy ngươi không có nghĩ sai vị thứ ba trí cao muốn xuất hiện nàng chính là chúng ta mạc thiên gia thiên c h i tiêu nữ mạc thiên tuyết nàng vẹn vẹn kém hải n g u y ệ t hai tháng tiếp bại mạc thiên tuyết thiên kiếp sắp bắt đầu lần này ta như cũ tại vây xem chúng ta cảm thấy thành công khả năng là phi thường lớn cũng không biết gặp phải sẽ là cái gì thiên kiếp là cửa vẫn là hư ảnh thiên kiếp giáng lâm vẫn không có cửa vẫn không có không cho phép ngẩng đầu huy áp vẫn là thiên kiếp ngưng tụ thân ảnh nhưng là khác biệt chính là lần này là hai vị nhìn chính là thứ nhất mạnh cùng mạnh thứ hai ta len lén vì nhà chúng ta tộc t i ể u nữ lao vệt mồ hôi cái này quá kinh khủng a một đối một sẽ rất khó hiện tại một đối hai đúng vậy rất khó trận này thiên kiếp thật khó thấu mặc thiên tuyết bỏ ra bảy ngày thời gian vô cùng nặng tổn thương làm đại giới thành công tấn thăng trí cao sau khi trở về nàng tự giam mình ở trong phòng một tháng không ăn không uống không nói lời nào nguyên nhân là ca ca của nàng tẩu tử thế mà liên thủ đánh nàng trịnh dược đây là bị đánh tự bế rồi thật sự là đáng thương bất quá cái thiên kiếp này không phải là càng người phía sau đối mặt thì càng nhiều a kia thứ tư trí cao có phải hay không đến đối mặt trước ba cái nếu là như vậy vậy đơn giản là khó phát nổ một nhà ba người vây công người thứ tư vạn nhất hắn là cái thứ tư cái này ba cái tách ra công kích hắn không được ra ba quyền quả nhiên vẫn là oanh cửa đơn giản chút bất quá từ khí thế đến xem cái thứ nhất mới thật sự là đặc thù thiên kiếp tốt ta những này đều không trọng yếu trọng yếu là thời kỳ viễn cổ lại có ba cái trí cao đây là khái niệm gì cái này so ta nguyên thời đại còn mạnh hơn nguyên tố thất vương thời đại kia khả năng đều không đủ nhà bọn hắn ba cái treo lên đánh khó trách bọn hắn thay đổi thời đại bộ pháp lại cho ba người này thời gian có trời mới biết sẽ là cái gì kết cục dù sao ba người bọn hắn đều là bốn ngàn năm bên trong trí cao đáng tiếc là cuối cùng cũng chỉ là thay đổi thời đại không thể nói vẫn là tồn tại trời y nguyên sẽ sợ không tiếp tục suy nghĩ nhiều trịnh dược tiếp tục nhìn xuống lập tức liền sắp xong rồi cái thứ ba trí cao sau khi ra ngoài rất nhiều người xuất hiện bóng ma tâm lý cái này nếu là trở thành cái thứ tư đến bị thời đại mạnh nhất một nhà ba cái vây quanh đánh ai đánh thắng được quả nhiên chúng ta mạc thiên gia quá mạnh không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng chủ đề trịnh dược vừa mới đều tổng kết qua sau đó trịnh dược tiếp tục hướng phía sau lật hôm nay ta phát hiện cái thứ tư trí cao không có khả năng xuất hiện mặc dù không thể tin được nhưng là ta làm rất nhiều điều tra kết cục đều là giống nhau thiên kiếp thật không thấy mặc thiên tuyết độ kiếp sau không mấy năm thiên kiếp cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh không có chút nào dấu hiệu trong lòng trống rỗng thiên kiếp của ta lớn gấm tập thế mà kết thúc ta vẫn cho là hoàn tất ngày đó là ta thọ hết chết già vào cái ngày đó sao có thể nghĩ đến là thiên kiếp biến mất vào cái ngày đó ta nghiên cứu thật lâu phát hiện thiên kiếp có thể là rời đi nhưng là nó đi nơi nào ta không biết đây chỉ là một loại kỳ diệu cảm giác như là thiên khải phảng phất có loại toàn cục theo tại nói cho ta thiên kiếp đi t r ì n h d ư a không nói gì tiếp tục về sau lật ta có cái rất lớn mật ý nghĩ ta không nỡ thiên kiếp tu chân giới cũng không thể không có thiên kiếp ta loại ý nghĩ này chỉ có thân là thời đại mạnh nhất màn trời gạch men mới có thể làm được thế nhưng là thiên địa đại kiếp sắp tới ta không thể đi nói với hắn nếu như nếu như đại kiếp quá khứ nếu như ta còn sống nếu như hắn cũng còn sống ta hy vọng có thể nói cho hắn biết ta ý nghĩ nếu như ta chết rồi hy vọng hắn có thể nhìn thấy ta ý nghĩ ta ý nghĩ là nhân công tạo dựng thiên kiếp thiên kiếp là thiên điệu bên trong quái dị nhất tồn tại nó đặc thù nó thân bí nhưng là nó phổ biến nó có thể kết nối tất cả tu chân giả nó có thể ghi chép số liệu thế nhưng là không quá thông minh dáng vẻ đúng số liệu thiên kiếp toàn cục theo ta lúc đầu chính là nghe được vật tương tự thiên kiếp có số liệu thế nhưng là không có tương ứng năng lực học tập mặc kệ người khác như thế nhằm vào nó nó đều là hoàn toàn như trước đây dùng đến bình thường thiên kiếp thiên kiếp là cứng nhắc nó có thể bị tạo dựng thân là thời đại mạnh nhất hắn khẳng định có loại năng lực này thiên kiếp của ta lớn gấm tập có thiên kiếp vô số số liệu chỉ cần đưa chúng nó d u n g hợp lại cùng nhau chỉ cần có thể kết nối thiên địa cảm ứng tu chân giả tu vi có ghi chép số liệu năng lực như vậy thì có nhất định khả năng tạo dựng mới thiên kiếp chúng ta thậm chí có thể chỉnh hợp số liệu cải biến thiên kiếp không thế nào thông minh dáng vẻ đến lúc đó thiên kiếp toàn cục theo hình thành thậm chí có thể cấp cho số liệu để không hiểu thiên kiếp người biết được đối mặt chính là cái gì thiên kiếp cái này có thể nhượng độ cấp cùng quan sát thiên kiếp người cảm nhận được đến từ thiên địa quan tâm nhất định có thể thành công không có thiên kiếp tu chân giới liền không có tương lai nhất định xuống dốc không thanh thậm chí quay trở lại bình thường cuối cùng cũng có một ngày thiên kiếp sẽ bị tạo dựng thành công ta màn trời chạy trốn nói quyển sách xong trịnh dược về sau nhìn một chút còn lại chính là tạo dựng thiên kiếp toàn cục theo kỹ càng lý luận chập chập thiên kiếp lớn gấm tập lại là tạo dựng thiên kiếp thiết kế bản nháp thật là lớn gan ý nghĩ trịnh dược không thể không thừa nhận cái này màn trời chạy trốn có đại tài bất quá có thể làm được loại sự tình này người cơ bản không có trí cao không đủ để làm được loại sự tình này trí cao đỉnh phong hắn đi qua muốn làm được thiên kiếp loại trình độ đó quá khó khăn coi như thật tạo dựng ra thiên kiếp vậy cũng so ra kém ban đầu thiên kiếp đương nhiên có dù sao cũng so không có tốt xem hết thiên kiếp lớn gấm tập trịnh dược cầm sách đi tới quầy hàng nói quyển sách này ta muốn mua lão bản nương nhìn thoáng qua quyển sách này sau đó lại nhìn một chút trịnh dược nàng có chút ngạc nhiên hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao người này đều muốn mua sách rồi sau đó l a o bản nương mở miệng nói bản điếm chỉ phá lệ bán một lần sách lần này về sau ngươi cùng bản điếm lại không liên quan duyên phận t a n hết hết thể quy về bình thường chỉ cần mua sách chẳng khác nào chấm dứt vào cửa hàng n h â n quả nguyên nhân duyên rơi tái vô quan hệ tương giao hai đầu tuyến không còn tương giao nàng rốt cục không cần lại nhìn thấy người này cuối cùng lão bản nương không kịp chờ đợi nói một viên ngũ phẩm linh thạch sách sẽ là của ngươi trịnh dược giao một viên ngũ phẩm linh thạch cuối cùng thu hồi sách quay người rời đi về phần cái gì duyên cái gì phân hắn lại không thèm để ý ai muốn cùng cửa hàng hữu duyên h ắ n duyên là hạ thiên ngự mới đúng thu tiền lão bản nương nhìn xem trịnh dược rời đi cao hứng đều nhảy d ư ợ c lên bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại sau đó đắc ý mở ra ngăn kéo nói giao thủy điện giao tiền thuê nhà rốt cục không cần n ó i bụng mở ra ngăn kéo xuất hiện là thanh t ị n h nước nước này đang lưu động c h ậ m c h ậ m như là tiểu hà một góc lão bản nương không có chút nào ngoài ý m u ố n lập tức đem n g ũ phẩm linh thạch bỏ vào đương linh thạch rơi vào trong nước về sau nguyên bản bình tĩnh mặt nước nổi lên hơi sáng ánh sáng dòng nước thậm chí tăng nhanh một chút nhìn sinh cơ bừng bừng chỉ là loại tình huống này không có duy trì bao lâu bình tĩnh dòng sông đột nhiên sôi trào lên tiếp lấy xuất hiện bạo động phảng phất dòng sông tại run r u dày lão bản nương giật này mình nàng đều không biết chuyện gì xảy ra thu linh thạch không phải là dạng này chỉ là không đợi lão bản nương kinh ngạc bao lâu trước kia sôi trào bạo động nước sông bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh nhưng mà bình tĩnh lại nước sông biến không giống nhau lắm trước kia thanh tịnh lưu động sinh cơ bừng bừng nước sông biến tính mịch đạm đạm lên như là một bãi danh nước bẩn nước đọng đồng dạng chủ thuê nhà giống như không quá cao hứng dáng vẻ tính toán mặc kệ nói lao bản nương đóng lại ngăn tủ dù sao nàng giao tiền chương hai trăm tám mươi mốt tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm trịnh dược rời đi tiệm sách hắn cũng không phải là không muốn tiếp tục xem sách mà là trên lệnh thời gian không nhiều lắm nên đi tiếp hạ thiên ngữ đi trên đường trịnh dược lại tới tiến về máy bán hàng con đường kia chỗ rẽ hắn quyết định không đi con đường này vạn nhất đi qua nhìn đến máy bán hàng lại phát nổ làm sao bây giờ cho nên hắn đi một con đường khác trịnh dược cũng không vội bởi vì còn có không ít thời gian trên đường gặp tiệm trái cây lần này hắn quyết định lại mua m ộ ư ơ i khoả quả hắn không tin một mươi khoả chín quả đều là chua mua trước đó trịnh dược đặc địa hỏi lão bản nói lão bản ngươi cái quả này ngọt sao lão bản kia là một người trung niên nhìn rất phổ thông dáng vẻ nhưng là đây không phải cái kia lái xe lục giai đ ỉ n h phong sao trịnh dược có chút bất đắc dĩ nơi này lúc nào thay lão bản rồi sau đó trịnh dược cũng không thèm để ý dù sao chỉ là mua quả mà thôi lão bản kia nhìn xem trịnh dược nói ta nếu là nói không ngọt ngươi sẽ mua sao trịnh dược nhìn lão bản kia một chút lập tức gật gật đầu mua a lão bản kia xứng sở cười cười nói chua trịnh dược nghe không có cái gì biểu lộ hắn yên lặng cầm trong tay quả đặt ở sạp hàng bên trên sau đó quay người rời đi ngươi không phải nói mua sao lão bản kia có chút nóng nảy kêu lên trịnh dược cũng không quay đầu lại nói tiếp sau đi lão bản cuối cùng trịnh dược tại cái khác trong tiệm mua m ộ ư ơ i khoả quả lão bản là cái a di nàng đánh cược nói khẳng định sẽ ngọn trịnh dược tin quyết định để hạ thiên ngữ đương cái thứ nhất may mắn không bao lâu trịnh dược liền đến đến khu dạy học vực hắn liền trên hạ thiên ngữ khóa kia tòa nhà phía dưới chờ ân là ngồi ở bên cạnh b ù i cỏ bên trên dựa vào ghế dựa chờ tại trịnh dược chờ đợi thời điểm nam cung tiểu hồng vừa vặn đi ngang qua nơi này nàng trước tiên liền thấy ngồi trên ghế chỉnh dược vốn là muốn đi chào hỏi nhưng là nghĩ nghĩ lại lui về góc rẽ lao sư bộ dạng này rõ ràng là đang chờ người a buổi sáng hôm nay đông phương mục đã cùng bọn hắn cùng hưởng tin tức tốt cho nên nam cung tiểu hồng có một chút suy đoán không có đánh cỏ đ ộ n g rắn nàng lập tức phát tin tức cho lớp học mấy người bọn hắn vừa mới tan học còn tại phụ cận quả nhiên tin tức vừa mới phát ra ngoài không đến bao lâu bên người nàng liền tụ tập toàn lớp ngoại trừ số bảy tất cả mọi người số tám dao g i a o đều đến đây hôm nay nàng sư tỷ lên tới sau cùng thời điểm chạy tới bên trên đặc biệt lợi hại khóa cho nên nàng chạy tới thuần thú ban chơi nhìn thấy trịnh dược thời điểm nàng đã nghĩ đến mục đích của đối phương số hai hoàng đ ồ i nói các ngươi nói lao sư ở chỗ này làm gì tất cả mọi người nhìn về phía g i a o g i a o vì cái gì các ngươi đều muốn nhìn ta cuối cùng g i a o g i a o nói sư tỷ ở phía trên lên lớp Tứ thể tiếp xúc trường trình dai ta mới người. Đám có xúc học, được. không lên số bảy đều u m ố năm cấp、4. Cái mục mục bất Bất phương phương bốn. ba bốn bọn Số Số Vốn tốt này quá kinh khủng số hiểu nói.、Kêu、đông phương một nói là sự thật. Số đông phương một bất nói.、Vốn、chính là thật ta. Bất quá bọn hắn lúc nào thành thân. n quá mát hiểu Kia à. là là à. quá thật. thật sự Số vật lúc nam cung tiểu minh hỏi sau đó tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía giao giao giao giao thở dài một tiếng sớm biết nàng hôm nay không đi thuần thú ban rời trước ngày ấy ta đi lão sư tốt hố số sáu dương khó chịu nói thiệt thòi chúng ta còn như vậy thương cảm tình cảm lão sư chạy tới thành thân vẫn là số bảy loại kia yêu nghiệt đám người gật đầu lão sư không tử tế nhìn vũ tịch tiên tử xuống tới số một nam cung tiểu h ồ n g nói lúc này tất cả mọi người nhìn sang bọn hắn nhìn thấy vũ tịch tiên tử sắc mặt mang theo ý cười bước nhanh đi vào bọn hắn trịnh lao sư phía trước mà bọn hắn trịnh lao sư cũng mặt mỉm cười đứng lên còn đem bàn tay ra ngoài vũ tịch tiên tử thì tự nhiên mà vậy nắm tay g i a o ra sau đó hai người tay trong tay vai sóng vai cười rời đi khu dạy học vực những người khác ở phía sau mắt thấy hết thảy mặc dù đã sớm biết nhưng là tận mắt thấy vẫn là như vậy có ý t ư à. các người nói chúng ta bây giờ nhảy ra ngoài bọn hắn có thể hay không thẹn thùng buông tay ra số hai hoàng bối nhiều hứng thú nói nói sau đó cả đám trực tiếp lui về sau mấy bước độc lưu số hai hoàng bối tại phía trước số hai hoàng bối có chút bất đắc dĩ nói Ta v số năm nam cung tiểu minh nói ta cảm giác tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm những người khác gật gật đầu số hai hoàng bối xem ra không thể kéo phải đi giải quyết hết yêu vương c h i nữ không thể nô dịch cũng muốn đi thử một chút hiệu quả không có hiệu quả cũng muốn đánh một trận ân Tuấn thú thuật đối người hiệu quả người bản không có, phải đối cơ có, lúc à m tâm hảo chuẩn lý l bị. này số một nam cung tiểu hồng hiếu kỳ nói lao sư cùng số bảy hôn lễ là lúc nào cái này hỏi tự nhiên là giao giao sau đó tất cả mọi người lại nhìn về phía giao giao giao giao cảm giác mình một ngày bị trú mục ba lần quả nhiên đây chính là nhân vật chính đãi ngộ nhưng là vấn đề này nàng trả lời không được còn không có định mua hẳn là sẽ nói với các ngươi đến lúc đó có phải hay không liền muốn giao phần tử tiền số sáu dương đột nhiên hỏi sau đó từng cái m ộ t b ư ớ c bọn hắn không có gì tiền g i a o g i a o buông tay dù sao nàng không cần g i a o nhà mình tỉ tỉ kết hôn đương m g ộ i muội làm sao có thể cần giao phần t ử tiền nàng lại không lấy chồng vẫn còn con nít những người khác nha thực sự không được vậy liền làm công đi tuổi trẻ cắt tù chân giả trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đi trên đường hạ thiên ngữ vốn là muốn đi m ạ y bán hàng cái hướng kia nhưng là bị trịnh dược kéo đến sắt vách con đường kia làm sao không đi bên này trên đường ý tưởng đột phá t chúng ta còn có thể thuận tiện đi công viên dạo chơi hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói mặc dù hiếu kỳ nhưng là vẫn đi theo trịnh dược đi một con đường khác trịnh dược đi trên đường mở miệng nói ta lo lắng bên kia m á y bán hàng lại nát không cần lo lắng lần trước là ta vừa mới thăng cấp không thể khống chế tốt cường độ hiện tại không đồng dạng ta đã khống chế rất khá hạ thiên ngữ tràn đầy tự tin nói quả nhiên còn muốn lấy đập sau đó trịnh dược gật gật đầu ừ một tiếng nói ta tin ngươi vậy tại sao không đi bên kia hạ thiên ngữ bịu môi nói trịnh dược không nói gì mà là xuất ra một viên quả nói thử một chút hạ thiên ngữ tiếp nhận quả thuận tiện cắn miệng nói chua trịnh dược không tin lấy tới thử dưới quả nhiên là chua sau đó hắn xuất ra viên thứ hai đưa cho hạ thiên ngữ nói thử lại lần nữa cuối cùng hạ thiên ngữ ăn vào một viên cuối cùng trịnh dược ăn vào thứ chín quả hắn gặm im một bên trong quả cắn răng từ khỏe miệng gạt ra mấy chữ gian thương gạt ta hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược vui vẻ cười nói đi ta dẫn ngươi đi mua n g ọ n không có ta ngươi cũng ăn không được n g ọ n trịnh dược nhìn một chút hạ thiên ngữ khỏe miệng vô ý thức gật đầu như thế thật hạ thiên ngữ nhớ ra cái gì đó mặt trực tiếp liền đỏ lên nàng lập tức đem trịnh dược mặt đẩy lên đi một bên khẩn trương nói đừng làm loạn trịnh dược có chút bất đắc dĩ đến cùng là ai làm loạn lớn trên đường cái hắn còn không đến mức làm chuyện gì chương hai trăm tám mươi hai đây là tại vũ nhục người sao trên đường trịnh d ư a c căn quả một mặt không phục đều là một cửa tiệm mua vì cái gì hạ thiên ngữ lựa đi ra chính là n g ọ t hắn chọn chính là chua hắn mười khoả chín chua hoàn toàn không có vị hạ thiên ngữ mười khoả chín ngọt hoàn toàn không có vị cái này cái gì nát thiết lập không muốn như thế giàu dĩ không vui có đôi khi mua được chua cũng không tệ ta nghe nói mang thai liền thích căn chua hạ thiên ngữ có chút ngượng ngùng nói trịnh dược bất đắc dĩ chờ mang thai cả một đời có thể nghi ngờ mấy lần hắn cũng chỉ có thể mua kia mấy lần quả nhiên hắn hẳn là thử đi chuyển vận tốt nhất là cùng hạ thiên ngữ trái lại dạng này hạ thiên ngữ liền không thể rời đi hắn rời đi đời này liền ăn chúa a hạ thiên ngữ ở một bên nhìn xem trịnh dược cảm giác trịnh dược tại l à m mộng đẹp cũng không biết đang suy nghĩ gì sau đó hai người bọn họ tay trong tay đi vào tiệm sách tới đây nhìn xe sách thuận tiện trò chuyện xe trời sau đó đi siêu thị mua đồ trở về nấu cơm ăn bất quá đi vào thời điểm hạ thiên ngữ cầm khỏa quả cho lão bản nương nói lão bản nương mời ngươi ăn lão bản nương không nói chuyện người này cao hứng như vậy là đến đôi nàng d i ê u võ dương ngoài sao quá phận vì cái gì mua qua xếp người còn tới trước kia cùng đi coi như xong hiện tại là tay trong tay cùng đi đem nàng nơi này đường địa phương nào một viên quả cũng nghĩ thu mua nàng không có hai viên việc này không qua được vừa mới đi tới hạ thiên ngữ nghĩ nghĩ lại cầm quả quả cho lão bản nương vui vẻ nói chúng ta kết hôn hai viên có đôi có cặp đưa lão bản nương nói xong hạ thiên ngữ liền lập tức chạy vào trở về đến trịnh dược bên người lão bản nương nhìn xem hai viên quả nàng đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay đến cùng muốn hay không quá khứ luôn cảm giác cái này nữ đang vũ nhục nàng quả thực là có thể nhịn không thể n h ẫ n đủ. như vậy nghĩ thời điểm nàng đã đem quả bỏ vào trong túi trịnh dược lần này là tùy ý cầm sách nhìn k tại, tại tiểu tiểu hạ thiên ngữ không có đọc sách mà là lấy ra chút tâm cho trịnh dược ăn đây chính là nàng sáng sớm làm trịnh dược cầm lấy điểm tâm nhìn rất bình thường mặc dù có chút lo lắng nhưng là vẫn đặt ở miệng bên trong cán miệng nhìn thấy trịnh dược ăn hạ thiên ngữ có chút gánh thầm nghĩ hương vị không c h á c h a không có làm sai gia vị a nàng làm đồ ăn làm sai gia vị đều ra bóng a trịnh dược lắc đầu không có rất bình thường so trước đó còn tốt hơn ăn hô hạ thiên ngữ nhẹ nhàng thở ra trước kia là lo lắng trịnh dược không ăn nàng không có cách nào cho trịnh dược đưa hiện tại không lo lắng tặng vấn đề nhưng là lo lắng khó ăn vấn đề nàng nếu là càng làm càng khó ăn càng làm hương vị càng quái trịnh dược liền không có cách nào ăn nàng làm đồ vật tại trịnh dược ăn thời điểm hạ thiên ngữ nhỏ giọng nói hôm nay không thể tại nhà ngươi đợi quá lâu muốn đi sư phụ kia đêm nay mở giao dịch hội hạ thiên ngữ càng nói càng nhỏ âm thanh sợ mở giao dịch sẽ bị người khác nghe được trịnh dược gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ dù sao giao dịch hội địa điểm chính ở nhà h ắ n đúng rồi hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược rất cẩn thận mà hỏi ngươi lúc tu luyện có phải hay không làm nhiều công ích a không ta không tu luyện không đợi trịnh dược nói chuyện hạ thiên ngữ lại nói có phải hay không cảm giác tu vi khó mà tiến thêm a không tu vi tăng so ta dự đoán nhanh hơn ta còn tại xoắn suýt làm sao mua thuốc lo lắng qua cái không lâu trực tiếp liền ngũ d i a i nhưng là trịnh dược không thể trả lời như vậy nhịn thêm giải quyết thiên tri bên trên liền tốt hôn lễ một xử lý hải tử vừa có liền an tâm hắn tuyệt đối không phải loại kia cố ý để ép tu vi để hạ thiên ngữ chủ động tới gần hắn trợ giúp hắn sau đó trái lại truy cầu hạ thiên ngữ người hắn chỉ là vì câu ra người bịt mặt chỉ là hạ thiên ngữ bắt đầu quan tâm hắn tu vi kia hắn có phải hay không đến thăng một chút chấm tư dưới trịnh dược nói tu vi vấn đề sao hạ thiên ngữ gật đầu ân nếu như rất khó tấn thăng mà ta vừa vặn có thích hợp ngươi công pháp có muốn thử một chút hay không nàng có chút khẩn trương nhìn xem trịnh dược chủ yếu là lo lắng trịnh dược nghĩ lung tung cảm thấy mình xem thường tu vi của hắn giao giao nói nam đều có loại này không hiểu thấu lòng tự trọng nhà gái quá mạnh cộng thêm qua cường thế coi như không có xem thường đối phương đối phương cũng sẽ mẫn cảm cho rằng xem thường hắn môn đăng hộ đối rất trọng yếu nhất là trong tu trần giới quan trọng hơn cho nên hạ thiên ngữ vẫn luôn rất cố kỵ trịnh dược cảm thụ cơ bản không đề cập tới tu vi sự t ì n h lại không dám nói ra mình chân chính tu vi cùng tốc độ lên cấp chính là lo lắng tổn thương đến trịnh dược nhưng là nàng hay là muốn giúp trịnh dược cho nên hơi nói một chút nhìn xem trịnh dược sẽ làm phản hay không cảm giác nếu như phản cảm nàng liền phải kéo thật lâu nghe được hạ thiên ngữ nói trịnh dược do dự một chút cuối cùng nói ta gần nhất cũng đi nhìn xem nếu như ta tìm tới không có người tìm tới thích hợp ta liền luyện ngươi hắn cũng không tính cự tuyệt hạ thiên ngữ h ả o ý chủ yếu là cự tuyệt lo lắng hạ thiên ngữ khó chịu bất quá hạ thiên ngữ hẳn là cho không ra cái gì tốt công pháp mà hắn bắt đầu do dự có phải hay không nên tu luyện hạ người bịt mặt công pháp lấy thiêu đốt tuổi thọ làm đại giới tăng cao tu vi lại nhanh lại không có tác dụng phụ bất quá đốt tuổi thọ hạ thiên ngữ rất để ý a ở kiếp trước hắn không nói đ ề u mỗi ngày cho hắn ăn cái này ăn cái kia không phải thêm tuổi thọ chính là tăng huyết khí còn có thêm tu vi khiến cho hắn tựa như ngày mai sẽ phải xuống mồ đồng dạng một thế này nếu là nói nàng không chừng khoa trương hơn dù sao bọn hắn đều kết hôn n g ắ m lại hạ thiên ngữ đối với hắn là thật tốt chỉ là tốt hơn đầu thật nghe được trịnh dược hạ thiên ngữ thật hưng phấn kêu ra tiếng bất quá nơi này là tiệm sách nàng lập tức lại đè ép trở về cứ quyết định như vậy đi đối đến lúc đó ngươi phải dùng tiền mua hạ thiên ngữ vui vẻ nhìn xem trịnh dược nàng cảm thấy trịnh dược hẳn là sẽ rất vui vẻ đáp ứng xuất tiền lúc này đi trịnh dược cảm thấy hạ thiên ngữ tiến hắn cũng không quan hệ bất quá vẫn là gật đầu nói cứ quyết định như vậy đi đối trịnh dược tới nói kỳ thật cũng không đáng kể hạ thiên ngữ cao hứng là được kia không đọc sách chúng ta trở về làm gọi món ăn chúc mừng một chút hạ thiên ngữ lôi kéo trịnh dược dự định rời đi trịnh dược hơi kinh ngạc đây không phải còn rất sớm món ăn mới có thể muốn làm ba năm lần mới có thể ăn hạ thiên ngữ c u ố n ba tất lưỡi mà nói trịnh dược luôn cảm giác hạ thiên ngữ tại bại tiền của hắn đi ra thời điểm hạ thiên ngữ đem một bên khác không có mở điểm tâm cũng đưa cho lao bản nương nói lão bản nương điểm tâm cho ngươi ăn không phải còn lại là mới nói xong cũng mang theo trịnh r i ậ t chạy lão bản nương nhìn hằm hằm hai người kia bóng lưng trầm giọng nói đây là coi ta là này ăn mày người tuổi trẻ bây giờ như thế không có giáo dục sao y hương vị cũng không tệ lắm lại nói này ăn mày mỗi ngày ăn cái này tại sao ta cảm giác sống không quá một người x i n cơm t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba hôn lễ ta muốn tự mình đ ấ u bếp lúc chạm vào tối hát cám thiếu nữ đi trên đường phố nàng bốn phía nhìn một chút không biết hẳn là đi nơi nào làm công đại ca nói chia ra hành động chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm tất cả mọi người đã không có ảnh cho nên nàng chỉ có thể tự mình một người tìm kiếm khắp nơi thế nhưng là một ngày trôi qua một mực không tìm được công việc sau đó hắc á m thiếu nữ đứng tại một nhà kem ly mặt tiền cửa hàng trước cảm giác khả năng này ăn thật ngon tiên tử muốn hay không mua một cái trong tiệm nhân viên cửa hàng đột nhiên mở miệng kêu lên chủ yếu là nhìn thấy cái này thấy không rõ mặt tiểu cô nương v ẫ n đứng cảm thấy đối phương khả năng do dự muốn hay không mua lúc này kêu một tiếng dễ dàng làm cho đối phương hạ quyết định nhưng là hắc ám thiếu nữ lại như là mèo nhỏ bị hoảng sợ a một tiếng liền chạy mở cái kêu nhân viên cửa hàng một mặt một b ư ớ c mình dọa người như vậy sao tự nhiên không phải nhân viên cửa hàng dọa người là hắc ám thiếu nữ căn bản không hiểu mà lại nàng không có tiền nói cách khác tất cả mọi thứ nàng đều không thể ăn đại ca nói vậy cũng là người khác Thân nguyên tố ti tiện nhân loại là khác biệt, khinh thường tại chi nhân khác khinh khác lĩnh nguyên vương, cùng người cưỡng đoạn.、Cho、nên có người gọi lại nàng, nàng là loại là lại gọi vực Cho có sau ợ hại đối phương đối muốn nàng m u đồ cũng chỉ có thể chạy thể ra. a s đó hắc cám thiếu nữ đi tới một đầu đường nhỏ người nơi này giống như rất nhiều mà lại hương vị t h ơ m quá không để cho nàng tự giác liền đi tiến đến sau đó nàng đi tới một chỗ trứng cơm c h i ê n sạp hàng trước nàng có thể cảm giác được kêu một bàn bàn đồ vật ăn thật ngon trong lúc nhất thời nàng nhìn rất lâu bước chân đều không thể chuyển một chút t r ì n h vũ vốn là tại b à y quầy bán hàng sau đó nhìn thấy một người mặc h ắ c b à o tiểu thiếu nữ đứng tại hắn sạp hàng cách đó không xa vốn cho rằng đối phương là đến ăn trứng cơm chiên thế nhưng là nàng cũng cũng không đến sau một giờ t r ì n h vũ c h ấ n kinh nàng thế mà vẫn còn mà lại một mực nhìn lấy trứng cơm chiên mặc dù không nhìn thấy tiểu nữ hài này mặt nhưng là hắn trực tiếp não bổ đối phương đáng thương bộ dáng như là vài ngày không có ăn cơm bộ dáng cuối cùng t r ì n h vũ thở dài tại nhàn rỗi thời điểm nhiều xào một phần trứng cơm chiên hắn bưng trứng cơm chiên đi vào thiếu nữ kia bên người nói muốn sao h á cám thiếu nữ giật này mình nàng có chút hốt hoảng nhìn chung quanh phát hiện không có những người khác cái này nhân loại là đang hỏi nàng nhưng là nàng không xác định lập tức chỉ chỉ mình nói ta ta sao đúng vậy một mực tại nhìn xem trình vũ s ạ p hàng chính là h á cám thiếu nữ trình vũ nhìn xem nàng gật đầu đúng muốn ăn trứng cơm c h i ê n sao hắc ám thiếu nữ cúi đầu nói ta ta không có tiền đại ca nói không có tiền là không thể ăn cái gì lời này để trình vũ nội tâm càng là thở dài tu chân đô thị lại có ăn không nổi trứng cơm trên người sau đó hắn để cho mình thanh âm tận lực ôn hòa một chút không cần tiền ta mời ngươi hắc ám thiếu nữ lập tức lắc đầu không không được đại ca nói không thể ăn đồ b ổ thí trình vũ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì nàng đại ca phẩm đức cao thượng như vậy sao nhưng là dạng này không tính đồ bố thi a suy tư dưới, trình vũ nói ngươi vội vã trở về sao hát cám thiếu nữ không biết đối phương muốn làm gì bất quá nàng không vội mà trở về cho nên lắc đầu đám k i a ta một hồi đi ta chỗ này không ít người ngươi giúp ta bưng một hai cái giờ đĩa cái này trứng cơm trên tính t h ủ lao chờ ngươi lúc trở về ta sẽ giúp ngươi nhiều xào mấy phần trứng cơm trên mang về như thế nào trình vũ nói một phần khẳng định ăn không đủ no hắn cảm thấy nhiều đến mấy phần hẳn là đủ rồi mà lại không tính làm cho đối phương bạch bạch làm việc hắc ám thiếu nữ giảm thấp xuống ngũ nói nhưng có thể chứ t r ì n h vũ gật đầu có thể nhưng là không có tiền công dù sao hắn thật nghèo vậy ta có thể ăn hắc ám thiếu nữ đối đĩa nói t r ì n h vũ đem đĩa đưa cho hắc ám thiếu nữ chỉ vào một bên cái bàn nói ngồi ăn hắc ám thiếu nữ tự nhiên không có ý kiến nàng gật gật đầu liền thận trọng ngồi tại bên bàn t r ì n h vũ lúc đầu muốn đi tiếp tục làm việc bất quá cảm thấy vẫn là hỏi nhiều một câu tương đối tốt đúng rồi người tên gì h á c ám thiếu nữ dừng lại ăn cơm có chút dương lên một chút đầu bất quá vẫn là không nhìn thấy mặt của nàng ngầm ta gọi ngầm t r ì n h vũ mỉm cười ta gọi t r ì n h vũ k i ế ám tiên tử ăn từ từ nói xong t r ì n h vũ liền đi ra h á c ám thiếu nữ nhìn xem trình vũ bóng lưng dù n g chính mình mới có thể nghe gặp thanh â m nói là là ám nguyên tố tri vương không phải tiên tử đưa hạ thiên ngữ trên đường trở về trịnh dược nhìn lên bầu trời nói ta cảm thấy lần sau làm món ăn mới thời điểm không cần ăn thử trước làm bốn năm lần lại nói hạ thiên ngữ làm không có linh hồn đồ ăn thiên phú mặc dù không tệ nhưng là đâu món ăn mới thật không được hạ thiên ngữ kéo trịnh dược tay khó chịu nói ai biết một mực phạm sai lầm mà lại không phải ta chủ nghệ vấn đề là gia vị vấn đề ta cảm giác gia vị kiểu gì cũng sẽ làm sai nếu không lần sau ngươi cần gì gia vị nói với ta ta cho ngươi trịnh dược đưa ra không tệ ý kiến nhưng là hạ thiên ngữ cự tuyệt không được vì cái gì trịnh dược không hiểu dạng này coi như gà mờ không tốt ta cần trở về cùng ly lạc tiền bối bồi dưỡng một chút phương diện này kiến thức lần sau khẳng định không có vấn đề hạ thiên ngữ nói trịnh dược không lời nào để nói hắn còn muốn chậm rãi đoạt lại làm đồ ăn quyền khống chế đâu hắn kinh thiên chủ nghệ không cách nào đạt được thi triển rất là khó chịu nếu không chờ hôn lễ ngày ấy hắn đến đầu bếp mở tiệc chiêu đãi t â n khách hôn lễ của mình mình đầu bếp hợp tình hợp lý chỉ là người hắn quen biết cũng không nhiều mấy cái k i u học sinh hẳn là có thể gọi tới nam tiêu bọn hắn cũng có thể gọi tới nhân số thực sự không đủ có thể để bọn hắn mang nhiều điểm khôi lỗi bộ dáng không có trở ngại liền tốt đến lúc đó chính là mở ra c h ù gió thời điểm vì rất thật một điểm hắn cũng có thể cho khôi lỗi làm ăn người đang suy nghĩ gì hạ thiên ngữ đột nhiên hỏi do dự một chút trịnh dược nói chúng ta thương lượng chuyện gì đi ta ta cảm giác đối chủ nghệ lĩnh ngộ đủ sâu hôn lễ thời điểm ta đầu bếp đi loảng xoảng hạ thiên ngữ chân trái lựa gạt đến chân phải kém chút ngã sấp xuống còn tốt trịnh dược đem nàng ôm lấy hạ thiên ngữ đứng vững về sau trực tiếp trở về hai chữ không được vì cái gì trịnh dược khó có thể lý giải được ngươi gặp qua cái nào tân lang hôn lễ mình đi làm đầu bếp sao hạ thiên ngữ khẩu khí rất cường n g ạ n h trịnh dược cảm giác đáng tiếc từ khi cưới hạ thiên ngữ luôn cảm giác mình muốn làm cái gì đều sẽ có chỗ trở ngại bất quá cảm giác còn có thể không có gì không vui có lẽ vô câu vô thúc cũng rất nhàm chán đi về sau trịnh dược đem hạ thiên ngữ đưa đến cổng liền trở về không phải là không thể đi vào mà là sợ tiến vào không có cách nào ra đến lúc đó là nhìn vẫn là không nhìn hạ thiên ngữ tham gia giao dịch hội cho nên vẫn là bây giờ rời đi thích hợp nhất trở lại chỗ ở của mình trịnh dược liền định chờ đợi mười hai giờ đến nhưng là bây giờ mới hơn tám giờ muốn chờ thật lâu cũng không thể tìm hạ thiên ngữ nói chuyện tiếm nàng khả năng còn muốn chuẩn bị cuối cùng trịnh dược liên tiếp tinh không mục đã nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy liền tiếp tục hấp thu t ủ thành năng lượng mau chóng đạt tới luyện hóa tình trạng chỉ cần luyện hóa t ủ thành hắn liền có thể tiến một bước dò xét tắc long uyên có thể từ nơi này đi đến phong khẩu không còn gì tốt hơn hắn hiện tại rất muốn xuống dưới tìm tòi hư thực lúc này tù thành bên ngoài thủ vệ cầu tinh thần h ệ vải trông coi nơi này nó phát hiện có người muốn ý đồ nhúng c h à m tù thành chờ đối phương vừa ra tới nó liền muốn xé đối phương đương nhiên nó là bên cạnh dưỡng thương biến chờ đợi chương 284, t r trang bức thành công hạ thiên ngữ lần này là trận tròn mắt nhưng là vẫn không có phát giác được mình là thế nào tiến đến nàng cũng cảm giác hoàn cảnh trong nháy mắt đổi đưa vừa tiến đến nàng đột nhiên nhữ lông mày cũng không phải bên trong xuất hiện cái gì tràng cảnh biến hóa cái b à n vẫn là cái b à n vị trí vẫn là tám cái người hay là sáu cái nhưng là giống như có chút nóng không đúng phải nói nhiệt độ của nơi này có chút cao hạ thiên ngữ nhìn một chút bên cạnh số năm nàng đã ngồi tại chỗ giống như không có cảm giác được nhiệt độ biến hóa nhưng là phía sau đối phương để hạ thiên ngữ có chút bất đắc dĩ số năm thì vũ thầm nói luôn cảm giác có loại bị thịt kho tàu à o giác hạ thiên ngữ xác định không phải nàng một người cảm giác nhiệt độ lên cao là tất cả mọi người đã nhận ra nhưng là không có người mở miệng hỏi thăm mà là bình yên ngồi xuống giao dịch bên trong cơ bản không có thiên thu tiền bối chuyện gì cho nên bọn hắn chỉ cần ngồi xuống liền có thể trực tiếp bắt đầu trịnh dược lúc này cũng là một mặt hát tuyến nhiệt độ của nơi này cao không hợp thói thường ai làm hắn một cái tứ dai đứng ở chỗ này áp lực rất lớn giới kiều ở một bên run lầy bẫy tiểu t ử đốt quá mạnh bất quá trịnh dược không có quá nhiều tâm tư quản hạ thiên ngữ liền muốn đặt câu hỏi không biết sẽ nói cái gì vấn đề hắn muốn làm sao trả lời tương đối tốt là có chỗ giữ lại vẫn là biết gì nói đấy trịnh dược đang tự hỏi mà phía dưới đã bắt đầu giao dịch vị thứ nhất tự nhiên là giao dịch hội đỉnh cấp thiên tài số năm thì vũ nàng đối số hai nói ta muốn đan dược bao lâu có thể ra số hai cơ minh hơi kinh ngạc ngươi đã muốn sung kích cấp bốn ta chính là hỏi một chút ngươi không muốn nao b ổ ta gần nhất không có tiền nhưng là đối phương đều nói như vậy nàng lại không thể nhận sợ chỉ có thể nói lại hai tuần nhiều a thật nhanh hạ thiên ngữ rất kinh ngạc người này có phải hay không cũng có treo ở trên thân thế mà không thể so với nàng chậm cùng giao giao tốc độ không sai biệt lắm số hai cơ minh đã kinh hãi không thể tin được hắn không khỏi hỏi thật sự có người có thể dạng này thăng cấp sao mặc dù có chút thất thố nhưng là hắn hay là rất muốn hỏi hỏi đang ngồi ý kiến số một nam tiêu nói không tính số năm gặp qua một cái người này tự nhiên là thiên thu tiền bối nhưng là người khác lại không biết số ba m ộ t thanh cũng là gật đầu không tính số năm ta cũng đã gặp một cái số năm thì vũ cũng nói ngoại trừ ta ta còn gặp qua một cái các nàng nói đều là thiên thu tiền bối tận mắt nhìn thấy lời nói không hoa hạ thiên ngữ kỳ thật rất kinh ngạc bọn hắn thế mà còn nhận biết tu luyện nhanh như vậy bất quá nàng cũng không phải là rất để ý mở miệng nói ngoại trừ ta cùng số năm ta cũng đã gặp một cái bất quá nàng khả năng không có nhanh như vậy số hai cơ minh mậu bức thật hay giả vì cái gì trên đời này có nhiều như vậy yêu nghiệt nhưng là rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người vừa mới số bảy nói cái gì ngoại trừ nàng cùng số năm đúng vậy những người khác cũng bắt được nam tiêu cùng m ộ t thanh có chút không dám tin tưởng nhưng là vạn nhất là thật đây này thì vũ càng không tin trên đời này tại sao có thể có dạng này người số bảy còn nói nàng cũng thế còn nhận biết một cái không có nhanh như vậy khẳng định là thổi nếu như là thật làm sao bây giờ đại lao ngay tại bên người áp lực rất lớn không thể khẩn trương khi thế không thể thua số bốn tháp đổ liền rất kinh ngạc các ngươi người tu luyện đều nhanh như vậy sao số một nam tiêu lắc đầu chỉ là cá biệt người có ít người chúng ta không so được vẫn là tiếp tục giao dịch đi những người khác tự nhiên là đồng ý riêng lẻ vài người vẫn là đường đi so tốt mặc dù một cái trên mặt b ả n có hai cái nhưng là điều này nói rõ bọn hắn cũng không bình thường số hai cơ minh lấy lại tinh thần nói tạm g i a yêu khí đan giá sau cùng hẳn là tại một viên thất phẩm đến hai viên thất phẩm ở giữa cụ thể giá cả cần đến tiếp sau xác định nếu như không có vấn đề lần sau mở giao dịch sẽ chỉ cần tới kịp ta sẽ trực tiếp mang đến thì vũ nội tâm run lên hai hai viên thất phẩm cái này cần đem thất nguyện mua nhưng là nàng không thể hoảng nhất định phải ổn định thì vũ chậm rãi mở miệng nói không có vấn đề số hai cơ minh xác định số năm là thật lợi hại mà lại nàng căn bản không thiếu tiền lần trước thánh thú chi tâm đưa ra ngoài cũng là như thế không quan trọng nàng tám thành là thật lợi hại số bảy khó mà phân biệt qua giao dịch này số hai cơ minh lên đường ta muốn biết trong các ngươi có người có thể tra được số bảy sao hạ thiên ngữ sửng sốt một chút những người khác cũng là xứng sở cả đám đều nhìn về phía số bảy muốn đôi chiếu phương dạng này ở trước mặt nói ra có phải hay không quá phách lối rồi cơ minh giật nảy mình lập tức giải thích nói không phải chúng ta nơi này số bảy là tu chân đô thị bị truy nã số bảy hạ thiên ngữ cũng là nhẹ nhàng thở ra còn tưởng rằng giao dịch hội liền muốn nội chiến bất quá tu chân đô thị số bảy là cái kia tuần tra đội a hạ thiên ngữ đối người này kỳ thật không có gì giải liền giao thủ qua một lần người thật kỳ quái nhất giai bên trong rất mạnh nhưng là đối với hiện tại nàng tới nói rất yếu về phần đối phương vì cái gì bị truy nã nàng không hứng thú biết trịnh dược vừa mới đều nghĩ cha một chút cái này số hai là ai thế mà muốn cha hạ thiên ngữ sau đó phát hiện không phải cha hạ thiên ngữ mà là muốn cha hắn đã như vậy trịnh dược liền không có ý định quản dù sao những người này cha không được hạ thiên ngữ hẳn không có hứng thú những vấn đề khác không lớn thật cha được đi nhà bọn hắn bái phỏng một chút là được rồi còn có những người này vì cái gì luôn yêu thích cha hắn lần sau có phải hay không muốn trực tiếp t r a trịnh dược nếu quả như thật có người muốn t r a hắn trịnh dược cảm thấy đối phương sẽ bị hạ thiên n g ự a giết chết tại cơ minh hỏi ra vấn đề về sau những người khác là trầm mặc hắn cảm thấy có thể là mình miêu tả có vấn đề cho nên lại nói nếu như các ngươi có hứng thú có thể thử đi tu chân đô thị giải sầu một chút thuận tiện điều tra thêm nam tiêu cùng m ộ t thanh không nói gì bọn hắn không có ý định tiếp càng không có ý định nhắc nhở cái gì bởi vì mở miệng liền dễ dàng bại lộ bất quá thì vũ mở miệng nàng có vẻ hơi nghiêm túc thanh âm cũng ép rất thấp đề nghị ngươi không muốn t r a hắn ngươi phải suy nghĩ một chút bị tuần tra đội tiêu ký thành nhất giai số bảy có thể tại ngũ giai trong nhà ngay trước mặt của người ta h ơ i hợt mang đi hắn muốn đổ v ợ đến cuối cùng ngũ giai còn suy nghĩ không thấu đối phương làm sao làm được nàng rõ ràng làm đầy đủ phong bị đáng tiếc một chút tác dụng đều không có phải biết số bảy đứng trong đêm đen như là đêm tối chúa tể tuần tra đội tư liệu là giả hắn là một vị chân chính đại lão ta may mắn từng gặp mặt hắn chỉ là vừa đối mặt ta liền có thể nhìn ra hắn cùng ta là một loại người tuyệt đỉnh thiên tài nam tiêu mục thanh trịnh dược cái này nửa yêu tại cho mình điên cuồng thêm hí trịnh dược trong lúc nhất thời đều muốn không phân do nửa yêu là khen số bảy vẫn là tại khoe khoang bất quá cơ minh là thật có chút sợ hắn kỳ thật cũng rất tò mò số bảy là ai số bảy truyền thuyết rất nhiều cho nên muốn tại giao dịch hội bên trên hỏi t h ă m thế nhưng là không nghĩ tới trực tiếp bị số năm dạng này thiên tài cảnh cáo số năm cũng là tu chân đô thị đối số bảy có một chút nhận biết hẳn là lời nói không hoa cơ minh hít sâu một hơi nói đa tạ nhắc nhở ta sẽ ở đan dược bên trên cho ngươi đầy đủ c h i ế k h ấ u a a a trang bức thành công thì vũ trong lòng trong bụng nở hoa lúc này thác đồ mở miệng ta nghĩ xin các ngươi hỗ trợ nghĩ cái xua đổi u bảy thú biện pháp chương hai trăm tám mươi lăm cái này tuần thú thuật một ta nghĩ xin các ngươi hỗ trợ nghĩ cái xua đổi bảy thú biện pháp nghe được vấn đề này nam tiêu bọn người cũng có chút n g h i hoặc lần trước cũng không gặp thác đồ đặt câu hỏi cho nên hắn dự định hỏi một chút tình cảnh của các ngươi càng hỏng bét rồi thác đồ do dự một chút gật đầu nói đúng vậy tiến vào xương trắng người tất cả đều đã mất đi liên hệ cái cuối cùng đều chưa có trở về đây là tiếp theo trọng yếu là chúng ta nhận được long thần gợi ý nghe được cái này tất cả mọi người là hiếu kỳ trịnh dược cũng giống như thế đối phương trong miệng long thần là thánh thú thủy tổ hắn gợi ý vẫn là có nhất định giá trị nam tiêu mở miệng hỏi hắn nói cái gì rồi thác đồ đầu tiên là t r ầ mặc m sau đó mang theo một loại bi ai giọng điệu nói chu tước đã vong huyền vũ đã qua đời bạch hổ đã tiêu hiện tại đến phiên ta tận các ngươi hết thảy thự mưu sinh lộ đi thôi sau khi nói xong thác đồ lại một lần t r ầ m mặc những người khác đồng dạng giữ yên lặng kéo dài hơi tàn đây là trịnh dược trong đầu đối tác h đ ồ bọn hắn tình cảnh khái quát thật sự là bi hay về phần đối tác h đ ồ thế giới trịnh dược không có quá nhiều suy đoán không bao lâu hắn liền sẽ tự mình xuống dưới xem xét hết thảy hắn sẽ có được câu trả lời đáp án đã bắt đầu nổi lên mặt nước không có long thần cũng không có đường lui cho nên ngươi dự định ngăn cản đàn thú hạ thiên ngữ cái thứ nhất mở miệng thác đ ồ gật đầu đáp đúng vậy đây là trước mắt duy nhất có khả năng làm được cái khác đã không làm được có được c thể làm ũ Nam tiêu lắc đầu theo lý thuyết đàn thú vô số bất kỳ cái gì biện pháp đều là ngắn ngủi coi như chúng ta có pháp bảo cường đại các ngươi cũng khó có thể sử dụng chúng ta có thể nếm thử nếu có tự nhiên chi lực có thể khu động pháp bảo thì càng tốt chúng ta có thể dùng thú hồn thạch trao đổi thác đồ đổ lập tức nói hắn không nguyện ý buông tha bất cứ hy vọng nào bởi vì bọn hắn bộ lạc đã bắt đầu tuyệt vọng nam tiêu gật đầu ta sẽ nghĩ biện pháp thử một chút m ụ c thanh suy tư dưới mở miệng nói ta ngược lại thật ra có thể cung cấp đại lượng khôi l ỗ i nhưng là hiệu quả rất có hạn nếu như n g ư ơ i cần cần dùng một viên tư d a i t h ú hồn thạch đương tiền đặt cọc được thác đồ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng số hai cơ minh cũng nói nếu có đầy đủ tự nhiên thạch ta ngược lại thật ra có thể cung cấp các n g ư ơ i dùng đan dược đồng d ạ n g cần một viên tư d a i t h ú hồn thạch đương tiền đặt cọc nếu như cần đại lượng nói ta sẽ nghĩ biện pháp thác đồ y nguyên đáp ứng thì vũ không có cái gì am hiểu am hiểu cũng không cách nào dùng cho nên nàng không có mở miệng hạ thiên ngữ do dự một chút nói các ngươi sẽ tuần thú thuật sao đây là muốn bán tuần thú thuật trịnh dược nhiều hứng thú nhìn xem hạ thiên ngữ mặc dù nhìn không thấy mặt nhưng là vẫn nhìn xem hạ thiên ngữ thác đồ không hiểu rõ lắm hắn lần đầu tiên nghe được loại này thuật danh tự cái gì là tuần thú thuật thuần hóa linh thú yêu thú hung thú một loại thuật hạ thiên ngữ đơn giản giải thích hạ thế nhưng là tuần thú thuật không chỉ có khó học thuần hóa chu kỳ vừa dài đối thành niên linh thú cơ bản không có hiệu dụng dạng này tuần thú thuật thật có thể đối phó đàn thú sao mục thanh đưa ra chất vấn nàng có một chút điểm giải dù sao nhà nàng tông môn có nuôi qua một chút linh thú còn nuôi rất tốt thác đồ cũng là nhìn xem số bảy hắn muốn nghe xem số bảy nói thế nào hạ thiên ngữ mỉm cười nói dạng này tuần thú thuật tự nhiên không được nhưng là ta nói tuần thú thuật có thể trong chớp mắt thuần hóa linh thú có thể trong một ý niệm trường không ánh mắt chiếu tới hết thể linh thú đâu thác đồ nghe con mắt đều muốn tỏa ánh sáng nếu quả như thật có loại này thuật như vậy xác thực có thể hóa giải nguy cơ tại sao có thể có dạng này thuật mục thanh có chút không tin nếu quả thật có đây cũng quá đáng sợ a hạ thiên ngữ chỉ là cười cười nói có ngừng tạm hạ thiên ngữ lại nói nếu như các ngươi trong lòng còn có nghi hoặc có thể mời thiên thu tiền bối giám định hạ thiên thu tiền bối không phải liền là làm loại chuyện này sao tất cả mọi người giật mình bọn hắn đều muốn quên thiên thu tiền bối là làm giám định trịnh dược một mặt bất đắc dĩ nói đến hắn tại giao dịch hội bên trên tồn tại cảm s á c thực không cao bất quá giám định mình thuật mà thôi không khó sau đó trịnh dược động quyết tâm niệm lúc này hạ thiên ngữ trên mặt bàn xuất hiện một hạt trâu tiếp lấy liền chuyển đến thiên thu thanh âm dùng ý niệm của ngươi đem nội dung tồn nhập trong đó như vậy sao không cần mở miệng liền tốt nghĩ như vậy hạ thiên ngữ đem đối tuần thú thuật lý giải quy nạp tại trong hạt châu sau khi hoàn thành hạ thiên ngữ mới nói tốt tiền bối hạ thiên ngữ vừa mới nói xong hạt châu liền dung nhập mặt bàn biến mất không thấy gì nữa sau đó cả đám đều đang chờ đợi thiên thu tiền bối đánh giá bất quá mười mấy giây trên cầu liền chuyển đến thiên thu thanh âm bình thường nghe được cái này đánh giá tất cả mọi người là s ư n g sở giống như có chút thất vọng người khác là thất vọng hạ thiên ngữ liền không giống nàng có chút không vui còn có chút không căm l ò n g luôn cảm thấy thiên thu tiền bối có mắt không tròng nàng nghĩ thử phản bác một chút trịnh dược trước tiên phát giác được hạ thiên ngữ cảm xúc không đúng hắn đánh giá sai lầm rồi sao thế nhưng là thật là a suy tư dưới trịnh dược quyết định dùng ví dụ đến cho thấy công pháp này chỗ cho nên tại hạ thiên ngữ còn chưa mở lời thời điểm hắn lại một lần mở miệng nay tuần thú thuật tu luyện đến đại thành Cần b á t g a i mới có thể đ ế m thử thuần hóa thánh thú thủy tổ này cấp độ linh thú cho nên bình thường nghe được câu này hạ thiên ngữ lời đến khỏe miệng ngạnh xinh xinh nuốt trở vào nàng không có thể nói ra cái gì nói nguyên lai、like、đây chính là thiên thu tiền bối trong miệng quả nhiên là chính nàng cấp độ quá thấp những người khác cũng là trong lúc nhất thời m ộ t b ư ớ c b á t g a i liền có thể đi thử thuần hóa thánh thú thủy tổ thiên thu tiền bối quản cái này gọi đây là yêu người ta thì vũ yên lặng nhớ kỹ thiên thu đại lão dùng tốt mới có thể cũng dùng tốt nàng về sau cũng muốn như thế dùng tháp đồ một trận kinh ngạc cảm ơn thiên thu tiền bối về sau hưng ơ phấn nhìn về phía số bảy nói ta cần dùng cái gì đại giới mới có thể đổi được loại công pháp này hạ thiên ngữ sớm đã nghĩ kỹ đáp lại ra sao có một chút ngươi cần rõ ràng cái này tuần thú thuật lợi hại là thật nhưng là khó học cũng là thật ta sẽ hết sức cho ngươi ta lý giải có thể nghĩ muốn đại thành khó như lên trời tháp đồ tự nhiên có chỗi chuẩn bị tâm lý nhưng là đây là một hy vọng hắn định tìm trưởng lão đàm cái này đây là hy vọng duy nhất ta minh bạch thác đồ gật đầu còn có một điểm ta cần đạt được nguyên chủ nhân đồng ý nếu như hắn đồng ý ta sẽ ở giao dịch hội kết thúc về sau cung cấp tuần thu thuật hạ thiên ngữ nói mặc dù có chút để ý số bảy không thể trực tiếp hạ quyết định nhưng là thác đồ hay là gật đầu có thể giá cả kia đâu cái này hạ thiên ngữ cũng đã nghĩ kỹ bởi vì rất khó khăn nguyên nhân cho nên chỉ cần một viên thất giai thú hồn thạch giá tiền này mở ra hù dọa nam tiêu bọn người cái này cần là bao nhiêu tiền nhưng là nếu quả thật như thiên thu tiền bối đánh giá như thế đã tính tiện nghi xem ra là thật khó học chương hai trăm tám mươi sáu thiên thu tiền bối xin yến nghỉ đối với hạ thiên ngữ ra giá thác đồ chỉ là do dự một lát đáp ứng nhưng là hắn nói chỉ có thể trước dùng ngũ giai thú hồn thạch đương tiền đặt cọc thất giai hắn cần một chút thời gian hạ thiên ngữ tự nhiên là đồng ý thất giai xác thực rất khó đối phương cần thời gian chỉ cần cuối cùng có thể tới tay là được rồi lần này đến phiên hạ thiên ngữ nàng ngược lại là không có gì nghi vấn có lại không tiện nói cho nên nàng chỉ cần vì trịnh dược hỏi thăm vấn đề liền tốt ngừng t ạ m nàng nhìn về phía cầu bên kia nói thiên thu tiền bối lần trước nói xong thành ủy thác có thể hỏi tiền bối cái vấn đề thật sao trịnh dược đã sớm chờ cái này hắn gật gật đầu đắp vấn đề gì những người khác cũng là nhìn xem số bảy hiếu kỳ nàng sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì hạ thiên ngữ do dự một chút cuối cùng vẫn là mở lời hỏi như thế nào mới có thể để cho một vị thiên tài tuần thu sư nhanh chóng lại không tác dụng phụ tăng cao tu vi nghe được vấn đề này trong nháy mắt trịnh dược ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới hạ thiên ngữ thế mà lại hỏi vấn đề này hắn vẫn cho là sẽ hỏi liên quan tới long nguyên sự t ì n h bán hạ sư phụ sẽ không trách ngươi sao trịnh dược trong lòng không khỏi có chút lo lắng nhưng là rất nhanh liền không thèm để ý hẳn là sẽ không bán hạ sư phụ xác thực lạ thường yêu thương nàng đệ tử cuối cùng trịnh dược động hạ suy nghĩ hạ thiên ngữ phía trước xuất hiện một cái hạt trâu tiếp lấy hạ thiên ngữ liền nghe đến trên cầu truyền đến thanh âm học được bên trong thuật là được nhưng là có cái hạn chế đối phương nhất định phải là một vị chân chính thuần thú thiên tài hạ thiên ngữ vui mừng sau đó tra xét đồ vật bên trong thế nhưng là nàng phát hiện xem không hiểu lập tức trên cầu lại ra thanh âm nếu không phải thiên tài chân chính là không thể xem hiểu đồ vật bên trong hạ thiên ngữ hiểu rõ lập tức nói cảm ơn đa tạ tiền bối vạn giới trên cầu trịnh dược mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy nội tâm của hắn có chút thống khổ vừa mới hết thảy đều là hắn biên nào có loại này thuật hạ thiên ngữ xem không hiểu là bên trong thật chỉ là l u ậ n mã hắn đang nghĩ ngày nào nếu là hạ thiên ngữ biết sẽ như thế nào sẽ chết người đấy a sẽ nói hắn đang đùa bỡ nàng a thế nhưng là cũng không thể nói không có loại này thuật a kia hạ thiên ngữ được nhiều thất vọng mà lại có loại này thuật hắn cũng có thể mượn cơ hội này nhanh chóng tăng cao tu vi đến lúc đó danh chính ngôn thuận mạnh hơn hạ thiên ngữ chỉ cần không bại lộ thiên thu chính là hắn trịnh dược ngẩng đầu nhìn trời i mắng thở dài nói xem ra không thể để cho thiên thu còn sống tương lai thiên thu đối kháng thiên chi bên trên tất nhiên kinh lịch đại chiến hắn sẽ lấy h ả o ngôn c h i khí kéo lấy thiên chi bên trên không thể nói đồng quy v u tận lưu lại hoàn mỹ truyền thuyết ân trịnh dược nghĩ kỹ thiên thu phải chết trước tiên đem không thể nói những người này bắt lại sau đó yêu cầu bọn hắn phối hợp mình diễn kịch không đồng ý trước hết ở trước mặt tất cả mọi người ngược sát một cái tốt nhất nhiều đến mấy cái đồng ý liền trốn ở thiên tri bên trên lẫn nhau niệm lời kịch cuối cùng đồng quy v u t ậ n trên thực tế cho bọn hắn thông khoái hoàn mỹ quá hoàn mỹ từ nay về sau không còn có thiên thu hắn cũng không cần lại lo lắng chuyện ngày hôm nay bại lộ hắn còn có thể bình thường thăng cấp nhanh chóng hoàn mỹ hắn đơn giản chính là một thiên tài không thiên tài cũng nghĩ không ra tốt như vậy phương án cứ như vậy vui sướng quyết định đã thiên thu hẳn phải chết hắn liền không cần khách khí với hạ thiên ngữ nên thái độ gì chính là cái gì thái độ còn đang vì trịnh dược vui vẻ hạ thiên ngữ đột nhiên nghe được trên cầu chuyển đến mới thanh âm nhận lấy thuật này thất giai thú hồn thạch liền muốn lưu tại nơi này ý tứ rất rõ ràng thuật này là trả lời biện pháp không phải tặng cho ngươi muốn liền cần dùng thất giai thú hồn thạch mua hạ thiên ngữ sửng s ố một chút lại cảm thấy đương nhiên nàng lập tức gật đầu là tiên bối vừa mới thật là vui trong lúc nhất thời quên đi nếu như thiên thu tiền bối thật đưa cho nàng nàng sẽ còn hoài nghi thiên thu tiền bối có phải hay không quá hào phóng đương nhiên cũng không bài trừ đối phương căn bản không thèm để ý nhưng vẫn là giao dịch để cho người ta càng yên tâm hơn những người khác cũng không để ý bọn hắn đối thuần thú không hứng thú chờ những n à y kết thúc nam tiêu nhìn xem tất cả mọi người hỏi các ngươi đ ố i sắp đến thiên địa đại kiếp hiếu kỳ sao ân cái này dính đến thời kỳ viễn cổ mất đi ghi lại lịch sử nghe được nam tiêu nói như vậy số hai cơ minh lập tức nói giá cả bao nhiêu thời kỳ viễn cổ lịch sử hắn đã tra xét rất lâu bất quá hắn căn bản không biết cái này cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ gì đương nhiên hắn cũng không biết thiên địa đại kiếp c h u y ệ n này hạ thiên ngữ lập tức c a o mày nói thời kỳ viễn cổ sự tình không thể trắng trợn tuyên dương người biết càng nhiều càng nguy hiểm mục thanh cũng là gật đầu đúng vậy nếu như dính đến một chút không thể biết bí mật có thể sẽ gây nên thế giới hủy diệt thì vũ đồng dạng thấp giọng nói hẳn là sớm hủy diệt gia tốc thiên địa đại kếp i đến các nàng là sớm thiết định kỳ thật vừa mới số bảy hẳn là một thanh tới nói nhưng là không quan hệ cái này cũng tại bọn hắn trong tính toán cho nên hai người làm hoàn mỹ kéo số hai cơ minh nghe sửng sốt một chút luôn cảm giác hắn cùng đôi này mặt những người kia không tại một cái thế giới bên trong chỉ là mọi người không phải cái gì cũng không biết sao một ba năm thay người rồi sau đó hắn nhìn một chút số bốn hắn hoài nghi chính mình có phải hay không cùng số bốn một cái thế giới kỳ thật hạ thiên ngữ cũng rất kinh ngạc những người này quả nhiên không có một cái nào phổ thông thế mà đều biết chuyện này nhưng là nàng không hiểu vì sao lại có nhiều người như vậy biết nam tiêu để cho mình biểu hiện có chút ngoài ý m u ố n lại để cho mình biểu hiện là thoải mái nói chỉ có chúng ta biết vấn đề không lớn sau khi rời khỏi đây chỉ cần không hướng người không biết chuyện n h ấ t lên là được sau đó nam tiêu nhìn về phía cầu phương hướng phảng phất tại hỏi thăm thiên thu tiền bối những người khác cũng nhìn sang nhưng mà không có đạt được bất kỳ đáp lại nào không có trả lời chính là ngầm thừa nhận một lát sau nam tiêu nhìn về phía tất cả mọi người nói như vậy muốn hiểu một chút không cơ minh gật đầu ta có thể ra giá cũng có thể không đối người không biết chuyện nói hạ thiên ngữ cũng không có chút nào dị nghị chỉ cần không cùng ta lặp lại ta liền có thể ra giá một thanh cùng thì vũ cũng giống như thế nam tiêu bất đắc dĩ ngoại trừ số hai số bảy khó mà suy nghĩ vạn nhất đối phương chơi xấu đâu chỉ có thể trông cậy vào thiên thu tiền bối u y vọng đầy đủ ngưng tạm nam tiêu nói như vậy chúng ta từ viễn cổ thời kỳ nói lên cụ thể ta không biết ta chỉ biết là chuyện khái quát chuyện này muốn từ thiên địa đại kiếp nói lên cái gọi là thiên địa đại kiếp thì là trời sập một câu nói kia liền để cơ minh chấn kinh trời sập hoàn toàn không cách nào lý giải chính là thác đồ cũng không phải rất lý giải hạ thiên ngữ không nói gì tiếp tục nghe đại kiếp giáng lâm thiên hội xuất hiện một vết nước đạo này khe hở hẳn là trời sập bắt đầu mà thời kỳ viễn cổ đạo này khe hở s á c thực xuất hiện qua chỉ là có người giải quyết chuyện này nam tiêu nói hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc thiên hội xuất hiện một vết nước nguyên lai đây là hết thể bắt đầu khó trách đạo trưởng vị xâm lấn giả kia sẽ thất thố như vậy nguyên lai trời sập cũng bắt đầu cuối cùng thế giới vẫn là bình an vô sự đây là nàng nghe nàng sư phụ nói người kia tại thất thố thời điểm nói ra chuyện này nàng tiếp tục nghe nàng phát hiện đối phương cùng với nàng biết đến thật không nhất định sẽ trung điệp mà ngăn cản chuyện này nhân vật chủ yếu ta trước mắt biết ba cái một cái gọi hải nguyệt một cái gọi mộ thiên tuyết một cái là mộ thiên tuyết k a ca nam tiêu nói cái này hạ thiên ngữ biết chỉ là nàng đột nhiên rất hiếu kỳ mộ thiên tuyết k a ca kêu cái gì chương hai trăm tám mươi bảy quả nhiên mọi người không phải một cái thế giới mộ thiên tuyết cà cà kêu cái gì nghe được số bảy vấn đề nam tiêu lắc đầu không biết hẳn là cũng không ai sẽ nói cho ngươi biết tên của hắn không thể sách không thể sách hạ thiên ngữ có chút ngoài ý muốn loại sự tình này lần đầu tiên nghe nói vì cái gì đối phương hỏi càng nhiều nam tiêu càng cao hứng hắn tổ chức hạ ngôn ngữ nói ta được đến tin tức là vị này tồn tại bị thiên địa khắc ấn lấy tên của hắn n h ắ c lên hắn như là n h ắ c lên không thể nói về phần nguyên nhân nghe nói hắn từng đánh chết không thể nói hạ thiên ngữ kinh ngạc loại sự tình này nàng hoàn toàn không biết thế nhưng là người này vì sao lại biết hiện thời thay mặt hẳn không có người có thể so sánh các nàng biết càng nhiều không còn có một người hạ thiên ngữ nhìn một chút cầu bên kia nàng nghĩ đến số một khả năng cùng thiên thu tiền bối có quan hệ dạng này liền nói quá khứ lúc trước thư mời rõ ràng không phải thiên thu tiền bối phát ra khả năng duy nhất chính là số hiệu trước nhất số một như vậy số một đem chuyện này để ở chỗ này nói là thiên thu tiền bối thụ ý tại sao muốn làm như thế hạ thiên ngữ không hiểu bất quá nàng không có lộ ra lựa chọn tiếp tục nghe nghe càng nhiều đối nàng càng có c h ỗ t ố t linh thạch không là vấn đề luôn cảm giác hạ thiên ngữ đang nghĩ vớ vẩn một vài thứ trên cầu nhìn xem hạ thiên ngữ trịnh dược không khỏi thầm nghĩ v ừ a mới hạ thiên ngữ khẳng định não bổ một chút đồ vật nhưng là não bổ cái gì hắn cũng không biết nghe những này đối thoại số hai cơ minh một mặt một bức hắn mở miệng hỏi ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì không thể nói là cái gì nam tiêu mở miệng giải thích không thể nói không cũng biết không thể xem đây chính là đại kiếp nơi phát ra không có ai biết bọn hắn là cái gì nhưng là có một chút có thể biết bọn hắn tại hướng chúng ta thế giới trên đường tới nhắc lên bọn hắn càng nhiều càng dễ dàng bị bọn hắn phát hiện nếu như nhìn thấy bọn hắn bọn hắn sẽ trực tiếp nhìn thấy chúng ta sẽ r a tốc bọn hắn đến thậm chí chỉ riêng biết đến càng nhiều cũng dễ dàng bị bọn hắn phát hiện đây chính là không thể nói cơ minh một mặt hoảng sợ thật đáng sợ như vậy sao thác đồ cũng là khiếp sợ không thôi nguyên lai không phải chỉ có bọn hắn kia thừa nhận diệt vong những người này thế giới cũng thế nam tiêu đợi một chút để bọn hắn tiêu hóa một chút về sau mới tiếp tục nói ra về sau chi tiết ta cũng không hiểu biết nhưng là thiên liệt mở là thật mà có người tiến hành đổi trời đúng là đổi trời không phải bồ thiên đổi ngày sau linh khí càng biến tự nhiên chi lực biến mất đây chính là chúng ta hiện tại linh khí cùng viễn cổ khác biệt nguyên nhân cũng là thánh t h u bốn tộc biệt tích nguyên nhân mà lịch sử không tại nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì không thể nói nói những ngày thời điểm nam tiêu nhìn xem số hai cơ minh cơ minh đã kinh hãi không kềm chế được là như thế này nguyên lai là dạng này khó trách hắn làm sao cha cũng không kém loại sự tình này đừng nói là hắn chính là tu chân giới một chút đại tiền bối đều vĩnh viễn không có khả năng b meta hắn cảm giác mình có chút không chịu nhận tới chẳng qua là khi hắn nhìn thấy đối diện những người kia thời điểm phát hiện các nàng không phải rất kinh ngạc hắn không khỏi hỏi một câu các ngươi không kinh ngạc số ba mộc thanh lắc đầu mặc dù một ít góc độ khác biệt nhưng là có hiểu biết số năm thì vũ cũng bình tĩnh nói ta biết cùng cái này không sai biệt lắm nhưng là không biết đổi trời là vì cái gì hoàn mỹ kéo liền hẳn là nàng dạng này mộc thanh không nói gì sợ thì vũ nói lung tung cũng may có bình thường tới số bảy hạ thiên ngữ cũng nói những này ta cũng đều biết đồng dạng ta cũng không biết đổi trời là vì cái gì đối thuận tiện nói một câu đổi trời chính là vũ tiên trước mắt không biết đối phương đến cùng là ai nhưng là đổi trời kế hoạch hẳn là hải nguyệt nói ra hoặc là nói thời điểm đó tất cả kế hoạch đều là hải nguyệt nói ra t ỷ như về sau đạp trời kế hoạch đạp trời kế hoạch người chấp hành là hải nguyệt đạo lữ cũng chính là mộ thiên tuyết ca ca nhưng là đạp trời kế hoạch thất bại về sau ra đời tù trời kế hoạch hiện thời thay mặt hẳn là còn có lưu lại một chút kế hoạch nàng chưa hề nói quá nhiều để bọn hắn đại khái tìm hiểu một chút l i ề n tốt t ỷ như nàng chưa hề nói tù trời kế hoạch bị nàng cự tuyệt không nói thời kỳ viễn cổ tường tình t tì ỷ như mộ thiên nhất tộc cùng hư không cây ăn quả v v cái này vẫn là đường bảo là tốt nam tiêu nghe m ộ t b ư ớ c vì cái gì số bảy biết nhiều như vậy mà lại nàng giống như biết đến rất kỹ càng là hắn biết đổi trời cùng không thể nói cái khác tường tình căn bản không biết hiện tại hắn đột nhiên phát hiện số bảy thật không có chút nào đơn giản hắn biết đến những này vẫn là từ thiên thu bên kia cọ tới bất quá số bảy đều nói nhiều như vậy nam tiêu cảm thấy cũng phải nói chút gì theo ta được biết đổi trời là vì một hy vọng hạ thiên ngữ kinh ngạc bất quá vẫn là bình tĩnh mở miệng nói hy vọng cái gì hy vọng cái này nàng vẫn là không có nghe nói nam tiêu lắc đầu biểu thị không biết cái này hắn thật không biết thiên thu tiền bối khi đó không có hỏi a sau đó nam tiêu lại nói đúng rồi thiên kiếp là tại trời sập trước biến mất số hai cơ minh lại là giật mình lúc đầu hắn muốn mở miệng hỏi nhưng là hạ thiên ngữ bổ sung một câu là tại trời sập ba năm trước biến mất mộ thiên chạy trốn xác nhận nam tiêu cùng m ụ c thanh bọn hắn có chút một bức vì cái gì người này mấy năm liên tục phần đều biết số hai cơ minh đã chết lặng ngốc trệ hôm nay nghe được đều là thứ gì a m ụ c thanh lúc này cũng mở miệng mộ thiên tuyết ca ca năm đó chưa có trở về nghe nói cùng thiên kiếp biến mất có quan hệ là một vị toán thiên thôn tiền b ố i trước khi chết kết luận hạ thiên ngữ gật gật đầu cái này vẫn là ngoài ý muốn phát hiện sau đó nàng lại một lần mở miệng vô thượng con đường là hải n g u y ệ t bọn hắn lưu lại có nhất định khả năng chính là trên trời lưu nhưng là không ai biết bọn hắn trên trời gặp cái gì tu trời kế hoạch chính là trên trời lưu lại nàng có lý do hoài nghi vô thượng con đường cũng là khi đó đản sinh nam nam tiêu cùng một thanh muốn mắng người cái này số bảy là đến đến đập còn sao bất quá vô thượng con đường thì ra là như vậy tới cái này bọn hắn thật không biết đơn giản siêu việt nhận biết nói như vậy vô thượng con đường cũng là vì thiên địa đại kiếp nghĩ như vậy thật đúng là a vô thượng vương tọa ban cho nhân lực lượng chính là vì chống cự thiên tri bên trên cơ minh tiếp tục chết lặng bên trong hắn tiêu hóa không được thì vũ lúc này mở miệng hỏi vậy các ngươi biết long nguyên vì cái gì không thể thoát không sao mục thanh nói theo đều nói là long nguyên cất giấu thế giới chân tướng nàng đang giả trang diễn một cái tốt kéo chỉ có thể thuận thì vũ chủ đề tới hạ thiên ngữ lắc đầu nói ta cũng chỉ là biết cái này thánh long nhất tộc người khi đó không dám nhiều lời muốn đi bái phỏng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa n a m tiêu bọn hắn không biết nói cái gì cho phải số bảy lợi hại như vậy sao bọn hắn đột nhiên phát hiện số bảy khả năng thật sự là đại lão n a m tiêu cảm thấy vẫn là đổi chủ đề đi bọn hắn biết đến chỉ chút này nói thêm gì đi nữa cái gì đều nói không nên lời chỉ là còn không có đợi bọn hắn mở miệng trên cầu liền chuyển đến thiên thu thanh âm long nguyên lệ thuộc thiên c h i bên trên không thể nói từng ban cho long nguyên lực lượng trịnh dược cảm thấy có cần phải nói cho hạ thiên ngữ để các nàng minh bạch hạ cũng là tốt chương hai trăm tám mươi tám ngươi có phải hay không cho là ta đang nhớ ngươi long nguyên lệ thuộc thiên c h i bên trên không thể nói từng ban cho long nguyên lực lượng nghe được câu này tất cả mọi người là s ư ơ n g sở hạ thiên ngữ càng là liên tưởng rất nhiều rất nhanh nàng liền phải ra một cái kết luận tại đạt được cái kết luận này trong nháy mắt hạ thiên ngữ ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi khó mà ngăn chặn mở miệng nói trên trời khe hở là long nguyên làm đúng vậy chỉ có dạng này mới có thể giải thích hết thảy bọn hắn là trời sập người mở đường long nguyên một khi thoát đi trời liền sẽ bắt đầu đổ sụp đây mới là thánh long nhất tộc vì cái gì tình nguyện d i ệ t tộc đều muốn ngăn cản long nguyên ngóc đầu trở lại long nguyên một khi ngóc đầu trở lại thế giới s ắ p mở bắt đầu hủy diệt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người t r ì n h dược không nói gì bởi vì hạ thiên n g ự nói đúng long n g uyên chính là không thể nói chó săn về phần tại sao là cái này không ai biết ngoại trừ long n g uyên t r ì n h dược vẫn còn tương đối để ý bị n g ạ bọn hắn khả năng cũng là chó săn tin tức này vừa ra rất nhiều người đều có chút khó mà tiêu hóa bọn hắn thường xuyên đi long n g uyên lại là bực này đáng sợ tồn tại mà lại bực này đáng sợ tồn tại liền phong ấn tại tu chân đô thị phía dưới thật là khiến người ta khó có thể tin trong lòng bọn họ có vô số nghi vấn thế nhưng là chính là hỏi không ra đến cũng không biết từ đâu hỏi không bao lâu giao dịch hội liền lựa chọn kết thúc không có cách nam tiêu dẫn xuất chủ đề quá quá mức bạo toàn bộ giao dịch hội người đều cần tiêu hóa đương nhiên giao dịch vẫn là phải tiếp tục nên xuất tiền xuất tiền nên ra đồ vật ra đồ vật thì như trình dược hắn liền cần chờ đợi hạ thiên ngữ địa báo nam tiêu bọn người tỉnh lại bọn hắn trước tiên đi vào đại sảnh bởi vì biết quá nhiều bọn hắn có chút sợ hãi không biết có phải hay không là ảo giác luôn cảm giác từ nơi sâu xa có cái gì ở bên cạnh họ du t ẩ u như là muốn bị để mắt tới đồng dạng cho nên bọn hắn đến lẫn nhau xác định một chút nếu như là bệnh tâm lý vậy thì phải đi xem một chút bác sĩ thì như để một thanh nhìn xem hắn là tinh thần lĩnh vực cao thủ chẳng qua là khi bọn hắn đến đại sảnh lúc cả đám đều ngây ngẩn cả người bọn hắn nhìn thấy đại s ả n h loạn thất bát a o phảng phất có người ở chỗ này đánh nhau đồng dạng nhưng là bọn hắn biết tuyệt đối là đơn phương ẩu đả vì cái gì bởi vì đạo kiệt bị khảm t ạ i trong tường mặt mũi bầm rập trên thân nhiều chỗ máu ứ động còn có một số vết máu chiếu xuống điện không cần nhìn cũng biết là ai làm thì vũ kinh ngạc nói các ngươi chơi như thế lớn sao đạo kiệt nhìn xem bọn hắn nói không ra lời hắn thoạt nhìn là đang chơi sao sau một lát đạo kiệt rốt cục bị nam tiêu móc ra đem đạo kiệt đặt ở trên ghế s a lon về sau nam tiêu hiếu kỳ nói lần này lại vì cái gì đánh ngươi dưới tình huống bình thường không phải không đi tìm nàng nàng liền không đánh ngươi nữa sao đúng vậy dưới tình huống bình thường đạo kiệt chỉ cần không ra ngoài bình thường không có việc gì nhưng là lần này là ước mình tự mình tới khẳng định có vấn đề đạo kiệt sinh không thể luyện nói ngay định và ta về sau muốn làm sao sống Ta một cái nhị dai muốn mỗi ngày đối mặt một cái dai, ta còn có thể tiếp tục dai dai, muốn mỗi cái cái còn có đối nhị ngày ngũ sau ố n g s o Đám người, đây định. người, hôn ngày là kết k đó ạ o song. kiệt k thật h bọn hắn liền không thèm để ý chuyện này nam tiêu nhìn xem thì vũ cùng m ộ t thanh nói các ngươi có cảm giác hay không m ộ t thanh nhữ mày ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta thì vũ cũng một trận sợ hãi không phải là thật sao ta luôn cảm giác muốn bị khóa chặt nam tiêu thở dài một tiếng xem ra chúng ta lập tức biết nhiều lắm còn tốt số bảy cùng thiên thu đạo hữu không có nhiều lời đúng vậy bọn hắn cảm thấy nếu như lại tiếp tục biết xuống dưới rất dễ dàng bị khóa định trong minh minh cảm ứng đã xuất hiện tại chung quanh bọn họ hiện tại chỉ có thể an tâm giúp thác đồ thất nguyệt từ trên lầu đi xuống cầm trong tay thú hồn thạch cùng một đống linh thạch nói tỉ tỉ tới sổ đúng vậy đồ vật tới sổ ngoại trừ dự chi thú h ồ n thạch còn có chính là tin tức giá cả có thể nói giá trị liên thành bọn hắn lập tức lại có tiền cơ minh thu thú h ồ n thạch lại thanh toán một số lớn linh thạch về sau hắn trốn ở trong phòng trầm mặc không nói hắn không muốn làm nha chỉ muốn trốn tránh hắn cũng cảm thấy từ nơi sâu xa có cái gì ý đồ khóa chặt hắn hắn rất sợ hãi nhưng là lại không dám lộ ra đồng dạng đối mặt những tin tức kia hắn có chút tiêu hóa không được hắn cần thời gian cho nên đem mình giam lại là biện pháp tốt nhất đây chính là biết bí mật đại giới lúc nào cũng có thể bỏ mình lúc nào cũng có thể vì thế giới mang đến hủy diệt hạ thiên ngữ vừa tỉnh dậy liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật nàng chỉ là cần giao linh thạch mà thôi tăng cao tu vi thuật nàng đã được đến cùng tự nhiên chi lực hạt châu vừa ra tới liền trên tay nàng bán hạ cùng g i a o g i a o ở một bên nhìn xem không có ý định quấy dày chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ về sau hạ thiên ngữ cho trịnh dược đánh thông điện thoại đánh thời điểm nhìn sư phụ nàng sư mội một chút bởi vì các nàng nhìn xem hạ thiên ngữ nói chuyện cũng không dám qua yêu ớt trịnh dược không đợi bao lâu liên tiếp vào hạ thiên ngữ địa báo lập tức lựa chọn kết nối uy là ta đối diện vang lên hạ thiên ngữ thánh âm ta biết trịnh dược trả lời chắc chắn ta vừa mới mở giao dịch sẽ sau đó có người muốn mua ngươi tuần thu thuật bán hay không hạ thiên ngữ trực tiếp hỏi trịnh dược không có chút nào do dự nói ta đều dạy các ngươi bán hay không không phải có thể tự mình làm quyết định đúng vậy trên thực tế trịnh dược chưa hề để bọn hắn cấm chỉ bên ngoài dạy chớ nói chi là hạ thiên ngữ lợi hại như vậy thuật ngươi cũng không thèm để ý sao hạ thiên ngữ có chút không hiểu đồ ngốc này có phải hay không không hiểu a còn t ố i ta cảm giác rất bình thường trịnh dược vô ý thức nói Ngậy! lời này làm sao như thế q u e n h a y hạ thiên ngữ nói trịnh dược trong lòng giật mình vừa mới tại giao dịch hội bên trên hắn cũng đã nói sau đó hắn lập tức nói sang chuyện khác muốn b á n tự nhiên có thể bán vậy ta bán hạ thiên ngữ bên kia phảng phất cũng thật cao hứng bán đi t r ì n h dược không có một chút không bỏ được về sau nói hai câu hạ thiên ngữ liền cúp điện thoại thời gian hẳn là rất cấp bách chỉ là vừa mới cúp điện thoại t r ì n h dược liền nhận được một đầu tin tức giây tiếp đêm hôm khuya khoác không hảo hảo đi ngủ nghĩ gì thế hừ giây tiếp còn sai rồi trịnh dược có chút bất đắc dĩ bất quá vừa mới tiếp chính là nhanh hơn một chút sau đó trịnh dược gó gó điện thoại trả lời một câu nói vừa mới tại mộc du hạ thiên ngữ lập tức liền hồi phục hừ trịnh dược ngươi có phải hay không cho là ta sẽ nói đang nhớ ngươi hạ thiên ngữ hừ hừ tốt ta ta đúng là nghĩ ngươi hừ hừ hừ lừa đảo thác đồ đồng dạng thanh tỉnh lại tại giao tốt tiền đặt cọc về sau hắn do dự một lát liền đối với đối một bên tinh thần h ể v à i tiểu h á n nói chúng ta có lẽ còn có hy vọng tiểu h á c nhìn xem thác đồ con mắt chậm rãi khôi phục hào quang cuối cùng trùng điệp gật đầu nó không cần làm cho đối phương cho ra cái gì nó lựa chọn tin tưởng thác đồ cười cười không nói gì mà là lẳng lặng nhìn trận pháp chờ đợi sau một lát thác đồ y nguyên chỉ là nhìn xem không có động tác này nháy mắt chờ đợi như là vô tận tuế nguyệt để hắn có loại khó nói lên lời d à y vò rốt cục trận pháp sáng lên một cái có một trang giấy xuất hiện ở phía trên hắn nhìn một chút nội dung phía trên khoe miệng lộ ra mỉm cười cùng may mắn hắn nắm thật chặt t r a n giấy g trong mắt mang theo một loại tan không r a kiên định không có cái gì do dự thác đổ rời đi gian phòng của mình hắn đi tại bộ lạc trên đường nhìn thấy chính là từng cái vô thần ánh mắt là mất đi hy vọng ánh mắt bộ lạc đồng bào không còn tu luyện thậm chí đang chờ đợi tử vong bởi vì bọn hắn đã không đường có thể trốn không chỉ như thế ngay cả che chở bọn hắn long thần đều đã chết đi bọn hắn sớm đã lâm vào tuyệt vọng c h i cảnh t h ư ợ n h ư ngoại trừ chờ chết lại không cách khác chương 289, bảy vương t i ê u ngạo thác đồ đi tới đại trưởng lão nơi ở hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái chờ đến người ở bên trong hưởng ứng thác đồ đợi một hồi bên trong từ đầu đến cuối không có người hưởng ứng nhưng là hắn hay là bình tĩnh đứng ở nơi đó yên lặng chờ đợi hồi lâu sau cửa rốt c ũ n g mở mở cửa là một vị lão giả chính là lần trước thác đồ tỉnh lại nhìn thấy vị kia đại trưởng lão thác đồ cung kính kêu một tiếng vào đi đại trưởng lão chỉ là mắt nhìn thác đồ liền hướng trong phòng đi đến bên trong bày biện rất đơn giản cùng thác đồ bên kia không có gì khác biệt chỉ là không gian lớn thêm không ít nói đi đại trưởng lão ngồi ở một bên nhẹ giọng mở miệng thác đồ có thể nhìn ra đại trưởng lão trong mắt có tử khí vừa mới đại trưởng lão có lẽ còn tại mê mang hoặc là nói hiện tại cũng tại mê mang thác đồ chăm chú nhìn đại trưởng lão nói đại trưởng lão ngại, tin tưởng ta sao? đại trưởng lão nhìn thoáng qua thác đồ lập tức tự rêu cười cười tin hay không có quan hệ sao mê vụ đang k h u ế t tán đàn thú tại vây quét chúng ta còn có thể sống sót bao lâu nếu như nếu như ta nói chúng ta có nhất định khả năng chống cự đàn thú đâu thác đồ nhìn xem đại trưởng lão nói đại trưởng lão sửng sốt một chút lập tức nói làm sao có thể thác đồ không có ý định dùng cái gì lại nói phục đại trưởng lão hắn trực tiếp đem tuần thú thuật đưa cho đại trưởng lão nói chỉ cần có người có thể học được phía t r ê n thuật liền có khả năng thu chân đô thị sáu phần đủ sao t r ì n h vũ đối hắc ám thiếu nữ nói hắn vốn là để hắc ám thiếu nữ hỗ trợ một hồi thế nhưng là đối phương trực tiếp hỗ trợ cho tới bây giờ cái này đều qua mười hai giờ mà đối phương chỉ yêu cầu muốn sáu phần t r ứ n g công chiên cái này khiến hắn rất tay náy cái này tiểu tiên tử vẫn là giúp hắn không ít việc hắc ám thiếu nữ đẻ ép mu ép nói đủ đủ rồi vừa vặn cho ca ca t ỷ t ỷ đệ đệ ăn t r ì n h vũ sửng sốt một chút nói ngươi có sáu cái huynh đệ t ỷ muội hắc ám thiếu nữ gật gật đầu t r ì n h vũ trầm mặc một lát nói ngươi đ ợ i ta một chút rất nhanh t r ì n h vũ lại xào một phần trứng cơm c h i ê n cho hắc ám thiếu nữ nói vừa vặn bảy phần hắc ám thiếu nữ do dự một chút nàng đã ăn rồi lấy thêm có phải hay không quá mức thế nhưng là không chờ nàng do dự xong t r ì n h vũ liền đã giúp nàng trang ngươi nên được t r ì n h vũ nói cám cám ơn hát cám thiếu nữ t h ấ p túi lầu nói về sau hát cám thiếu nữ cũng nhanh bước rời đi t r ì n h vũ không quá lý giải tự nói tu chân đô thị thật sự có người gặp qua gian khổ như vậy sao tu chân đô thị bên trong chỉ cần n g ư ờ i hơi có chút tu vi đều không cần gian khổ như vậy đi tuần tra đội mặc dù nói kiếm không nhất định nhiều nhưng là tuyệt đối sẽ không ít so bình thường công việc thế nhưng là nhiều hơn không ít người bình thường thì càng không cần lo lắng tùy tiện tìm một chỗ bọn hắn đều nguyện ý thu thu chân đô thị người bình thường vẫn là rất an tâm dù sao nơi này không phải bọn hắn sân nhà chính vũ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa hy vọng cái này tiểu tiên tử có thể tìm công việc tốt đi hắn là không thể ra sức hắn đặt m g u n g nợ mê lâm mỗi chỗ sườn núi nhỏ nơi này chẳng biết lúc nào xuất hiện cái sơn động nhỏ không gian bên trong không lớn nhưng là cũng không nhỏ trên tường còn có bảy cái trinh chính, chính phương phương hang đá ở giữa có một t r ư ơ n g bàn dài hiện tại bên bàn ngồi sáu cái thiếu nam thiếu nữ đơn giản tới nói chính là sáu cái tiểu hài cầm đầu là trong mắt nhảy lên ngọn lửa thiếu niên đúng vậy bọn hắn chính là nguyên tố thất vương bên trong sáu vương hiện tại bọn hắn ánh mắt đều đặt ở mặt bàn bánh bích quy bên trên chỉ có một bao bánh bích quy đây là hỏa d i ễ m thiếu niên đi làm mang về cứ như vậy một bao ta đến qua bên trong có sáu mảnh chúng ta mở phân một chút hỏa d i ễ m thiếu niên nói sau đó hắn mở ra bánh bích quy bắt đầu bình quân phân rất nhanh sáu người một người điểm một mảnh thật mỏng bánh bích quy vừa vặn kia bắt đầu ăn đi hòa d i ệ m thiếu niên nói hắn đã không thể chờ đợi chỉ là vừa mới dự định ăn thời điểm hắn đột nhiên nói chờ một chút chúng ta có phải hay không thiếu mất một người tất cả mọi người tỉnh ngộ lại sau đó nhìn nhau rốt cục bọn hắn phát hiện hắc ám thiếu nữ không thấy sóng nước thiếu nữ nói lục mội còn chưa có trở lại hòa d i ệ m thiếu niên không để ý hắc ám thiếu nữ có hay không trở về chỉ là nhìn xem mình bánh bích quy cuối cùng bẻ một nửa đặt ở trong túi nói cho lục m ộ i lưu một nửa ta chước ăn sóng nước thiếu nữ cũng là bẻ một tiểu bán sau đó đặt ở trong túi ta cũng bắt đầu ăn những người khác tách ra một tiểu bán đương nhiên là càng ngày càng ít đến phiên sơn phong thiếu niên thời điểm hắn mở miệng nói ta nhỏ nhất không cần cho lục tỷ đi những người khác nhìn sang bây giờ không phải là nhỏ không nhỏ vấn đề là đại ca lưu lại những người khác không thể không lưu vấn đề cuối cùng sơn phong thiếu niên đau lòng bẻ một chút xíu sau đó đem còn lại ăn không bao lâu hắc ám thiếu nữ thanh âm truyền bảo đại đại ca ta trở về cho các ngươi mang thức ăn sau đó hắc ám thiếu nữ đi vào trước b à n nàng giơ lên trong tay trứng cơm chiến nói ta ta cái này có ăn ngon hỏa diêm thiếu niên nhữ mày bọn hắn rõ ràng không có tiền chúng ta thân là nguyên tố thất vương khinh thường ăn ta đến chi lời còn chưa nói hết hỏa diêm thiếu niên liền ngừng thương quá h á cám thiếu nữ xuất ra trứng cơm trên nói rất ăn rất ngon hòa diêm thiếu niên ho khan một tiếng nói đồ ăn là không thể lãng phí chúng ta ăn xong lại nói đại ca anh minh mấy vị nguyên tố c h i vương nói đại đại ca anh minh h á cám thiếu nữ như thường chậm một bước nhưng là những người khác không thèm để ý ăn trước lại nói hạ thiên nữ g đem có chuyện làm xong về sau mới cùng mình sư phụ bàn giao giao dịch hội ở bên trong lấy được tin tức bán hạ rất kinh ngạc giao giao cũng rất kinh ngạc nguyên lai、like、long nguyên nguy hiểm như vậy thua thiệt các nàng trước kia còn tại bên trong nhảy nhót cũng may tạm thời không có chuyện làm xem ra quỷ kỳ tử chính là vì long nguyên mới có thể tại tu chân đô thị đến sớm một chút tìm tới thuận tiện đánh g i ế t không phải rất khó nói đối phương lúc nào lại tới đánh long nguyên chủ ý bán hạ đối giao giao nói với hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ lập tức đáp chúng ta ngày mai liền xuất phát đi toán thiên thôn bán hạ gật đầu nói thời kỳ viên cổ sự tình không cần quá để ý từng cái từng cái tới hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o gật đầu các nàng nghĩ để ý cũng để ý không được thực lực hoàn toàn không đủ đúng rồi liên quan tới vấn đề tiểu hạ đạt được đáp án bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ hỏi hạ thiên ngữ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ đúng vậy sư phụ ta sáng sớm ngày mai liền đi đưa cho trịnh dược nếu như trịnh dược có thể luyện thành đó chính là một kiện siêu cấp vui vẻ sự tình bán hạ nhìn xem đồ đệ của mình cuối cùng mỉm cười nàng cũng không nói gì nàng hy vọng quyết định của mình không có sai bất quá hai người bọn hắn muốn xử lý hôn lễ quả thật có chút khó g i a o g i a o ở một bên hiếu kỳ nói thiên thu tiền bối cho thứ gì hạ thiên ngữ đem hạt châu cho g i a o g i a o nhìn g i a o g i a o nhìn xuống trong mày nói sư tỷ đây là cái gì nàng hoàn toàn xem không hiểu là cái gì thiên thu tiền bối nói không phải thiên tài xem không hiểu hạ thiên ngữ giải thích nói g i a o g i a o một mặt hát tuyến sư tỷ ngươi nói ngươi có phải hay không đang vũ nhục ta cái này nhân vật chính chương hai trăm chín mươi lão công ta trở về ngày thứ hai hơn năm giờ thời điểm trịnh dược đối tấm gương phát hiện lại có mắt c u ố n thâm h á n tối hôm qua thế nhưng là chạy tới hấp thu tù thành lực lượng thân thể rõ ràng đang nghỉ ngơi vì sao lại có mắt c u ố n thâm bất quá tu vi lại muốn tăng lập tức liền m u ố n bốn hai vì không đột nhiên chướng tu vi trịnh dược quyết định lại hấp thu một hồi đột phá một chút bốn、hai. bỏ ra nhanh một giờ thời gian trịnh dược thành công tiến vào bốn hai sau đó sửng sốt u một hồi thần suy tư một hồi mắt còn thâm cuối cùng trịnh dược cảm thấy vẫn là đi ngủ tới thích hợp chẳng qua là khi hắn muốn nằm xuống lúc nghỉ ngơi đột nhiên nghe được có người ở bên ngoài gõ cửa ai sẽ ở thời điểm này gõ cửa trịnh dược có chút ngoài ý muốn rất nhanh hắn liền đến mở cửa không có đặc địa đi cảm giác chỉ là mang theo lòng hiếu kỳ đi mở đương cửa mở ra trong nháy mắt trịnh dược nhìn thấy chính là một vị mặc quá gối váy nữ tử nhìn nhìn rất đẹp nàng đối trịnh dược cười cười đến mức vô cùng sán lạn rất vui vẻ có muốn hay không ta đây là trịnh dược nghe được câu nói đầu tiên lời này là từ hạ thiên ngữ miệng bên trong nói ra đúng trước cửa nữ tử là hạ thiên ngữ trịnh dược mỉm cười gật đầu nói suy nghĩ hạ thiên ngữ hừ một tiếng sau đó nhấc nhấc trong tay đồ vật nói mang cho ngươi điểm tâm còn có một số đồ ăn cơm trưa cũng có thể làm cho ngươi ăn trịnh dược nhìn một chút cửa lại nhìn một chút hạ thiên ngữ sau đó hỏi ngươi không có chìa khóa sao hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược mê mang nói ta vì sao lại có chìa khóa trịnh dược tại xung quanh tìm một chút sau đó cầm một chuôi chìa khóa thả trong tay hạ thiên ngữ nói t ố t hiện tại có vừa mới luôn cảm giác hạ thiên ngữ không có chìa khóa không bình thường hiện tại bình thường hạ thiên ngữ nhìn một chút cái chìa khóa trong tay lại nhìn một chút trịnh dược nói ta sao trịnh dược gật đầu khẳng định nói ngươi ô một tiếng hạ thiên ngữ liền đem trịnh dược đẩy vào thuận tiện nói ngươi đi ghế s o f a ngồi trịnh dược không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là đi đến ghế s o f a ngồi xuống sau đó hạ thiên ngữ lại đem cửa đóng đi lên trịnh dược xem không hiểu hạ thiên ngữ đây là cái gì thao tác sau đó hắn nghe được chìa khóa mở khóa thanh âm tiếp lấy cửa mở hạ thiên ngữ mở lên bề ngoài mang mỉm cười nhìn trịnh dược sau đó tiêu hiệp như hoa nói lão công ta trở về hạ thiên ngữ thanh âm mang theo từng tia từng tia ấm áp mang theo từng tia từng tia hạnh phúc để trịnh dược trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào hạ thiên ngữ đóng cửa lại đi đến trịnh dược trước mặt bất mắn nói không cho lão bà ngươi một cái ôm sao nói câu nói này thời điểm hạ thiên ngữ mặt là đỏ đặc biệt đỏ bộ dáng trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ đem nàng kéo đến trong ngực thuận thế hôn lên sau đó chuyện gì đều không có phát sinh qua chút thời gian hạ thiên ngữ ngồi ở trên ghế s a lon đụng đụng trịnh dược con mắt nói ngươi làm sao có mắt quần thâm tối hôm qua làm gì đi trịnh dược ăn bữa sáng liếc một cái hạ thiên ngữ phát hiện hạ thiên ngữ không có mắt quần thâm không đúng nàng khẳng định không có có mắt quần thâm sớm mang lên kính dâm tu luyện ta phát hiện ta chỉ cần thức đêm tu luyện liền sẽ có mắt quần thâm nói đến tu luyện hạ thiên ngữ liền dựa vào gần trịnh dược sau đó đem một hạt trâu lấy ra thần bị nói n g ư ơ i xem một chút bên trong là thứ gì trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ một mặt dáng vẻ thần bí có loại cảm giác nói không ra lời hắn hỏi là cái gì hạ thiên ngữ chưa hề nói đáp án chỉ là cười nói n g ư ơ i xem một chút trước nàng là cố ý không nói câu trả lời lo lắng trịnh dược nhìn không ra đến lúc đó khẳng định sẽ khó chịu sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt chỉ cần không nói là cái gì nàng liền hoàn toàn có thể nói nàng cũng không biết dù sao nói thế nào cũng so để trịnh dược cảm giác tuyệt thế bi tịch đang ở trước mắt thế nhưng là luyện không được tốt trịnh dược nhìn xem hạt trâu lâm vào mê mang hạ thiên ngự a không cùng hắn nói đây là cái gì hắn phải làm sao có phải hay không toàn bộ nhờ chính hắn diễn kịch dạng này diễn luôn cảm giác về sau bị vạch trần hắn sẽ xấu hổ muốn chết quả nhiên thiên thu nhất định phải chết dạng này liền không ai biết chuyện ngày hôm nay trịnh dược hít sâu một hơi không thèm đếm sỉa mặt mo không muốn cũng không muốn rồi dù sao bên người ngồi là người thân cận nhất của mình vấn đề không lớn sau đó trịnh dược tại hạ thiên ngữ nhìn chăm chú bắt đầu dò xét trong tay hạ t châu chỉ cần ngay từ đầu dò xét chính là biểu diễn thời điểm hắn đã không phải là mười mấy tuổi trung nhị thiếu niên biểu diễn rất cần dũng khí trịnh dược dò xét đi vào nhìn thấy chính là luận mã lúc này hắn nên nhữ mày đúng vậy hắn biểu lộ ra nhữ mày hạ thiên ngữ thấy được nàng rất lo lắng hạ thiên ngữ xác thực rất lo lắng mặc dù nàng vừa mới nói rất nhẹ nhàng nhưng là chuyện này vô cùng trọng yếu không phải do nàng không lo lắng chỉ là rất nhanh hạ thiên ngữ lại nhìn thấy trịnh dược lông mày r á n ra giống như cả người đều ngây ngẩn cả người lần này hạ thiên ngữ tâm đều nói tới giống như liền chờ cuối cùng mở thưởng trịnh dược k h ô n g chế tiết tấu sau đó tự lẩm bẩm cam đoan hạ thiên ngữ nghe thấy đây đây là cái gì làm sao có thể trên đời này lại có bực này kỳ diệu công pháp đương nhiên trịnh dược lúc này đối mặt vẫn là một đống loạn mã tiếp lấy trịnh dược nhanh chóng n lầm đầu thật giống như bị rung động ra hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hạ thiên ngữ cố gắng để cho mình kích động lên thiên ngữ đây đây là cái gì hạ thiên ngữ một mặt hưng phấn nàng nắm lấy trịnh dược tay thật kích động nói người xem hiểu rồi trịnh dược ngăn chặn lúng túng tâm gật đầu nói ngay từ đầu không được xem về sau liền cũng có chút rung động là loại kia không cách nào nói rõ rung động hoàn toàn nói không nên lời nhìn thấy cái gì thế nhưng là lý trí lại biết đây là rất lợi hại công pháp ta cảm giác mình liền muốn đột phá đúng không thể nói mình có thể nói ra thấy cái gì không phải liền để lộ hạ thiên ngữ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là cũng không thèm để ý dù sao trịnh dược xem hiểu là đủ rồi sau đó hạ thiên ngữ giải thích nói đây là ta từ giao dịch hội bên trên đổi lấy đối phương thế nhưng là đại tiền bối a nói có thể vì ngươi tăng cao tu vi ta chính là lo lắng ngươi mỗi ngày tu luyện không có thời gian theo giúp ta không có ý tứ gì khác nàng đưa trịnh dược công pháp là rất lo lắng mặc dù lần trước nói xong thế nhưng là liền sợ trịnh dược lòng tự trọng bị thương tổn ngươi đây là chê ta tu luyện c h ầ m nha nha đầu ngốc ngươi có biết nói chuyện hay không đây đều là trịnh dược tùy tiện nghĩ đương nhiên sẽ không nói ra miệng hắn nhìn xem hạ thiên ngữ thuận tay méo méo hạ thiên ngữ mặt lại cười nói ta luyện còn có một câu hắn cũng không nói ra miệng đó chính là ta hôm nay phối hợp như vậy ngày khác ngươi nếu là phát hiện có thể b ô n g tha ta một lần sao trịnh dược nội tâm thở dài luôn cảm giác cái này một loạt sự tình nếu như bị hạ thiên ngữ biết mình không phải sống không nổi chính là muốn chết cho nên thiên thu tiền bối lên đường bình an ta sẽ ghi khắc ngươi đúng rồi bao nhiêu tiền trịnh dược hỏi cái này vẫn là phải để ý hạ thiên ngữ xuất ra bốn k h ỏ a cựu phẩm linh thạch nói a liền thừa những thứ này a lần này trịnh dược là thật mậu bức cái này siêu cương căn bản không có loại tình huống này hạ thiên ngữ đụng đụng ngón tay nhìn xem vừa nói bán công pháp đổi một cái thất giai thú hồn thạch sau đó thất giai thú hồn thạch đắt vô cùng mua trong tay ngươi công pháp chỉ còn lại cái này mấy k h ỏ a c ử u phẩm linh thạch là là hơi ít nhà trinh dược thân yêu ngươi mở mắt nói lời b i ệ a đặt kỹ thuật giảm xuống cái này so nói cho ta ngươi sẽ không viễn cổ văn thời điểm còn muốn giả chương hai trăm chín mươi mốt ngươi không thích ta mặc váy trinh dược tính biết hạ thiên ngữ chưa hề liền không có biến qua nàng chỉ là đem một thứ gì đó ẩn nấp rồi hiện tại nàng rốt cục lộ ra bản tính nghị trăm phương ngàn kế muốn đưa hắn đồ vật nếu như là trước đó t r ì n h dược căn bản không muốn tiếp nhận nhưng là hiện tại không giống tại hắn trước mặt hạ thiên ngữ cùng hắn đã không phải là phổ thông quan hệ kia phải tiếp nhận sao t r ì n h dược mỉm cười nói ta từ bỏ cho hết ngươi hạ thiên ngữ không hiểu tại sao vậy t r ì n h dược suy nghĩ một chút nói coi như là ngươi giữa chưa nấu cơm phần thưởng vậy ta không làm ngươi đem linh thạch thu hạ thiên ngữ nói trịnh dược gật gật đầu sau đó bắt đầu đưa tay thu linh thạch cứ quyết định như vậy đi về sau đại bộ phận để ta làm cơm ta không muốn làm mới đến p h i ê n ngươi những linh thạch này về ai về sau liền ai làm nghe được trịnh dược nói hạ thiên ngữ v è o một tiếng liền đem linh thạch tất cả đều đoạt lại sau đó sinh khí nhìn xem trịnh dược nói trịnh dược ngươi là lớn hôn đản trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ bất đắc d ì nói đúng đúng ta không chỉ là hỗn đản vẫn là lừa đảo biến thái còn không có lễ phép còn có cái gì cùng nhau nói đây đều là hạ thiên ngữ cho hắn nhãn hiệu hắn không muốn đều không được hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược sau đó trực tiếp tới gần hung hăng cắn miệng trịnh dược bở môi tại trịnh dược bị đau kêu một tiếng về sau hạ thiên ngữ mới bông ra nói người xấu trịnh dược ngẩn người nói kia xấu cho ngươi xem hạ thiên ngữ mặt đột nhiên đỏ lên giữa trưa trịnh dược ngồi lần hai nằm tu luyện bị đuổi ra ngoài không có cách nào nhìn một chút đều không cho nhìn cũng không biết cái gì tính tình đi vào lần nằm trịnh dược vốn định làm dáng một chút liền tốt ngồi cái một giờ liền ra ngoài khi đó hẳn là liền có thể trực tiếp ăn cơm bất quá cảm giác có chút nhanh phải biết lần này hắn là dự định trực tiếp thăng nhị giai chỉ có dạng này đằng sau mới thuận tiện hắn động thủ về phần tại sao có thể lập tức nhị giai giao cho hạ thiên ngự trong miệng đại tiền bối cũng chính là thiên thu liền tốt dù sao nàng hỏi khả năng không cao hỏi cũng không sợ dù sao thiên thu cũng là hắn hắn muốn làm sao biên làm sao biên bất quá đem lão bà của mình lừa dối xoay quanh nhìn như chơi rất vui nhưng là cái này như cùng ở tại bên bờ vực vũ đạo hơi không cẩn thận liền sẽ ngã vào vực sâu không đáy đến lúc đó không phải thịt nát xương tan chính là chết không toàn thây đây là một kiện phi thường đáng sợ sự tình quả nhiên vẫn là không nên nghĩ tốt suy nghĩ nhiều dễ dàng tẩu hỏa nhập ma về sau trịnh dược liền nhắm mắt lại ý thức của hắn đi tới tu thành bỏ ra thời gian khá lâu dùng để hấp thu trịnh dược cảm giác hẳn là không sai biệt lắm có thể nếm thử trong k h ô n g chế hạch tâm trịnh dược đứng lên nhìn xem hạch tâm tảng đá lập tức đưa tay dự định bắt lấy hạch tâm tảng đá quá trình này thật nhiều trở ngại nhưng là tứ giai trịnh dược đã có không ít uy năng cường ngạnh đón lấy những lực lượng này hắn tự nhiên làm không được nhưng là muốn né tránh những công kích này muốn mượn nhờ lỗ thủng vượt qua trở ngại vẫn là không có vấn đề rất nhanh trịnh dược tay rốt cục bắt lấy hạch tâm tảng đá đang nằm chắc tảng đá trong nháy mắt trịnh dược cảm thấy một cố lực lượng xung kích lực lượng này xung kích p h ả n phất muốn trực tiếp đem trịnh dược sông bạo đồng dạng căn nguyên vũ lộ sát na hiện hiện lập tức bắt đầu nhanh chóng hấp thu những lực lượng này thuận tiện muốn dẫn đạo ra nhưng là lực lượng này chính là công kích căn bản khó mà dẫn đạo biện pháp duy nhất chính là hấp thu cùng ngăn cản đáng tiếc là căn nguyên vũ lộ hấp thu cũng rất khó khăn chính là ngăn cản trịnh dược thực lực cũng không đủ trịnh dược nhữ mày lúc này có quyết đoán cuối cùng tinh không m ộ c hội tụ thân thể trực tiếp biến mất tinh không m ộ c rơi trên mặt đất hạch tâm cũng khôi phục bình thường lần này dị động tự nhiên để thủ vệ cầu cảnh giác nó cảm thấy đối phương cũng nhanh ra bên ngoài đã vây quanh rất nhiều thủ vệ cầu pháo đài mặc dù không thể trực tiếp công kích nơi này nhưng là chỉ cần ra khu vực liền có thể tùy thời công kích hết thể chuẩn bị sẵn sàng liền chờ đối phương ra đương nhiên trình dược căn bản không biết bên ngoài có người trông coi hắn hắn hiện tại đã từ lần nằm bên trong tỉnh lại thở ra một hơi trịnh dược may mắn nói còn tốt không có làm loạn nếu như cứng rắn muốn tiếp tục khẳng định phải thụ bị thương đến lúc đó bị hạ t h i ê n ngữ hoài nghi mình tu luyện tàu hỏa nhập mà sẽ không tốt đúng vậy hắn hiện tại cũng không thể thụ thương thụ thương chính là tu luyện ra vấn đề đến lúc đó hạ t h i ê n ngữ nhất định phải tự mình nhìn vậy liền xong đời không có suy nghĩ nhiều trịnh dược nhìn xuống thời gian đã bốn điểm trên l ệ c h thời gian không nhiều lắm vẽ xe của bọn họ cũng không xê xích gì nhiều sau đó trịnh dược đem tu v i điều đến nhị giai tiếp lấy đứng dậy đi ra ngoài trịnh dược lúc ra cửa phát hiện sàn nhà cửa sổ hơi khô chỉ toàn l ạ thường bất quá không nhìn thấy hạ thiên ngữ ngược lại là nghe được phòng bếp chuyển ra thanh âm đi qua nhìn nhìn phát hiện hạ thiên ngữ lúc này mới đang nấu cơm không phải nói làm cơm chưa sao làm sao còn tại làm trịnh dược mở miệng hỏi đương nhiên trước đó hắn phát hiện hạ thiên ngữ đem gian phòng đều quét dọn một lần chính là y phục của hắn cái gì cũng đều bị tẩy hắn cảm giác có chút không quá quen thuộc hạ thiên ngữ đã đổi một bộ quần áo là bình thường tay áo dài quần dài tản mát tóc dài cũng cũng ghim lên đuôi ngựa rơi vào sau lưng đang nghe trịnh dược thanh âm về sau hạ thiên ngữ lập tức quay đầu nhìn về phía trịnh dược chỉ là xem xét liền ngây ngẩn cả người nàng trứng mắt nhìn thuận tiện rửa tay một cái cuối cùng nhanh chân đi vào trịnh dược trước mặt vừa cẩn thận nhìn một chút hoảng sợ nói trịnh dược ngươi nhị dai rồi không ta kỳ thật cấp bốn đương nhiên cái này không thể nói cho nên trịnh dược chỉ có thể mỉm cười gật đầu nói ừ m nhị giai nhị giai hắn đại khái là câu không ra người bịt mặt nhưng là có thể để hạ thiên ngữ thật cao hứng đúng vậy hạ thiên ngữ thật cao hứng nàng lập tức đưa tay ôm lấy trịnh dược nói hoa thật ta quá tốt rồi nhị giai mang ý nghĩa không phải thực lực theo hạ thiên ngữ là đột phá phạm nhân bình thường tuổi thọ nàng có thể cùng với trịnh dược thời gian dài hơn mặc dù trịnh dược có chút xấu có chút biến thái có chút không có lễ phép vẫn yêu gạt người nhưng là nàng thích trịnh dược thích đến thực chất bên trong loại kia cho nên trịnh dược thăng cấp so chính nàng thăng cấp càng là một kiện cao hứng sự tình trịnh dược đem hạ thiên ngữ đẩy ra một điểm khoảng cách để cho mình trông thấy hạ thiên ngữ mặt nói làm sao hiện tại mới làm ăn hạ thiên ngữ bốn phía nhìn một chút nói muốn giúp ngươi quét dọn một chút mà lại ngươi tại tu luyện khẳng định cần thời gian sớm làm khẳng định sẽ lạnh ta còn cùng sư phụ các nàng nói nếu như ngươi cần ngày mai xuất quan chúng ta liền ngày mai xuất phát đi toán thiên thôn hiện tại là cơm tối thời gian ta cảm thấy ta cần ăn cơm ta liền làm trịnh dược vẻ mặt đau khổ nói không phải cho ta ăn à. hạ thiên ngữ hướng về phía trịnh dược cười một tiếng gia sản khoái lại chính là cho ngươi ăn không có gia chính là cho chính ta ăn ta giúp ngươi trịnh dược hỏi không ta tự mình tới ngươi trước làm quen một chút nhị giai mang tới năng lực hạ thiên ngữ nói đối với cái này trịnh dược không nói gì thêm nhị d a i cùng nhất d a i hoàn toàn khác biệt cho nên hắn lại cần bắt đầu biểu diễn của hắn biểu diễn có phải hay không hẳn là từ xoa hỏa cầu bắt đầu tại hạ thiên ngữ tiếp tục nấu cơm về sau trịnh dược liền đến đến ban công thử xoa cái hỏa cầu biểu diễn mà đương nhiên muốn làm bộ mất khống chế lại làm bộ khống chế lại sau đó tư một tiếng treo ở ban công quần áo trực tiếp bị trịnh dược mất khống chế đốt đi một kiện ân là hạ thiên ngữ hôm nay mặc tới váy nghe được động tĩnh về sau hạ thiên ngữ liền chạy ra sau đó nàng nhìn xem trịnh dược nói kia vay không dễ nhìn sao trịnh dược chất phác lắc đầu sẽ không nhìn rất đẹp hạ thiên ngữ tiếp tục nói đó là ngươi không thích ta mặc váy ngươi không thích ta có thể không mặc không có rất thích trịnh dược y nguyên lắc đầu nói hạ thiên ngữ thanh n â m có chút lớn âm thanh kia làm gì đốt ta váy trịnh dược lúng ta lúng t ù n g nói ta nếu là nói ta cảm thấy cái này váy nhìn rất đẹp muốn giúp ngươi hơi cho khô sau đó để ngươi mặc ngươi tin không hạ thiên ngữ mỉm cười cười rất vui vẻ sau đó nói không tin sau đó hạ thiên ngữ bắt đầu tới gần trịnh dược trịnh dược sợ hãi lui hai bước nói dương ban công có người nhìn xem một bên d ư ớ i kiểu một mặt một b ư ớ c trong nháy mắt nó nằm xuống phảng phất đã mất đi ý thức tử thự không rõ ràng cho lắm đi theo nằm xuống trịnh dược chương hai trăm chín mươi hai rất khó khăn nhưng là tâm ta mềm trên xe lửa trịnh dược ngồi ở một bên sờ lên eo của mình đốt đi hạ thiên ngữ váy hắn kém chút bị đánh nhưng là không có bị đánh cũng bị vặn eo không chỉ có như thế tiến gian phòng sau còn cắn hắn không có việc gì tẩy cái gì váy không phải hắn cũng không trở thành đốt đi đương nhiên loại lời này không dám nói hạ thiên ngữ không thế nào dễ chê ơ về sau nếu không phải đáp ứng hạ thiên ngữ trở về mang nàng đi mua quần áo mình khả năng thảm hại hơn thời gian bây giờ là bảy giờ trời đã tối bọn hắn cần tiến về toán thiên thôn toán thiên thôn có chút xa ngồi xe lửa cần một ngày cho nên sáng sớm ngày mai mới có thể đến n g ồ i tại trịnh dược đối diện tự nhiên là hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đương xe lửa mở ra tu chân đô thị về sau g i a o g i a o đột nhiên nhìn xem tu chân đô thị nói các ngươi có cảm giác hay không hôm nay hải đang có chút sáng hạ thiên ngữ cũng là gật đầu tựa như là dạng này mà lại luôn cảm giác không phải bình thường đèn trịnh dược nhìn qua hắn một mặt kinh ngạc đây không phải nguyên tố lực lượng a đây là quan g nguyên tố c h i vương tại đương hải đăng nguyên tố c h i vương như thế tiếp địa khí sao trịnh dược hơi kinh ngạc bất quá không có quá để ý ít nhất nói rõ một điểm bọn hắn cũng không có nguy hại tu chân đô thị ngược lại thử dung nhập tu chân đô thị hải đăng phía trên quang minh thiếu niên một mặt hưng phấn rốt cuộc tìm được hắn thích nhất công việc quang minh chính đại để chiếu sáng rượu hết thảy hải đăng người phụ trách cũng là một mặt cao hứng không nghĩ tới tìm được như thế một cái người kế tục dạng này cũng không cần lo lắng không có điện mà lại cái này thi pháp so bình thường tu chân giả nhưng mạnh hơn nhiều t r ì n h vũ lệ cũ bắt đầu bày quầy bán hàng chỉ là để hắn có chút bất đắc dĩ là bên cạnh lại đứng đấy một vị cô nương tiểu cô nương này t r ì n h vũ tự nhiên là nhận biết là ngày hôm qua vị ngầm tiểu tiên tử thế nhưng là không phải đã nói chỉ một ngày sao hôm nay bạch tiên tiên cũng tới bày quầy bán hàng nàng cũng nhìn thấy vị kia phảng phất dung nhập đêm tối tiểu nữ hải liền hỏi t r ì n h vũ trình lao bảng ngươi biết nàng trình vũ thở dài một tiếng hôm qua giúp ta đánh qua ra tay bạch tiên tiên trừng mắt nhìn nói thật không phải là ngươi bội tình bạc nghĩa sao phức trình vũ kém chút phun ra một n g ụ m máu tươi đến thiên tiên tiên tử nàng không thể so với ngươi lớn a nàng vẫn là cái tiểu hải tử bạch tiên tiên cảnh giác mắt nhìn t r ì n h vũ lui về phía sau hai bước trình vũ một mặt chết lặng t i ê n tử ngươi vừa mới có phải hay không suy nghĩ cái gì rất quá đáng sự tình cuối cùng trình vũ thở dài hắn quyết định vẫn là cùng vị này n g ầ m tiểu tiên tử nói chuyện tốt hắn xào một phần cơm c h i ê n quá khứ nói mời ngươi hắc ám thiếu nữ t h ấ p giọng nói ta ta có phải hay không còn có thể hỗ trợ rửa chén đĩa đổi ăn trình vũ đem cơm để lên bàn sau đó ngồi ở một bên chờ hắc ám thiếu nữ cũng sau khi ngồi xuống hắn mới mở miệng nói ám tiên tử ta nói rõ đi ta cái này quán nhỏ mời không nổi người ta còn thiếu người đặt mông nợ cũng không có tiền dư xin người g i ú p một tay hắc ám thiếu nữ có chút luôn cuống thấp túi đầu nhỏ giọng nói thật thật xin lỗi ta ta cái này rời đi nói hắc ám thiếu nữ liền lập tức đứng dậy nàng lên có chút bối rối còn đụng phải g ó c bàn thật thật xin lỗi nói liền định rời đi t r ì n h vũ nhìn xem hắc ám thiếu nữ nhìn đối phương nói xin lỗi nhìn đối phương bối rối luôn cuống nhìn đối phương đứng dậy nhìn đối phương q u a n người nhìn đối phương phảng phất muốn dung nhập đêm tối bóng lưng luôn cảm giác đối phương có vẻ hơi bất lực có chút thất lạc cuối cùng trình vũ hai tay che mặt hắn cảm thấy thống khổ trời ạ hắn đến cùng trêu ai ghẹo ai sau đó đi chưa được mấy bước hắc ám thiếu nữ nghe được t r ì n h vũ thanh âm bình tĩnh tiền không có nhưng là ta có thể cho ngươi một chút trứng công chiên có thể làm liền làm không thể làm ta cũng không có cách nào đây là trình vũ sau cùng thỏa hiệp hắc ám thiếu nữ ngừng lại nàng quay người nhìn về phía trình vũ nói sẽ có thể hay không để ngươi rất khó khăn đúng vậy rất khó khăn nhưng là tâm t a mềm không làm khó dễ ăn xong liền bắt đầu hỗ trợ tới liền có trứng cơm chiên nói xong t r ì n h vũ liền tiếp tục đi làm việc hát cám thiếu nữ đẻ ép ép v ũ thấp giọng nói t ố t t ố t tạ ơn trịnh dược một đêm không có ngủ hắn cơ hồ đều là nhìn xem hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ ngược lại là ngủ nàng từ i a o g i a o bên kia chạy đến hắn bên này sau đó dựa vào ở trên người hắn đi ngủ nói là vì không có mắt q u ò n thâm bất quá hạ thiên ngữ lúc ngủ một cái tay nắm trịnh dược chủ yếu là không cho trịnh dược chạy loạn giao giao khẳng định không có ngủ cơ hội khó được tự nhiên là nghiên cứu một chút văn học trịnh dược ngoại trừ nhìn hạ thiên ngữ còn tại ăn quả hắn mua một trăm cái quả hắn từ đầu đến cuối không tin mình mua đều là chua thế nhưng là ăn một đêm hắn bắt đầu tin cuối cùng ăn hạ thiên ngữ mua quả nếu là hắn muốn ăn mặc quả đợi này có phải hay không liền không thể rời đi hạ thiên ngữ rồi bất quá để trịnh dược có chút ngoài ý muốn vẫn là cái này giao giao lại là cái đọc mạng gà suốt đêm đọc mạng gà còn có tam giai tu vi khó trách ở kiếp trước bị ám sát này thiên phú luôn cảm giác so hạ thiên ngữ còn kinh người đối phương còn không có trưởng thành hạ thiên ngữ thế nhưng là trưởng thành thật lâu rồi kỳ thật giao giao cũng rất giật mình trịnh dược thế mà trực tiếp liền nhị giai tại sao có thể dạng này lấy trịnh dược biểu hiện ra thuần thú thiên phú đây có phải hay không là cũng muốn bắt đầu bật hắc nếu như đi theo bậc thật nàng làm sao bây giờ bọn hắn một nhà hai cái bậc thật tự mình một người bậc thật không đấu lại đến lúc đó nhân vật chính liền bị hai người bọn họ đoạt một cái nam chính một cái nữ chính nàng thành nữ hai đều kết hôn còn muốn đoạt nàng cái này đáng yêu mọi mọi nhân vật chính vị trí hèn hạ hai vợ chồng trịnh dược khẳng định không biết giao giao ý nghĩ hạ thiên ngữ đại khái có thể đoán ra một hai nhưng là khẳng định không thèm để ý ai muốn đương nhân vật chính a hồi lâu sau chính dược nhìn thấy chân trời bắt đầu xuất hiện quan mang h ắ n đụng đụng hạ thiên ngữ chờ hạ thiên ngữ lúc tỉnh lại chính dược mới chỉ vào chân trời lúc này mặt trời bắt đầu chậm rãi dâng lên chính dược cùng hạ thiên ngữ cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn kết của bọn họ gấp nắm bốn phía rất t i ê n tĩnh ngoại trừ xe lửa âm thanh chính là dao dao lật sách âm thanh cùng một chút hành khách tiếng hít thở tất cả mọi người tất cả đồ vật phảng phất đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong hành xử xe lửa ngoài cửa sổ mặt trời mọc bên người g i a nhân nhẹ giọng kêu to xe lửa âm thanh còn có thỉnh thoảng xuất hiện lật sách âm thanh đều ngoài ý muốn dung nhập một cái ý cảnh bên trong trên xe lửa không một c ố đạo khí tức bắt đầu hội tụ trong lúc vô hình mà đến vô tức bên trong hội tụ tự nhiên mà thành phảng phất có người trong nháy mắt này ngộ đạo giờ khác này toàn bộ đoàn tàu lâm vào một loại đốn ngộ tất cả mọi người đều có một loại sắp minh ngộ sắp đột nhiên cảm giác duy chỉ có trịnh dược không bị ảnh hưởng bởi vì hắn chính là đạo này ẩ trung tâm bất quá hắn không có đi dung nạp loại này đạo luẩn mà là để nó theo thời gian trôi qua coi như hắn vui vẻ đưa lửa này trong xe tất cả mọi người một phần khẳng khái đi với hắn mà nói đạo cũng không trọng yếu đạo cảm nộ cũng không trọng yếu trọng yếu là trong tay hắn nắm người này đại đạo ba ngàn hắn không cần bất luận một loại nào đạo hắn chỉ cần có thể dẫm tại tất cả đạo phía trên là đủ tự do mà phi đạo liền có thể tan nhập đạo bên trong lại có thể siêu thoát tại nó i đương nhiên dung nạp cái này đạo h ẩ n có thể tăng lên tu vi của hắn thế nhưng là ai bảo hắn cao hứng đâu hạ thiên ngữ hai tay đều là nắm trên tay hắn mặc dù hạ thiên ngữ chẳng hề nói một câu nhưng là bọn hắn như là trao đổi thiên ngôn v à n g ữ cái này giao lưu tràn ngập cái này vui vẻ chỉnh dược thích loại cảm giác này thích hạ thiên ngữ sau một lát xe lửa đột phá đạo h ẩ n phạm vi lập tức nói h ẩ n biến mất toàn bộ xe lửa người tỉnh lộ lại g i a o g i a o lật sách tay đều là dừng lại sau đó nàng tra xét tu vi của mình hoảng sợ nói sư tỷ ta ba ba hạ thiên ngữ cũng là không quá lý giải nàng kiểm tra một hồi mình kinh ngạc nói cấp bốn giao giao mậu bức trình dược đều mậu bức đây có phải hay không là quá khoa trương hắn đều không có khoa trương như vậy trên thực tế hạ thiên ngữ cũng rất kinh ngạc vừa mới điều ước không biết chuyện gì xảy ra phảng phất nhận cái gì kích thích vận chuyển tốc độ trực tiếp nhanh lực lượng đang không ngừng phản hồi cho nàng sau đó nàng dựa vào những lực lượng này thăng cấp cũng không phải là vừa mới kỳ quái trạng thái để nàng thăng cấp tiếp lấy hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o nhìn về phía trịnh dược vẫn là hai một hạ thiên ngữ không có cảm giác gì g i a o g i a o thì nhẹ nhàng thở ra quả nhiên b ậ t học chỉ có nàng sư tỷ trịnh dược một mặt bất đắc dĩ hắn vừa mới là quên đi điều chỉnh tu vi bất quá hắn cũng không nói cái gì hắn hôm qua vừa mới thăng lên hai cấp lại tăng liền quá mức hiện tại trên xe lửa không ít người đều tăng lên tu vi từng cái còn tại còn kinh cái hô. đương nhiên những này đều không có quan hệ gì với trịnh dược hắn đã thấy một cái thôn xóm đây là một cái dựa vào núi ở cạnh sông thôn trang thôn trang không nhỏ phía sau có một tòa núi lớn núi lớn này không cao nhưng là không biết vì cái gì cho người ta một loại không nhìn thấy đỉnh cảm giác nghe nói đây là toán thiên thôn trời là toán thiên thôn đáng sợ nhất đạo khí nhưng nhìn trộm vô tận thiên cơ đáng tiếc là đã không có người có thể khu động nó hiện tại tác dụng của nó chính là tự động cho ra nhắc nhở lần trước thiên địa đại kiếp chính là nó cho ra tới hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o cũng không còn thảo luận vừa mới kỳ diệu thể nghiệm mà là chạy tới cho trịnh dược giải thích trịnh dược gật gật đầu toán thiên thôn trời a nhìn quả thật có chút bất phàm bất quá trịnh dược đối vật này không có gì hứng thú hắn lần này tới là muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được cấm kỵ chi thư chương hai trăm chín mươi ba không quá thông minh dáng vẻ xuống xe lửa trịnh dược cùng hạ thiên ngữ bọn người liền thấy tiếp xe người là một vị tiên tử nàng giơ một cái thẻ bài còn tại bên kia cơ trên đó viết vũ tịch tiên tử bên này trịnh dược nhìn xem bảng hiệu lại nhìn một chút bốn phía hỏi xuống xe ngoại trừ ba người chúng ta còn có người sao hạ thiên ngữ cũng là nhìn một chút sau đó nói giống như không có như vậy cái kia toán thiên thôn đang làm gì bất quá nàng như là đã cử đi bảng hiệu trịnh dược bọn hắn lại không thể không đi qua nhận lãnh thoáng qua một cái đi cái kêu tiên tử thật hưng phân nói các ngươi chính là vũ tiên tuyết địa tiên tử quả nhiên ấn trên tivi làm lập tức tìm đến người trịnh dược có chút bất đắc dĩ toán thiên thôn hẳn là một đám máy quy cao người mới đúng cái này tiên tử biểu hiện ra bộ dáng không quá thông minh nha hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o cũng đã nhìn ra bất quá các nàng vẫn là có ý định trước biết nhau hạ vũ tiên tuyết địa vũ tịch bên này là sư mội ta hàn nhã đây là đạo lữ của ta trịnh dược hạ thiên ngữ đối cái kia tiên tử tự giới thiệu mình dưới thuận tiện giới thiệu hạ giao giao cùng trịnh dược giao giao đặc biệt cao hứng vẫn là hàn n h ã êm hai cái kia tiên tử đối trịnh dược bọn hắn hỏi cái tốt sau đó mở miệng nói các ngươi gọi ta an nhã liền tốt kia vũ tịch tiên tử muốn trực tiếp đi gặp chúng ta trưởng bối sao giao giao hiếu kỳ nói còn có thể không trực tiếp đi gặp ngươi trưởng bối sao các nàng lần này tới cũng không biết mình là tới gặp ai dù sao các nàng sư phụ nói đến liền có thể nàng đã chào hỏi an nhã gật gật đầu đúng vậy à chúng ta ra trưởng bồi nói có thể mang các ngươi bốn phía dạo chơi chờ chơi chán lại đi tìm nàng liền tốt dù sao không nhất thời vội vã hạ thiên ngữ nhìn một chút g i a o g i a o cùng trịnh dược p h ả n phất tại hỏi tham muốn hay không đi dạo một vòng l ạ i đi trịnh dược lựa chọn lắc đầu đi dạo một vòng loại sự tình này hoàn toàn có thể đợi sau này lại nói g i a o g i a o không quan trọng phong cảnh có gì đáng xem cuối cùng hạ thiên ngữ lắc đầu nói không được chúng ta vẫn là trực tiếp đi gặp vị tiền bối kia đi an nhã cũng không cảm giác ngoài ý m u ố n có việc đến toán thiên thôn có rất ít thời gian bốn phía dạo chơi vậy cùng ta đi thôi sau đó an nhã đem bọn hắn dẫn tới một chiếc xe nhỏ trước nàng mở cửa xe nói đường không phải rất gần lái xe đi tương đối nhanh trịnh dược hạ thiên ngữ giao giao có chút ít ngoài ý m u ố n không nghĩ tới bọn hắn còn lái xe hạ thiên ngữ đều nghĩ trực tiếp dẫn người bay qua cuối cùng vẫn là lựa chọn nhập ra tùy tục bọn hắn muốn mở liền mở đi hết thảy năm phút lộ trình bọn hắn liền đi tới toán thiên thôn cổng bên này an nhã mang theo bọn hắn tiếp tục đi vào bên trong toán thiên thôn người cũng không ít bất quá rất nhiều người đều là tâm sự nặng nề g i a o g i a o có chút hiếu kỳ nói các ngươi nơi này xảy ra chuyện gì sao làm sao cảm giác cả đám đều sầu mi khổ kiểm an nhã cũng không làm sao để ý nói đại khái tâm lý năng lực chịu đựng không được đi trước đó vài ngày toán thiên thôn biến thiên biểu thị thiên địa đại kiếp sắp tới nhưng là vị kia có thể một tay đỡ trời nghiêng người quá mức hư vô m ở mịt rất nhiều người không ôm hy vọng cho nên liền như vậy tinh thần xa suốt tu vi càng cao càng tinh thần xa suốt giống ta loại này nhất dai liền rất sáng sủa vì cái gì hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ bởi vì tu vi càng cao càng có thể cáo chi đến thời gian sắp tới thế nhưng là lại không dám nói ra cho nên tu vi cao tinh thần xa suốt tu vi thấp không rõ ràng cho lắm vô tri tự nhiên k h o i h o ạ nha an nhã nói trịnh dược hơi kinh ngạc bất quá ngẫm lại cũng đúng dù sao tinh thần x a sút cũng không giải quyết được vấn đề hạ thiên ngữ nghĩ nghĩ lại hỏi như vậy toán thiên thôn có người hay không biết chính xác thời gian an nhã lắc đầu nàng như cũ tại phía trước dẫn đường cái này ta cũng không tốt trả lời không tại đại trưởng lão vị trí ta căn bản không biết lão nhân gia ông ta có thể thấy cái gì cho nên khả năng biết cũng có thể là không biết bất quá vấn đề này vẫn là hỏi chúng ta trưởng bối thích hợp nàng liền tương đối lợi hại hạ thiên ngữ gật gật đầu không nói gì nữa nàng cũng rất muốn biết thời gian đến cùng là nhiều ít thế nhưng là không thể trông cậy vào những người này mở miệng nói bọn hắn không dám nói cũng không thể nói cái này đã trực tiếp dính đến không thể nói không phải lịch sử mà là hiện tại rất có thể sẽ trực tiếp bị đối phương phát hiện thiên cơ nha nói ra liền không còn là thiên cơ không bao lâu an nhã liền đem trịnh dược bọn hắn đưa đến một chỗ trong viện nói chính các ngươi gõ cửa đi ta không thể lưu tại nơi này nói xong an nhã liền lui ra ngoài nàng tu luyện không có tiền đồ lưu lại sẽ bị giáo dục rất thảm hạ thiên ngữ đi vào trước cửa gó gõ nói van bồi vũ tiên tuyết địa vũ tịch có việc cầu kiến tiền bối dát một tiếng c ử a mở hạ thiên ngữ nhìn một chút trịnh dược cùng g i a o g i a o không có người có ý kiến cho nên bọn hắn trực tiếp cất bước đi vào sau khi đi vào nhìn thấy chính là một vị ngồi ở ghế dựa lao phụ nhân cầm trong tay của nàng có phiến tại cho mình q có gió bất quá nàng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía trịnh dược ba người hạ thiên ngữ nhìn thấy vị tiền bối này nhìn qua kỳ thật rất để ý liền sợ đối phương nói ra trịnh dược có vấn đề bất quá chờ một hồi đối phương lời gì cũng không nói đương nàng muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm là phụ nhân kia mới thở dài một cái nói bán hạ thật sự là thu hai cái hảo đồ đệ có thể không tốt sao một cái tam giai một cái tứ giai hai người luôn cảm giác đều đang bật hấp trịnh dược cảm thấy mình luyện tử luyện sống đều không có cách nào đem các nàng bỏ rơi xa xa chỉ là có chút đáng tiếc nàng nói câu nói này thời điểm nhẹ nhàng liếc một cái trịnh dược trong đó ý tứ trịnh dược tự nhiên minh bạch nhưng là trịnh dược rất tán đồng đối phương cưới được hạ thiên ngự thật là hắn kiếm lợi lớn gả cho mình loại này không có chút nào kiến thiết người theo người bên ngoài đến xem quả thật có chút đáng tiếc hạ thiên ngữ là niên kỷ quá nhỏ bị tình yêu làm choáng váng đầu vóc chính là biết rõ điểm ấy t r ị nàng h nhiên, gần nhất lại bắt đầu lo lắng Hạ Thiên Ngữ đối với hắn sử dụng bạo lực. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng minh bạch những Dược dụng Đương việc. lực. cũng mới một với bại lại đối lời lo lắng lộ lo lắng bạo bắt gần Ngữ Ngữ n tự số sử đầu y là h ằ m vào cái ì bất quá nàng n ư ớ cảm đổ đầu đều muốn u vịt, một chút đều không q n Nàng c ả thấy mình kiếm lời mặc dù nhìn không thấy đến cùng chỗ nào kiếm lời nhưng là nàng chính là cảm giác kiếm lời nhân sinh đều viên mãn nàng len lén liếc mắt trịnh dược cũng may trịnh dược có chút ngốc không có h i ể u bộ dáng nếu là tiền bối nói rõ nàng liền phản bác trở về các ngươi là đến xem quỷ kỳ tử hạ là ca lao phụ nhân không tiếp tục nhiều lời khác trực tiếp vào chủ đề hạ thiên ngữ lập tức gật đầu đúng vậy tiền bối lao phụ nhân kia đứng lên sau đó đi ra phía ngoài nói đến hai cái tu vi cao đi một người có thể bốn phía dạo chơi tốt ta trịnh dược biết phía sau sự tình không quá thích hợp hắn lẫn b ả o sau đó chủ động nói vậy ta bốn phía dạo chơi hạ thiên ngữ đối trịnh dược thẻ l ư ỡ i nhớ kỹ chờ ta vừa kết thúc ta sẽ nói cho người biết trịnh dược gật đầu về sau các nàng liền đi theo ra ngoài trịnh dược tự nhiên cũng là đi ra ngoài nơi này là người khác chỗ ở hắn không có khả năng dừng lại ở chỗ này đi vào viện tử trịnh dược liền thấy lão phụ nhân kia mang theo hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o bay thẳng đến phòng ốc đằng sau không biết đằng sau đến cùng có cái gì bất quá trịnh dược cảm giác xuống không có nguy hiểm gì lão phụ nhân kia vừa đi phòng ốc cửa cũng đi theo nhốt đi lên trịnh dược không có để ý quá nhiều mà là đi ra ngoài hắn dự định bên trên ngọn núi kia nhìn xem nếu như nói cấm kỵ chi thư khả năng nhất ở đâu như vậy tất nhiên là tại ngọn núi kia chương 294, không chơi ta không thời gian đang gấp trịnh dược đi ra viện tử phát hiện cũng không có người tới làm hắn dẫn đường dạng này cũng tốt mình hành động cũng coi như thuận tiện sau đó hắn hướng hậu sơn đi đến đi trước trên núi dạo chơi nếu như không có thu hoạch lại tìm người hỏi một chút tốt nhất là phối hợp không phải hắn cần động thủ không quá thích hợp rất nhanh trịnh dược đi vào phía sau núi giao lộ để hắn có chút ngoài ý muốn chính là nơi này lại có người ở chỗ này trông coi là một vị trung niên hắn ngồi tại một cái bàn nhỏ trước đối diện còn có một cái ghế hẳn là cho khách nhân ngồi trịnh dược không để ý đến hắn thử trực tiếp lên núi chỉ là vừa muốn vượt qua cái bàn người trung niên kia liền mở miệng tiểu hữu lên núi có thể nhưng là muốn tuân thủ quy củ chúng ta toán thiên thôn giảng cứu cơ duyên có cơ duyên núi này ngươi tùy tiện vào không có cơ duyên liền rất xin lỗi trịnh dược không có xông vào mà là quay đầu nhìn người trung niên kia nói nếu có người xông vào đâu tự nhiên là toàn thôn n g ă n cản trung niên nhân chậm rãi nói hắn ngôn ngữ bên trong không có lộ ra một tơ một hào uy hiếp nhưng là chính là đang uy hiếp người trịnh dược không có để ý tiếp tục nói nếu như ngăn không được đâu trung niên nhân mỉm cười nói vậy hắn chính là có cơ duyên sau khi nghe trịnh dược cũng làm mỉm cười sau đó cất bước ngồi trên ghế nói vậy ta lên núi cần như thế nào chứng minh ta có cơ duyên trung n i ê n nhân xuất ra một bộ bài đấu địa chủ tháng ta ngươi coi như qua cửa thứ nhất trịnh dược gật đầu không có bất kỳ cái gì ý kiến mấy cục bài thời gian người trung n i ê n kia một mặt chết lặng vuông xuống bài nói tại sao có thể như vậy ta đều dùng tính t r ờ i thuật trịnh dược thoải mái ngồi ở chỗ đó hắn nhìn xem trung n i ê n nhân cười nói mười chuôi c ò Nghe muốn n tiếp tục k h ô Ta k ô không không n gian đang Trịnh gian đang gấp, mặc dù rất muốn nhìn nhưng nói Hiện người cùng hắn đánh bài thời gian, đương nhiên cũng n g gấp. gấp, g thời thực thời rất thư, thể tức tìm tới. tại dết thời thể. chi khó hay h bài cấm lập dược dù xác mặc có có có kỵ là trịnh dược người trung niên kia khỏe miệng giật một cái cái này còn tốt không có đánh cược gì đồ vật nếu là có đánh cược gì đồ vật hắn hiện tại sớm táng ra bại sản chúng ta thay cái cách chơi đổ x u ấ t s ắ c trung niên đạo nhân nói hồi lâu sau trung n i ê n nhân trong mắt đã đã mất đi cao quang hắn đổi các loại cách chơi rất nhiều đều là so vật khí hắn thậm chí vận dụng tính trời thuật thế nhưng là mặc kệ hắn tính thế nào trời đối phương chính là vượt qua hắn càng quỵ dị chính là hắn đổ x u ấ t s ắ c rõ ràng có thể tính đến đỉnh điểm nhất thế nhưng là lắc ra khỏi đến đều là kém một chút phảng phất từ đổ x u ấ t s ắ c bắt đầu hắn chính là đi đỉnh điểm nhất tư cách kẻ thật là đáng sợ a không cá cược cũng không tiếp tục cược khi hắn nghĩ nhìn kỹ một chút người này thời điểm lại phát hiện người kia sớm đã đã mất đi tung tích có lẽ đã lên núi có lẽ đã rời đi sau đó trung niên nhân nhìn xem mình tính tay tự lẩm bẩm không biết có phải hay không là ảo giác ta luôn cảm giác người này không tại thiên cơ trong vòng ta thủ sơn mấy ngàn năm chưa hề gặp qua quỷ dị như vậy tồn tại lão phụ nhân mang theo hạ thiên ngữ các nàng đi vào một chỗ cổ lão kiến trúc bên trong thuận tiện giải thích nói nơi này là thời kỳ viễn cổ lưu lại kiến trúc liên tiếp lấy thiên cơ sơn ở chỗ này có thể nhìn trộm đến bình thường thời kỳ không cách nào theo dõi thiên cơ hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ nói tiền bối là dự định ở chỗ này tính sao không phải ta là các ngươi lao phụ nhân nhìn xem hạ thiên ngữ nói với g i a o g i a o lời này để hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đều là s ư n s ở hai người bọn họ thế nhưng là ngoài nghề làm sao lại tính trời lao phụ nhân nhìn ra các nàng không hiểu bình tĩnh nói bởi vì thiên cơ bất khả lộ cho nên để các ngươi nhìn là không thể thích hợp hơn vậy có phải hay không nói chúng ta nhìn thấy về sau cũng không thể nói ra g i a o g i a o hơi nghi hoặc một chút nếu quả như thật là như thế này vậy thì có cái gì dùng lao phụ nhân lắc đầu cũng không phải là đối với các ngươi tới nói thiên cơ không phải thiên cơ hoặc là nói các ngươi chính là thiên cơ bản thân g i a o g i a o cùng hạ thiên ngữ hoàn toàn không hiểu cuối cùng chỉ có thể lắc đầu không cần các ngươi lý giải tóm lại đi vào ngồi xếp bằng là được cái khác ta sẽ giúp các ngươi nói đến đây lão phụ nhân kia lại dặn d o một câu nếu như thấy được một đạo lấp lánh ánh sáng có thể bắt lấy tận lực bắt lấy có lẽ sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn hạ thiên ngữ cùng giao giao cái hiểu cái không gật gật đầu rất nhiều thứ không nói rõ được cũng không tả rõ được chỉ có thể tự mình kinh lịch mới có thể hiểu cho nên bọn họ cũng không có ý định hỏi đến lúc đó đã hiểu chính là đã hiểu không hiểu hỏi cũng không hiểu toán thiên thôn xưa nay sẽ không đem sự tình nói rõ ràng như vậy cuối cùng các nàng đi vào một căn phòng bên trong trong gian phòng đó có một cái ao nước ao nước nước thanh tịnh thấy đáy mà tại ao nước phía trên có mấy tòa đài sen nhìn như tùy ý bày ra nhưng lại nhìn không ra không chút nào hài hòa phảng phất đều là vừa vặn dáng vẻ một người tuyển một tòa đài sen lao phụ nhân nói hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o liếc nhau một cái sau đó khởi hành nhảy lên riêng phần mình tuyển một tòa đài sen ngồi xuống hạ thiên ngữ chọn là ở giữa nhất g i a o g i a o chọn là tận cùng bên trong nhất nhân vật chính bình thường đều là g i ấ u ở một bên giống nàng dạng này chính là người qua đường nữ chính dưỡng thành hạ thiên ngữ tự nhiên là bởi vì cảm thấy ở giữa nhất nguy hiểm nhất cũng dễ dàng nhất thấy rõ thiên cơ cho nên nàng đến thích hợp nhất dù sao nàng đủ mạnh đạ t ừ giai nàng vẫn là có không ít tự tin tinh tâm n ư ơ n g thần thuận chung quanh khí chẳng đi mặc kệ thấy cái gì đều muốn gắng giữ lòng bình thường không phải rất dễ dàng từ bên trong rơi ra ngoài lao phụ nhân thanh â m truyền đến hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o trong thai sau đó trong ao xuất hiện một cỗ khí tức kỳ lạ những khí tức này huyền ảo vô cùng như là ẩn chứa thiên địa vạn vật mà hạ thiên ngữ cùng giao giao chính là này khí tức trung tâm các nàng tại lấy khác biệt góc độ bắt đầu quan trắc thiên cơ nhìn thấy các nàng chìm vào trạng thái bên trong l ã o phụ nhân mở miệng nói có thể hay không xem lại các ngươi sư phụ muốn biết liền nhìn chính các ngươi tạo hóa không phải không nói cho các ngươi mà là nói cho liền không nhìn thấy đúng vậy nàng mang hạ thiên ngữ các nàng tới xem xét q u ỷ kỳ tử là thư yếu chân chính muốn cho các nàng xem đến là toán thiên thôn tất cả mọi người không thấy được đ ổ v ậ nếu như nói ai có khả năng nhất như vậy hai người kia xác thực có khả năng nhất tại hậu sơn trong sân toán thiên thôn đại trưởng lão nhìn xem núi một bên khác bình tĩnh nói bắt đầu sao hy vọng các nàng có thể nhìn thấy đáp án cuối cùng thế nhưng là chính là thấy được cũng chưa hẳn là một chuyện tốt về sau đại trưởng lão liền không có ý định chú ý núi một bên khác hắn chỉ là bình tĩnh nhìn phía trước cuối cùng nhắm mắt lại phảng phất có chuyện hết thệ tất cả đều không thể ảnh hưởng đến hắn tâm bình tĩnh song khi hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt lại lập tức mở ra không biết có phải hay không là ảo giác hắn cảm giác cả toàn ú i thế thay đổi không là khẳng định thay đổi mặc dù vẫn là đồng dạng bình tĩnh đồng dạng bình thản thế nhưng là không giống hoàn toàn khác nhau Sẽ ra chuyện gì rồi chương hai trăm chín mươi lăm cấm kỵ chi thư đại trưởng lão hơi kinh ngạc khi hắn muốn đứng dậy xem xét thời điểm đột nhiên nghe được tiếng bước chân tiếng bước chân này xuất hiện trong nháy mắt hắn cảm giác nội tâm của mình phảng phất bị hung hăng đạp một chút một loại âm thầm sợ hãi trong lòng hắn sinh sôi đây đây là chuyện gì xảy ra đại trưởng lão nhìn trước mắt rừng cây hắn có thể cảm giác được tiếng bước chân cách hắn rất xa xôi thế nhưng là hắn chính là nghe được hắn chính là cảm thấy sợ hãi hắn không thể nào hiểu được đây là có chuyện gì nhưng là trực giác nói cho hắn biết đừng lộn xộn ở chỗ này chờ chờ lấy kia sợ hãi đầu nguồn đến nhưng là theo tiếng bước chân xuất hiện đại trưởng lao phát hiện bao nhiêu năm rồi không cách nào khu động thiên cơ sơn xuất hiện vận chuyển dấu hiệu nhưng là cùng ghi lại không giống ghi chép bên trong thiên cơ sơn vận chuyển sẽ xuất hiện hào quang nhưng là bây giờ hắn cảm giác sợ hãi tại thiên cơ sơn tràn ngập cảm thấy sợ hãi không chỉ là hắn còn có thiên cơ sơn trịnh dược lên núi thời điểm phát hiện núi này quả thật có chút kỳ lạ hắn có thể cảm giác được cả tòa núi hết thảy đều có mệnh lý vết tích phảng phất là một gian thiên địa ảnh thu nhỏ một bông hoa một cọng cỏ đều có thể đối ứng vạn vật sinh linh khó trách được xưng là toán thiên thôn trời mảnh này thiên luẩn ngậm lấy thiên địa mệnh lý có thể nhìn thấy vạn vật thiên cơ thật sự là một chuyện lợi hại đạo khí trịnh dược đi trên đường im ắng tự nói bởi vì ngọn núi này bản thân liền là thiên cơ chính là mệnh lý cho nên hắn mỗi một bước đều dẫm tại mệnh lý phía trên mà không phải phổ phổ thông thông dẫm ở trên núi tại hắn dẫm tại mệnh lý phía trên về sau thiên cơ sơn liền xuất hiện một chút phản ứng phảng phất là đang nỗ lực nhìn trộm trịnh dược thiên cơ dùng cái này đến hóa giải trịnh dược mang tới bộ pháp chẳng qua là khi trịnh dược cảm giác chung quanh bị thiên cơ quay chung quanh thời điểm vốn là muốn nhìn trộm hắn thiên cơ thiên cơ sơn đột nhiên lâm vào yên tĩnh ở trong cả t ò a n núi phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật đều vô ý thức bắt đầu sợ hãi trịnh dược mỉm cười không nói gì thêm tiếp tục đi lên phía trước hắn mỗi một bước y nguyên dẫm tại mệnh lý bên trong nhưng là thiên cơ sơn vẫn không có biến hóa chút nào thậm chí chủ động bắt đầu nên hợp trịnh dược chính là bởi vì như thế trịnh dược mỗi một bước đều có thể cho thiên cơ sơn mang đến biến hóa mới vô số năm chưa thể vận chuyển thiên cơ sơn xuất hiện vận chuyển dấu hiệu phảng phất chỉ cần người nào đó ra lệnh một tiếng thiên cơ sơn đem toàn lực vận chuyển nhìn trộm thiên cơ bởi vì có thiên cơ sơn phối hợp trịnh dược tự nhiên sẽ hiểu trên núi nơi nào có người hắn chính từng bước một hướng bên kia mà đi trịnh dược những nơi đi qua yên tịnh đi mắng bình thản bên trong mang theo một tia sợ hãi p h a m gặp hắn đều đem túi đầu cung nên trịnh dược nhìn xem đây hết thảy cười nói thái độ không tệ giờ khác này hoa cỏ cây cối thấp thấp hơn trịnh dược d i ẫ m tại thiên cơ mệnh lý phía trên liền như là vô thượng vương giả tại tuần tra lấy hết thảy hồi lâu sau trịnh dược thấy được một gian nhà phòng ốc trong sân ngồi một vị nam tử hắn chính lấy ánh mắt sợ hãi nhìn qua hắn bên này đại trưởng lão tử vừa mới bắt đầu liền có thể nghe được cái kia tiếng bước chân tiếng bước chân này mỗi vang lên một lần hắn liền có thể sợ hãi một phần hắn có thể cảm giác được đối phương là hướng hắn bên này đây là một loại chờ đợi dài rằng răng và buồn chán hơi không cẩn thận hắn đều có thể tại bực này đợi bên trong triệt để đến cuồng cảm giác sợ hãi bao trùm lấy hắn hắn từ đầu đến cuối không hiểu mình đang sợ cái gì thế nhưng là chính là không cách nào chống cự thẳng đến hắn thấy được bóng người thấy được đối phương từ trong rừng tây ra mà khi nhìn đến người kia khuôn mặt một nháy mắt đại trưởng lão cảm giác mình đầu g ó c trong nháy mắt nổ tung trong mắt của hắn hiện đầy hoảng sợ toàn thân trên dưới không tự chủ được run dày lên là hắn là người kia sẽ không sai tuyệt đối là hắn hắn còn nhớ rõ mình lần trước nhìn thấy cái kia đáng sợ đến cực hạn tồn tại nhìn thấy hắn trong n g á y mắt đối phương đối với hắn lộ ra mỉm cười như là hiện tại đồng dạng lộ ra mỉm cười đáng sợ mà cảm giác sợ hai khu xử đại trưởng lão hắn quỳ trên mặt đất đối người kia cúng bái xuống dưới muộn ván bối xin ra mắt tiền bối đến thì tự nhiên là trịnh dược hiện tại trịnh dược trên mặt lấy mỉm cười hắn nhìn xem đại trưởng lão cử động cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cất bước đi vào trong sân trịnh dược mở miệng nói xem ra ngươi là gặp q u a ta không phải hiện tại cũng không phải quá khứ mà là tương lai chỉ có tại mệnh lý tương lai gặp q u a hắn mới có thể như thế coi như hắn người liền muốn trực diện tương lai hắn đại trưởng lão không có cách nào mở miệng nói chuyện sự sợ hãi ấy quá mức mãnh liệt mãnh liệt đến hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể trịnh dược có chút bất đắc dĩ hắn lắc đầu sau đó vỗ tay phát ra tiếng giờ khắc này cả tòa núi phảng phất khôi phục bình thường hết thể hết thể như là thoát ly ràng buộc rồi đồng dạng sợ hai bắt đầu biến mất đại trưởng lão cả người cũng không còn tiếp nhận đáng sợ áp lực dưới núi t r u n g nhân nhân sững sờ nhìn xem thiên cơ sơn không nói lời nào t h ằ n g đến trong mắt của hắn lưu lại hai hàng đỏ tươi huyết lệ mới chậm rãi mở miệng nói thiên cơ sơn đang sợ hãi nó chủ động che đậy thiên cơ xảy ra chuyện gì rồi kiến trúc cổ xưa bên trong lão phụ nhân kia cảm giác có chút kỳ quái nhưng là lại phát giác không ra cái gì cuối cùng chỉ có thể tiếp tục chú ý hạ thiên ngự hai người bất quá không biết có phải hay không là ảo giác đài sen tựa như xinh đẹp rất nhiều trịnh dược nhìn xem đại trưởng lao nói đứng lên mà nói đi nghe được trịnh dược thanh âm đại trưởng lao mới chậm rãi đứng lên nhưng là y nguyên túi đầu không người không dám có chút bất kính hắn cảm thấy toàn bộ tu chân giới đều không có người so với hắn rõ ràng trước mắt người này đáng sợ bao nhiêu nghe nói các ngươi nơi này có cấm kỵ chi thư nhìn thấy đại trưởng lão trịnh dược trực tiếp hỏi hắn chính là đến xem cấm kỵ chi thư cái khác hắn đều không chút nào để ý đại trưởng lão lập tức cung k í n h nói đúng vậy lúc đầu có hai quyển mấy trăm năm bị mang rời khỏi một bản sau đó không biết tung tích hiện tại toán thiên thôn chỉ còn một bản cấm kỵ chi thư bị mang đi một bản trịnh dược đại khái biết là bị ai mang đi hẳn là trà nam sơn quốc vị kia cũng không biết hắn đem cấm kỵ chi thư để chỗ nào ta muốn nhìn cấm kỵ chi thư trịnh dược nói đối với trịnh dược yêu cầu đại trưởng lão không có chút nào do dự lập tức nói cấm kỵ chi thư tại viễn cổ kiến trúc bên trong xin tiền bối theo v ã n bối quá khứ như nhược tiền bối cảm thấy phiền phức v ã n bối cái này quá khứ cho tiền bối mang tới dẫn đường đi trịnh dược mở miệng nói ra hắn trực tiếp đi qua nhìn càng thích hợp chờ là không muốn chờ đại trưởng lão không nói gì thêm mà là tại phía trước dẫn đường không bao lâu trịnh dược đi theo đại trưởng lao đi tới một chỗ cổ lao khu kiến trúc bọn hắn trực tiếp hướng kiến trúc trung tâm nhất mà đi chỉ là đi đến nửa đường thời điểm trịnh dược đột nhiên dừng lại hắn cảm giác được hạ thiên ngữ khi tức chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nhìn thấy trịnh dược dừng lại đại trưởng lao có chút bất an nói tiền bối có việc người đi đem sách mang tới ta tại phụ cận nhìn xem nói xong trịnh dược liền hướng hạ thiên ngữ bên kia mà đi không vì cái gì khác liền vì dò xét một chút lấy bảo đảm mình sẽ không bị bắt tại trận đại trưởng lão tự nhiên biết bên kia là cái gì hắn lập tức nói bên kia là tiểu bối đang thử tính trời nếu như ảnh hưởng đến tiền bối ta có thể không đợi đại trưởng lão nói xong trịnh dược liền giơ tay lên ý bày ra đại trưởng lão không cần lại nói sau đó nói không cần để ý ta không có chút nào ác ý đối với người ở bên trong hắn cũng phải dám có ác ý trịnh dược đều nói như vậy đại trưởng lão cũng không dám nói thêm cái gì chương hai trăm chín mươi sáu hù đến lao phụ nhân trịnh dược không có đi nhìn đại trưởng lão dù sao không ảnh hưởng hắn liền tốt bởi vì càng đến gần hạ thiên ngữ trịnh dược liền khẩn trương theo bản năng lại giẫm tại thiên cơ sơn mệnh lý phía trên cả tòa núi lại một lần vận chuyển mà thân là thiên cơ sơn một viên lão phụ nhân mặc dù nghe không được tiếng bước chân nhưng là vẫn cảm thấy dị dạng nàng nhìn xem đại môn chân mày tao lại nàng luôn cảm giác có cái gì hung manh đồ vật muốn xông vào tới đồng dạng có loại cảm giác này về sau trong lòng có của nàng loại không hiểu khủng hoảng nhưng là cũng không m á n h liệt lấy nàng tu vi tự nhiên có thể áp chế ở rất nhanh nàng nhìn thấy nhìn thấy một chân đạp t i ề n đến không biết ra ngoài nguyên nhân gì nàng thế mà không có động thủ không có phòng ngự cứ như vậy sững sờ nhìn đối phương cất bước đi tới bất quá là trong n g á y mắt nàng liền thấy nhìn thấy một vị khuôn mặt quen thuộc đúng vậy khuôn mặt quen thuộc vừa mới không bao lâu mới thấy qua khuôn mặt vị kia vũ tịch t i ề n tử đạo lữ nhìn thấy đối phương trong nháy mắt lao phụ nhân cũng có chút nổi nóng nơi này là hắn có thể tới địa phương sao đương nàng muốn mở lời trách cứ thời điểm người kia nhìn lại tại như vậy một nháy mắt ánh mắt của bọn hắn đối mặt mà liền tại ánh mắt đối đầu trong nháy mắt lao phụ nhân trong đầu như là nhận lấy vô tận sung kích nàng mở ra miệng căn bản là không có cách phát ra âm thanh nàng cảm giác mình trông thấy một ngọn núi nhìn thấy một mảnh bầu trời nhìn thấy một cái chân đạp hoàn vũ tồn tại mà loại áp lực này đang nhanh chóng ép hướng nàng cứ như vậy một nháy mắt nàng cảm giác được đầu gối của mình mềm n ũ n g nàng túi đầu sắp quỳ xuống đất thân phục bất kể có phải hay không là ra ngoài bản nhân ý nguyện nàng nhất định phải như thế cái này bởi vì không cách nào chống cự ừng đột nhiên c a o mày thanh âm từ trong ao t r u y ề n ra mà như vậy thanh âm t r u y ề n ra trong nháy mắt tất cả áp lực tất cả uy thế tất cả đều biến mất hầu như không còn lão phụ nhân ngây n g ẩ n cả người đã gập xuống đầu gối lại dựng đứng lên nàng cảm giác vừa mới hết thể đều là ảo giác nhưng là trước mắt người kia y nguyên đứng ở nơi đó chưa hề động đậy không hắn lui về sau một bước nhưng lão phụ nhân quay đầu nhìn về phía a o nước thời điểm phát hiện vừa mới phát ra tiếng vang chính là vũ tịch nhưng là vũ tịch cũng không có tỉnh lại lão phụ nhân nhìn xem vũ tịch lại nhìn một chút trình dược nàng ngũ vị tạp toàn nàng đột nhiên phát hiện ánh mắt của mình sao mà nông cạn trước mắt người này căn bản không phải nàng có thể nhìn xuống nếu như vừa mới không phải là bởi vì vũ tịch đột nhiên lên tiếng nàng khả năng đã quỳ trên mặt đất thế nhưng là đối mặt người này nàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì càng không biết đối phương rốt cuộc là ai nhưng có một điểm là khẳng định hắn không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy trịnh dược mới mặc kệ lao phụ nhân kia vừa mới hắn vừa tiến đến liền nghe đến hạ thiên n g ữ thanh âm cái này khiến hắn dọa cho kém chút quay đầu liền chạy còn tốt trong lòng của hắn tố chất quá cứng không có làm ra như thế chuyện mất mặt xác định hạ thiên ngữ cũng chưa tỉnh lại về sau trịnh dược trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau đó quay đầu nhìn về phía lao phụ nhân kia vị tiền bối này giống như có chút sợ h ã i hắn nhưng là cùng vị kia đại trưởng lão hoàn toàn khác biệt trong mắt sợ h ã i không kịp đối phương một phần trăm cho nên hẳn là chỉ là vừa mới không cẩn thận hù dọa mà không phải có năng lực tính tới hắn tồn tại trịnh dược nhìn xem lão phụ nhân vốn định mở miệng hỏi thăm một chút hạ thiên ngữ chuyện của các nàng chỉ là vừa mới dự định mở miệng vị lão phụ kia người liền vô ý thức lui về sau hai bước trịnh dược có chút bất đắc dĩ có cần phải như thế sợ hay sao bất quá hắn cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng bởi vì đại trưởng lão đã qua tới cầm trong tay của hắn lấy một cái hộp đối trịnh dược cung kính nói tiền bối cấm kỵ chi thư đã mang tới đại trưởng lão là chạy tới hắn sợ nơi này phát sinh hiểu lầm gì đó dù sao không phải ai đều có thể minh bạch trước mắt người này kinh khủng mà l ã o phụ nhân nhìn thấy nhà mình đại trưởng lão như thế cung kính gọi người này tiền bối nàng thì càng sợ hãi mặc dù không cách nào lý giải nhưng là từ đại trưởng lão vậy liền có thể được ra trước mắt người này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào dù sao đại trưởng lão đều đem cấm kỵ chi thư lấy ra trịnh dược tiếp nhận h ộ cũng không có hiện tại mở ra mà là nhìn xem hạ thiên ngự bên kia nói các nàng đang làm gì đại trưởng lão lập tức nói các nàng là vũ tiên tuyết địa đệ tử vũ tiên tuyết địa cùng thời kỳ viễn cổ một chút đại năng có quan hệ cho nên chiếu cố các nàng là chuyện tất nhiên chính dược có chút bất đắc dĩ hắn phát hiện đại trưởng lão căn bản không biết hắn cùng hạ thiên ngữ quan hệ sau đó chỉ có thể nhìn hướng bên kia lão phụ nhân nói vẫn là ngươi nói đi l ã o phụ nhân cũng là cung kính nói hồi tiên bối đạo của ngài lữ cùng với nàng sư muội đang tính quỷ tu quỷ kỳ tử hành tung bất q u á các nàng sư phụ bàn giao có thể đ ế m thử tính một chút khoảng cách đại kiếp thời gian còn có bao nhiêu bởi vì việc này nói chuyện liền không cách nào tính tới cho nên bọn họ cũng không hiểu biết nhưng là khẳng định không có nguy hiểm đại trưởng lão một mặt một b ư ớ c đạo đạo lữ khó trách khó trách không cho hắn nói trọng yếu như vậy sự t ì n h hắn thế mà không biết trịnh dược gật gật đầu lập tức hỏi các nàng còn bao lâu tỉnh lại đại khái một giờ nếu như hoàn thành tính trời ao nước nước sẽ xuất hiện sôi trào lao phụ nhân lập tức trả lời trịnh dược gật gật đầu suy tư hạ nói từ giờ trở đi ta chính là chờ đạo lữ người không nên q u ấ y r à y ta nói xong trịnh dược liền đi ra ngoài sau đó ngồi ở bên ngoài t r ư ớ c bàn đá bắt đầu đọc sách chờ trịnh dược đi ra ngoài đại trưởng lao mới cùng lão phụ nhân liếp nhau hai người trong mắt có chút không hiểu lao phụ nhân nhỏ giọng hỏi sư m i n h hắn là đại trưởng lao g i a o g i a o đầu không thể nói lao phụ nhân trong lòng hãi nhiên không thể nói cái này coi như nghiêm trọng so với nàng dự đoán còn muốn đáng sợ sau đó lao phụ nhân lại nói cái kia vừa mới vị tiền bối kia nói là có ý gì đại trưởng lão hỏi thăm một chút bọn hắn tới tình huống cuối cùng ra kết luận nói hắn chính là một cái nhị giai phổ thông tu chân giả lão phụ nhân sáng tỏ nguyên lai hết thể đều chỉ là đối phương ngụy trang thậm chí đạo lữ của hắn cũng không biết mặc dù không biết vì cái gì nhưng là nàng cũng không dám nói ra lúc này đại trưởng lão lại đối lao phụ nhân cảm k h á i câu nói sư m ộ i a chúng ta tam sinh hữu hạnh lao phụ nhân vẫn là trấn kinh tam sinh hữu hạnh sao nàng vẫn là không cách nào lý giải vừa mới người kia đến cùng là dạng gì tồn tại thế nhưng là lúc trước một màn kia quả thật làm cho người cực kỳ chấn động trịnh dược không để ý đến hai người kia ý nghĩ dù sao không bại lộ liền tốt một giờ thời gian vẫn là đủ hắn xem hết bản này cấm kỵ chi thư nghĩ như vậy trịnh dược liền mở ra trong tay hộp hộp vừa mở ra hắn liền thấy một quyển sách gan tĩnh nằm ở bên trong thư tịch trang bịa chiếu khắc lấy ba chữ to hành lộ ký trong chấp nhóm này trịnh dược đã trăm phần trăm xác nhận hành lộ ký chính là ghi lại thế giới chân tướng thư tịch nhưng là vì sao lại có nhiều như vậy hành lộ ký trịnh dược vẫn là không hiểu trong đó nguyên do nhất là bản này hành lộ ký mở đầu cũng cùng cái khác hành lộ ký tương tự tỉnh lại sau giấc ngủ bầu trời xuất hiện một đạo không biết khe hở chương hai trăm chín mươi bảy chúng ta nhỏ yếu như là sâu kiến khe hở xuất hiện ta hơi kinh ngạc nhưng là cũng không phải quá kinh ngạc vì cái gì bởi vì ta tìm được càng nhiều hành lộ ký không biết vì cái gì tại thiên liệt mở trong nháy mắt ta lại có loại viết hành lộ ký xúc động loại này xúc động như là khắc vào linh hồn chỉ cần thiên nhất sập liền sẽ bắt đầu viết hành lộ ký ta không có khắc chế mình loại này xúc động mà là đi thuận theo nó có lẽ nhiều như vậy hành lộ ký đều là ta một người viết nếu như thế gian có luân hồi t r ị n h dược hơi kinh ngạc hắn lần thứ nhất nhìn thấy viết hành lộ ký người thấy được cái khác hành lộ ký như vậy thật có thể là một người viết sao trịnh dược không hiểu bất quá hắn cũng không có ý định suy nghĩ rõ ràng người này là chuyện gì xảy ra xem trước một chút lại nói ta chưa từng đi nhiều xoắn suýt hành lộ ký nhưng là có một chút là nhất định phải nhìn thẳng vào hành lộ ký bên trong ghi lại trời sập bắt đầu chúng ta nhân tộc cường giả đã chuẩn bị xong hết thảy đúng vậy chúng ta không có không nhìn hành lộ ký ghi chép rất sớm trước kia liền bắt đầu chuẩn bị chúng ta không biết mình có thể hay không ngăn cản đây hết thảy nhưng là ta cảm thấy có cần phải viết một chút chúng ta thời đại chiến lược nếu như thất bại nếu như ta hành lộ ký có thể lưu truyền xung ố dưới mời căn cứ chúng ta thời đại ước định tiên h tri bên trên chúng ta thời đại ra đời ba vị trí cao đầu tiên là nhân tộc đạo tu tới cao thứ hai là nhân tộc ma tu trí cao thứ ba là yêu tộc trí cao ngoại trừ trí cao bên ngoài còn có thánh thú bốn tộc bốn vị trí cao phía dưới mạnh nhất bốn vị thánh thú thủy tổ mà ngoại trừ bọn hắn còn có bao quát ta ở bên trong hai mươi bảy vị đại đạo tự nhiên người chứng đạo cường giả càng không hạ hai trăm vị mặc dù không rõ ràng trước kia thời đại như thế nào nhưng là hẳn không có mạnh hơn chúng ta chúng ta mặc dù tự tin nhưng tuyệt không tự phụ vì đ ố i kháng thiên tri bên trên đạo tu tới cao tước đoạt thế giới vạn giới cầu nối chúng ta lấy vạn giới cầu nối làm trung tâm chế tạo một tòa thành chế tạo một cái t r ợ n chúng ta muốn làm không phải từng cái xông vào thiên tri bên trên mà là lợi dụng vạn giới cầu nối năng lực đem chọn tòa thành truyền thống vào thiên tri bên trên đến lúc đó chúng ta có trận pháp bảo hộ có đầy đủ thời gian kịp phản ứng đây là kế hoạch của chúng ta mà kế hoạch sẽ tại ba ngày sau phát động nhìn đến đây trịnh dược có chút chân kinh ba vị trí cao bốn vị nửa bước trí cao hai mươi bảy vị đại đạo tự nhiên cái này chiến lược số lượng tuyệt không yếu tại thời kỳ viễn cổ không hẳn là so thời kỳ viễn cổ càng mạnh đương nhiên càng làm cho trịnh dược khiếp sợ là vạn giới cầu nối nếu như đem vạn giới cầu nối cùng người này nói rất đúng ứng đi vào như vậy long nguyên bên ngoài phế tích có thể hay không chính là bọn hắn tạo ra thành nếu như là như vậy thật là khiến người ta không biết nói cái gì đã nhiều năm như vậy phế tích bên trong khí tức như cũ tại ý đồ công kích long nguyên trịnh dược không xác định nhưng là chẳng mấy chốc sẽ có đáp án hắn tiếp tục hướng xuống mặt xem xét ba ngày thời gian không có thoáng một cái đã qua tại thiên liệt mở về sau có vị thế hệ trẻ tuổi đột nhiên tìm được chúng ta hắn nói hắn trong giấc ngộng một cái không cách nào nói rõ ngộng một khác này ta liền minh bạch hắn ngộng thấy cái gì bị ngạn hành lộ ký ghi lại bị ngạn là một cái rất cường đại thế lực nhưng là một mực không có ai biết bọn hắn là làm cái gì vì biết rõ ràng chuyện này ta quyết định tìm đến cao tiền bối thương thảo bởi vì thời gian cấp bách vị kia đến cao tiền bối dự định trực tiếp cùng bị ngạn người cách không giao lưu lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể làm được cuối cùng bọn hắn là thế nào giao lưu cụ thể trao đổi cái gì ta cũng không biết ta chỉ biết là vị tiền bối kia tại giao lưu song sau sắc mặt phi thường không tốt bất quá cũng coi như đạt được một tin tức tốt hắn nói bị ngạn người tạm thời sẽ không dính đến chúng ta nơi này mặc dù đây là một tin tức tốt nhưng là từ câu nói này ta liền biết bị ngạn cùng chúng ta không phải trên một con đường người cần cẩn thận bọn hắn ngày thứ ba tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần có bát giai trở lên tu vì tu chân giả đều tự nguyện tiến về thiên tri bên trên đây là không có đường quay về chiến tranh ta liền đứng tại trong thành bên địa tế đàn bên trên trong tế đàn phong lớn vạn giới cầu nối chỉ có như thế chúng ta mới có thể lợi dụng vạn giới cầu nối truyền t ố n g đến thiên tri bên trên tại đến cao tiền bối thanh n m dưới tất cả mọi người duy trì bình tĩnh duy trì trạng thái tốt nhất bắt đầu truyền t ố n g theo câu nói này vang lên ta có thể nhìn thấy tế đàn xuất hiện ánh sáng có thể cảm giác được không gian xuất hiện biến hóa đương nhiên cũng có thể cảm giác được không gian bắt đầu ổn định một khi ổn định liền mang ý nghĩa chúng ta đến mục đích rất nhanh ta liền đã nhận ra không gian hướng tới ổn định mà coi như cái này ổn định trong n g a y mắt cả tòa thành nhận lấy không có gì sánh kịp đả kích lực lượng khổng lồ trực tiếp h oanh mở cả tòa thành phòng ngự nếu như không phải ba vị trí cao phản ứng rất nhanh chúng ta có lẽ đều đem tổn thất một nửa chiến lược đại chiến bạo phát không nói lời nào bạo phát phản phất song phương trực tiếp tiến vào không chết không thôi trạng thái làm chúng ta thấy rõ hết thệ thời điểm phát hiện thiên tri bên trên hết t h ả đều là mê vụ phảng phất chính là bị sương mù bao vây lấy những cái kia sương mù là màu trắng nó ngăn cách tất cả mọi người cảm giác để cho người ta hoàn toàn không cách nào biết được trên đó còn có cái gì mà tại cái này mê vụ dưới có một tòa im lặng sánh ngang thành thành trên cùng khắc ấn lấy long nguyên hai chữ cái này chính là long nguyên địch nhân của chúng ta chính là long nguyên một k h ắ c này đại chiến quét sạch hướng long nguyên mà long nguyên chiến lược mạnh nhất thế mà chỉ có một vị một đồng chí cao rồng hiện n g biết đây là có c h u tại mới phát hiện phế tích mới là tu chân giới lập trường trịnh dược nhìn một chút hạ thiên ngữ tình huống bên trong phát hiện vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại về sau tiếp tục đào sách ta đã không nhớ rõ trận này chiến đánh bao lâu chúng ta cơ hồ không có ngừng qua bởi vì bản thân bị trọng thương ta mới không được đã nghỉ ngơi lo nguyên n g đại môn đã bị chúng ta hoanh mở nhưng là chúng ta cũng tổn thất nặng nề bất quá còn có hy vọng thắng lợi chiến tranh kéo dài thật lâu thẳng đến ba chúng ta vị trí cao liều mạng nửa cái mạng đem con rồng kia trọng thương mới lấy ngừng tháng con rồng kia trọng thương ngã gục chỉ cần lại đến một chút chúng ta liền muốn thắng tất cả mọi người đang đợi chờ đợi lấy chúng ta trí cao chém giết con rồng kia chỉ cần con rồng kia chết rồi hết thẻ sẽ thành kết cục đã định thế nhưng là chúng ta cũng không có chờ đến một khắc này chúng ta không có chờ đến thắng lợi không có chờ đợi con rồng kia bỏ mình chúng ta đợi đến là tuyệt vọng là sợ hãi là không biết bởi vì trong khoảnh khắc đó chúng ta cảm nhận được một ánh mắt từ chỗ cao nhìn xuống xuống tới ánh mắt của hắn những nơi đi qua vạn vật sụp đổ sinh mệnh tàn lụi trí cao cũng không ngoại lệ chúng ta trí cao tại cái này ánh mắt hạ trọng thương ngã gục những người khác càng là hôi phi yên diệt cái này chính là không thể nói không cũng biết không thể nhìn thẳng chúng ta nhỏ yếu như là sâu kiến chương hai trăm chín mươi tám nên tuyệt vọng là thiên tri bên trên bởi vì t a tới trịnh dược xem sách trầm mặc không nói những người này làm đủ chuẩn bị đã dùng hết toàn lực thậm chí thắng long n g uyên vốn cho rằng thắng lợi sắp đến thế nhưng lại phát hiện chân chính địch nhân căn bản không có lộ diện đối phương thậm chí không có xuất thủ hắn liền dùng một ánh mắt sẽ phá hủy toàn thế giới nhiều năm như vậy cố gắng cuối cùng trịnh dược không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ không tại sao tổ tiên cố gắng không tới phiên hắn đi phản bác đây là tôn trọng chí ít bọn hắn không có lùi bước sau đó trịnh dược tiếp tục về sau xem xét chúng ta bại triệt triệt để để bại sinh mệnh tàn lùi kiến trúc đổ sụp chờ đợi chúng ta chỉ có hủy diện tại thời khắc hấp hối ta nghe được ma tu trí cao hướng chỗ cao gầm thét chúng á cái cái cái c cùng chúng cùng cũng cũng chỉ chuyển cần thích cần chúng thích ngươi đến Đúng vậy à, những tồn tại này đã siêu việt chúng ta nhận biết, vậy bọn hắn đến muốn nhưng phương không vấn này, đến thanh âm lạnh lùng. Thân hướng sâu kiến giải thích sao? Đúng hướng gì? gì? gì? giải giải tại siêu việt biết, biết, đối lời đã đề vì Vì vậy vậy vì vậy à, là là à, ta Ta trả ta sâu sao? sao? âm ta ngay cả nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có thế nhưng là ta vì cái gì vẫn là như vậy không cam tâm vì cái gì bởi vì chúng ta chỉ cần ở chỗ này ngã xuống thế giới sẽ diệt vong sau lưng của chúng ta là toàn bộ thế giới a ta không cam tâm thế nhưng là ta cuối cùng vẫn cái gì đều không làm được lúc này ta vốn cho rằng sẽ triệt để mất đi ý thức nhưng là cũng không có ta giống như bị người đẩy ra la yêu tộc trí cao mang theo sách của ngươi trốn trong nháy mắt đó ta tỉnh lộ lại đúng vậy ta nhất định phải trốn ta nhất định phải ghi chép đây hết thảy ta nhất định phải đem tin tức truyền đến về sau ta muốn chạy trốn ta chạy trốn c o n tất cả mọi người chạy trốn khuất nhục chạy trốn tất cả mọi người cũng không lui lại chỉ có ta chạy trốn bọn hắn thậm chí tại hiểm hộ ta chạy trốn cho nên ta nói với mình tuyệt đối không thể lập tức chết đi ta chạy trốn thật lâu ta dùng toàn bộ lực lượng nhưng khi ta cho là ta đảo tẩu thời điểm ta lại một lần nghe được lạnh lùng đến trong x ư ơ n g thanh âm thời gian chi đạo quả thật có chút đặc thù như vậy ngươi có thể thoát đi thời gian linh thú đổi u bắt sao liền trong nháy mắt đó ta cảm giác có đồ vật gì c h ố n g rông xuất hiện là một con thanh t ị n h thủy ngưng tụ mà thành linh thú nó hướng ta đánh tới trực giác nói cho ta không thể bị nó ăn nhất định phải theo nó ra địa phương đi vào ta nhảy qua đi ta cũng thành công ta tiến vào không biết không gian bên trong làm ta tỉnh táo lại thời điểm ta phát hiện mình tại một dòng sông bên trong đây là một đầu không cách nào nói rõ dòng sông ta cứ như vậy ở chỗ này phiêu bạt nhìn như an nhàn thế nhưng là ta biết ý thức của ta tại tiêu tán không bao lâu ta liền sẽ triệt để biến mất ta dùng sau cùng khí lực ghi chép hết thảy trực giác nói cho ta quyển sách này ở chỗ này là an toàn vô cùng vô cùng an toàn tương lai người a nếu như ngươi có thể nhìn thấy ta ghi chép sẽ cảm giác được tuyệt vọng sao chúng ta tuyệt vọng cũng không từng lối lại ngoại trừ một mình ta không có nhân chủ động thoát đi chiến trường bọn hắn không tính mất mặt ta ta thấy được thế giới hủy diệt như là bọn biển đồng dạng vỡ vụn trịnh dược khép lại hành lộ ký hắn xem hết đây chính là cấm kỵ chi thư hắn không cách nào đi đánh giá sách nội dung nhưng là hắn ngược lại là có thể nói cho quyển sách này tác giả nên tuyệt vọng là thiên c h i bên trên bởi vì ta tới sau đó trịnh dược đem sách bỏ vào trong hộp đây là toán thiên thôn sách hắn không có lấy đi dự định mà lại hành lộ ký chỉ cần nhìn một lần là đủ rồi nó giá trị thực sự chính là nó ghi chép sự tình mà không phải giấu dếm huyền cơ hắn hiện tại biết hành lộ ký vì cái gì có thể lưu truyền đến nay bởi vì thời gian chi đạo mặc dù hắn không tiếp xúc quá hạn quang chi đạo nhưng là cũng biết con đường này đặc t h ủ không lỗi thời chỉ riêng linh thú hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói bản này hành lộ ký tác giả tu vi rất cao ghi lại nội dung cũng rất nhiều tin tức càng là xưa nay chưa từng có hơn nhiều trịnh dược đã rõ ràng muốn chân chính hiểu rõ thế giới chấn tướng nhất định phải xem thêm hành lộ ký đương nhiên muốn nghiệm chứng những ngày chân tướng hắn cần phải đi long n g uyên đi thác đ ổ chỗ thế giới nhìn một chút cái này cần một chút thời gian sau đó trịnh dược đi vào hạ thiên ngự chô gian phòng đi vào đại trưởng lão cùng vị l ã o phụ kia người thì là cùng kinh nói tiền bối trịnh dược đem sách đưa cho đại trưởng l ã o nói sách nội dung không đề nghị tìm đọc đây là sự thực vì đối phương tốt nhìn quyển sách này nội dung cơ bản người đều sẽ tuyệt vọng ngoại trừ mộ thiên tuyết ca ca. trịnh dược dám đánh cược mộ thiên tuyết ca ca cũng nhìn qua quyển sách này nội dung nhưng là hắn ý nguyên tự tin mặc dù đều là ba vị trí cao nhưng là mộ thiên một nhà ba người khả năng đi tại càng phía trước đại trưởng lão lập tức tiếp nhận hộp cung kính nói c ầ n tuân tiền bối dạy bảo trên thực tế cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám nhìn cấm kỵ chi thư bất quá hắn ngược lại là rất hiếu kỳ vị tiền bối này nhìn sẽ có hay không có ảnh hưởng gì đem sách còn cho đối phương trịnh dược liền nhìn xem hạ thiên ngữ các nàng nói các nàng còn cần bao lâu rất khó nói nhưng là có thiên cơ sơn toàn lực g i a t r ỉ có thể sẽ rất ngắn trả lời vấn đề là lão phụ nhân nàng biết trịnh dược có thể khu động thiên cơ sơn cho nên cấp ra cái nho nhỏ đề nghị trịnh dược không nói gì hắn xác thực có thể khu động thiên cơ sơn bất quá này lại để hắn nhìn thẳng thiên c h i bên trên mặc dù hắn không phải rất để ý thế nhưng là kết nối lấy hạ thiên ngữ cái này rất nguy hiểm cũng không phải là ai cũng có thể giống như hắn trực diện thiên tri bên trên còn có thể bình yên vô sự không thể tại lão phụ nhân đưa ra đề nghị thời điểm đại trưởng lão liền lập tức phản bác hắn có chút sợ hay nói tiền bối ngài tra duyệt cấm kỵ chi thư rất dễ dàng bởi vì thiền cơ sơn vận chuyển mà nhìn thấy thiên tri bên trên cái này khả năng này sẽ cho tiền bối mang đến một chút phiền toái không cần thiết nghe được đại trưởng lão nói như vậy lão phụ nhân cũng mới nhớ tới chỉnh dược thấy được cấm kỵ chi thư mà toán thiên thôn tổ hơn là đọc cấm kỵ chi thư không cho phép tính trời đã từng có người tính trời về sau hắn chết hiện tại nàng sách loại này đề nghị không phải dụng ý khó dò sao nghĩ tới những thứ này lão phụ nhân trực tiếp quỳ xuống đất khẩn cầu xin tiền bối chuộc tội trịnh dược cảm giác không hiểu t h ấ u hắn cảm thấy đối phương không làm sai cái gì nha bất quá hắn nghĩ qua hẳn là có thể biên độ nhỏ ra chỉ hạ thiên ngữ bọn hắn sau đó trịnh dược đi ra ngoài thuận tiện nói các ngươi ở chỗ này nhìn xem trịnh dược muốn làm gì đại trưởng lão bọn hắn căn bản không còn được hiện tại bọn hắn chỉ có thể hy vọng đối phương đừng làm loạn chờ trịnh dược rời đi về sau lão phụ nhân mới nghĩ mà sợ nói sư m i n h ta đại trưởng lão lắc đầu không cần để ý vị tiền bối kia cũng không có cảm thấy ngươi đã làm sai điều gì đối với hắn mà nói cái kia đề nghị đương nhiên lão phụ nhân có chút lo lắng vậy cái kia vị tiền bối thật sẽ đi tính trời đại trưởng lão lắc đầu hắn căn bản không biết chỉnh dược đi trên thiên cơ sơn hắn mỗi một b ư ớ c đều có thể cho thiên cơ sơn mang đến to lớn ảnh hưởng thậm chí dưới núi người đều có thể cảm giác được thiên cơ sơn biến hóa k i ê u biến hóa như là ngày đêm giao thế xuân đi thu tới chương 299, n h nhìn thẳng không thể nói thiên cơ sơn chính là toán thiên thôn trời cho nên thiên cơ sơn xuất hiện biến hóa lớn rất nhiều người đều có thể nhìn thấy an nhã ngẩng đầu nhìn toán thiên thôn trời thở dài một tiếng lại tới thật là không cho người ta mạng sống sao những người khác cũng là có chút tuyệt vọng tới lại tới ngày đêm biến hóa xuân đi thu đến đây là muốn trước thời hạn sao nhanh đi hỏi một chút đại trưởng lão đại trưởng lão tự nhiên cũng nhìn xem đây hết thảy hắn căn bản không biết trịnh dược muốn làm gì hắn cũng vô pháp làm ra đáp lại có thể nói cho những người khác chỉ có một chữ chờ chờ lấy nhìn chờ lấy kết quả chờ lấy thời khắc cuối cùng không ai hiểu đây là vì cái gì nhưng là bọn hắn ngoại trừ các loại không còn cách nào khác hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o hiện tại đi tại trống rỗng không gian bên trong các nàng thậm chí thấy được lẫn nhau còn có thể tiến hành giao lưu các nàng phát hiện toán thiên thôn bản sự vẫn là rất lợi hại sư tỷ đây là có chuyện gì vì cái gì chúng ta không thấy gì cả quỷ kỳ tử hành tung khó như vậy tính sao g i a o g i a o hỏi hạ thiên ngữ mỉm cười không phải quỷ kỳ tử hành tung khó tính là chúng ta căn bản không phải mà tính quỷ kỳ tử hành tung chúng ta hẳn là mà tính cái khác g i a o g i a o sửng sốt một chút bởi ấ rất t thông suốt. trách ta biết tồn tại tồn tại thiên tri trên, toàn, quá quan cái khái cái cái dám rồi. nhanh liền nghĩ thông suốt. Khó trách cần chúng ta mình đến, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là đại khái cùng những liên Những chính bên an không giao Khó giao thậm chí không dám ở nơi này loại trạng thái kia kia giao giao là là là lý đại gì, có mặc mà vì dù do vì một khi nói ra khả năng liền trực chỉ thiên tri bên trên không thể nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam không có tính ra đến ngược lại tốt vạn nhất tính ra tới đó chính là cùng trà nam sơn cốc tiền bối một cái hạ tràng hạ thiên ngữ dạng nói không cần nghĩ quá nhiều tiếp tục đi lên phía trước đi luôn cảm giác tới gần mà lại hạ thiên ngữ ngừng lại nàng nhìn một chút chung quanh chống không nói không biết có phải hay không là ảo giác ta luôn cảm giác chung quanh chống không bắt đầu xương lên g i a o g i a o cũng bắt đầu quan sát phát hiện xác thực có x ư ơ n g mù bắt đầu xuất hiện nhưng là nàng không biết điều này có ý vị gì bất quá rất nhanh g i a o g i a o liền không lại suy nghĩ những này bởi vì nàng cảm giác được một vệ ánh sáng chiếu vào là tại ngay phía trước g i a o g i a o lập tức kêu lên sư tỷ ừ n thấy được qua xem một chút đi cẩn thận một chút nếu có nguy hiểm ta mang ngươi ra ngoài hạ thiên ngữ nghiêm mặt nói nàng có thể cảm giác được lần này tính toán đồ vật nhất định phải cẩn thận đối đãi không phải rất nguy hiểm luôn cảm giác sư phụ nàng tại hố các nàng sư tỷ có thể ra ngoài g i a o g i a o hiếu kỳ nói hạ thiên ngữ gật gật đầu cười nói vừa mới thử dưới có thể làm cho thân thể phát ra âm thanh nếu như tiến thêm một bước liền có thể ra ngoài không khó đại khái là là bởi vì dạng này sư phụ mới có thể để chúng ta tính toán vật này đi g i a o g i a o gật đầu nàng lâm vào suy nghĩ nàng suy nghĩ chính là vì cái gì nàng sư tỷ biểu hiện so với nàng còn giống nhân vật chính đâu nàng cần như thế nào mới có thể ổn định nhân vật chính địa vị ai nha sư tỷ ngươi gõ ta làm gì g i a o g i a o che lấy cái chán bất mãn nói tập trung vào nhanh đến hạ thiên ngữ vừa cười vừa nói nàng phát hiện chỉ là ở chung quanh sương mù sau khi xuất hiện bắt đầu xuất hiện tựa như sương mù xuất hiện mới có thể để cho bọn hắn nhìn thẳng đáp án nàng tương đối để ý là sương mù là sư phụ nàng ngầm đồng ý vẫn là toán thiên thôn người mình làm nếu như là ngầm đồng ý các nàng khả năng không tính quá nguy hiểm nếu như là tính trời chính thôn nhân thêm vậy liền rất nguy hiểm bởi vì sư phụ nàng mặc dù sẽ hố các nàng nhưng là chắc chắn sẽ không không để ý các nàng an nguy thế nhưng là toán thiên thôn người khác biệt bọn hắn không nhất định sẽ cô kỵ mình cùng g i a o g i a o an uy đứng đằng sau ta hạ thiên ngữ lại nói lời này tự nhiên là nói với g i a o g i a o g i a o g i a o cũng nghe lời nói cũng rõ ràng chính mình tình cảnh tự nhiên ngoan ngoan trốn ở nhà mình sư tỷ sau lưng nhất là nàng ấn ký cũng bắt đầu báo cảnh sát sư tỷ nếu không vẫn là thôi đi chúng ta cái này ra ngoài luôn cảm giác rất nguy hiểm hạ thiên ngữ do dự một chút nói liên một chút ta có nắm chắc chạy đi nàng cảm giác chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết không ít chuyện hơn nữa còn sẽ không bị đối phương phát hiện trịnh dược lúc này đã đứng tại thiên cơ sơn trên đỉnh núi hắn đã triệt để khu động thiên cơ sơn theo thiên cơ sơn vận chuyển hắn thấy được hạ thiên ngữ cùng giao giao cũng nhìn thấy kia trùng sáng chỉ riêng trực chỉ thiên c h i bên trên khi nhìn đến đây hết thẻ trong n g a y mắt hắn đã biết bán hạ sư phụ muốn để hạ thiên ngữ các nàng tính là gì tính còn lại thời gian tính trời lúc nào sập rất sơ thiện đồ vật như là không có sự gia nhập của hắn khả năng quả thật có thể tính tới nhưng là hắn đã gia nhập tính tới cũng không phải là những vật này k i a sáng kia đằng sau khả năng chính là thiên tri bên trên không thể nói không thể xem trịnh dược đứng ở nơi đó bắt đầu điều động cái không gian kia xương trắng những xương trắng này là dùng đến che đậy thiên cơ hắn hiện tại dùng để che đậy hạ thiên ngữ các nàng tồn tại sau đó tại các nàng đi đến kia chùm sáng thời điểm mình đi nhìn thẳng kia chùm sáng dạng này các nàng liền sẽ bị không để ý tới hẳn không có vấn đề lúc này trịnh dược nhìn thấy xương trắng đã bắt đầu quay t r u n g quanh hạ thiên ngữ các nàng hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o tự nhiên thấy được đây hết thảy g i a o g i a o khó hiểu nói sư tỷ cái này sương mù đang làm gì nó tại vây quanh chúng ta hạ thiên ngữ cũng rất nghi hoặc nhưng là nàng đưa tay đụng đụng xương trắng luôn có một loại cảm giác kỳ quái giống như tại bảo vệ chúng ta ta có thể cảm giác được cái này sương mù có loại ý muốn bảo hộ g i a o g i a o cũng dự định dây vào đụng xương trắng nhưng là nàng khẽ vươn tay xương trắng liền tự động lui cách không cho nàng đụng i a o g i a o vì cái gì nàng có một loại mình là dư thừa cảm giác cái này sương mù nó bất công hạ thiên ngữ tự nhiên cũng nhìn thấy nàng cũng rất ngạc nhiên bất quá vẫn là mở lời an ủi khả năng nhân vật chính là đặc thù a vai phụ mới có thể đụng phải dao g i a o một mặt khó chịu nhìn xem hạ thiên ngữ nháo mội mội khó chịu nói sư tỷ ngươi lại cướp t a nhân vật chính đãi ngộ rõ ràng đụng phải mới có thể tính nhân vật chính hạ thiên ngữ cảm thấy có thể là nàng bật học nguyên nhân nàng lại không muốn làm cái gì nhân vật chính trong nhà có một cái g i a o g i a o nhân vật chính đã rất phiền thoái lúc này các nàng đã tới gần t r u n g sáng nàng cũng không nghĩ nhiều nữa mà chỉ nói cẩn thận g i a o g i a o nắm tay của ta không muốn bông u ra g i a o g i a o lập tức dắt mình sư tỉ tay núp ở phía sau mặt lúc này xương trắng cũng điên cuồng vận chuyển lại đang không ngừng bao khỏa các nàng giao giao chính là không động vào cũng có thể cảm giác được cái này xương trắng cùng với các nàng là cùng một bọn năng lượng x ư ơ n g mù mang theo các nàng tìm tới ánh sáng cũng có thể giúp các nàng đối kháng chỉ riêng bên trong địch nhân sau đó không đến bao lâu các nàng tới gần ánh sáng tại ở gần chỉ riêng về sau các nàng ngẩng đầu nhìn qua cái này nhìn một cái các nàng phảng phất nhìn thấu vô tận tuế nguyệt thấy được thế giới sinh ra thấy được thế giới hủy diệt thấy được vạn vật tồn tại thế nhưng là một nháy mắt thời gian các nàng lại phảng phất không nhìn thấy chút nào đồ vật nhưng là trong chớp nhóm này các nàng hiểu rõ mình là đến xem cái gì các nàng cần biết đến là trời lúc nào sập t r ư ơ n g ba trăm n h a nhân loại trong lúc các nàng rõ ràng chính mình là đến xem cái gì về sau các nàng liền trực tiếp có mục tiêu rất nhanh liền có thể nhìn thấy đáp án ngay tại lúc các nàng sắp nhìn thấy câu trả lời thời điểm hạ thiên n g ữ trong tay điều ước bắt đầu xuất hiện q u a n mang thấy cảnh này hạ thiên n g ữ không chút do dự mang theo dao dao trực tiếp thối lui ra khỏi trùng sáng mặc dù các nàng không có tận mắt thấy nhưng là các nàng đều có một loại trực giác nơi này không gian đã biết đáp án chờ đợi phản hồi liền tốt các nàng chỉ cần thoát đi chùm sáng là đủ thế nhưng là để giao giao cùng hạ thiên ngữ kinh ngạc chính là các nàng vừa mới chạy ra chùm sáng quang thúc kia lại như cùng sống lấy đồng dạng bắt đầu di động hoặc là nói hướng các nàng bên này di động hạ thiên ngữ cùng giao giao kinh hãi các nàng đột nhiên nhớ tới câu nói kia làm ngươi nhìn thấy hắn thời điểm hắn cũng sẽ thấy ngươi đối phương phát giác được các nàng không có chút nào nhưng do dự hạ thiên ngự trực tiếp liền muốn mang theo dao dao thoát đi cái không gian này thế nhưng là nàng phát hiện làm không được tia sáng kêu bên trong phảng phất có một loại lực lượng vô hình cầm giữ nơi này sư tỷ có biện pháp không dao dao y nguyên lôi kéo hạ thiên ngự tay hạ thiên ngự nhìn t r u n g quanh nàng không có quá mức kinh hoàng trước trốn sương mù giống như đang giúp chúng ta yếu hóa tồn tại cảm đúng vậy sương mù đúng là toàn lực yếu hóa các nàng tồn tại cảm trịnh dược liền nhìn xem đây hết thảy vừa mới hắn liền muốn trực tiếp tiếp nhận cái này chùm sáng nhưng là hạ thiên ngữ các nàng áp sát quá gần cho nên chỉ có thể lợi dụng sương mù giúp các nàng thoát đi xa một chút không bao lâu hạ thiên ngữ các nàng đã cách xa chùm sáng nhưng là chùm sáng còn có thể rất nhỏ khóa chặt hạ thiên ngữ bọn người bất quá cái này đã không trọng yếu trịnh dược đứng tại trên đỉnh núi mỉm cười nâng lên một cái tay nhẹ nhàng hoạt động một chút nói để cho ta kiến thức các ngươi một chút ánh mắt đi giờ khác này kia một chùm sáng trực tiếp bị dẫn dắt rất nhanh đạo ánh sáng này chiếu rọi trên người trịnh dược tại chiếu sáng đến trịnh dược một nháy mắt toán thiên thôn lại một lần biến thiên trên bầu trời một vị nhân loại thân ảnh chiếm cứ tất cả nhưng là cứ như vậy một nháy mắt huyết hồng thiên khai bắt đầu bức lui bình thường trời một cái không cách nào hình dung thân ảnh xuất hiện sự xuất hiện của hắn cùng bóng người kia một người chiếm cứ nửa bầu trời mà biến cố này xuất hiện toàn bộ toán thiên thôn đều cảm thấy im lặng sánh ngang u y áp tất cả mọi người tướng thần phục quỳ lạy không thể ngẩng đầu cái này hai thân ảnh chính là hết thảy chính là trời chính là đại trưởng lão cùng lao phụ nhân cũng không ngoại lệ bọn hắn cũng mất đi đứng thẳng tư cách lao phụ nhân một mặt hoảng sợ nói sư huynh người kia hán hán hán là là vị kia một tay đỡ trời nghiêng tồn tại đáng sợ nhưng là nàng không có cách nào nói ra miệng mà đại trưởng lao chỉ có thể gật đầu đáp lại lao phụ nhân cả người bị sợ hãi bao trùm nàng thế mà xem thường bực này đáng sợ tồn tại nàng điên rồi đi đối mặt cái này trùng sáng trịnh dược liền đứng ở nơi đó hắn tiếp tục đi lên phương xem xét lần này hắn thấy được rõ ràng xương trắng cái này trong x ư ơ n g mù khói trắng hắn thấy được vô số không gian mảnh vỡ những mảnh vỡ này bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh nhưng là lại hướng lên xem xét sẽ phát hiện những này không gian mảnh vỡ đang không ngừng tiêu tán như cùng tuổi nguyệt xóa bỏ hết thẻ đồng dạng thế nhưng là trong x ư ơ n g mù khói trắng trịnh dược không nhìn thấy bất luận cái gì tuế nguyệt trôi qua phảng phất nơi đó không tồn tại tuế n g u y ệ n kia rốt cuộc là địa phương nào trịnh dược còn không xác định nhưng là hắn biết thiên tri bên trên xa xa không có đơn giản như vậy nhưng là đây đã là cực h ạ hắn không cách nào tiếp tục đi lên trừ phi hoàn toàn tiếp nhận ánh mắt của đối phương như là nam trà sơn q u ố c vị kia đồng dạng thế nhưng là đối phương không cách nào tan giá ánh mắt của hắn hắn cũng không có cách nào trịnh dược ngẩng đầu nhìn trời chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của đối phương nhưng là bọn hắn rốt cuộc đối mặt lên mặc dù ở giữa cách vô tận mê vụ mặc dù lẫn nhau không nhìn thấy đối phương mặc dù song phương đều không thể thu hoạch đối phương tin tức nhưng chính là đối mặt lên chỉ cần có một phương thất bại có lẽ liền có thể trực tiếp nhìn thẳng đến đối phương thiên cơ sơn khó mà làm được nhưng là đối phương khẳng định có thể làm được mà tại bọn hắn ánh mắt đối đầu trong nháy mắt lấy trịnh dược làm trung tâm không gian xung quanh bắt đầu chấn động vỡ vụn toán thiên thôn hết thể chung quanh như là bị vô thượng tồn tại một cái tay đ è xuống sụp đổ đại sơn vỡ vụn có cây tiêu tán toàn bộ toán thiên thôn đều bao phủ đàn g sợ hãi bên trong bọn hắn nghe được vỡ vụn âm thanh sợ sau một khắc vỡ vụn chính là thôn bọn họ bất lực sợ hãi sợ hãi bất an là bọn hắn duy nhất có thể biểu đạt cảm xúc mà l i ê n tại sợ hãi như vậy bên trong bọn hắn nghe được có thể để cho đầu góc trực tiếp tiếng nổ nghe được thanh âm này trong nháy mắt tuyệt đại bộ phận người trực tiếp thổ huyết n g ấ t đi đây là tới từ thiên tri bên trên thuộc về huyết hồng trời thanh âm à, nhân loại liền ba chữ này để vô số người triệt để đã mất đi ý thức trịnh dược ngược lại là không có vấn đề chút nào hắn mỉm cười nói chờ ngươi tới đây là hắn lần thứ nhất cùng thiên tri bên trên tiến hành đối thoại mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ nhưng là có thể trong nháy mắt minh nộ đối phương ý tứ trịnh dược không có làm nhiều giao lưu ý tứ dạng này cho toán thiên thôn mang tới tổn thương quá lớn còn dễ dàng ảnh hưởng đến hạ thiên ngữ cho nên nói xong câu nói này trịnh dược liền phất phất tay lợi dụng thiên cơ sơn xóa sạch k i a sáng kia chỉ có có thể trực diện k i a sáng kia mới có thể biến mất k i a sáng kia, kia. quan g mang biến mất đối mặt cũng không còn tồn tại huyết hồng thiên khai bắt đầu l ù i tán nhưng là rất nhiều người nghe được huyết hồng trời rất nhỏ tiếng cười như là đối phương cảm giác rất thú vị như cùng ở tại nói ta chẳng mấy chốc sẽ đến đồng dạng sau một lát bình thường trời chiếm cứ hết thảy thế nhưng là rất nhiều người y nguyên ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy sau đó bóng người đi theo biến mất hết t h ể tất cả đều khôi phục bình thường trịnh dược đứng tại trên đỉnh núi nhìn xem hết t h ể chung quanh nhìn xem người bị thương nhìn xem san thành bình địa đại sơn không khỏi lâm vào trầm tư mặc dù không có thân người chết nhưng là tổn thương dù sao không nhỏ hán không cần bồi a nếu không trực tiếp đi đường thế nhưng là lão bà của mình còn tại trong tay đối phương hắn cũng không thể đem lão bà lưu lại đi thở dài một tiếng trịnh dược chỉ có thể lựa chọn xuống núi đi xem một chút những người kia phải làm sao đi về phần di chứng hẳn là sẽ chỉ dừng lại trên thiên cơ sơn vấn đề không lớn đương nhiên mượn nhờ vừa mới hết thảy hắn đã biết thiên tri bên trên không thể nói sẽ ở lúc nào đến ước chừng khoảng mười tháng đôi này trịnh dược tới nói có hơi lâu nếu như cần hắn sẽ để cho những người kia sớm tới về phần phản hồi cho hạ thiên ngữ các nàng hắn chỉ dùng rất nhanh chưa hề nói thời gian cụ thể vì chính là không nghĩ nàng nhóm lo lắng quá mức mười tháng đối những người khác tới nói quá ngắn hắn cũng không muốn bởi vì cái này dẫn đến hạ thiên n g ự mỗi ngày sầu mi khổ kiểm đây là chức trách của hắn chẳng qua là khi hắn đi đến nửa đường thời điểm đột nhiên ngừng lại hắn phát hiện thiên cơ sơn có cái gì muốn phản hồi cho hắn là thuần túy lực lượng cái này khiến trịnh dược có chút không hiểu có sức mạnh phản hồi cho hắn tại đỉnh núi thời điểm vì cái gì không cho hắn nhất định phải đợi đến hắn sắp xuống núi mới phản hồi thiên cơ sơn ta sẽ nói cho ngươi biết ta vừa mới sợ choáng hiện tại mới phản ứng được sao chương ba trăm linh một ta đoán là mang thai mạch tượng trịnh dược tiếp thu thiên cơ sơn phản hồi bắt đầu tiến vào thăng cấp hình thức mà còn không có ra giao giao cùng hạ thiên ngữ bởi vì tham dự vừa rồi đối kháng cho nên cũng ngoài ý muốn đạt được phản hồi các nàng bây giờ không chỉ ở vào tính trời trạng thái còn tiến vào trạng thái tu luyện đại trưởng lão cùng lão phụ nhân đều có chút ngạc nhiên nhìn xem hạ thiên ngữ bọn người bọn hắn lần thứ nhất biết thiên cơ sơn thế mà còn có năng lực như vậy về phần tại sao sẽ bị phát động bọn hắn vốn không có để ý dù sao người ta có cái nghịch thiên đạo lữ lao phụ nhân nhìn xem hạ thiên ngữ các nàng nói ta ở chỗ này giúp các nàng hộ pháp sư huynh vẫn là đi bên ngoài xem một chút đi bên ngoài tất nhiên không yên ổn vừa mới phát sinh đáng sợ như vậy sự tình thậm chí nghe được vạn vật vỡ vụn thanh âm đừng nói bên ngoài không yên ổn chính là tồn tại không có đều là có khả năng cho nên bên ngoài bây giờ khẳng định cần nhân chủ cầm hết thảy đại trưởng lao gật gật đầu ngàn vạn không thể để cho các nàng n g o ạ i ý muốn nổi lên lao phụ nhân tự nhiên minh bạch vị tia hiện tại coi như bọn hắn bên này nếu như đạo lữ của hắn tại bọn hắn mí m ắ t hạ xảy ra vấn đề như vậy nên đón khả năng chính là hủy diệt về sau đại trưởng lão liền rời đi viễn cổ kiến trúc thu chân đô thị tuần tra đội bán hạ đi tới dư ẩn văn phòng nhìn thấy bán hạ đến dư ẩn ngồi cũng không dám ngồi trực tiếp đem bán hạ mời đến một bên châu ngồi xuống bán hạ tiền bối đột nhiên đến là có chuyện kỳ thật trao hỏi là được rồi dư ẩn đứng ở một bên nói bán hạ bản thân tu vi liền cao đối lại trước long nguyên sự kiện càng có ánh mắt lâu dài nó biểu hiện ra chiến l ự c chính là ưng nhiếp tiền bối cũng vì đó tán thưởng hắn một cái ngũ dai có thể làm gì đối phương để hắn làm gì hắn ngay cả cự tuyệt dũng khí đều không có bán hạ nhìn thoáng qua dư ẩn nói chuyện lần này đối với ngươi mà nói có chút khó dư ẩn trong lòng có chút bận tâm bất quá hắn vẫn là tò mò hỏi xin tiền bối c a o chi ta muốn gặp mặt vị kia phát hiện quỷ kỳ từ người bán hạ không có ý định quanh co lòng vòng nghe được cái này dư ẩn mày nhắc lại đối phương muốn gặp số bảy cũng không phải hắn không cho gặp mà là số bảy không thấy bất luận kẻ nào bán hạ nhìn xem dư ẩn biểu lộ không có chút nào ngoài ý m u ố n chỉ là mở miệng nói nói một chút độ khó ở nơi nào nàng vốn là biết chuyện này khó khăn không có ý định nói chuyện liền có thể đạt được đối phương đồng ý tiền bối cũng không phải là van bối không cho mà là vị kia không thấy bất luận kẻ nào đương nhiên van bối sẽ đi hỏi thăm một chút vị kia cũng sẽ cố gắng thuyết phục dư ẩn không chút nào d ầ u dếm hắn nói đều là sự thật bán hạ không có lộ ra chút nào biểu lộ chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó tựa như đang tự hỏi cái gì dư ẩn liền như thế đứng đấy mặc dù rất lo lắng nhưng là hắn thật không có cách nào số bảy cũng không tốt gây không bao lâu bán hạ gật đầu có thể nếu như hắn nguyện ý gặp có cái gì yêu cầu cứ việc nói nếu như thực sự không nguyện ý có thể hỏi thăm một chút hắn có thể hay không hỗ trợ tìm tới quỷ kỳ tử chúng ta sẽ cung cấp đại khái vị trí không cần hắn mạo hiểm chỉ cần cùng lần trước đồng dạng cung cấp vị trí cùng chân thân là đủ nói bán hạ để tay ở trên bàn đương nàng thu tay lại thời điểm trên mặt bàn xuất hiện ba viên cựu phẩm linh thạch đây là tuyên bố h ủy thác phí tổn cùng tiền đặc cọc dư ẩn lập tức nhìn sang nhìn thấy linh thạch cả người đều ngây ngẩn cả người cái này cái này so với lần trước đắt hơn khi hắn lại nhìn về phía bán hạ vị trí lúc lại phát hiện vị trí bên trên sớm đã không có bán hạ thân ảnh dư ẩn nội tâm thang nhẹ im ắng lẩm bẩm cái này quỷ kỳ tử thật không đơn giản số bảy sẽ đáp ứng sao giá bao nhiêu cách mang ý nghĩa nhiều ít phong hiểm nguy hiểm này lớn đến khủng khiếp hai viên cựu phẩm trở lên tiền đặt cọc hắn liền không có nhận qua như thế lớn tờ đơn như thế lớn tờ đơn để người khác tiếp người khác cũng không dám tiếp chớ nói chi là để một cái nhất giai tiếp bất quá hắn vẫn là cần liên lạc một chút số bảy trịnh dược ngồi dưới đất bên người căn nguyên vũ lộ tại xoay tròn vốn là hai dọn căn nguyên vũ lộ chỉ là chuyển chuyển liền biến thành ba dọn hắn vừa mới cứ như vậy tiến vào bốn ba đây vẫn chỉ là bắt đầu đại lượng lực lượng không ngừng hướng trịnh dược bên này mà tới chỉ là đang hấp thu thời điểm trịnh dược đột nhiên mở mắt hắn cảm giác có đồ vật gì xuất hiện tại phụ cận khi hắn mở mắt ra lúc n hư ì n chính là một viên to lớn cây ăn、quả. Viên này cây ăn quả ngay tại hắn cách đó không xa, nhánh cây rủ xuống tại hắn thấy một to tại tại t cách cây cây cây là quả. quả xa, đó rủ r ớ trước c có chờ cái mặt, một vặn phất tại phía phản hắn hắn hái hái. Hư vừa viên này đợi quả, không cây ăn quả trịnh dược hơi kinh ngạc không nghĩ tới hư không cây ăn quả sẽ chủ động xuất hiện tại hắn trước mặt bất quá đối phương đã đưa lên n h n g đến hắn cũng không có lý do cự tuyệt trịnh dược đưa tay tháo xuống trước mắt quả hắn dù sao đang hấp thu lực lượng không có cách nào tùy ý đứng dậy chỉ có thể đưa tay hái trước mắt quả tại trịnh dược lấy xuống quả về sau hắn liền lâm vào hình ảnh bên trong nguyên bản đang tính trời hạ thiên ngữ bọn người tại phát hiện có sức mạnh có thể hấp thu thời điểm vốn là rất m b ư ớ c hiện tại phát hiện lại muốn xem video trong nháy mắt thì càng m b ư ớ c các nàng sự tình vì cái gì nhiều như vậy dạng này làm loạn tu luyện sẽ không tẩu hỏa nhập mà sao tốt ta hạ thiên ngữ là không sợ hạ thiên ngữ không sợ nhưng là g i a o g i a o sợ nha thế nhưng là nàng không cách nào cự tuyệt hư thiên tin tức nàng duy nhất có thể làm chính là tự an ủi mình là cái nhân vật chính có thể làm việc người khác không thể không có chuyện gì trịnh dược khi tiến vào hình ảnh về sau nhìn thấy vẫn là tam sắc quả cây quả nhiên chỉ cần là video liền tất nhiên có tam sắc quả cây tồn tại nó chứng kiến lấy hết thảy cũng tại truyền bá tin tức như là viết hành lộ ký người đồng dạng tam sắc quả cây lúc này sinh trưởng trong sân mà dưới cây có một t r ư ờ n g bàn đá dưới mặt bàn ngồi ba người trong đó có cái thấy không rõ mặt thiếu nữ ngay tại vì một cái khác thiếu nữ bắt mạch tuyết nhi ngươi được hay không thật biết sao hải nguyệt nhìn xem tuyết nhi bắt mạch không khỏi hỏi thanh này mạch thời gian quá dài tuyết nhi phảng phất có chút buồn rầu nàng bất mãn nói hải nguyệt tỉ ngươi đừng nói chuyện ngươi ảnh hưởng ta đều tại ngươi hóa hình không hoàn chỉnh ta cảm giác mạch đập của ngươi cùng người bình thường không giống hải nguyệt mặt không thay đổi nhìn xem tuyết nhi nói ngươi đi hỏi một chút ca của ngươi ta hóa hình hoàn chỉnh không hoàn chỉnh khu khu mộ thiên tuyết ca ca ho khan hai chuyện bình tĩnh nói tam sát quả cây ngay tại bên cạnh chúng ta không thể đem nó trước che giấu sao h ả i n g u y ệ t có chút bất đắc dĩ chỉ cần vừa ra khỏi phòng mặc kệ đi cái nào đều có thể nhìn thấy cây này khẳng định không thể vạn nhất có cái gì chuyện trọng yếu không có ghi chép lại làm sao bây giờ đây chính là ngươi gả cho ca ca đại giới tuyết nhi ở một bên nói mộ thiên tuyết ca ca nhìn xem tuyết nhi nói ta đi mời thần y đi nói trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ ca ca ca ta thực sẽ a mộ thiên tuyết cảm giác đặc biệt b y khuất hải n g u y ệ t thu tay lại nâng má nhìn xem mộ thiên tuyết nói như thế nào có kết luận sao tuyết nhi do dự một chút nói ta đoán là mang thai mạch tượng hải n g u y ệ t bắt mạch lâu như vậy chính là dựa vào đoán chương ba trăm linh hai trong bụng ta có hải tử nói chuyện phân lượng nặng trịnh dược nhìn xem video có chút hiếu kỳ đây là tại xác định hải nguyệt có phải thật vậy hay không mang thai mang thai có khó như vậy xác nhận sao bất quá bọn hắn lúc này thế nhưng là trí cao trí cao có dễ dàng như vậy mang thai sao bọn hắn làm sao làm được tốt ta cái này hắn là không chiếm được bất luận cái gì đáp án tại hải nguyệt cùng mộ thiên tuyết còn tại tranh chấp thời điểm mộ thiên tuyết ca ca trở về hắn mang theo một vị phụ nhân trở về phụ nhân này vừa xuất hiện hải n g u y ệ t cùng mộ thiên tuyết liền lập tức Cung kính nói. mẫu n tiền Mẫn tiếc tiếc tức bối. lập lắp đ ầ Các cho người dạng này để tiết a láo ã không chịu h người Các đổi. t nhưng là u chân đỉnh phong người ngưỡng vọng giới vô số tuyết ồ n Tiền bối nói đùa, chúng ta cũng chính tại. ta t bối đùa, là tu vi cao một chút xíu, vận khí tốt mà thôi.、Mộ、thiên cao chút một mà Mộ tốt t khí xíu, u nói thực lực bọn hắn xác thực rất mạnh nhưng là không cần dùng tu vi đến để t h ă n g bối phận đương nhiên nếu có người muốn như thế cùng bọn hắn so bọn hắn cũng sẽ không sợ m ẫ thiên tuyết ca ca ở một bên nói tiền bối vẫn là t r ư ớ c giúp hải nguyệt nhìn xem nàng thân là yêu tộc khả năng trạng thái không giống nhau lắm ta không xác định cảm giác của mình có vấn đề hay không mẫn tiếc mỉm cười việc quan hệ vợ con của mình có chút tố chất thần kinh rất bình thường vậy ta đây cái lao ra hỏa liền nhìn xem hải nguyệt lập tức đưa tay thuận tiện cười nói tiền bối ngài còn trẻ như vậy lao ra hỏa cái gì dễ dàng đem chính mình nói ra mẫn tiếc mỉm cười có người khen nàng tuổi trẻ tự nhiên là vui vẻ sự tình bất quá nàng vẫn là cảm giác hải nguyệt là thật xinh đẹp đem xuống mạch mẫn tiếc nhũ mày sau đó lại dùng linh khí dẫn dắt cha xét hải nguyệt thân thể cuối cùng nàng thu tay lại vừa mới thu tay lại mộ thiên tuyết liền lập tức hỏi tiền bối là tình huống như thế nào mộ thiên tuyết ca ca cùng hải nguyệt cũng là nhìn chằm chằm mẫn tiếc mẫn tiếc có chút bất đắc dĩ nói thật bị ba cái t r í cao dạng này nhìn chằm chằm nàng áp lực rất lớn bất quá nàng vẫn là trên mặt nụ cười nói đúng là có tin vui a tuyết nhi cao hứng nhảy dựng lên sau đó nắm lấy mẫn tiếp hỏi có mấy cái nam hay nữ vậy một cái nam hay nữ vậy còn không biết mẫn tiếp hồi đáp tuyết nhi cũng không thèm để ý nhà bọn hắn rốt cục có tiểu gia hỏa ra đời danh tự nên có nàng tới lấy hải n g u y ệ t cũng là cao h ứ n g nói còn có hai năm hoàn toàn đủ ta sinh hạ hải tử khôi phục lại đến đỉnh phong nhất nghe được câu này trịnh dược có chút trở mặc mặc dù cái này hắn có nghe hạ thiên ngữ nói qua nhưng là tận mắt thấy lại cảm thấy không giống lấy mộ thiên tuyết ca ca thực lực muốn bảo vệ hắn nhóm cả nhà dễ như trở bàn tay nhất là bọn hắn cả nhà tất cả đều là trí cao nhưng là lựa chọn cuối cùng là sinh hạ hải tử tiến về thiên tri bên trên cũng không biết đứa bé kia cuối cùng đi đâu trịnh dược trong lòng không khỏi xuất hiện cái nghi vấn này hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o nhìn cũng không phải cái tư vị thế nhưng là mộ thiên tuyết cùng mộ thiên tuyết ca ca đều không có chút nào thất lạc thậm chí rất vui vẻ một mực không có cái gì biểu lộ mộ thiên tuyết ca ca cũng lộ ra mỉm cười hình tượng nhất chuyển vẫn là tam sắc quả dưới cây vẫn là trong sân hải nguyệt cùng mộ thiên tuyết ngồi s ổ m trên mặt đất vẽ lấy trận pháp mà trận pháp ở giữa thì là vô áo hoa hải nguyệt tỷ dạng này thật có thể chứ mộ thiên tuyết ở một bên nhìn xem hải nguyệt gật gật đầu yên tâm đi trong bụng ta có hải tử nói chuyện phân lượng nặng sẽ không sai mộ thiên tuyết có chút bất đắc dĩ hải nguyệt tỷ làm sao chuyện gì đều muốn cầm nàng hải tử nói sự tình việc này cùng với nàng hải tử không có quan hệ bất quá mộ thiên tuyết vẫn là rất để ý trận pháp này nàng thử qua mấy lần mặc dù không có vấn đề thế nhưng là luôn cảm giác có hải tử hải nguyệt tỷ không đáng tin cậy ta còn là để ca ca ra nhìn xem nói mộ thiên tuyết liền hướng bên trong kêu to ca ca ra hải nguyệt tỷ đau bụng hải nguyệt s ữ n g sở sau đó mộng bức nhìn xem mộ thiên tuyết nàng bao lâu đau bụng rồi sau đó cứ như vậy một nháy mắt mộ thiên tuyết ca ca liền đứng sau lưng hải n g u y ệ t cầm trong tay hắn thỉa có vẻ như là tại làm ăn hải n g u y ệ t trừng mắt nhìn nhìn xem mộ thiên tuyết ca ca nói ta muốn nói không có đau người tin hay không đây là mội mội của ngươi vì tìm n g ư ờ i già cố ý gọi như vậy mộ thiên tuyết ca ca nhìn xem mộ thiên tuyết phảng phất tại chờ đợi đáp án tuyết nhi quay đầu thấp giọng nói dạng này gọi nhanh nha ẩm ẩm một đạo lôi trực tiếp bổ trên người tuyết nhi a một tiếng hét thảm vang lên tuyết nhi tóc dài trực tiếp bị điện giật cùng gợn sóng đồng dạng hải n g u y ệ t ở một bên hỗ trợ thi pháp đuốt tóc hối của phát thuận miệng nói đáng đ ờ i tuyết nhi hừ một tiếng nói lần sau còn như thế gọi chăm phát chăm chúng mộ thiên tuyết ca ca cũng không thèm để ý mà chỉ nói là chuyện gì cái này mộ thiên tuyết chỉ vào trên đất trận pháp nói hải n g u y ệ t tỉ nói cái này có thể để bị ngạn người nhanh chóng đến mộ thiên tuyết ca ca nhìn xem trận pháp hắn trực tiếp thử khởi động trận pháp Các cùng tức chút cách. cánh cửa. còn chút dược pháp ám pháp pháp người Nghe Nguyệt Nhi khoảng Trận động, lửng. hiện bóng phản Không đúng, trận pháp này Trịnh nhìn xem trận pháp này theo bản năng nói. giữa lui Hải lui khởi tại lập lơ sau. Tuyết sau đầu vua đầu hậu đầu ra ra phía hoa Hoa ma, phất theo xem vậy về một bắt bắt bắt xuất một một tứ. mở kém ở ý quả nhiên mộ thiên tuyết ca ca cũng phát hiện vấn đề này sau đó trận pháp bên ngoài đột nhiên xuất hiện mới trận pháp là nhìn như phức tạp nhưng lại không phức tạp trận pháp đây là mộ thiên tuyết ca cá thêm giao giao cùng hạ thiên ngữ căn bản xem không hiểu chính là miễn cưỡng nhớ k ỹ đều thật là khó nhìn như đã hoàn thiện nhưng là cần xem xét phản ứng của đối phương làm ra điều chỉnh trình dược ở trong lòng tính toán trận pháp đang cùng vô ám hoa bắt đầu hô ứng mà theo các loại hô ứng trận pháp cũng xuất hiện các loại biến hóa không bao lâu một cái hố đen xuất hiện trên không trung tại cái này chống rông xuất hiện trong nháy mắt chung quanh lại xuất hiện mới trận pháp trận pháp này trực tiếp đem chống rông phong tỏa cuối cùng vô ám hoa biến mất trống rông cũng đi theo biến mất lưu lại trận pháp tại nguyên chỗ mà mộ thiên tuyết ca ca vừa xoay người đi vào nhà trong tay hắn còn cầm thỉa các ngươi tiếp tục chơi đi tuyết nhi nhìn về phía hải n g u y ệ t nói t ố t hải n g u y ệ t c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng gật đầu đúng vậy đã tốt không bao lâu nữa bị ngạn người liền sẽ tới hải n g u y ệ t tỷ ngươi có phải hay không cũng không nhìn ra cái gì tuyết nhi có chút chất vấn nói nói vậy trong bụng ta có hải tử làm sao có thể nhìn không ra h ả i nguyệt đáp sau đó hình tượng bắt đầu biến mất bất quá dư âm đều là hai người bọn họ tại tranh luận nghe là tuyết nhi đang ăn thua thiệt ba tháng a xem ra có thể bắt t r ư ớ c một đợt trịnh dược nhìn xem biến mất video trong lòng tự nói đúng vậy vừa mới mộ thiên tuyết ca ca cách làm có thể trực tiếp nhìn thấy đáp án chỉ cần bị ngạn m ộ a tới như vậy chỉ cần ba tháng liền n có thể thành công đến hiện thế bất quá trịnh dược vẫn là rất hiếu kỳ hiếu kỳ mộ thiên tuyết ca ca nên xử lý như thế nào bị ngạn lúc trước có thể đánh thượng thiên phía trên thời đại cuối cùng chỉ là cùng bị ngạn làm thỏa hiệp hiện tại thời kỳ viễn cổ đồng dạng là ba vị trí cao không biết sẽ có hay không có cách làm mới chương ba trăm linh ba thiên thu đều đã chết còn sợ chết nhiều một cái số bảy giao giao cùng hạ thiên ngữ liền khó khăn các nàng hoàn toàn không hiểu lần này các nàng đều biết phải nhớ kỹ trận pháp này bởi vì các nàng khả năng cũng cần làm giống nhau sự tình thế nhưng là trận pháp này quá khó khăn trong lúc các nàng đang tính bầu trời ở giữa tỉnh lại lúc hạ thiên ngữ quay đầu nhìn về phía giao giao nói giao giao ngươi vừa mới nhớ kỹ sao giao giao không có trả lời nàng một mặt khó chịu c h â m rất lâu mới mở miệng nói sư sư tỷ ta muốn tẩu hỏa nhập ma không nói trước hạ thiên ngữ trong lúc nhất thời có chút im lặng bất quá giao giao khi tức quả thật có chút hỗn loạn lúc tu luyện đột nhiên tiến vào video đối nàng vẫn là có ảnh hưởng bất quá hạ thiên ngữ là không trông cậy vào giao giao nhớ kỹ trận pháp cũng may nàng nhớ kỹ đại bộ phận chỉ có đơn giản bộ phận không có đi nhớ giao giao hẳn là có thể nhớ kỹ nghĩ kỹ những n à y về sau nàng liền bắt đầu hấp thu lực lượng về phần không thể nói đạt tới thời gian nàng không có đạt được cụ thể chỉ nói rõ là nhanh luôn cảm giác bạch b ạ o hiểm trịnh dược tại nguyên chỗ hấp thu thật lâu từ ban ngày đến tối lại từ ban đêm đến ban ngày giữa trưa ngày thứ hai thời điểm h ắ n quanh thân đã có sáu giọt căn nguyên vũ lộ nói cách khác hắn thành công tấn thăng đến bốn sáu một đêm thăng liền ba cấp sau đó sáu giọt căn nguyên vũ lộ tất cả đều tan vào trịnh dược thân thể đến tận đây trịnh dược hoàn thành lực lượng hấp thu hô thở ra một hơi trịnh dược liền đứng lên hắn mở mắt ra nhìn quanh bốn phía phát hiện hư thiên quả thụ sớm đã rời đi không có để ý những này trịnh dược lấy ra một chiếc gương soi h ạ n xong mắt quần thâm nghiêm trọng thật nhiều trịnh dược cũng không biết muốn làm sao cùng hạ thiên ngữ giải thích bất quá là thời điểm xuống núi đường xuống núi bên trên trịnh dược lấy điện thoại di động ra nhìn xuống phát hiện dư ẩn cho hắn gọi điện thoại nhiều lần còn phát cái tin để hắn nhìn thấy có rảnh liền về hắn h ạ trịnh dược hiện tại tự nhiên có rảnh cho nên trở về điện thoại quá khứ rất nhanh đối diện liên tiếp số bảy người rốt cục có rảnh rỗi ừ hôm qua tại thăng cấp trịnh dược trở về dưới sau đó hỏi có ủy thác có thể để cho dư ẩn gọi cho hắn bình thường đều là tương đối lớn ủy thác muốn bao nhiêu nuôi một người cho nên bình thường ủy thác hắn đều sẽ t i ế p có một cái tương đối khó giải quyết dư ẩn quyết định rào đón trước trịnh dược có chút hiếu kỳ cụ thể là cái gì hắn hiện tại sắp ngũ giai ngũ giai hắn còn có cái gì ủy thác là khó giải quyết chính diện giao phong tu chân đô thị có thể uy hiếp được hắn cũng đã không có mấy người nhớ kỹ quỷ tu quỷ kỳ tử sao dư ẩn hỏi nhớ kỹ cùng hắn có quan hệ trịnh dược gật đầu hắn vốn là muốn đối phó quỷ kỳ tử thuận tiện tiếp cái ủy thác không có gì đúng vậy cùng hắn có quan hệ là bán hạ tiền bối hạ ủy thác ủy thác nội dung là bọn hắn sẽ cung cấp quỷ kỳ từ đại khái phương vị hy vọng ngươi có thể tìm ra hắn cùng phân biệt thật giả dư ẩn nói xong cũng chờ số bảy trả lời chắc chắn có thể đáp ứng tốt nhất không thể đáp ứng hắn cũng sẽ thử thuyết phục một chút trịnh dược ngừng lại hắn chân mày cau lại muốn cùng bán hạ sư phụ liên hệ đây nhất định không thể kia cự tuyệt tốt ta cự tuyệt kiếm ít mấy khoản ngũ phẩm linh thạch mà thôi không có gì đáng ngại lần trước là năm viên ngũ phẩm cho nên trịnh dược trực tiếp liền cho rằng lần này cũng thế tiếp lấy hắn dự định cự tuyệt chỉ là tại cự tuyệt trước đối diện dư ẩn lại mở miệng đúng rồi lần này bán hạ tiền bối lưu lại ba viên cự u phẩm đương tiền đ ặ c cọc có một bộ phận muốn làm làm ủy thác phí tổn cho nên thực tế tiền đ ặ c cọc là hai viên nhiều hơn phân nửa cự u phẩm linh thạch dư ẩn vừa mới nói xong liền nghe đến đối diện chuyển đến thanh âm được rồi ta tiếp dư ẩn nghe đều có c h ú t ngộng hai viên cựu phẩm tiền đặc cọc như thế lớn sinh ý chỉnh dược đương nhiên sẽ không công tha đừng nói một cái quỷ kỳ tử là thuận tiện giết chính là mười cái đều là không có vấn đề về phần kiếm bán hạ sư phụ tiền bị phát hiện sau có thể hay không bị hạ thiên ngữ nói cái này nhiều đơn giản thiên thu đều đã chết còn sợ chết nhiều một cái số bảy sao dù sao hắn muốn nuôi hạ thiên ngữ về sau còn muốn nuôi hải tử phải sớm điểm làm chuẩn bị vậy ngươi định làm gì đúng bán hạ tiền bối nói dự định gặp ngươi một mặt lấy lại tinh thần dư ẩn dự định nói rõ ràng không thấy cái này khẳng định không thể hắn suy tư dưới nói ủy thác ta tiếp nhưng là nội dung muốn đổi một chút dư ẩn liền biết không có đơn giản như vậy không biết số bảy sẽ nói tới yêu cầu gì ngươi nói xem ta sẽ tận lực đi câu thông trịnh giữ a cơ hồ không mang theo suy nghĩ mở miệng thứ nhất nói cho ta quỷ kỳ từ đại khái hành tung sau đó thì sao dư ẩn nói thứ hai ta không cung cấp tin tức cũng không thấy mặt nhưng là ta sẽ ở sau một thời gian ngắn đem quỷ kỳ tử đánh giết nếu như có thể giữ lại thần hồn ta sẽ dùng thần hồn đi giao hủy thác nếu là thần hồn bị ta đánh tan ta sẽ dẫn lấy thi thể của hắn trở về ta muốn lấy bán hạ tiền bối năng lực tự nhiên có biện pháp phân biệt đối phương có phải là thật hay không thân trình dược bình tĩnh nói quỷ kỳ tử phân thân quá nhiều cho nên mang thần hồn là tốt nhất nhưng là trịnh dược lo lắng sẽ đánh giá cao đối phương năng lực không cẩn thận không có lưu lại thần hồn nghe được số bảy dư ẩn không nói gì không phải hắn đang tự hỏi mà là cảm giác mình không cách nào suy nghĩ số bảy nói hắn muốn tự tay đánh giết quỷ kỳ tử đây là khái niệm gì cái này không đúng sao cuối cùng dư ẩn hỏi số bảy ngươi biết quỷ kỳ tử tu vi gì sao lần trước nhìn thấy hắn thời điểm là ngũ giai đình phong ta dám khẳng định kia là bản thể cho nên nhanh nhất cũng liền lục giai tu vi trịnh dược trả lời chắc chắn nói dư ẩn lại một lần lâm vào chầm tư cũng liền lục giai cũng liền cuối cùng dư ẩn lại nói số bảy ngươi bây giờ là tu vi gì ta nhớ được vừa mới nhập tuần tra đội thời điểm ngươi mới nhất giai a thời điểm đó số bảy liền nói cho hắn biết là nhất giai tu vi lúc này mới hơn hai tháng nhanh ba tháng đối phương mạnh hơn cũng không thể quá khoa trường a trịnh dược mỉm cười nói dư chủ quản lo lắng ta minh m ạ n h bất quá đối phó một cái quỷ kỳ tử vấn đề không lớn dư ẩn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt cuối cùng hắn chỉ có thể nói vậy ta đi cùng bán hạ tiền bối nói một chút cúp điện thoại dư ẩn có chút thở dài đối phó một cái quỷ kỳ t ử vấn đề không lớn xem ra đối phó chính hắn vấn đề cũng không lớn hắn cảm giác số bảy càng ngày càng suy nghĩ không thấu ai chủ quản vị trí này có chút không t ố t ngồi trịnh dược tự nhiên không thèm để ý quỷ kỳ t ử mà thôi vấn đề không lớn cúp điện thoại hắn liền định đi trong thôn chờ đợi hạ thiên ngữ hắn đã tỉnh lại hạ thiên ngư cũng hẳn là tỉnh lại đại khái sẽ còn mang theo quỷ kỳ tử tin tức tỉnh lại hắn muốn đích thân đánh giết quỷ kỳ tử bán hạ tiếp vào dư ẩn điện thoại có chút không dám tin tưởng thậm chí có chút không hiểu làm sao người này so với nàng nghĩ còn muốn tích cực dư ẩn lập tức nói đúng vậy vị kia chính là nói như vậy thi thể hoặc là thần hồn sẽ mang đồng dạng tới tận lực là thần hồn bán hạ do dự một hồi không phải nàng tự mình chém giết luôn cảm giác khó bất quá nàng cũng không có cự tuyệt ý nghĩ dư chủ quản cảm thấy xác suất thành công cao sao dư ẩn lập tức nói an ngay nói thật phàm là hắn tiếp nhận ủy thác liền không có thất bại đây là sự thực nhưng là xoa bình như nước thủy triều chương ba trăm lẻ bốn ngươi có phải hay không đều không m u ố n ta cúc điện thoại về sau bán hạ có chút không thể làm gì đối phương nói thế nào một bên nhìn thực đơn ly lạc hỏi ly lạc đối với chuyện này cũng không làm sao để bụng chỉ là thuận miệng hỏi một chút dù sao nàng chỉ là một cái bình thường đầu bếp khó mà nói bán hạ lắc đầu như thế để ly lạc có chút hiếu kỳ nàng khó được buông xuống thực đơn hỏi khó mà nói là thế nào nói không muốn gặp ngươi bán hạ vẫn lắc đầu không chỉ là không muốn gặp ta hắn còn trực tiếp sửa đổi ủy thác hắn muốn đích thân chém giết quỷ k ỳ tử ly lạc sửng sốt một chút cái này thật đúng là một cái có cá tính tuần tra đội hắn tại tìm phiền thoái cho mình sao hoặc là chỉ là tại nghe nhìn lẫn lộn dĩ dả loạn chân không phải như ngươi nghĩ bán hạ tựa như biết ly lạc ý nghĩ giải thích nói đối phương nói qua hoặc là đưa tới thần hồn hoặc là đưa tới thi thể cho nên tuyệt đối không dở trò dối trá nhất làm cho ta để ý là đối phương thế mà không hề đề cập tới tăng giá loại sự tình này đây là sự thực thêm lượng không thêm giá bán hạ cũng hoài nghi đối phương có phải hay không đầu góc không dễ dùng lắm Ly lạc suy đơn giản suy từ dưới, nói, dưới, từ vậy cái này hẳn là chuyện tốt đ a bán hạ lắc đầu nàng trong lúc nhất thời không biết nói thế nào có chỗ nào không đúng sao ly lạc nhìn thấy bán hạ dạng này nghi ngờ hỏi nói như thế nào đây tuần tra trong đội lúc nào có cái có thể đánh giết quỷ kỳ t ử bực này tu vi người phải biết coi như dư ẩn bản thân đều không có thực lực thế này chớ nói chi là nhân viên bình thường cái này không quá bình thường bán hạ nói nghe được bán hạ nói như vậy ly lạc cũng cảm giác được thế nhưng là mặc kệ có hay không ủy thác có thể không xong liền tốt bán hạ chỉ có thể gật đầu s á c thực cũng là dạng này tùy tiện đi điều tra cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình hiện tại liền chờ nàng đổ đệ tin tức hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o lúc này cũng đã hấp thu xong lực lượng hạ thiên ngữ từ 4.1 lên tới 4.3, g i a o g i a o từ 3.3 b i ế n thành 3.5. g i a o g i a o đều có chút không thể tin được mình tốc độ lên cấp quá nhanh nhanh đến chính nàng đều muốn hoài nghi nhân sinh lúc này mới ngắn ngủi hai ngày nàng từ 3.1 t h ă n g cấp đến 3.5, thật là đáng sợ đây chính là nhân vật chính đãi ngộ nếu như không có nàng sư tỷ dạng này người tại bên người nàng nàng khẳng định sẽ h i ể n lộ tài năng bất quá nhân vật chính nha cũng sẽ phát sáng hạ thiên ngữ ngược lại là không chút để ý nàng nhìn xem trống không không gian nói giao giao chú ý chính sự muốn tới giao giao lập tức trở về qua thần đến các nàng lần này tới toán thiên thôn chính là vì biết quỷ kỳ từ vị trí hiện tại hẳn là làm chuyện này quả nhiên các nàng trước mặt bắt đầu xuất hiện một chút tràn g cảnh xuất hiện trước nhất là vô biên vô tận biển cả g i a o g i a o c a o mày nói sẽ không ở trên biển a này làm sao xác định vị trí biển cả vô biên vô hạn không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu căn bản là tìm không thấy trừ phi biết tọa độ cụ thể nhưng là tính trời có cho hay không tọa độ g i a o g i a o không biết hạ thiên ngữ cũng là nhìn xem mặt biển bất quá nàng không có quá gấp mà là đang chờ chờ mới đồ vật ra không đến bao lâu mới đồ vật xuất hiện là một người người này đứng tại một con hải quái trên thân đang nhanh chóng đi tới quỷ kỳ tử g i a o g i a o hỏi hạ thiên ngữ gật đầu phải là nhìn nhìn lại hẳn là có thể nhìn thấy đối phương muốn đi trước chỗ nào g i a o g i a o không nói gì bắt đầu quan sát đến cái này đột nhiên xuất hiện hình tượng nàng kỳ thật rất hiếu kỳ nguyên lai、like、đây chính là tính trời rất nhanh các nàng nhìn thấy hình tượng thay đổi biến thành một tòa khổng lồ hòn đảo đảo này phía trên có vô số kiến trúc lộ ra vô cùng phân hoa thu chân đô thị hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đều là kinh ngạc mà tại các nàng xem thanh màn này về sau hết thể tất cả đều vỡ v ụ n ra sau đó các nàng trực tiếp mở to mắt mắt chỗ cùng vẫn là kia ao nước vẫn là kia cổ lao gian phòng thấy rõ ràng rồi lao phụ nhân thanh n â m truyền tới hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o lập tức nhìn qua đúng vậy tiền bối nhưng là chỉ là thấy do q u ỷ kỳ tử hướng đi cái thứ nhất cần nhìn không có đạt được cụ thể đáp án hạ thiên ngữ đứng dậy nói đây là sự thực các nàng xác thực không có đạt được cụ thể đáp án có chút đáng tiếc lao phụ nhân không có để ý mà chỉ nói vốn là dựa vào vận khí sự tình không có việc gì liền tốt đã như vậy vậy liền xuống núi thôi lao phụ nhân kỳ thật rất kinh ngạc bất quá một buổi tối tu vi của các nàng liền tinh tiến nhiều như vậy thật sự là đáng sợ đương nhiên lại đáng sợ cũng không có người kia đáng sợ hơn nàng đã biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nàng đột nhiên có chút lý giải sư huynh của nàng nói tam sinh hữu hạnh là có ý gì có thể cùng người này cùng một thời đại có thể tận mắt chứng kiến dáng người của người này thật tam sinh hữu hạnh và đều đi qua một ngày g i a o g i a o đột nhiên hoảng sợ nói hạ thiên ngữ cũng lập tức nhìn đồng hồ phát hiện thật một ngày nàng có chút gánh thầm nghĩ không biết trịnh dược sốt ruột trở không có chỉ là vừa mới nói những ngày thời điểm hạ thiên ngữ liền ngây ngẩn cả người nàng là nhìn điện thoại biết thời gian nhưng là điện thoại di động của nàng bên trên không có một đầu tin nhắn không có một trận điện thoại nói rõ trịnh dược căn bản không có tìm nàng tức giận lão bà không có tin tức cũng không biết gọi điện thoại hỏi một chút sau đó hạ thiên ngữ không kịp chờ đợi phải xuống núi tìm trịnh dược tính sổ sách lão phụ nhân cũng không nói gì chỉ là yên lặng đưa các nàng xuống núi dư thừa nàng cũng không dám nói trịnh dược xuống núi thời điểm Phát hiện trong thôn đều không nhìn thấy trong người, đều mấy chị í tích. n chân núi、Thủ、Sơn người cũng không thấy tung tích. Đây là còn chưa có tỉnh ngủ h Thủ thấy chưa là là có Đây t sao. r dược im ắng tự nói đương chị dược muốn bốn phía dạo chơi thời điểm đột nhiên nghe được có người gọi hắn chị dược bên này bên này chị dược quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra nhìn thấy chính là hạ thiên ngữ các nàng từ trên bầu trời bay tới chị dược đứng tại chỗ không hề động chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem hạ thiên ngữ bay tới rất nhanh hạ thiên ngữ liền rơi trên mặt đất sau đó chạy đến trịnh dược trước mặt nói ngươi có phải hay không đều không nghĩ ta trịnh dược nghi hoặc không hiểu vì cái gì nói như vậy hạ thiên ngữ lấy điện thoại di động ra nói đều đi qua một ngày ngươi cũng không lo lắng ta một chút ta đi đi tìm ngươi chỉ là nhìn ngươi không có tỉnh lại lại rời đi sau đó thỉnh thoảng quá khứ xem xét trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói hạ thiên ngữ trừng mắt nhìn t ự a n như không nghĩ tới loại tình huống này sau đó nàng nhìn sang một bên lão phụ nhân phảng phất hỏi lại tiền bối là thật sao lao phụ nhân phi thường phối hợp gật đầu vị này khục vị tiểu hữu này s á t thực đi qua nàng rất may mắn vừa mới không nói lời nào còn có chính là để cho tiểu hữu thật sự là một loại d à y vò tốt à hạ thiên ngữ cũng không thèm để ý sau đó nhìn bốn phía nói tại sao ta cảm giác toán thiên thôn bầu không khí không đúng lắm người con ít rất nhiều phát sinh một chút việc nhỏ chỉnh thể tới nói không có cái gì trở ngại không cần để ý lao phụ nhân nói hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o gật đầu g i a o g i a o kỳ thật vẫn là rất để ý từ những cái kia đi lại toán thiên thôn nhân viên đến xem phát sinh căn bản không phải việc nhỏ từng cái đi đường vẫn còn đang đánh rung động đâu cái này cần nhận bao lớn kinh hãi chương ba trăm linh năm thật là đáng sợ người đều hư thoát sau đó lao phụ nhân liền rời đi nàng đứng ở chỗ này đều cần lớn lao dũng khí không có việc gì tự nhiên là có thể bao nhanh rời đi liền bao nhanh rời đi hạ thiên ngữ nhìn xem toán thiên thôn bốn phía hiếu kỳ nói trịnh dược toán thiên thôn có phải hay không gặp được biến cố gì rồi trịnh dược lắc đầu kỳ thật ta cũng không phải rất lý giải có đoạn thời gian ta cũng không phải là tỉnh dậy đây là lời nói thật hắn không hiểu không phải liền là đại sơn nát nha có cần phải như vậy sao về phần tỉnh dậy hắn tu luyện lâu như vậy phần lớn thời gian đều không phải là tỉnh dậy trịnh dược không có nhiều trò chuyện những này mà là quay đầu hỏi các ngươi nhìn thấy đáp án hạ thiên ngữ ư âm thanh nói ra thấy được nếu như không có sai quỷ kỳ tử sẽ xuất hiện tại tu chân đô thị tu chân đô thị t r ì n h dược có chút ngoài ý muốn hắn đều làm tốt ra ngoài đi công tác chuẩn bị cuối cùng nói cho hắn biết ngay tại tu chân đô thị tại tu chân đô thị hắn không thi triển được nha cái này rất khó xử lý đến chọn hạ thiên ngữ lên lớp không phải thật không giải quyết được g i a o g i a o hơi nghi hoặc một chút nói ta có chút không biết rõ quỷ kỳ tử làm sao lại ở thời điểm này chạy tới tu chân đô thị đi chịu chết sao tất cả mọi người biết tu chân đô thị đại kiếp cùng hắn có quan hệ hiện tại hắn đi tu chân đô thị đó không phải là dê vào miệng cọc sao như vậy hắn đi làm sao hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói có khả năng hay không hắn có tự tin để cho người ta tìm không thấy hắn cái này thế nhưng là rất có thể dù sao đối phương có thể tại các nàng sư phụ mí m ắ t hạ chạy trốn không có chút nào đơn giản g i a o g i a o gật gật đầu sau đó lấy ra điện thoại nói đúng rồi sư phụ nói đến trước tiên thông chi nàng ta cái c nói này hạ o sư phụ. h thiên ngữ không nàng có để ý, dùng ự dự định rời đi. Đúng định địa, chúng chuyến tiên ngươi có phải hay không muốn phải hay rời rồi, có c ta một tuyết về vũ chúng cùng ta đầu i thiên nhìn ngữ dùng Hạ xem. đ nhẹ nhàng đụng đụng trịnh dược bả vai một mặt mong đợi nói trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ cười vậy, gật còn có thể nói cái gì, chỉ có c nói nói. Đương nhiên.、Hạ、thiên ngữ thể thể Hạ gì, đầu ư vui vẻ cười sau đó giải thích nói nhưng thật ra là g i a o g i a o muốn trở về nhìn một chút hải nguyệt nhắn lại à vừa mới chúng ta lại thấy được hư thiên tin tức hạ thiên ngữ tin tức của các nàng trên lý luận có thể dẫn trước rất nhiều người dù sao có cái hải n g u y ệ t tại vũ tiên tuyết địa lưu lại tin tức bất quá hắn cùng hạ thiên ngữ các nàng giải phương hướng không giống hạ thiên ngữ các nàng giải chính là thời kỳ viễn cổ sự kiện mà hắn trực tiếp giải thế giới chân tướng chưa nói tới ai càng hữu dụng nhưng là trịnh dược cảm thấy hắn hiểu rõ phương hướng hình dáng sẽ lớn hơn một chút chỉ là quá khó khăn đáy biển sâu giáp đất lục bản thể một mực tại du t ẩ u lúc đầu hắn là ưa thích tại nào đó cho địa phương cố định dừng lại thế nhưng là gần nhất nhận được nhiệm vụ mặc dù vị kia chưa hề nói thời gian cũng chưa hề nói để hắn hoàn thành nhưng là hắn cảm thấy mình nhanh lên hoàn thành khẳng định không phải chuyện gì xấu cho nên hắn có thể nói lấy hết toàn lực hai viên hạt trâu đã tại bản thể lên chỉ cần có phản ứng hắn tất nhiên sẽ trước tiên phát hiện bất quá đi qua mấy ngày hắn một điểm thu hoạch đều không có hôm nay g i á p đất lục đi tới một chỗ kỳ quái phế tích một bên hắn hơi kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện nơi này phế tích lại là một tòa bị hao tổn không nghiêm trọng thành nào chỉ là không nghiêm trọng ngoại trừ biên giới nhìn có điểm giống phế tích bên trong khu vực căn bản hoàn hảo không chút tổn hại hắn tại trong hải vực sinh hoạt lâu như vậy lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn như thế hoàn chỉnh thành trì chỉ. hoàn chỉnh như là có người sinh sống đồng dạng a vị đạo hữu này ngươi cũng là đến gia nhập chúng ta hy vọng chi thành sao giáp đất lục sau lưng đột nhiên vang lên câu nói này trạng vạng tối thời điểm hạ thiên ngữ cáo biệt lao phụ nhân sau đó liền định rời đi nàng hôm nay tại thôn nghe được cũng không có đạt được cái gì đáp án người trong thôn giống như rất không muốn nhắc tới chuyện gì xảy ra đương nhiên hạ thiên ngữ cũng tìm được các nhã nhưng lại an nhã vẫn còn đang hôn mê bên trong may mà không có cái gì trở ngại rơi vào đường cùng các nàng chỉ có thể từ bỏ hạ thiên ngữ cùng trịnh dược bọn hắn rời đi toán thiên thôn cửa thôn sau đó hướng nhà ga đi đến trên đường g i a o g i a o có chút hiếu kỳ nói các ngươi có cảm giác hay không đến tiền bối đối với chúng ta giống như khách khí rất nhiều cũng không biết vì cái gì hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói vẫn tốt chứ bất quá thần thái xác thực có biến hóa vi d i ệ u liền cùng nhận qua cái gì đã kích đồng dạng g i a o g i a o ngươi làm sao không đi hạ thiên ngữ nhìn thấy g i a o g i a o không có theo tới hiếu kỳ nhìn xuống g i a o g i a o lúc này g i a o g i a o s ứ n g sở tại nguyên chỗ ánh mắt của nàng dừng lại tại toán thiên thôn bên ngoài sắt vách sư sư tỷ ngươi nói đả kích không phải là những cái kia a giao giao chỉ vào toán thiên thôn biên giới kinh hai nói hạ thiên ngữ thuận giao giao chỉ phương hướng nhìn sang sau đó cả người ngây ngẩn cả người ngoại trừ toán thiên thôn bị sườn núi nhỏ vây quanh chung quanh của nó sớm đã không có vật gì nguyên bản sơn hà đại địa sớm đã không biết tung tích cái này cái này cùng chúng ta tới thời điểm không giống a hạ thiên ngữ kinh ngạc tột đỉnh rất nhanh nàng mang theo dao dao cùng trịnh dược nhảy tới trước mặt trên đại thụ cư cao lâm hạ bọn hắn rốt cục nhìn càng rõ ràng hơn ngoại trừ toán thiên thôn ngay phía trước chung quanh ba mặt phương viên không biết bao nhiêu r ằ m tất cả đều không có vật gì đất sụt không biết bao nhiêu mét trịnh dược nhìn xem kinh ngạc hạ thiên ngữ cùng dao dao hắn cảm thấy mình có cần phải biểu hiện kinh ngạc một chút sau đó cả làm cái này mở miệng nói đây đây là phát sinh cái gì rồi làm sao cảm giác bị thứ gì xóa đi đồng dạng trịnh dược ai xấu hổ áp lực tâm lý thật lớn đúng vậy à như là bị xóa đi nếu như cái này nếu là nhằm vào toán thiên thôn vậy bọn hắn còn có thể còn sống sao g i a o g i a o nuốt nước miếng một cái thật là đáng sợ bọn hắn thế mà ngay tại quỷ môn quan đi một vòng khó trách toán thiên thôn cả đám đều không nguyện ý nói thêm cái này cái này nói một chút liền dễ dàng làm sâu sắc bóng ma tâm lý hạ thiên ngữ ngược lại là suy nghĩ rất nhiều nàng có chút lo lắng nói cái này không phải là chúng ta mang tới a hạ thiên ngữ rõ ràng nhớ kỹ các nàng tính ngày cũng nhìn thấy đáng sợ đồ vật cái kia đáng sợ đồ vật có đại khái s u ấ t sẽ mang đến thai nạn nghe được nhà mình sư tỷ nói như vậy giao giao cũng cảm thấy có khả năng nếu như cùng với các nàng có quan hệ như vậy thì tương đương cùng không thể nói có quan hệ không thể nói khẳng định không thể tùy ý nhắc lên hạ thiên ngữ các nàng càng nghĩ càng thấy đến khả năng trịnh dược cảm thấy hạ thiên ngữ sẽ thêm nghĩ sau đó lựa chọn phản bác nếu quả như thật là các ngươi toán thiên thôn người đại khái cũng không phải là loại thái độ đó không nói lao phụ nhân những người khác cũng không có chút nào oán trách hoặc là cựu thị hoàn toàn một bộ nhìn nhân viên không quan hệ dáng vẻ nghe được trịnh dược nói như vậy hạ hạ thiên ngữ cảm thấy cũng thế sau đó liền vui vẻ rất nhiều về sau bọn hắn lựa chọn rời đi đã toán thiên thôn người không có ý định nói bọn hắn cũng sẽ không đi truy vấn ngọn nguồn đến hỏi về sau có thể biết tự nhiên là sẽ biết hiện tại không cần thiết cưỡng cầu toán thiên thôn đại trưởng lao đứng tại chân núi thở dài một tiếng nói cuối cùng đã đi lão phụ nhân gật gật đầu đi mặc dù kinh ngạc nhưng là không có lưu lại hô đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra chỉ cần người kia vẫn còn hắn áp lực liền tốt lớn lão phụ nhân cũng cảm giác hư thoát quá khó khăn thật là đáng sợ nàng còn muốn cách gần như vậy giả điểm nhiên như không có việc gì chương ba trăm linh sáu ta nhân vật chính khí chàng quá lớn gần đây liền muốn đến tù chân đô thị sao dư ẩn nhìn xem điện thoại uy mắng tự nói vừa mới bán hạ tiền b ồ i chính là như thế thông chi hắn để hắn tốt thông chi số bảy thế nhưng là hắn lại một lần đánh không thông số bảy điện thoại chỉ có thể phát cái tin tức quá khứ nhưng là hắn không xác định số bảy có thể hay không nhìn thấy tin tức cho nên y nguyên muốn cách đoạn thời gian liền gọi điện thoại quá khứ hắn cái này chủ quản làm hơi mệt chút chủ quản đây là tháng trước cuối tháng tổng kết la thiến gõ cửa đi đến dư ẩn nhìn về phía la thiến đột nhiên hỏi la thiến ngươi đuôi số bảy có ấn tượng gì la thiên xứng sở nàng không nghĩ tới chủ quản lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề nàng rất lâu không thấy được số bảy tiếp đi làm nhiệm vụ bất quá nàng vẫn là mở miệng hồi đáp lợi hại thần bí để cho người ta suy nghĩ không thấu còn có chính là kinh khủng là thật kinh khủng nàng khi đó liền nhìn thoáng qua liền bị hù không có đứng vững nếu như là đối phương cố ý còn tốt liền sợ đối phương không phải cố ý đây mới là đáng sợ nhất dư ẩn gật gật đầu sau đó nói ra trong lòng một chút nghi hoặc nhỏ la thiến ngươi có hay không nghĩ tới đạo trường báo cáo la thiến nghi ngờ nói